Tăng cao thực lực chân chính biện pháp, chính là đầu tư cổ phiếu đồng tiến. Quyền cước có thể tăng lên, mà nội tạng rất khó rựi vào huyết khí tăng lên, có biện pháp đồng thời tăng lên, đương nhiên phải đồng thời tăng lên tốt hơn rồi. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Khoảng cách cuối kỳ thi, chỉ còn dư lại nửa tháng. Nửa tháng, cũng là hai tuần lễ thời gian. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa bá vương long thịt bằm đã ăn xong. Lâm Tử Hoa vốn tưởng rằng đã ăn xong tiểu không có, nhưng mà hắn phát hiện hắn xem thường căn cư khu hạo phóng, hắn xem thưởng cái trụ sở này thành phố đối người mới bổ dưỡng. Khi hắn ăn xong về sau, mỗi ngày 3 bữa cơm đều có căn cứ khu chính phủ chuyển phát nhanh viên đưa tới đặc chế dinh dưỡng món ăn. Tại sao căn cứ khu biết hắn đã ăn xong? Bởi vì cái kia trong tủ lạnh có tin tức tương quan, chỉ cần tủ lạnh hết rồi, căn cứ khu thì sẽ biết, bọn hắn sẽ an bài người đến cửa thăm đáp lễ, tìm hiểu tình huống. Xem xuống Lâm Tử Hoa đồ vật là bị trúng đi, hay là thật đã ăn xong, hoặc là Lâm Tử Hoa tặng người. Làm phát hiện Lâm Tử Hoa đều là mình ăn, không có đưa người về sau, bọn hắn lập tức liền báo cáo lên, rất nhanh, muối bổ dưỡng, muối tài nguyên đã tới rồi. Phía trước đã nói, đối với nhân tài Căn cứ khu là sẽ không khiến hắn bởi vì tài nguyên vấn đề bỏ qua tăng lên thời gian, cho nên liền có mỗi ngày đưa món ăn sự tỉnh. Đưa tới dinh dưỡng món ăn, mùi vị có lúc được, có lúc đặc biệt gay go, nhưng mà Lâm Tự Hoa lại là không chút nào dò, toàn bộ ăn hết. Bởi vì vì những thứ đồ này bên trong, hắn cảm thấy dinh dưỡng, thân thể mỗi một lần ăn xong về sau, đều có loại đặc biệt cảm giác thỏa mãn cảm giác. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, chỉ cần đối thân thể có nhiều chỗ tốt đồ vật, hắn là không thể nào cự tuyệt. Loại này chuyên môn điều phối dinh dưỡng món ăn, giá trị như thế nào Lâm Tự Hoa không biết, thế nhưng hắn làm yêu thích cũng rất hài lòng. Đối với căn cứ khu bồi Dưỡng, Lâm Tử Hoa trong lòng rất cảm kích. Dựa theo Lâm Tử Hoa tình huống bây giờ, căn bản cũng không đủ để sinh sản xuất đầy đủ thân thể hắn tiêu hao tài nguyên đi ra. Thời điểm này, thiên nhân bồi Dưỡng liền vô cùng trọng yếu. Có thể nói khẳng định, không có căn cứ khu bồi Dưỡng, hắn bây giờ thanh lý hội gây go rất nhiều. Trên thực tế, mỗi một năm, căn cứ khu đều bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài. Những nhân tài này đột phá về sau, bất kể có hay không dừng lại ở căn cứ thành phố, đều sẽ phản hồi căn cứ khu, để căn cứ khu xuất hiện càng nhiều nhân tài xã hội loài người, hiện tại cũng chính là có kia chút trí cường giả trợ giúp mới có thể điên ổn. Trải qua căn cứ khu cùng nhân loại trí cường giả ở giữa phối hợp, giải quyết xong tuyệt đại đa số vấn đề. Đương nhiên nhân tài bồi dưỡng được càng nhiều đến, không chỉ là hội phản hồi căn cứ khu. Đi ra nhân tài cũng sẽ lẫn nhau đoàn kết, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, tại đánh liệu bên trong, nỗ lực thu được nhiều tư nguyên hơn, nỗ lực trở nên càng mạnh hơn. Lâm Tử Hoa, càng ngày càng thận bí, hắn không có lấy cái gì máy móc, nhưng là ta lại cảm giác được thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, cả người trên người, tựa hồ tản ra một cỗ hơi thở. Phàm vật có vĩ đại ý chí tại trên người hắn như thế. Vĩ đại ý chí, nói rất khá, ta cũng có cái cảm giác này. Loại kia quy pháp, đến cùng có ích lợi gì? Ta nhớ được chúng ta Hoa Hạ thời kỳ cổ đại, tựa hồ có một ít công pháp, bất quá bây giờ không phải có đạo lý chứng minh những kia công pháp tác dụng có hạn, tu hành yêu cầu tiêu tan hao tổn thời gian quá dài sao? Một số người khiếp sợ và nghi ngờ là có đạo lý, đặc biệt là đối Lâm Tử Hoa luyện cổ đại công phu, thấy thế nào đều có chút ngu xuẩn. Nếu như là ở tình huống bình thường, đem thời gian tiêu hao tại cổ đại công phu mà trên, đích xác rất ngu xuẩn. Bởi vì hoa hạ cổ đại võ công, tu luyện lên, làm hao tổn thời gian. Một người lúc còn trẻ, không thiếu hụt nhất thời gian, thế nhưng cũng là tối khuyết thiếu thời gian. Không khuyết thiếu thời gian, là vì tuổi trẻ, tuổi trẻ liền có rất nhiều thời gian. Khuyết thiếu thời gian, cái kia bởi vì cái này thời điểm, thời gian quý báu nhất, dùng đến tăng cao thực lực, mới là trọng yếu nhất. Lâm Tử Hoa, tại sao ta cảm giác như ngươi vậy vẫn luyện không phải lãng phí thời gian, mà là thật sự tại tăng lên chính mình thực lực. Hứa Viện Viện hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, cảm giác của ta lại rất sao? Lâm Tử Hoa nở cười, Hắn hướng Hứa Viện Viện nói chuyện nói, "Không, không phải hào giác, ta đích xác là tại tăng cao thực lực, chỉ là dùng một loại so sánh cổ lao phương pháp xử lý mà thôi." "Cổ lao phương pháp xử lý, cổ đại võ học." Hứa Viện Viện sửng sốt một chút, đây không phải là làm không có hiệu suất sao? Vẹn vẹn muốn lĩnh ngộ cổ đại võ học, liền cần thời gian rất lâu rồi. Nhưng là một khi lĩnh ngộ, như vậy thực lực liền có thể nhanh chóng tăng lên. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời mỉm cười nói, "Cho nên võ học kỳ thực cũng không có cái gì, thật đơn giản, thật dễ dàng." "Nhĩ ngươi, thích hợp lời nói, ai cũng có thể rất nhanh có thể lĩnh ngộ." có thể rất nhanh nhanh tăng lên chính mình thực lực. Không thích hợp. Cái kia cũng đừng có chơi, lãng phí thời gian. Nói đơn giản, Trung Hoa võ học, hay cùng trung Y như thế, người khác nhau có sự khác biệt tình huống, yếu đối diện tính luyện tập để giải quyết. Hứa Viện Viện vừa nghe Lâm Tử Hoa lời này, gật gật đầu, ta có chút đã minh bạch. Cổ đại võ học, cùng trung Y như thế, mỗi người học tập phương thức cũng khác nhau, cho nên phương pháp giống nhau, không cùng người huấn luyện hiệu quả, khác biệt rất lớn. Tại sao cổ đại võ công cường đại như vậy, hiện đại võ công lại không được? Dùng trung ý để diễn tả, phi thường hình tượng thích hợp. Võ công dường như phương thuốc, chú ý không cùng người không giống phương thuốc, nhưng là võ học sẽ không nhiều như vậy phương thuốc rồi, có phương thuốc, còn phải có ý sinh, cũng chính là võ học sư phụ nắm trong tay đủ nhiều thủ đoạn mới được, trong nơi này dễ dàng như vậy. Bất kỳ vật gì đều có thời đại sự hạn chế, đã đến thời đại mới, cũng không phải là tốt như vậy dùng. Nay liên cần đổi mới, cần muốn tăng lên. So với như cánh rừng hoa hiện tại, học nội gia quyển, hắn cũng không hề đánh những kia dư thừa xáo lộ quy pháp, mà là tiến hành đánh loạn quyền thi triển. Đương nhiên Lâm Tử Hoa Am hiệu nhất là kế pháp bất quá kê pháp hắn cũng không tính trước mặt người khác triển lộ ra. Trải qua Hà Đồng Trần Tinh luyện qua đi kê quyền, Lâm Tử Hoa cảm giác tại đánh lộn thượng tác dụng rất lớn, tại trong ngày thường huấn luyện, làm dễ dàng khiến người ta nhìn ra đồng thời học tập. Người khác học tập đi rồi cũng còn tốt, không là đại sự tình gì, bị bọn hắn cầm nghiên cứu ghim hắn Lâm Tử Hoa nhược điểm, vậy thì không dễ chơi. Chương 659, hiệu trưởng quyết định. Xã hội loài người phát triển, mặc kệ như thế nào đi nữa yên ổn, người cũng phải đối với những người khác tiến hành phòng bị, bằng không cũng sẽ không có những gì không thể hại người. Không thể không có tâm phòng bị người lời nói như vậy rồi. Lâm Tử Hoa đạn thật bảo mật, đối chính mình tốt, đối với người khác cũng tốt. Hứa Viện Viện, vậy ngươi bây giờ là làm sao tăng cường? Vận chuyển huyết khí. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, các người nếu có thể khống chế huyết khí lời nói, vận chuyển nó theo thân thể tu thế hành động, là có thể cảm giác được không giống với địa phương. Lâm Tử Hoa nói chính là một loại biện pháp tương đối đơn giản, đương nhiên còn có càng sâu sắc thêm hơn khắc thủ đoạn, bất quá những này sẽ không tốt giáo người khác, bởi vì cái này yêu cầu đối kết cấu thân thể có phi thường khắc sâu hiểu rõ, cần phải có rất nhiều tri thức. Lâm Tử Hoa hiện tại căn bản cũng không có giáo dục người khác thời gian, không thể nói như thế một bộ trên thực tế không cách nào đại quy mô tăng lên võ giả số lượng phương pháp xử lý. Chờ sau này thời gian hơn nhiều, hắn sẽ đem tư liệu chỉnh lý ra đến, mở ra cho người khác sử dụng, nhìn xem có thể hay không nhiều bồi dưỡng cá biệt người mới ra ngoài, thế nhưng hiện tại cái này cái là không cần suy nghĩ. Vận chuyển huyết khí, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hứa viện viện nói chuyện nói, chúng ta có thể có huyết khí, đều trực tiếp dùng để ngưng tụ pháp xăm, làm gì dùng để vận chuyển đâu này? Hiện tại thiết bị theo không kịp huấn luyện của ta. Cho nên ta liền đem huyết khí ngưng tụ." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, rồi lại nói, "Tinh thần lực của ta trả theo không kịp, muốn ngưng tụ pháp văn cũng không phải dễ dàng như vậy, dứt khoát luyện một chút cổ đại quy pháp, vận chuyển một cái huyết khí, nhìn xem có thể đến mức nào." Cô đọng pháp văn không đơn thuần yêu cầu thân thể huyết khí, còn cần tinh thần. Bởi vậy pháp văn ngưng tụ là phi thường không dễ dàng. Đương nhiên Lâm Tử Hoa là ở trước mặt bạn học dấu nghề, tuy rằng hắn không muốn làm như vậy, thế nhưng hắn cảm thấy cần thiết. Lĩnh trước một bước là thiên tài, dẫn trước hai bước, tự khả năng biến thành người điên. Như vậy cũng tốt tựa phong kiến thời đại ngươi cho bọn họ giảng giải tư vốn là đại nghịch bất đạo, giảng giải dê sản cơm tập thể tư tưởng, e sợ sẽ cho rằng đầu ngươi có vấn đề. Giảng tư bản, có thể là trong lòng tham lam, muốn đoạt quyền, làm dễ hiểu. Nói cái gì toàn bộ nhân loại, cộng đồng văn minh, người ta cảm thấy ngươi ăn no dỗi việc không có chuyện làm. Tu luyện chuyện phía trên cũng là cái dạng này. Lâm Tử Hoa thực lực không đủ, lời của hắn nói không có uy tín, nếu như làm tránh xác, làm dễ dàng gây nên to lớn vấn đề. Chỉ có thực lực đầy đủ cao người xuất đến nói chuyện, mới gọi chia sẻ, mới gọi lấy đại cục làm trọng mới gọi lòng dạ rộng rãi, vì toàn bộ nhân loại tạo phúc, thực lực nhỏ yếu người, chỉ biết được giết chết. Thế giới này chính là như vậy, làm không trách khí. Ta cảm giác, ngươi thật giống như là tìm tới chính mình con đường như thế. Hứa Viện Viện hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ngươi nhìn qua, nhưng là một điểm đều không có tinh thần vấn đề dáng vẻ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhìn không được bật cười, xem ra không có vấn đề, liền thật sự không có vấn đề sao? Ngươi cũng không thể như thế nhìn ra được, này tinh thần chuyện phía trên, không dễ như vậy suy nghĩ ra được. Hứa Viện Viện một tiếng, sau đó liền cẩn thận xem Lâm Tử Hoa rèn lui lên. Đối vu cô nương càng lúc càng lớn mật hảo cảm biểu thị, Lâm Tử Hoa kỳ thực có chút im lặng. Bất quá, cô nương lòng tự ái hay là muốn tôn trọng, cho nên hắn chỉ cần khách khí đối xử đối phương là được rồi, làm cho đối phương rõ ràng ý nghĩ của mình là tốt rồi. Lâm Tử Hoa càng ngày càng có không làm việc đàng hoàng bộ dáng, rồi, bất quá hắn tiêu hao tài nguyên lại càng ngày càng nhiều, cho nên các thầy giáo đối Lâm Tử Hoa đều không lo lắng, trái lại rất chờ mong. Mấy cái lao sư kiếm tiền mua cho hắn đồ vật, hắn rất nhanh sẽ dùng hết rồi. Theo Lâm Tử Hoa, hôm nay ăn được dưới cũng không cần phải giữ lại. Bất kỳ tài nguyên đều hành là biến thành thực lực, chỉ có biến thành thực lực mới là căn bản, không có thực lực, hết thảy đều là toy công. Đương nhiên biến thành thực lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu không phải Lâm Tử Hoa một lần nữa cầm lấy nội gia quyền, hiện tại hắn phải dựa vào phổ thông rèn luyện lời nói, căn bản nhưng không dùng được nhiều như vậy tài nguyên, tiêu hóa không được. Lúc này, toàn trường lao sư chính lẽ vào một thôi, từ hành trường học giáo viên thực diệu. Hiệu trường thời điểm này, hướng Lâm Lâm dò hỏi, "Tiểu Lâm a, cái tiêu Lâm Tử Hoa, bây giờ là tình huống thế nào?" Nhìn qua thật giống đang lừa biếng. Thế nhưng nghe ngươi cũng còn lại thành thật mà nói, thực lực trả tại tăng lên. Lâm Lâm ngay vậy, gật gật đầu, đứng, hắn tiêu hao ta cùng các lão sư khác đầu tư tài nguyên, thực lực sắc thực tại vững bước dâng lên, hơn nữa hắn hiện tại đã tại Ngũ Tạng Lục Phủ mặt trên đều ngưng tụ ra pháp văn đến đến rồi." Hiệu trưởng nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng ngời, sau đó hắn nói chuyện nói, "Các ngươi lão sư đều đầu nhập vào không ít, ta xem dáng dấp như vậy đi, kế tiếp trường học tài nguyên, có thể nhiều cấp hắn một ít, từ giờ trở đi đến kỳ chưa thi, hắn hết thảy cao các loại tư nguyên, đều do trường học đến gánh chịu đi." Hiệu trưởng vừa mở miệng, Làm nhiều vị lao sư đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn tuy rằng đầu tư Lâm Tử Hoa, nhưng là bọn hắn có thể đầu tư cũng là có hạ độ. Bồi dưỡng nhân tài, trường học mới có lợi, Lao sư cũng mới có lợi. Điểm ấy mọi người là cả hai cùng có lợi, nhưng mà lao sư tài nguyên cũng là có giới hạn. Đương nhiên Lâm Tử Hoa nếu như bắt được làm thành tích tốt, Lâm Lâm phải nhận được khen thưởng, Lâm Lâm đem lấy được khen thưởng phản hồi cho cái khác đầu tư lao sư, đó cũng là có thể. Mặt khác, bồi dưỡng người mới không phải làm một cú, không phải nói hôm nay nuôi dưỡng người học sinh này, về sau thì sẽ không nuôi dưỡng Hôm nay những lao sư kia sẽ trợ giúp bồi Dưỡng Lâm Tử Hoa, tương lai có một ngày Lâm lầm cũng có khả năng sẽ trợ giúp cái khác lao sư bồi Dưỡng hắn học sinh của bản hắn. Cho nên xuất hiện nhiều lao sư bồi Dưỡng Lâm Tử Hoa tình huống, cũng không phải chuyện rất kỳ quái. Cuộc sống hiện thực chính là như vậy, người trợ giúp ta, ta giúp đỡ ngươi. Đồng thời bồi Dưỡng đứng đầu học sinh, lấy được khen thưởng có thể hồi vốn không nói, như thế một cái nhân tài mới sinh ra, cũng có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt, có thể nói là nhiều mặt cộng thắng. Hiệu trưởng nhìn thấy làm nhiều vị lão sư thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra Lâm Tử Hoa làm có thể tiêu tan tổn tài nguyên a, không phải vậy các ngươi không có vẻ mặt như thế. Hiệu trưởng vừa nói như thế, làm nhiều vị lao sư đều gật đầu rồi. Nói cho ta một chút, Lâm Tử Hoa đến cùng tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Hiệu trưởng cười nói, "Mà khác, các ngươi tại trên người hắn hiểu được cái gì? Đối với hiệu trưởng phải thấu hiểu cái gì? Hiện trường người cũng không có gì ẩn nút ý nghĩ, có thể nói tất cả nói." Làm hiệu trưởng nghe xong liên quan với Lâm Tử Hoa sự tình về sau, trong lòng vẫn còn có chút bất ngờ. Cái này Lâm Tử Hoa, xem ra có một chút bí mật nhỏ của mình. Hiệu trưởng bất ngờ sau đó hướng mọi người cười nói, đoán chừng là cô nhi viện viện trưởng giáo dục hắn, người viện trưởng kia đã từng cũng là một cái rất biết chơi người, một cái người rất lợi hại. Có lẽ vậy, bất quá ta cảm thấy cái kia rất giống là Lâm Tử hòa chính mình cân nhắc. Lâm Lâm nói chuyện nói, ta thường thường nhìn thấy hắn gặp phải mê hoặc vấn đề, hội họp lưới tuần tra tư liệu, hoặc là chạy đến trong thư viện đi thăm dò tìm tư liệu, mà không phải gọi điện thoại hỏi cô nhi viện viện trưởng. Hiệu trưởng nghe xong lời này, gật gật đầu, sau đó nói nói, nói như vậy, hắn là mình nghiên cứu, xem ra, hắn là một thiên tài a, rất tốt rất đáng giá bồi dưỡng. Đặc rượu hiện trường, làm nhiều vị lao sư nghe xong loại lời này, trong lòng cũng sinh ra chờ mong. Thiên tài sao? Nhiệm Hà lao sư, thích nghe nhất đến sự tình, chính là mình trường học xuất hiện thiên tài. Chương 660, cuối kỳ tới gần. Lâm Tử Hoa phải hay không thiên tài đâu này? Này rất khó nói rõ ràng, bởi vì Lâm Tử Hoa cùng người bình thường không giống nhau lắm, nói hắn là thiên tài còn hay không là thiên tài, nói hắn không có phải thế không? Tại thế giới mới, hắn có cũng chỉ là chi thức cùng thể chất, cái khác đều dựa vào chính hắn chậm rãi tăng lên. Có thể nói đã trải qua lão địa cầu bên kia các loại kỳ lạ tư nguyên huấn luyện, Lâm Tử Hoa ở nơi này cũng đã có được nhanh chóng trưởng thành tiềm chất. Bởi vậy có lúc nói thiên tài cũng không phải thiên tài ở giữa chiến lệnh, chỉ sợ sẽ là thể chất phía trên chiến lệnh rồi. Lâm Tử Hoa càng ngày càng cảm giác, cái gọi là thiên tài, có lúc chỉ là thân thể căn cơ đến quyết định. Thiên tài cũng không hề so với người bình thường cao minh đi nơi nào, rất nhiều lúc là phổ thông thân thể của con người không thể chịu được học tập nội dung, chủ yếu sức mạnh tinh thần không chiếm được tầm ủng. Không, có cách nào mà thôi. Càng hiểu rõ người tình huống Lâm Tử Hoa càng rõ ràng tại sao có mấy người không thích đọc sách, có mấy người yêu đại não, đều là tinh thần chịu đến thân thể hạn chế kết quả mà thôi. Người cổ đại khả năng cũng là bởi vì cái này, mới có muốn muốn từ bỏ thân thể tu hành biện pháp. Đặc biệt là Phật giáo, cho rằng thân thể chỉ là thân xác tối tha. Nhưng mà, Lâm Tử Hoa rõ ràng, gian nan cũng không phải buông tha lý do. Bởi vậy Phật môn ý nghĩ thì tốt, nhưng cũng không phải là chính xác, bởi vì buông tha cho thân thể, theo đội tinh thần cùng tiếp sau cách làm, làm dễ dàng xuất hiện đại vấn đề, dễ dàng xuất hiện trốn tránh cùng lừa gạt mình sự tỉnh. Tài nguyên rất nhiều tài nguyên đến rồi. Lâm Tử Hoa chợt phát hiện, chính mình thành trường học đặc biệt bồi dưỡng học sinh. Nhìn thấy những thứ này thời điểm, cả người không nhịn được có phần hoảng sợ. Này tài nguyên, thật nhiều. Lâm Tử Hoa trong lòng rất khiếp sợ, xem ra, kế tiếp ta càng hẳn là cố gắng. Trong trường học, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được đoàn người đối người mới mãnh liệt coi trọng. Loại này coi trọng, để dừng tiết kiệm quá nhiều quá nhiều thời gian cùng tinh lực, có thể nói này cho sự phát triển của hắn cùng tăng lên trợ rút quá lớn. Lâm Tử Hoa càng ngày càng cảm giác được mới thể chế, có cỡ nào trọng yếu tác dụng. Hắn cảm thấy nhân loại hẳn là dùng như vậy thể chế, nếu như lao địa cầu dùng loại này thể chế lời nói, như vậy nhân loại khẳng định có thể nhanh chóng phát triển, đợi được cùng xâm lấn vũ trụ vĩ độ tồn tại trạm mặt thời điểm, dù cho không thể thắng lợi, cũng tuyệt đối sẽ không thất bại. Trường học nếu hạ phóng, Lâm Tử Hoa cũng vui vẻ được đại lượng sử dụng tài nguyên. Mỗi ngày số vạn nguyên tài nguyên, nhanh chóng bị hắn tiêu hao. Lâm Tử Hoa huyết khí, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ngũ tạng lục phủ, mỗi một địa phương, ngưng tụ ra pháp văn, cũng đang giúp bận bịu cường hóa thân thể. Lâm Tử Hoa thân thể có thể xúc tích huyết khí, đột nhiên tăng lên một cấp bậc cùng bậc thang. Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được, hắn đã tăng lên tới một cái phi thường trình độ kinh khủng rồi. Loại này tăng lên, khiến hắn yếu ngừng tụ tứ chi pháp văn kế hoạch, tạm thời rời lại. Có thể xúc tích càng nhiều hơn huyết khí, đương nhiên yếu xúc tích càng nhiều, pháp văn bất cứ lúc nào có thể ngưng tụ. Lâm Tử Hoa cảm giác, huyết khí là căn cơ, pháp văn tuy rằng hiệu quả rõ ràng, nhưng mà không có huyết khí chống đỡ, pháp văn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Như vậy cũng tốt tựa một con kiến, tuy rằng tiến bộ rất nhanh, thế nhưng một cái voi lớn tiến bộ một chút không biết bao nhiêu con kiến đều bù đắp không hơn. Lâm Tử Hoa sâu đậm rõ ràng, cường hóa thân thể về sau, tương lai ngưng tụ pháp văn thời gian là có thể rút ngắn. Bởi vậy xuất hiện đang ngưng tụ quá nhiều pháp văn, là mổ gà lấy trứng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lâm Tử Hoa tuy nhiên tại phía trên thao trường luyện công, thế nhưng thường thường phát ra nổ vang thanh âm, đây là gân cốt thể mình tạo ra hiệu quả. Các thầy giáo lập tức liền có thể thấy rõ rồi, cho nên bọn hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi. Lâm Tử Hoa thông qua ngân cốt thể mình phương thức, để thân thể của mình đột phá thông thường cực hạn, đã vô hạn tiếp cận ở võ giả Hờ nhiều vị lao sư, đều đối Lâm Tử Hoa luyện cổ đại võ công có chút hứng thú lên, bọn hắn bắt đầu tìm Lâm Tử Hoa tìm hiểu tình huống. Đối với những thứ này đồ vật, Lâm Tử Hoa cũng không có cái gì ẩn nút ý nghĩ, làm tùy tiện liền nói với các lao sư rồi. Đương nhiên ngoại trừ kê pháp bên ngoài, rất nhiều thứ mọi người đều biết, hắn cũng không có bảo lưu ý nghĩ, kết quả làm nhiều vị lao sư phát hiện. Thủ pháp này, đối với võ giả tôi nói, đã vô dụng, chỉ có trở thành võ giả trước đó mới có tác dụng, nhất thời cảm thấy có chút tiến vời. Loại này luyện pháp, thật là không tệ. Lâm Lâm hiểu rõ qua sau, Hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, huyết khí là căn bản, ngươi điên cùng như vậy tích lũy huyết khí, sớm muộn cũng có một ngày, thực lực của ngươi liền có thể đạt đến phi thường cao mức độ. Huyết khí nếu như không ngừng mà tích lũy đi xuống, hội hoàn thành một lần thuế biến. Lâm Lâm hít một hơi thật sâu, kỳ thực ta làm hy vọng ngươi có thể hoàn thành một lần thuế biến lại biến thành võ giả, như vậy tương lai của người hội càng mạnh mẽ hơn, nhưng mà muốn phải hoàn thành một lần thuế biến, độ khó quá lớn, cơ hội không khả năng, yêu cầu tiêu hao tài nguyên quá kinh khủng. Quan trọng nhất là một ít tài nguyên, có tiền cũng không mua được. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười cười, không sao, ta không phải mơ tưởng xa với người, không thể làm đến tốt nhất, thế nhưng hết khả năng làm tốt là được rồi, xuất hiện tại không có cách nào tốt nhất, chưa chắc là chuyện xấu. Lâm Lâm gật gật đầu, hay là chỉ có thể chờ đợi ngươi trở thành võ giả về sau mới có thể bắt đầu tích lũy huyết khí, hoàn thành một lần thối biến. Như vậy ít nhiều có chút đáng tiếc, bất quá cực đoan số ít người thành công, cũng không thể cho rằng phụ cấp quân vương ngọc, cho nên ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Bởi vì nhân loại cực hạ, cũng không ai biết. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cuối kỳ thi chẳng mấy chốc sẽ đã đến. Lâm Tử Hoa cả người nhìn qua càng ngày càng bình hòa. Thư viện của trường học đã bị Lâm Tử Hoa trở mình một lần đi qua. Cao niên cấp học nghiệp, Lâm Tử Hoa đều hoàn thành. Có thể nói lúc này Lâm Tử Hoa, dù cho trực tiếp tham gia tốt nghiệp của thi, cũng đều có thể lấy được làm thành tích tốt. Đương nhiên bởi vì rất cao bao nhiêu cấp tri thức biết rồi còn cần thường thường sử dụng năng lực linh hoạt vận dụng, cho nên Lâm Tử Hoa cũng không dám nói mình tại thi cao cấp hơn tri thức lúc có thể bắt ép cấp đánh giá. Tiên nhân ý chí tại học tập mặt trên cho Lâm Tử Hoa giúp đỡ rất lớn, thế nhưng vận dụng năng lực Cái kia liền cần Lâm Tử Hoa chính mình chậm rãi tăng lên. Lúc này Lâm Tử Hoa cảm giác chính mình một người, tựa hồ là có thể chứa đựng tất cả thế giới tri thức. Một người, là có thể tồn cái kế tiếp văn minh, cái cảm giác này quá kỳ diệu. Tiên ý chí có thể mạnh mẽ như vậy, Lâm Tử Hoa cũng là lần đầu tiên cảm giác được. Đương nhiên tiên ý chí nên làm sao tăng trưởng, Lâm Tử Hoa cũng không biết, tựa hồ một cách tự nhiên là có thể tăng trưởng. Nói thí dụ như hiện tại, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được chính mình có tế vi tăng trưởng, về phần làm sao tăng trưởng Lâm Tử Hoa không hiểu lắm, hay là tinh thần, khí chất mạnh hay là vốn là sẽ tự động trưởng thành, hay là nhục thân cung cấp dinh dưỡng, tất cả đều có khả năng. Lâm Tử Hoa không biết những này, hắn sẽ cố gắng đi thăm dò tìm, nhưng cũng không phải làm sao lưu ý. Hiện tại Lâm Tử Hoa chính đang nhanh chóng tăng lên chính mình huyết khí, hắn cảm giác mình đột phá lần lượt đẳng cấp, huyết khí ngưng tụ cũng càng ngày càng lợi hại. Lâm Tử Hoa tại thử nghiệm địa cầu bên kia truyền thuyết võ công cảnh giới tối cao, không xấu. Cái gọi là không xấu, không dễ như vậy đạt thành, cũng không là tuyệt đối không xấu, mà là một loại tương đối. Lâm Tử Hoa cảm giác mình tựa có yếu thành công khả năng, một khi thành tựu không xấu như vậy hắn đang đột phá võ giả lời nói, nhất định sẽ càng mạnh hơn. Nhưng mà Lâm Tử Hoa lại phát hiện cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì ngũ tạng lục phủ ngưng tụ pháp văn về sau, thân thể đang nhanh trong thủy biến, muốn biến thành chân chính võ giả, tinh lực của hắn, tuy rằng cũng đang hướng không xấu tới gần, nhưng tựa hồ chấm điểm. Bất quá mấu chốt nhất là, cuối kỳ thi muốn bắt đầu. Chương 661, hội chết một vạn lần của thi. Muốn biến thành võ giả là cảm giác gì? Lâm Tử Hoa không nói ra được, thế nhưng hắn có thể khẳng định thân thể biến hóa. Huyết khí cùng thân thể đồng thời thủy biến. Tình huống như thế, rất dễ thấy, cũng có thể đã nói đi chưa bao giờ có. Nhưng là Lâm Tử Hoa lại cảm giác mình chưa từng có được, trạng thái chưa từng có không sai. Mũ giáp đã đến, rất nhiều mũ giáp đều đưa đến, xem ra lần này giả lập cuộc thi, thời gian sẽ rất trường đi, dù sao nhiều như vậy mũ giáp, về sau mỗi người đều có thể có một cái nón trò chơi hảo rồi. Không biết lần này, ta có thể kiên trì đã bao lâu. Thật vô cùng tò kỷ, cuộc thi lần này sẽ như thế nào. Tại mọi người tò mò thời điểm, lần này trong cuộc thi cho, chợt công bố ra. Không sai, trong cuộc thi cho công bố, vẫn là bộ giáo dục quan công bố. Ở tình huống bình thường, trong cuộc thi cho là không thể nào công bố, bởi vì bộ giáo dục không thể ngu xuẩn như vậy. Nhưng là bây giờ một lần công bố, kết quả là hoàn toàn bất đồng, bộ giáo dục có loại này tự tin, hiển nhiên cũng chứng minh rồi cuộc thi nhất định có thể nhìn thấy học sinh tổng hợp năng lực. Mà ở mọi người xem xong trong cuộc thi cho về sau liền biết, vì sao lại công bố trong cuộc thi cho rồi. Cuộc thi lần này nội dung vô cùng đơn giản, chính là dã ngoại sinh tồn. Mỗi người đều là giống nhau từ khu an toàn xuất hiện, sau đó hướng dã ngoại xuất phát, săn giết biến dị hung thú. Săn giết biến dị hung thú số lượng, quyết định thành tích. Cuộc thi tổng cộng 3 ngày, mỗi sáng sớm 2 giờ, buổi chiều 2 giờ. 6 chàng cuộc thi, 6 khoa thành tích, đánh giá theo thứ tự là D, D, S. Cấp D là không hợp cách, C cấp là đạt tiêu chuẩn, B cấp là hài lòng, A cấp là ưu tú, mà S cấp nhưng là hoàn mỹ. Lần này cuộc thi, mỗi người đều sẽ có vô hạn sinh mệnh, có thể vô hạn lần tác chiến. Muốn so nếu có hung thú khiêu khích so với tự thân mạnh mẽ quá nhiều hung thú, 1 phút chí ít có thể chết lần. Đây là giải thích, toàn bộ cuộc thi trong quá trình, có người thuần tâm đưa chết, chết một vạn lần là làm chuyện dễ dàng. Điểm này giáo dục cục công bố nội dung bên trong. Nhưng mà công bố hữu dụng không? Không dùng. Loại này khảo hạch, trực tiếp nói cho người biết kết quả, cũng không có cách nào dối trá, bởi vì so liền là chân thật thực lực, so liền là chân thật cao thấp. Nhìn ra được, này không dễ làm, bất quá lần này thi đấu, cường giả cùng người yếu khác biệt, hội rất rõ ràng được phân biệt ra được rồi. Mấu chốt là đánh giá a, cái gì mới là S cấp đánh giá đâu này? Ta tin tưởng, những kia trường thi, nhất định trải qua cân nhắc. Sẽ chết một vạn lần của thi, ta bỗng nhiên làm mong đợi rồi. Ta nghĩ nếu như muốn bắt được S cấp đánh giá lời nói, nhất định là không thể chết được, đúng không? Đủ loại đủ tiểu tin tức chuyển đến, Lâm Tử Hoa cũng biết Cổ Kỳ thi sẽ như thế nào tiến hành. Đối với có thể chết một vạn lần của thi, hắn vẫn cảm thấy thật có ý tứ. Đương nhiên mặc kệ Lâm Tử Hoa đối vật này có bao nhiêu hứng thú, thế nhưng có một chút không sẽ cải biến, cái kia chính là Lâm Tử Hoa đối với tu hành chăm chú thái độ. Lâm Tử Hoa đối với tu hành là hết sức chăm chú, bất kể như thế nào cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Lâm Tử Hoa, gần nhất có một cái cổ đại khoa học kỹ thuật triển lãm hội, ngươi đi không? Đương nhiên, một thanh niên hướng Lâm Tử Hoa chuyển tới, có người nói bên kia có rất nhiều văn minh thời thượng cổ lưu lại đồ đâu. Thật sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, xoay người, phát hiện là bạn học của mình sở bất phàm, nhất thời khẽ mỉm cười, thế thì mau chân đến xem. Thượng di tích cổ văn minh khiến nhân loại đã mang đến rất nhiều chỗ tốt. Rất nhiều thứ, tuyệt nhiên không giống xã hội tài nguyên lợi dụng phương thức, để người hiện đại hiếu kỳ vô cùng. Đặc biệt là tại khốn thú thời đại, cũng khiến nhân loại khoa học kỹ thuật đã mang đến tăng lên rất nhiều. Lâm Tử Hoa ở nơi này nhìn thấy rất nhiều nhân loại cổ đại văn minh lưu lại đồ chơi cảm giác phải vô cùng chấn động. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cảm giác được có một ít phi phàm sức mạnh đang gọi chào, hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một tấm đỗ. Bức tranh này trôi nổi ở giữa không trung, thế nhưng hiện trường lại không có bất cứ người nào phát hiện. "Tử Hoa, ngươi thấy tấm kia đỗ sao?" Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, liền ở chính giữa triển lãm đài bầu trời. Lâm Tử Hoa nghe vậy, trong lòng có chút bất ngờ. Bạn học bên cạnh, dĩ nhiên có thể nhìn thấy, Lâm Tử Hoa cảm giác, đây là hắn một việc cơ duyên. Khẽ mỉm cười, Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Nhà, không thấy, ở nơi nào?" Sau một khắc, cái kia vẽ ra giảng sơn đồ bỗng nhiên sợ bất phàm trong thân thể, sợ bất phàm lập tức thất thần, phảng phất lâm vào kỳ quái đốn ngộ bên trong. Bất quá, hắn tất cả đều ở trong mắt Lâm Tử Hoa bạo lộ ra rồi. Đây là mới vũ trụ bại lộ cho Lâm Tử Hoa nhìn, bại lộ một cái bồi dưỡng nhân vật chính quá trình cho Lâm Tử Hoa xem. Lâm Tử Hoa rất tình nguyện nhìn thấy một cái nhân vật chính sinh ra, bởi vì sợ bất phàm người như thế hắn biết rõ, có chính nghĩa tâm, chỉ cần không tính toán hắn, hắn cũng sẽ không làm có ai. Đương nhiên Lâm Tử Hoa quan tâm không phải đồ chơi này, hắn quan tâm là ký ức chuyển quá trình. Chú ý là cái này bồi dưỡng quá trình. Hiểu rõ quá trình này, Lâm Tử Hoa tương lai là có thể thông qua phương pháp này thu được ký ức, cũng có thể cho người khác truyền vào ký ức. Này thì tương đương với người khác sử dụng bàn tay vàng, mà Lâm Tử Hoa có thể trực tiếp chế tạo bàn tay vàng, này khác biệt nhưng là lớn vô cùng rồi. Quá trình này vô cùng kỳ diệu, Lâm Tử Hoa nhìn thấy linh hồn là như thế nào truyền rất nhiều kiến thức, thậm chí hắn còn chứng kiến một viên thần cách. Pháp văn thần cách. Đây thực sự là thú vị đồ vật. Lâm Tử Hoa xem xong này rượu bên trong về sau, chỉ cảm thấy thu hoạch to lớn. Một lát sau Sở Bất Phàm tỉnh táo lại, hắn có chút để phòng nhìn một chút chu vi, khi thấy Lâm Tử Hoa thời điểm, tựa hồ có chút lúng túng, cười cười, "Ta phát ở lại bao lâu?" "Khoảng 10 phút đi." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Đi thôi, đi xem xem nơi này còn có còn lại vật gì tốt không." Sở Bất Phàm gật gật đầu, sau đó cùng lên Lâm Tử Hoa. Không biết vì sao, Sở Bất Phàm cảm thấy, Lâm Tử Hoa tựa hồ biết cái gì. Cái cảm giác này rất rõ ràng, thậm chí hắn cảm thấy Lâm Tử Hoa đối tình huống của hắn có phần tán thành. Nói chung, loại cảm giác kỳ quái này, để Sở Không Phàm tâm trong tràn đầy mê hoặc. Hắn thậm chí có loại ý nghĩ trực tiếp nói với Lâm Tử Hoa mở ra. Nhưng mà vừa vặn lấy được ký ức thật sự là quá mức khủng bố, cho nên hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là tạm thời bảo mật tốt hơn, dù sao hắn không có thể xác định một khi nói sai, liệu sẽ có mang đến phi thường đáng sợ hậu quả. Đông nhiên, Sở Bất Phàm nghĩ đến Lâm Tử Hoa trên người các loại hiện tượng thần bí, Sở Bất Phàm lại cảm thấy Lâm Tử Hoa e sợ biết rồi cái gì, chỉ là hắn tựa hồ chưa cùng hắn cạnh tranh ý nghĩ. Đây là tại sao vậy chứ? Sở Bất Phàm có rất nhiều lời muốn nói, trong nội tâm có quá nhiều mê hoặc. Cuối cùng, trên đường trở về, Sở Bất Phạm hỏi Lâm Tử Hoa một ít tu luyện chuyện phía trên, Lâm Tử Hoa cũng không ẩn giấu cái gì, có thể nói tất cả nói. Đây là một cái đáng giá kết giao người. Nhìn một chút Lâm Tử Hoa, Sở Không Phạm tâm trồng, có như vậy cân nhắc, hắn hẳn là biết rồi cái gì, thế nhưng vẫn chưa tham nhưu đồ gì, trái lại nói cho ta biết không ít luyện công nào diệu, tựa hồ làm xem trọng dáng giúp của ta. Sở Không Phạm tâm bên trong nghĩ như thế, sau đó trở về tốc xá. Vũ trụ đang khuyết đại. Một cái nào đó nghiên cứu khoa học trong căn cứ, một cái nhìn lên vô cùng trẻ tuổi người, chính đang quan sát vũ trụ. Vũ trụ dĩ nhiên chỉ có một thái dương hệ, chu vi đều là giả dối, hiện tại giả dối vũ trụ đồ án, dĩ nhiên từ từ biến thành thật sự, đây thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào ta sống tại giả dối địa cầu? Chương 663, hẳn là é đánh giá. Thế giới giả lập, nhân vật ảo, cũng không thể trao đổi. Làm hiển nhiên, cuộc thi lần này, sử dụng giả lập kỹ thuật, chả không phải phi thường thành tựu. Nhưng mà cho dù không tuân thủ, Lâm Tử Hoa cảm thấy điều này cũng chân thật lợi hại rồi. Không có chút gì do dự, Lâm Tử Hoa tìm một chút vũ khí, sau đó lập tức liền đi ra phía ngoài. Lâm Tử Hoa đi ra phía ngoài, sau đó nhìn thấy phạm vật mê cũng vậy tồn thành. Những này tồn thành, cũng là vì phòng bị biến dị hung thú dùng. Thông qua những này tồn thành, nhân loại đang đối kháng với biến dị hung thú thời điểm, có thể càng tốt hơn bảo tồn chính mình. Lâm Tử Hoa ở trong này nhìn thấy trí tuệ của nhân loại, hắn cảm thấy loại này bố cục rất tốt, đương nhiên cũng khiến nhân loại đã mang đến phiền phức, nhân loại xuất hành cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Bất quá dù sao, an toàn trọng yếu nhất, xuất hành sự tình tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng là thế nào an tất cả cũng không có rồi, xuất hành cũng xong đời. Lâm Tử Hoa cầm vũ khí đi ra phía ngoài, sau đó hắn rất nhanh liền nhìn thấy rậm rạp chằng chịt biến dị hung thú. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Lâm Tử Hoa không có chút gì do dự, nhanh chóng sông lên trên, hướng cái này phạm vi nhỏ thú chiều vào tới, vũ khí trong tay, nhanh chóng sử dụng lên. Một đao một cái biến dị hung thú, Lâm Tử Hoa đao pháp vô cùng hung mãnh, bất quá biến dị hung thú cũng là rất cường đại, bọn hắn cũng bắt đầu nỗ lực vây quanh Lâm Tử Hoa, chuẩn bị cho Lâm Tử Hoa tới một cái hung ác. Nhưng mà Lâm Tử Hoa hội cho bọn họ cơ hội sao? Đương nhiên sẽ không. Di chuyển nhanh chóng thời điểm, Lâm Tử Hoa chợt nghe âm thanh Phía trước anh hùng, chúng ta đang tại ngược lại sang, ngươi lại kiên trì mấy phút, đem bọn hắn dẫn dụ đến. Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, liền biết cái này cũng là trong cuộc thi cho một trong. Tuy rằng cái này hệ thống trí tuệ nhân tạo có vấn đề, không thể hoàn mỹ tiếp cận hiện thực, nói thí dụ như bên trong nhân vật tạo là không có cách nào trao đổi. Nhưng là Lâm Tử Hoa cũng hiểu được, dù cho không có cách nào trao đổi, nhưng là đối phương lại hội căn cứ Lâm Tử Hoa tình huống, căn cứ hiện trường tiến độ làm một ít điều chỉnh, này đã rất tốt. Lâm Tử Hoa cảm thấy phối hợp với nhau rất trọng yếu, thế nhưng giết sạch những này biến dị hung thú, càng trọng yếu hơn. Bởi vậy Lâm Tử Hoa cho rằng, những trận chiến đấu tiếp theo, quan trọng hơn, làm sao phối hợp đội ngũ cũng rất trọng yếu. Lâm Tử Hoa xuất đao tốc độ, bắt đầu tăng nhanh. Tại hương nghĩ trong hoàn cảnh, Lâm Tử Hoa phát hiện hắn có thể hoàn mỹ phát huy năng lực của mình. Mặt khác rất nhiều hơn suy nghĩ yếu thử nghiệm cùng trưởng khống độ vật, tại giả lập hoàn cảnh, trở nên càng thêm dễ dàng, Lâm Tử Hoa thông qua giả lập trường khống về sau, đối hiện thực ở trong một ít vận dụng, cũng có không ít ý nghĩ. Lâm Tử Hoa không ngừng mã di động, nhìn như lỗ mãng nhảy vào biến dị bầy hung thú trong cơ thể, nhưng là của hắn di động phương hướng lại là không có chút nào lỗ mãng. Biến dị hung thú, trên căn bản không có cách nào đối với hắn hình thành phi thường có hiệu quả với giết. Lâm Tử Hoa một người, liền có thể kiềm chế lại toàn bộ biến dị hung thú đội ngũ, không thể không nói, năng lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm này, trong căn cứ có âm thanh chuyển đến, phía trước anh hùng, nếu như ngươi không thể giữ vững được, liền lùi vào đến, chúng ta đã chuẩn bị song xăng, chúng ta chuẩn bị kỹ càng cho những này biến dị hung thú dừng lại quay nương rồi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, hơi sững sở, sau đó nở nụ cười, quả nhiên với hắn nghĩ tới như thế, hiện trường hội tiến hành một ít điều chỉnh. Rất rõ ràng Kiên trì thời gian dài hơn, có thể đạt được cao hơn đánh giá. Kỳ thực Lâm Tử Hoa cũng không biết, hắn có thể đủ làm đến bước này, đã cầm được cấp A đánh giá rồi. Nhưng mà Lâm Tử Hoa dự định làm khá hơn một chút, hắn cũng không vội vã tương biến dị những động vật mang tới vòng mai phục, bởi vì chỗ xa hơn, lại có một làn sóng biến dị hung thú tiểu chiều chú ý tới nơi này. Lâm Tử Hoa dự định cầm đến một làn sóng dẫn đã tới, đồng thời kéo gần vòng mai phục bên trong, như vậy có thể để cho sang hiệu quả phát huy đến lớn nhất, có thể để cho thành tích trở nên càng tốt hơn. Anh hùng, nguy hiểm, ngươi nhanh lên một chút đi vào. Anh hùng, quá nguy hiểm. Mới một làn sóng thú chiều đến rồi, anh hùng tốc độ trốn vào đến a, chỉ có thể dùng hỏa diễm ngăn cản bọn họ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, hồi đáp, ta dự định đem mặt khác một làn sóng thú chiều hấp dẫn lại đây. Đồng thời giải quyết xong. Nhưng mà Lâm Tử Hoa dứt tiếng sau đó những người kia phản phất làm như không nghe thấy, chỉ là khiến hắn trốn vào thôn xóm phảng phất tưởng thành mê cung khu vực trong. Làm hiển nhiên, những tia chí năng ai, chỉ có thể thông qua Lâm Tử Hoa. Trung quy là có chút vội vàng. Lâm Tử Hoa biết, như vậy có thi, là tồn tại một vài vấn đề, bất quá muốn hoàn thiện những chí năng này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm mà khắc một làn sóng thú chiều dựa vào đến đây thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng chậm rãi rút lui đã đến mê cung vậy địa hình bên trong. Tại Lâm Tử Hoa lúc rút lui, hắn liền phát hiện một chút hỏa cái nút. Đây là giải thích yếu lúc nào châm lửa, là hắn Lâm Tử Hoa nói tính toán. Đã như vậy, Lâm Tử Hoa quyết định lợi dụng cái này phảng phất mê cung vậy địa hình, lại chặn lại một cái. Lâm Tử Hoa làm như vậy thời điểm, đánh giá đã tiến vào a, bởi vì hắn triển lộ ra thực lực, đã vượt xa tầm thường học sinh khá giỏi rồi. Các loại Lâm Tử Hoa đem tuyệt đại đa số biến dị hung thú đều tiến cử vào mai phục về sau, lập tức liền bắt đầu châm lửa rồi. Không sai, Lâm Tử Hoa không có đợi đến biến dị thú quá thâm nhập liền châm lửa rồi, mà là phần lớn đi vào liền châm lửa rồi. Bởi vì đằng biến dị thú đến cuối cùng một đạo ngăn cản địa phương, hỏa cho dù thiêu cháy rồi, cũng không cách nào đem hết thể biến dị hung thú cả lại, bởi vì biến dị hung thú chỉ cần khiêng mấy giây hỏa diễm, là có thể nhảy vào nhân loại thôn trang, khiến nhân loại mang đến tổn thương thật lớn hơn rồi, bởi vậy chờ bọn hắn tiến vào khoảng một nửa là có thể phóng hỏa rồi. Cổ đại chú ý nửa độ mà đánh, cũng là đạo lý này. Như vậy cũng tốt tựa tường thành công phòng chiến đấu như thế, các loại đối phương leo lên thành tường tái xuất đao, đã có nguy hiểm. Hỏa diễm đốt đốt lúc tức dậy, phía trước hung thú tự hồ đã nhận ra cái gì, muốn dừng lại, nhưng là phía sau hung thủ lại không quan tâm tiếp tục xung tới. Kết quả chặn ở một khối, trong nháy mắt để đoàn người lan tràn đến toàn bộ phòng ngự khu, sau đó thiêu đến càng thêm khốc liệt. Tại phòng ngự khu thiêu đốt thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng không có nhàn rỗi, bỏ đến chỗ cao quan sát hung thủ xâm lấn quy tích, một khi phát hiện cần thiết, hắn liền sẽ đi tới chặn lại, tránh khỏi cho thôn Trang mang đến tổn thất. Nay còn chưa đủ trí năng a, bao nhiêu hẳn là tại chỗ cao thả một đài máy theo dõi hoặc là máy thu hình. Giáng giúp như vậy ta chỉ yếu ẩn dấu ở phòng ngự tưởng dưới khu vực mặt, cũng có thể phản kích. Hiện thực ở trong, máy thu hình gì gì đó đã làm phổ cập rồi, loại này nhân công quản chế tình huống, phi thường ý đòi, hơn nữa nhân công quản chế cũng không an toàn. Đồ chơi có những gì hung thú rất xa nhìn thấy trên đại cao người, như vậy trên đài cao người hầu như thành điểm ngắm. Bất quá nếu là của thi. Như vậy Lâm Tử Hoa cảm thấy này không phải là không thể lý giải. Thế giới giả lập hiểu rõ cấu tạo cùng kiến thiết, cũng không phải như vậy nhanh chóng. Thế giới giả lập giả thiết tồn tại một ít nhỏ bé vấn đề, đó là làm bình thường tình huống. Thu chiêu kết thúc, Lâm Tử Hoa tiếp tục thanh lý cá lồ lưới. Làm Lâm Tử Hoa thanh lý đến cái cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên màn hình tối lại, sau đó phản ứng thần kinh về tới hiện thực trên thân thể đến. Đây là cuộc thi kết thúc. Lâm Tử Hoa không biết cuộc thi kết quả như thế nào, thế nhưng cuộc thi kết thúc, hắn cảm thấy thành tích của hắn hẳn là phi thường hoàn mỹ. Tử Hoa, thế nào? Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa cười gió hỏi, cảm giác làm sao? Lâm Tử Hoa nở nụ cười dưới, cũng thích, thật đơn giản. Thu chiêu a, làm sao thật đơn giản? Lâm Tử Hoa tiếng, một cái đồng học lập tức nói chuyện nói. Ta chết đi gần như 60 lần. Chương 664, khác biệt to lớn. 60 lần chết trận, lần này số cũng quá là nhiều. Người bạn học kia dứt tiếng, hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Tử Hoa, ngươi treo bao nhiêu lần?" "Một lần không treo." Lâm Tử Hoa hồi đáp, chỉ muốn ngăn cản biến dị động vật, cái trụ sở kia thôn dân hội giúp một tay, bọn hắn sẽ thả sang tiêu chết biến dị động vật. Đáng tiếc thời gian không đủ, không phải vậy ta còn có thể hướng về căn cứ mang không ít đồ ăn, thành tích như vậy có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Nếu như Lâm Tử Hoa thực lực đủ mạnh lời nói, thôn dân nói không chắc một điểm tiêu hao đều không có. Nhưng mà dựa theo bây giờ cuộc thi đẳng cấp, hắn có thể làm được cái mức kia, đã rất tốt. Lợi hại, dĩ nhiên một lần đều không treo. Không hổ là thi giữa kỷ có thể bắt được cấp S đánh giá nam nhân, Lâm Tử Hoa, ngươi quả nhiên châu bỏ. Một lần không treo, đúng là cao thủ a, Lâm Tử Hoa, ta phục rồi ngươi. Ta cảm giác ngươi có thể bắt được cấp S đánh giá rồi, đây thật sự là yếu châu bỏ quá độ rồi. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tử Hoa phát hiện một cái tình huống, trên căn bản hết thể học sinh đều treo qua, hơn nữa treo rồi hơn 10 lần trở lên. Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy một lần không treo. Trên căn bản không có. Làm hiển nhiên, Lâm Tử Hoa tại tố chất thân thể mặt trên, rất xa vượt qua những học sinh này rồi. Theo Lâm Tử Hoa không có treo một lần tin tức truyền ra, đến buổi trưa lúc ăn cơm, rất nhiều người đều cho rằng, Lâm Tử Hoa lần này hẳn có thể bắt được cấp S đánh giá. Dù sao Lâm Tử Hoa so với tuyệt đại đa số người rảnh trước rất nhiều rất nhiều, thậm chí người có tuổi đoàn người, cũng rất khó có mấy người có thể làm được Lâm Tử Hoa mức độ. Bất quá người có tuổi đoàn của thi, lại cùng Lâm Tử Hoa không giống nhau lắm, bởi vì người có tuổi đoàn của thi, không là tất cả học sinh đều phải tiến hành chiến đấu khảo hành. Đã đến trung học năm thứ hai thời điểm, hội tiến hành một lần văn võ chế lớp. Không có chiến đấu tiềm lực người, sẽ trực tiếp đi học tập văn học, khoa học. Có chiến đấu tiềm lực người, học tập văn học cùng khoa học biến thành phổ thông thường thức tính hiểu rõ. Trong chiến đấu cho, liền trở nên vô cùng rõ ràng rồi, còn có yêu cầu. Sau buổi cơm trưa, buổi chiều rất nhanh sẽ đến rồi. Đã đến lúc xế chiều, cuộc thi cũng không phải là trong chiến đấu cho rồi, mà là tại mô phòng bên trong không gian, giúp người khác giải quyết vấn đề. Những vấn đề này có càng nhiều thiếu mét vuông, bao nhiêu dày bức tường, vách tường cần bao nhiêu gạch Một cái thành trấn có 200 người, mỗi người thấp nhất nhu cầu cuộc sống là bao nhiêu, sau đó hàng năm yêu cầu tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Những vấn đề này, rất nhiều đều là số học vấn đề, thế nhưng làm hiện thực, liền quan hệ đến mỗi người sinh hoạt. Lâm Tử Hoa tại làm đề thời điểm, cảm giác được làm mới mẻ. Bởi vì dùng mũ giáp, trên căn bản ngăn cản sạch dối trá khả năng. Cho nên trong cuộc thi cho, kỳ thực rất đơn giản, mấu chốt là chi tiết nhỏ địa phương cần đi qua phán đoán, bởi vậy một số người không nhất định có thể tính được rất tốt. Đương nhiên mối của thi, cũng không phải trước kia loại kia cứng nhắc của thi. Câu trả lời chính xác có một cái phạm vi, cho dù là số học cũng là như thế. Càng tiếp cận tiêu chuẩn câu trả lời, thành tích càng tốt. Bởi vì là tất cả từ thực tế xuất phát, sẽ suy xét đến hao tổn vấn đề, cho nên thành tích không lại cứng nhắc, mà là có nhất định biến hóa. Lâm Tử Hoa nhanh chóng làm xong các loại đề mục, sau đó liền sớm rời trường thi rồi. Như vậy trong cuộc thi cho, đối với Lâm Tử Hoa tới nói, vẫn là rất đơn giản, chí ít Lâm Tử Hoa chính mình thì cho là như vậy. Rời khỏi trường thi, Lâm Tử Hoa tiếp tục tiến hành công, vận chuyển huyết khí, tựa hồ một điểm đều không có bị cuộc thi ảnh hưởng rồi. Xem ra chúng ta Lâm Tử Hoa, đối với cuộc thi làm có tự tin a. Hiệu trưởng nhìn thấy Lâm Tử Hoa đi ra, nhất thời phi thường hài lòng, trận đầu cuộc thi, không, có treo một lần, một cái cấp S đánh giá thành tích hẳn không có vấn đề, hiện tại tựa hồ có hai cái đánh giá rồi. Hiệu trưởng trợ lý gật gật đầu, đúng vậy a, ta đoán chừng hắn có thể toàn bộ 5S thành tích, đây là một cái phi thường ưu tú người, dùng thiên tài để hình dung hắn cũng không là vấn đề. Hiệu trưởng gật đầu cười, không sai, đây là một cái thiên tài, loại thiên tài này, không phải lão sư có thể dạy nên, chỗ bằng vào chúng ta trường học là may mắn có thể gặp phải thiên tài như vậy. Hiệu trưởng, chúng ta tuy rằng không có thể nuôi dưỡng thiên tài, nhưng là chúng ta cho thiên mới đầy đủ tài nguyên, cho hắn trưởng thành tài nguyên. Thời điểm này, hiệu trưởng trợ lý nói chuyện, cho nên thiên tài cũng chưa hẳn là không may mắn, bởi vì thế giới này thượng, khả năng có rất nhiều thiên tài không có bị khai quật ra. Hiệu trưởng ngay vậy, gật gật đầu. Nhân tài, mặc kệ thế giới làm sao rộng móc, đều sẽ có mai một. Cái gọi là vàng hội phát sáng không sai, thế nhưng chôn ẩn nút đi vàng, cũng không biết có bao nhiêu. Điểm này, thậm chí không có cách nào tránh khỏi. Dù cho hiện tại xã hội loài người phi thường coi trọng nhân tài, kết quả này cũng là sẽ không thay đổi. Người này mới sẽ cho trường học mang đến biến hóa rất lớn, cũng sẽ để cho căn cứ khu chính phủ càng thêm coi trọng cô nhi, bởi vì vì cô nhi ở trong chỉ muốn xuất hiện một cái Lâm Tử Hoa người như vậy, khả năng hết thể tập trung vào liền hồi vốn rồi. Hiệu trường nói chuyện nói, cho nên hiện tại rất nhiều viện mồ côi đều chiếm được giúp đỡ, rất nhiều cô nhi đều bị nhận nuôi rồi. Lâm Tử Hoa, từ trình độ nào đó, đại biểu cô nhi hy vọng, Lâm Tử Hoa chính mình kỳ thực cũng là biết ừ. rõ. Vì cái mục đích này đã bắt đầu làm nỗ lực đi tăng lên chính mình rồi. Tăng lên chính mình, các cô nhi phải nhận được càng tốt hơn chiếu cố, cho nên đây cơ hội là một cái cả hai cùng có lợi sự tình. Đối với Lâm Tử Hoa tới nói, hắn rất tình nguyện làm như vậy. Trong cuộc thi cho, chính là học qua. 6 cái môn học, ngoại trừ chiến đấu, còn có không ít văn hóa nội dung. Những nội dung này, đối Lâm Tử Hoa tới nói rất đơn giản, dù sao hắn học tập năng lực là những học sinh khác gấp mấy chục lần, cho nên hắn trên căn bản không có không làm được điểm mục. Ở tình huống như vậy, Lâm Tử Hoa thành tích nhất định phải khác hẳn với người thường. Đương nhiên xuất hiện ở trung học năm nhất, kỳ thực nội dung thật sự rất đơn giản, trong cuộc thi trò cũng không thế nào phức tạp, các loại biến dị hung thú phân biệt, thông thường dược vật trị liệu sử dụng biện pháp, đều làm thứ đơn giản. Nếu như học sinh chăm chú học tập lời nói, người bình thường cũng là có khả năng bắt được cấp S đánh giá. Đương nhiên cuộc thi lần này, xuất hiện khó khăn nhất môn học, cái kia chính là pháp văn phát họa. Tại trong thế giới giả lập, pháp văn không thể tùy tiện phát họa, yếu phát họa thành quả táo hình thái, chối tiêu hình thái, vân vân. Lâm Tử Hoa đã từng nhiều lần phác họa qua, chỗ lấy cái cuối cùng môn học, hắn tương đối kha ung dung liền hoàn thành. Đương nhiên một ít không có phát họa qua pháp văn học sinh, đang thi ở trong thử nghiệm vẽ ra một lần, cũng rõ ràng tương lai pháp văn yếu làm sao phát họa, chuyện này với bọn họ tương lai phát họa pháp văn, tăng lên chính mình thực lực, cũng là rất có ích lợi, về phần thành tích của thi, không có phát họa qua pháp văn lợi, thành tích kia là đừng nghĩ tốt. Thế giới giả lập ảo diệu bắt đầu triển lộ ra. Thế giới giả lập đối người trợ giúp, cũng ở nơi đây trở nên càng rõ ràng hơn rồi. Đương nhiên theo nón trò chơi hảo đại lượng sinh sản, đợi được mặt sau, nón trò chơi hảo giá cả nhất định sẽ hạ thấp. Có thể thấy được Nhân loại sẽ thông qua thế giới giả lập, mở một vòng mới tăng lên cùng phát triển. Lâm Tử Hoa cảm thấy, thế giới giả lập có thể giúp người nhóm tiến hành các loại kiểm tra, trợ giúp người mạch đối các loại võ công kỹ xảo tiến hành thí nghiệm. Chỗ tốt này quá lớn. Cái này vùng đất mới bóng, nhân loại kế tiếp tất nhiên sẽ nên đón thế giới giả lập đại bạo phát, điểm ấy không thể nghi ngờ, lấy Lâm Tử Hoa nhãn quang, lập tức liền có thể nhìn ra. Chương 665, siêu cấp dinh dưỡng ngon ăn. S S S S N Cuối kỳ thi thành tích đi ra. Lâm Tử Hoa ở trường học ở lại hai ngày, nhìn thấy thành tích của mình lúc, nhất thời phi thường vui vẻ. Tất cả với hắn Lâm Tử Hoa tưởng tượng giống nhau như lúc, hắn hết thể môn học thành tích, đều lấy được hoàn mỹ đánh giá. Thành tích như vậy, khẳng định đối trường học có ảnh hưởng trọng đại, hắn có thể khẳng định, trường học yếu sôi trào, hơn nữa trường học xếp hạng, hội xưa nay chưa từng có hướng mặt trước tiến bộ rất nhiều tên lần. Làm trường học xếp hạng lúc đi ra, toàn bộ trường học đều có chút sôi trào. Đông Hải căn cứ khu nhất trung học, lần này xếp hạng, tiến vào toàn quốc 500 người đứng đầu. Thành tích như vậy, đối trường học tới nói là không bình thường chuyện lớn. Lần này cuối kỳ thi sẽ để cho trường học đạt được khó có thể tưởng tượng tài nguyên nghiêm. Lâm Tử Hoa, hiệu trưởng đã đi xin phòng trọng lực rồi. Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, mặt khác liên quan với của ngươi cá nhân khen thưởng sẽ rất nhiều. Chờ ngươi sau khi về đến nhà, ta tin tưởng căn cứ khu đưa cho ngươi bổ dưỡng, hội cao cấp hơn. Đương nhiên ngươi cũng không đi trở về, có thể ở ở trường học, dù sao ở trường học, ngươi có thể miễn phí hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn. Ta rõ ràng. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Lão sư Thì thực đối ngày mai căn cứ khu đưa tới dinh dưỡng món ăn cảm giác được rất hiếu kỳ rồi. Ta đoán chừng buổi tối nên cho ngươi đưa tới thứ tốt rồi." Lâm Lâm mỉm cười nói, "Ngươi thiên tài như vậy, căn cứ khu nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi, dù sao, ngươi có thể tiến vào chiến thần học phủ." Lâm Tử Hoa loại này toàn bộ ép thành tích người, người nắm giữ vô hạn tiềm năng, căn cứ khu biết được thành tích về sau, trọng điểm bồi dưỡng là tất nhiên. Tại Lâm Tử Hoa cân nhắc của mình miễn phí bữa tối thời điểm, căn cứ khu tương quan lãnh đạo cũng đang họp, thảo luận hẳn là cho Lâm Tử Hoa dạng gì bồi dưỡng. Người như vậy nhất định có thể tiến vào chiến thần học phủ. Một cái mang theo kính mắt lao giả nói chuyện nói, bởi vậy chúng ta căn cứ khu tối đa cũng sẽ thấy bồi Dưỡng hắn nửa năm nhiều một điểm điểm, cho nên ta cho là chúng ta có thể lớn mật một điểm. Cái vấn đề này có thể cân nhắc, chúng ta cho đồ vật của hắn càng tốt, hắn rời đi căn cứ khu về sau, lại càng hiểu được quê hương, coi trọng cùng kỳ vọng. Ta nghe nói rồi, đứa bé này phi thường trọng tình cảm, hắn có một cái lý tưởng chính là cô nhi viện các đồng bạn mỗi ngày có thể ăn thịt, ta cho rằng điểm ấy chúng ta cũng có thể chú ý. Nay là một nhân tài, Bùi Dưỡng là khẳng định. Ta đề nghị dùng siêu cấp dinh dưỡng món ăn, các người thấy thế nào? Có ủng hộ người, khẳng định cũng có người phản đối. Dù cho có bồi dưỡng nhân tài cơ chế, thế nhưng trên thế giới chưa bao giờ khuyết thiếu có ý kiến bất đồng người. Siêu cấp dinh dưỡng món ăn. Điều này cũng quá cao đương chứ? Một cái món ăn chế tác thành phẩm liền cần hơn 3 vạn, không cần phải nói tiền nhân công rồi. Ta cảm thấy trọng điểm bồi dưỡng khẳng định yêu cầu, thế nhưng không cần thiết quá khoa trương. Đúng vậy à, tiền nhân công giống như là 30.000 nguyên nhất món ăn, chúng ta không thể để cho người khác làm không công, cho nên này siêu cấp dinh dưỡng món ăn Ta xem phải thận trọng. Ngoại giới một bữa đều là mua hơn 10 vạn, một ngày 300 ngàn, một tháng chính là 9 triệu. Nửa năm trôi qua, thêm vào còn lại bồi dưỡng, một mình hắn liền tiêu hao 100 triệu trở lên tư nguyên, hơn nữa là chân thật 100 triệu, như vậy bồi dưỡng, một cái giá lớn quá đắt đỏ rồi. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta cần thiết làm như thế siêu cấp dinh dưỡng món ăn sao? Ta xem cao cấp bồi dưỡng món ăn là được rồi. Thời điểm này, tại cao nhất trên vị trí lãnh đạo dõng nhiên nói chuyện, trực tiếp biểu quyết đi, bữa tối thời gian rất nhanh liền đến đến rồi, phải cho hắn cấp bậc gì dinh dưỡng món ăn? Hiện tại lập tức xác định được, chờ chút tốt cho hắn đưa tới, nhân tài như vậy, thời gian của hắn rất quý giá, không thể được lãng phí. Ta tan thành, Ta tan thành, Ta tan thành, ta phản đối, ta phản đối. Đại đa số người lựa chọn tan thành. Kết quả không cần nói, cái kia ngồi ở vị trí cao lãnh đạo đánh nghiệm nói, nếu dáng dấp như vậy, vậy thì toàn lực bồi dưỡng Lâm Tử Hoa, hắn cần gì liền cho hắn cái gì. Dù sao cũng phải lớn hơn đầu tư, cho nên bọn hắn quyết định đầu tư càng lớn một chút. Buổi tối hôm đó, Lâm Tử Hoa đã nhận được một phần phi thường phong phú siêu cấp dinh dưỡng món ăn. Mặt trên có thì băng, cũng có các loại chứa chất lỏng ống nghiệm, siêu cấp dinh dưỡng món ăn. Lâm Tử Hoa lần thứ nhất biết có thứ này, loại này dinh dưỡng món ăn, ăn đi về sau, đối thân thể sẽ có to lớn ảnh hưởng, bởi vì nó hội cung cấp năng lượng kinh khủng. Lâm Tử Hoa tối hôm đó vừa vận ăn xong, liền cảm giác mình cả người nóng hổi, tràn đầy năng lượng. Một loại ăn no cảm giác chuyển đến. Này siêu cấp dinh dưỡng món ăn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể ăn, rất có thể là võ giả, chân chính võ giả năng lực hưởng dụng. Làm Lâm Tử Hoa lên mạng tuần tra thời điểm, hắn rất nhanh sẽ phát hiện ý nghĩ của hắn là đúng. Siêu cấp dinh dưỡng món ăn, giàu có dinh dưỡng quá cao, người bình thường ăn đi sẽ bị bổ chết, chỉ có võ giả ăn đi mới không thành vấn đề. Đương nhiên tiếp cận võ giả người ăn đi, hội trở nên mạnh mẽ, hội đột phá trở thành võ giả. Bất quá Lâm Tử Hoa lại không có ý định tên này xem đột phá trở thành võ giả, hắn toàn bộ dùng để tưới nước huyết khí. Một cái tưới nước, cùng ngày Lâm Tử Hoa không có cảm giác đến vấn đề gì, nhưng là chờ hắn ở trường học ngủ một buổi tối tỉnh lại về sau, ngày thứ hai tỉnh lại, liền phát hiện quần áo biến ngắn rồi. Quần áo không phải biến rồi, mà là thân thể cao lớn. Một buổi tối liền cao lớn. Mà Khắc Lâm Tử Hoa cảm giác hàm răng của mình có đau một chút, tựa hồ dài ra răng mới răng, dùng tấm gương vừa nhìn, đúng là như thế. Nay sẽ không phải là ăn quá tốt rồi, trí tuệ răng báo tố đi ra rồi hả? Huyết khí quá vượng, liền hàm răng đều có thể tăng trưởng. Hoặc là, tựu như cùng nào đó bạn sách nói nói như vậy, thích ra Mani phật tổ, có 40 cái răng, chính là huyết khí mạnh mẽ tới trình độ nhất định mới sinh ra. Ta hiện tại huyết khí cực đoan rồi giàu, cũng cùng tình huống đó tương tự. Lâm Tử Hoa đối thay đổi của mình, cảm giác được làm thần kỳ. Cẩn thận hồi tưởng vùng đất nơi bóng tất cả chỉ cảm thấy làm kỳ diệu. Bất quá hàm răng sinh trưởng cũng không như trong tưởng tượng khó chịu như vậy cũng không thoải mái, tựa hồ có thể tiếp thu. Bởi vậy hắn cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục rèn luyện. Tuy rằng nghỉ, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người rời khỏi trường học. Trên thực tế, có một nhóm người hội lưu ở trường học, đặc biệt là gia đình so sánh nghèo khó thấy người tập võ, lưu ở trường học có thể hưởng thụ miễn phí cơm nước, có thể giảm bất gia đình gánh nặng. Lâm Tử Hoa cũng không trở lại, kỳ thực phải đi về cũng không cần bao nhiêu thời gian. Bất quá, để Lâm Tử Hoa bất ngờ là sợ bất phàm. Sở Bất Phàm lần này cuối kỳ của thi, cầm một cái cấp S đánh giá. Mà khác chiến đấu của hắn lấy được cấp B đánh giá, phía trước thi giữa kỳ, hắn cũng chỉ là một cái miễn cưỡng cấp C đánh giá, thậm chí từ trình độ nào đó nói, hắn cùng kém nhất cấp D đánh giá gần như. Nhanh như vậy tăng cao thực lực, Sở Bất Phàm lấy được bàn tay vàng hiển nhiên đối với hắn xúc tiến quá lớn. Lâm Tử Hoa đơn trường, chính mình tiến vào chiến thần học phụ thời điểm, Sở Bất Phàm cũng có nhất định xác xuất tiến vào. Tử Hoa, Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, có thể dạy dỗ ta cổ đại võ học sao? Không thành vấn đề. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Bất quá ta cổ đại võ học, cũng không phải thuần túy cổ đại võ học, ta là dùng hiện đại khoa học tư tưởng kết hợp cổ đại võ học tư muốn tiến hành rèn luyện, cho nên ngươi học tập nhưng có thể khá kỳ quái. Nếu như không thể tiếp nhận lời nói, liền nói với ta một cái, ta sẽ tận lực chuẩn bị cho ngươi thuần túy cổ điển. Ta dạng gì tình huống cũng có thể tiếp nhận." Sở Bất Phàm cười nói, "Có thể từ ngươi bên này đạt được học tập đồ vật, ta đã rất thỏa mãn rồi." Chương 666, phát hiện không gian. Sở Bất Phàm tốc độ học tập phi thường khủng bố. Hắn nắm giữ thần cách Học tập năng lực hầu như cùng Lâm Tử Hoa như thế. Thân cách tương đương với tiên nhân ý chí. Tuy rằng sợ bất phàm học tập thời điểm, rất nhiều nội dung là tồn tại thần cách bên trong, mà không phải tồn tại hắn ý chí của mình bên trong. Nhưng là bây giờ dạng cũng rất lợi hại rồi, hắn tuy rằng không như rừng tử hoa một ít, nhưng cũng thì tương đương với trong nao mang theo người một cái đồ thư quán, này đã phi thường lợi hại. Mặt khác hắn giang sơ đồ, tương đương với một cái di động không gian, không gian này hội theo thực lực của hắn tăng lên mà mở rộng, chức năng này quá dễ dàng. Khỏi cần phải nói, chạy người khác địa bàn đi. Tùy tiện nắm mấy thứ gì ném vào bên trong không gian đi, ai có thể biết. Tùy thân tuồn lấy một cái không gian, đồ chơi này quá dễ dàng. Lâm Tử Hoa tại lao địa cầu bên kia có 7 tầng trấn thế tháp, làm thuận tiện, dung lượng siêu cấp lớn, chỉ cần hắn pháp lực đủ mạnh, một cái thái dương hệ đều có thể trang hạ đi. Thái dương hệ bao lớn? kia sáng phải đi mười mấy phút năng lực đi đến. Nhưng mà lao địa cầu bên kia, Lâm Tử Hoa còn có thiên giới điện thoại như vậy không, gian, cho nên tùy thân không gian, Lâm Tử Hoa một nửa kia không thiếu hụt. Lâm Tử Hoa thiếu chính là vùng đất mới bóng, ở chỗ này, hắn không có tùy thân không gian. Tại Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được một mảnh mê mẩn mê mông địa phương. Đây là Thần Sắt Trận Kỳ Không Gian. Lâm Tử Hoa hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chính mình cũng là tùy thân mang theo không gian. Thứ phát hiện này, để Lâm Tử Hoa vô cùng mừng rỡ, bất quá không gian này mông mông lung lung, cũng không biết có thể lưu trữ bao nhiêu thứ. Tại Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên trong đầu chuyển đến một đạo ý niệm, Trận Kỳ Không Gian. Cái ý niệm này, đến từ một nửa kia chính mình. Trận Kỳ Không Gian. Một nửa kia hội truyền đến như vậy tin tức, này là nói rõ cái gì? Lâm Tử Hoa rõ ràng, vậy nói rõ Tô Vi cùng Hà Đồng Trần cảm nhận được không gian tồn tại, cho nên mới phải muốn quay vòng thông báo hắn. Rất tốt, các nàng khó được đi ở phía trước một lần. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, theo sau kế tục tu hành. Một tuần lễ về sau, Lâm Tử Hoa đang đứng tại dạy học lâu chỗ cao nhìn về phương xa, đào dã tâm linh chợt phát hiện mấy chiếc cỡ lớn công trình gở đến đến rồi. Các loại thiết bị được vận chuyển tới trường học. Đây là, đây là. Lâm Tử Hoa, trường học của chúng ta yếu kiến thiết phong trọng được rồi. Lâm Lâm thanh âm từ Lâm Tử Hoa sau lưng truyền tới rất nhanh, chúng ta liền sẽ có được thuộc về mình phòng trọng lực. Lại trải qua qua nửa năm huấn luyện, ngươi là có thể đột phá trở thành võ giả, thậm chí là nhiều trọng võ giả, đến lúc đó chiến thần học phủ liền không có vấn đề. Đúng đấy. Lâm Tử Hoa ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kinh hỉ, phòng trọng lực, thật thân bí độ vật, ta thật sự muốn biết nó là làm sao kiến thiết, ta có thể xem sao. Không được. Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, loại này phòng trọng lực kiến thiết quá trình là bí mật, cũng không cho phép người bình thường trường không, có thể trường không, chỉ có chính phủ liên bang. Trên thế giới này có rất nhiều kỹ thuật đều là chính phủ liên bang chuyên hưởng. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Có vài thứ nhất định phải để chính phủ trưởng khống, không phải vậy trong tay chính phủ không có tài nguyên, dựa vào cái gì quản lý thế giới này? Chẳng qua nếu như có thể nói, Lâm Tử Hoa sẽ nghĩ biện pháp nắm phòng trọng lực tương quan kỹ thuật, Tỷ như tiến vào chính phủ liên bang danh sách, đây không thể nghi ngờ là cách làm tốt nhất. Lâm Tử Hoa tin tưởng, thực lực mình đủ mạnh, yếu như thế một hạng kỹ thuật, thật là chuyện dễ dàng. Tỉ như chính phủ liên bang thực tế người chưởng khống một trong khai thần, hắn muốn biết cái gì kỹ thuật, đoán chừng đều có thể biết. Khi thực chính phủ liên bang bây giờ trật tự cùng thể chất đều là vị kia khai thần may. Rất nhiều người đều biết, nếu như không có khai thần, hiện tại xã hội loài người trật tự sẽ phi thường hỗn bố, võ giả nhất định sẽ đối dân chúng bình thường chấp hành hắc ám thống trị. Khai thần mạnh mẽ và vĩ đại có thể thấy được. Nhưng mà cho dù là như thế, hầu như mỗi một ngày đều có tương quan mới đón được, mục đích đúng là thăm dò chính phủ liên bang, muốn chia cắt chính phủ liên bang quyền trong tay. Dựa theo Lâm Tử Hoa tại lao địa cầu bên kia học tập đến nội dung, hắn lập tức liền rõ ràng chuyện gì thế này rồi. Nói đơn giản, Đây là tư bản tập đoàn muốn tiến hành tư bản chủ nghĩa cách mạng, muốn vào quyền. Lâm Tử Hoa, dinh dưỡng món ăn, ngươi có thể hoàn toàn tiêu hóa sao?" Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, an lên, có những gì không khỏe địa phương sao?" Tuy rằng xem Lâm Tử Hoa bộ dáng, một điểm đều không có không khỏe bộ dáng, nhưng mà siêu cấp dinh dưỡng món ăn, thật sự là quá mức kinh khủng một điểm, Lâm Lâm vẫn có chút lo lắng. "Hoàn toàn không thành vấn đề." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Chẳng qua nếu như lại nhiều một chút, ta liền tiêu hóa bất lương rồi. Cái này siêu cấp dinh dưỡng món ăn, gần như nhanh đến cực hạn của ta rồi." Thì Lâm Lâm nghe vậy, nhất thời hít một hơi hơi lạnh. Này siêu cấp dinh dưỡng món ăn, lại vẫn không tới Lâm Tử Hoa cực hạn, cảm giác của nàng bên trong, Lâm Tử Hoa hẳn là được chống mới đúng, sau đó hắn sẽ tại siêu cấp dinh dưỡng món ăn chống đỡ dưới, tiến vào võ giả cảnh giới. Nhưng là Lâm Tử Hoa lại vẫn không đến cực hạn, người liền cảm thấy có chút khó tin rồi. Không có trở thành võ giả liền mạnh như vậy, trở thành võ giả về sau, é sợ hội càng thêm khủng bố. Lâm Lâm nhìn một chút vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Tử Hoa, nhiên nở nụ cười, ta đối tương lai của ngươi, nhiên làm mong đợi rồi. Lâm Tử Hoa sẽ không phụ lòng lao sư kỳ vọng. Mỗi ngày ăn siêu cấp dinh dưỡng món ăn, trường học cung cấp các loại dinh dưỡng, Lâm Tử Hoa thân thể cũng đang biến hóa. Bất quá, Lâm Tử Hoa thân thể độ cao đạt đến 1.85 về sau, liền dừng lại rồi, sau đó hắn hàm răng bắt đầu tiếp tục tăng cường, số lượng đạt đến 40, sau đó liền không nữa gia tăng rồi. Tiếp đấy, Lâm Tử Hoa cảm giác huyết khí sức mạnh tăng cường, khiến hắn xuất hiện một loại nội thị hiệu quả. Tại loại này nội thị trạng thái, hắn có thể phát hiện thân thể rất nhiều chi tiết nhỏ vấn đề, sau đó thông qua thịt núc đích, cho mình làm không chế giải phẫu. Tại nằm trong loại trạng thái này, Lâm Tử Hoa tại mọi thời khắc có thể làm cho chính mình nơi tại không có vấn đề trạng thái, tại mọi thời khắc để cho mình duy trì tại khỏe mạnh bên trong, mà khác hắn có thể không ngừng mà xúc tích huyết khí, tránh khỏi chính mình già yếu. Không nghĩ tới lao trên địa cầu nội ra quyền theo đổi cảnh giới tối cao, bất phôi cảnh giới, lại bị ta cho đã luyện thành. Lâm Tử Hoa cảm giác mình tăng lên, lột sắt rồi, huyết khí thuế biến, rốt cuộc muốn xuất hiện rồi, pháp văn thuế biến cũng tăng nhanh, không biết cuối cùng thuế biến sẽ là cái gì kết quả. Lâm Tử Hoa cảm giác Thân thể của hắn đang tiến hành một loại nào đó chính hắn đều không thể nào đoán trước đến biến hóa, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ làm cho chính hắn đều làm rung động. Siêu cấp dinh dưỡng món ăn tiếp tục đưa tới. Lâm Tử Hoa tu hành, lại phát sinh ra biến hóa, mỗi ngày ăn xong siêu cấp dinh dưỡng món ăn về sau, cơ hội không lại rèn luyện, mà là trong trường học du đỡ, hoặc là quét dọn một chút vệ sinh. Lâm Tử Hoa biến hóa, để Sợ Bất Phàm cảm giác được rất kỳ quái. Lâm Tử Hoa, ngươi tại sao không cố gắng rèn luyện thân thể? Sợ Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, ta cảm giác thực lực của ngươi đã rất cường đại rồi. Nếu như ngươi tiến hành tu hành lời nói, hiệu quả nhất định rất tốt. Tại sao dũng nhiên trong lúc đó không rèn luyện? Ta hiện tại không cần rèn luyện." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ngươi không cần xem ta ngày mai nghỉ ngơi, trên thực tế thực lực của ta đều tại tăng lên. Ta hiện tại để thân thể của mình cùng tự nhiên làm việc và nghỉ ngơi kết hợp chung một chỗ." Sở Bất Phàm nghe vậy, có phần kinh ngạc nhìn Lâm Tử Hoa, đây là cái gì tình huống? Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức. Lâm Tử Hoa hồi đáp, khống chế huyết khí của chính mình, đi theo môi trường tự nhiên biến hóa mà biến hóa, lẫn nhau đạt thành phối hợp nhất trí hiệu quả. Gần giống như thiên nhân hợp nhất như thế. Nếu như người cùng vũ trụ nếu như hình thành cộng hưởng, ngươi cảm thấy người hội mạnh mẽ đến mức nào? Kết quả gì? Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, lẽ nào có thể điều động thiên địa sức mạnh? Chương 667, chuyện ngoài ý muốn. Ta cho rằng điều động thiên địa sức mạnh cũng không phải chúng ta để huyết khí cùng trời khế đất hợp nguyên nhân các bản. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, chúng ta theo đuổi là trưởng tỏ. Năng lực chiến đấu đương nhiên rất trọng yếu, thế nhưng chiến đấu là vì cái gì? Người không thể nào là vì chiến đấu mà chiến đấu, Lâm Tử Hoa cảm thấy người mục đích chính là tăng lên chính mình, chính là vì để cho mình càng tốt hơn sống tiếp. Sở Bất Phàm đã minh bạch, hắn gật gật đầu, ta hiểu rồi, ý của ngươi là vũ trụ tự nhiên giới là tồn tại là rất lâu dài, chúng ta đem hắn cho rằng chúng ta học tập mục tiêu, để thân thể của chúng ta như cùng nó nhóm như thế có thể lâu dài. Lâm Tử Hoa nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, ngươi này miêu tả làm hình tượng, làm chuẩn xác. Nói đơn giản, chính là đem người biến thành tự nhiên, như vậy là có thể đồng thọ cùng trời đất rồi. Sở Bất Phàm, ta chỉ là đem ngươi muốn nói nội dung tiến hành tiến thêm một bước miêu tả, bản chất mà nói, vẫn là ngươi lợi hại. Hai người đối thoại sau đó sở bất phàm liền bắt đầu khổ luyện. Nhìn thấy hắn cột phụ trọng tiến hành huấn luyện, Lâm Tử Hoa khẽ gật đầu, không có nói chuyện, hắn tiếp tục điều chỉnh thân thể của mình huyết khí, trong trường học đi dạo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Tử Hoa huyết khí càng ngày càng dâng trào, nhưng mà từ ở bề ngoài nhìn lại, hắn càng ngày càng bình thường, càng ngày càng giống người bình thường. Sáng sớm xem Lâm Tử Hoa thời điểm, có thể cảm giác được trên người hắn có nhất cổ phân chấn, phảng thái dương mới lên như thế. Đã đến lúc buổi tối, Lâm Tử Hoa khí tất cả người trở nên yên tĩnh, có một loại vạn vật quy tàng dưỡng cảm giác. Có lúc Một ít lao sư ghé vào một khối thảo luận Lâm Tử Hoa thời điểm, luôn có lao sư không nhịn được thở dài nói, tỷ như buổi sáng ngày này, một cái lao sư nhìn xem Lâm Tử Hoa, liền không nhịn được cảm thán, đứa nhỏ này, không được rồi, hắn Dĩ Nhiên hiểu được cổ đại võ học phép vấn luyện, cho dù là chúng ta, hiện tại cũng chỉ là vừa vận tiếp xúc, có không ít thứ khó mà làm rõ. Ừm. Lâm Tử Hoa chủ nhiệm lớp Lâm Lâm gật gật đầu, sau đó có chút khó tin nói, khó mà tin nổi nhất chính là hắn Dĩ Nhiên có thể làm được, đặc biệt là hiện tại, hắn Dĩ Nhiên mỗi ngày ăn ăn uống uống, vừa đi vừa nghỉ là có thể tăng cường năng lực của mình, này quả là làm cho rất nhiều người đều hâm mộ sự tình. Đúng vậy à, thật thật là làm cho người ta ước cao rồi, không cần luyện công, đều có thể tăng cao thực lực. Lần thứ nhất thấy biết đến không chảy mồ hôi liền có thể tăng cao thực lực người, cổ đại luyện võ phương pháp, thật sự làm kỳ diệu. Lâm Tử Hoa hiểu rõ tu hành, trong trường học, hầu như thành một cái truyền kỳ, bởi vì trên người của hắn sự tình, quá mức bất khả tư nghị. Mà khác thời điểm này, trường học mới nô ra sở bất phàm, cũng được rất nhiều người coi trọng đối tượng. Người học sinh này tốc độ tiến bộ rất rõ ràng. Thật giống động nhiên khai khiếu như thế, tu vi tốc độ tăng lên đột nhiên tăng nhanh. Ta xem sợ bất phàm năng lực học tập càng rất khủng bố. Một cái lao sư nói nói, hắn còn hiểu được bản thân đi mua một ít thảo dược phối hợp, dùng để ngâm trong bột tám, ta phát hiện hắn đi đồ thư quán lật nhìn rất nhiều hở bạ lẩm thư tịch, ta đoán chừng thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ, chính là hắn dùng hở bạ lẩm ngưng tụ kết quả. Đúng vậy à, người học sinh này tốc độ tiến bộ rất lớn, dựa theo hắn bây giờ tốc độ tiến bộ, ta cảm giác hắn có lẽ là mới một cái có thể tiến vào chiến thần học phụ người, bất quá đáng tiếc là hắn bây giờ tiềm năng không có hoàn toàn biểu hiện ra căn cứ khu chính phủ không thể cho hắn quá nhiều tài nguyên. Ta hiện tại đã cùng hiệu trưởng xin, cho hắn nhiều một điểm điểm tư nguyên. Lâm Lâm nói chuyện nói, dù sao hắn một người như vậy, nhiều cấp một ít tài nguyên cũng là việc nên làm, một cái cấp S đánh giá, vậy là đủ rồi. Nói cũng đúng, tiến bộ lớn như vậy, nếu không, chúng ta cũng bồi dưỡng một cái hắn. Một cái lao sư đề nghị, nếu như thành tích của hắn đầy đủ được, chúng ta cũng có thể đạt được không nhỏ báo cáo. Cái này, quên đi thôi, lần trước bồi dưỡng Lâm Tử Hòa, ta vẫn không có lấy lại được. Tuy rằng Lâm Tử Hoa lần này để trường học xếp hạng tăng lên, mặt trên phát rất nhiều lý lịch sơ lực xuống, nhưng mà ta gần nhất vì đột phá, tiêu hao không ít. Ta cũng vậy, kỳ thực ta thật muốn tài trợ dưới người học sinh này, nhưng là của ta tích chưa không nhiều, ta cũng yếu lưu một ít tiền lấy phòng ngừa vạn nhất. Rất nhiều lão kẹt xe thảo luận một trận, chỉ có thể đối sở bất phàm biểu thị tiết lối. Sợ bất phàm bạo phát điểm thời gian chậm một chút, nếu như hắn có thể đủ cùng Lâm Tử Hoa đồng thời triển lộ ra tiềm lực đến, như vậy hắn nhất định sẽ đạt được càng nhiều hơn bội dưỡng. Bất quá những lao sư này đều quyết định đem trường học phân phối xuống công cộng tài nguyên, hết khả năng đa phần xứng một ít cho cái này Sở Bất phạm. Dù sao, Sở Bất phạm tốc độ tiến bộ rất nhanh, đa phần xứng một ít cho hắn, khiến hắn có thể càng nhanh trưởng thành thật là cần thiết, đồ chơi bạo cái ít lưu ý, vậy thì xứng rồi, trường học xếp hạng cũng có thể tiếp tục tăng lên. Các loại học kỳ sau cuối kỳ thi, nếu như Sở Bất phạm thực lực đủ mạnh, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đạt được rất nhiều tài nguyên nghiêng. Lâm Lâm nói chuyện nói, chỉ cần học kỳ sau thi giữa kỳ, hắn có thể lấy thêm hai môn cấp S đánh giá. Như vậy hắn tiến vào Chiến Thần Học viện xác suất tăng lên, ta tin tưởng căn cứ là chính phủ nguyện ý liệu liệu một phát. Nếu như biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, cho dù là không có tiến vào Chiến Thần Học phủ, được cử đi học còn lại trọng điểm học phủ, cũng là không sai vui mừng. Có thể nói ngoại trừ Lâm Tử Hoa, những người khác, những lao sư này căn bản cũng không có chỉ nhìn bọn họ tiến vào Chiến Thần Học phủ, mục tiêu đều là bồi dưỡng nhân tài tiến vào tương quan trọng điểm đại học. Sở Bất Phàm là một cái mới người phát hiện mới, mặc dù có Lâm Tử Hoa như vậy chuyển kỳ loại hình nhân tài, nhưng mà đối với Sở Bất Phàm loại này đi sau người, Mọi người cũng muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có thể rất mạnh mẽ đến mức nào, này rất khó nói rõ. Đối với nhân tài, các thầy giáo trên căn bản là có thể không dung tha đều không dung tha, căn cứ là chính phủ cũng là cái dạng này, cho nên sợ bất phạm lấy được tài nguyên, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tăng lên. Mấy cái lao sư đang thảo luận thời điểm, bọn hắn chợt phát hiện lầm Tử Hoa biểu lộ trở nên làm nghiêm túc. Sau một khắc, phản phất người bình thường lầm Tử Hoa bạo phát, hắn hướng phía ngoài trường học sông ra ngoài. Tình huống thế nào? Khẩn cấp sự cố. Mấy cái lão sư thấy thế, rộn rập đứng lên. Trong náy mắt biến mất ở quản chế đại sảnh, Lâm Tử Hoa hội có loại này phản ứng, bọn hắn bản năng thứ cảm giác, xảy ra chuyện rồi, cũng đi theo vận ra. Sắp thực xảy ra chuyện rồi. Một nhà buôn bán vận tải hung thú công ty, xe của bọn hắn cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, ra trục trặc, chọn vẹn một xe hung thú chạy ra ngoài. Một con hung thú, tại khu náo nhiệt bỗng nhiên đi ra, cấp tốc đưa tới không nhỏ hỗn loạn, huống hồ là một xe vài con hung thú. May mắn là nhân loại đối hai nạn đã thức đứng, hung thú xâm lấn đã sớm chuẩn bị. Rất nhiều người lập tức mượn chung quanh công sự bắt đầu trốn, nhưng là cũng có rất nhiều người bởi vậy bị thương. Lâm Tử Hoa cũng là nghe được tiếng thét trói thai các loại âm thanh chuyển vào trong lỗ thai của hắn. Cho nên hắn liền chạy ra khỏi đi rồi. Làm Lâm Tử Hoa đi ra ngoài thời điểm, liền thấy mấy cái tiểu bằng hưu ở trên đường người, đối với đầu kia cả người là vậy đồng thời nhằm phía bọn hắn hung thu không có bất kỳ phản ứng. Trên thực tế, mấy tuổi em bé, làm sao có khả năng phản ứng được lại đây. Bọn hắn thậm chí không biết trước mắt là tình huống thế nào, không biết mình sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm. Lâm Tử Hoa vào lúc này thậm chí nghe được mấy người phụ nhân rít gào thanh âm, cái kia thảm thiết tiếng thét chói tai, phảng phất mang theo linh hồn đau đớn. Chương 668, có chút danh tiếng. Lâm Tử Hoa đồng tử co rụt lại, cái kia mấy đứa trẻ nguy hiểm. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa nhìn thấy từng bức lắp ráp cách ly tường. Loại này cách ly tường, trong ngày thường đưa đến ngoại giới lắp ráp thành phòng hộ tường thành dùng. Để cho tiện vận tải, cho nên này từng bức vết tường, cùng linh bộ kiện như thế bày ra một chiếc trên xe tải mặt. Nhìn thấy này cách ly tường trong mấy mắt, Lâm Tử Hoa hướng cách ly tường vọt tới. Lúc này Lâm Tử Hoa trên mặt xuất hiện rất nhiều hạt trâu màu đỏ. Này hạt trâu màu đỏ chính là lâm tử hoa tiên huyết. Lâm Tử Hoa trên người không có bất kỳ vết thương, cũng không có bất kỳ bệnh tật, thế nhưng huyết nhưng từ trong da thẩm thấu ra. Huyết khí bạo phát, Mênh ngông huyết khí, để máu tươi từ lâm tử hoa trên mặt thẩm tấu ra, dường như hạt trâu như thế hạ xuống. Bên trong, lâm tử hoa trên người, huyết khí phảng phất thuốc nổ như thế bạo phát rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, lâm tử hoa đi tới cách ly tưởng bên cạnh, đồng nhiên một trưởng gỗ xuất. Cách ly trên bức tường kim loại, xuất hiện sâu đậm chử lớn. Trình bức tường trong nháy mắt bay lên. Mang theo gạo thép thanh âm, hướng cái kia biến dị hung thú bay qua. Trình bức tường bay lên, cùng hung thú va chạm ở một khối. Một tiếng to lớn nổ vang, hung thú bay ngược ra ngoài, có một nửa thân thể rơi vào bên trong vách tường. Nhưng mà, hung thú cũng chưa chết, nó không ngừng mà vận vẹo thân thể, muốn từ trong vách tường đi ra. Từ hoa mấy cái xinh đẹp này lên, phản phất khóc chạy vận động viên, nhanh chóng hướng về đã đến cự thú phía trước. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa xuống lại, cự thú lập tức há hốc miệng ra, giữ trợn hàm tựa hồ muốn vênh lại không được Lâm Tử Hoa cho tại chỗ ăn đi như thế. Súc sinh, chết đi cho ta. Lâm Tử Hoa gầm lên giận dữ, nắm đấm bỗng nhiên vòng xuống, đập vào cự thú trên núi, chỉ nghe xoạt xoạt xương cốt tiếng vơ nát âm chuyển đến, cự thú miệng cằm trên, tại chỗ phá nát. Cự thú cũng trong đầu bộ, được nhất cổ thấm vào sức mạnh cho xoắn đến Natan, tại chỗ tử vong. Lâm Tử Hoa nghe xuống, một ngụm trọc khí phun ra, lại hít một hơi, hướng mặt khác một chỗ càng gần hơn địa phương vào tới. Lâm Tử Hoa bó người hơi động, hướng một nơi khác nào tới. Thời điểm này, mấy cái võ giả lão sư cũng đã đến. Làm sao có hung thú? Ta hướng về đông phương. Ta đi phương tây. Ta đi phương bắc. Nam Vương là Lâm Tử Hoa. Lâm Lâm bay thẳng đến Lâm Tử Hoa nơi này chạy tới, người nói liên tục cũng không cần, trực tiếp chạy tới. Lâm Tử Hoa không là võ giả, nếu như tại cùng cự thú đánh lộn bên trong bị thương, người sợ sẽ ảnh hưởng Lâm Tử Hoa phía sau tăng lên. Nhưng là các loại Lâm Lâm chạy tới Lâm Tử Hoa phía trước thời điểm, liền thấy Lâm Tử Hoa một quyền giác rưới một đầu hung thủ đầu. Hung thủ móng vốt sắc bén, ở bên trong để lại rất sâu vết chảo, cho thấy nó khi còn sống cũng khó đối phó. Tử Hoa, người không sao chứ? Lâm Lâm đi tới Lâm Tử Hoa trước mặt, ngươi đánh như thế nào từng chiếm được hung thú? Lâm Tử Hoa trở về, né tránh nó móng vuốt sắc bén là được rồi, lão sư, ta đi những nơi khác hỗ trợ. Hung thú khác, trường học của chúng ta lão sư đã đi đối phó rồi, ngươi không cần đi. Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa hồi đáp, sau đó có phần khiếp sợ nhìn xem Lâm Tử Hoa, ngươi lại có thể đánh chết hung thú, ngươi thật lợi hại, hơn nữa sức mạnh của ngươi đã vậy còn quá lớn, so sánh chân võ giả rồi. Haha, ha, ha lão sư quá khen. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, sau đó cả người hít một hơi thật sâu, trên mặt xuất hiện cảm tạ ửng hồng, nếu vấn đề có thể giải quyết, vậy ta yếu về đi nghỉ ngơi một chút. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, chuyển sinh rời đi. Như thế một fan bạo phát, hắn cũng cảm giác thấy hơi cực khổ. Dù sao là lần đầu tiên đối mặt hung thú, Lâm Tử Hoa không dám lưu thủ, từng cái cũng làm làm liệu mạng tranh đấu, như vậy bá phát, đối thân thể gánh nặng rất lớn. Lâm Tử Hoa đi rồi lấy không lâu sau, internet tân văn xuất hiện. Một quyền kia phong tình, đẹp trai nhất học sinh cứu người video. Một trường đánh bay một bức tường, trẻ tuổi nhất chân võ giả. Quá cường đại. Lâm Tử Hoa đây là muốn phi thiên rồi. Lâm Tử Hoa biểu hiện, đích xác rất kinh nghiệm. Chấn kinh rồi rất nhiều người. Trên internet Rất nhiều người đều kinh động, không ít người bắt đầu đánh nhau nghe Lâm Tử Hoa tin tức, sau đó rất nhanh sẽ đã được biết đến một chuyện, Lâm Tử Hoa ở trường học cuối kỳ trong cuộc thi, lấy được 6S Hoàn Mỹ đánh giá, có thể nói hắn cơ hội là một cái Hoàn Mỹ học sinh. Đông Hải căn cứ khu, rất nhiều người đều xôn xao. Rất nhiều người đều cảm giác được rất vinh hạnh, bọn hắn căn cứ khu, dĩ nhiên xuất hiện một nhân tài như vậy, này phi thường đáng để mong chờ. Mặt khác, bởi vì Hoàn Mỹ, Lâm Tử Hoa xuất tới cứu người, liền thành rất lớn tân văn, không biết bao nhiêu người đối với chạy đến cứu người Lâm Tử Hoa cảm thấy rất hứng thú. Một ít truyền thông dồn dập muốn tới phỏng vấn Lâm Tử Hoa. Nhưng mà Lâm Tử Hoa cũng không chấp nhận phỏng vấn, hắn để các thầy giáo phụ trách tiếp thu phỏng vấn. Loại này làm náo động sự tình, Lâm Tử Hoa cũng không thế nào yêu thích. Làm náo động cũng có chỗ tốt mới đúng, không có lợi danh tiếng, không cần thiết lãng phí thời gian. Lâm Tử Hoa huyết khí bạo phát một lần, mặc dù có không ít giọt máu thẩm thấu ra rồi, nhưng mà như thế hao tổn đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Huyết khí võ giả, bản thân cũng rất có sự chịu đựng. Lâm Tử Hoa sức chiến đấu trình độ nhưng thật ra là rất cường đại, sự chịu đựng cũng là rất mạnh. Trải qua một lần bạo phát, hắn thậm chí cảm giác huyết khí đều ngưng luyện rất nhiều, huyết khí thuế biến tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn nhiều bạo phát mấy lần, thực lực tăng lên khẳng định càng vững mạnh. Đương nhiên trong ngày thường, Lâm Tử Hoa là không có cách nào bạo phát, bởi vì không có loại này cảm giác gấp gáp, dù cho hắn muốn mô phỏng, cũng là mô phỏng không ra. Không cách nào mô phỏng đi ra, huấn luyện hiệu quả liền không có cách nào dường như trong tưởng tượng tốt như vậy, còn không bằng dựa vào chi tiết nhỏ trường không, đến tăng lên chính mình thực lực. Lâm Tử Hoa, ngươi dĩ nhiên một trưởng đánh bay một bức tường Ngươi không phải là không có nguyên tụ tứ chi gửi công văn đi sao? Sợ bất phàm xem xong Tân Văn sau đó đối Lâm Tử Hoa tình huống liền hiếu kỳ vô cùng, hắn chạy tới hỏi dò Lâm Tử Hoa, ngươi cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao có khả năng cường đại như vậy, ngươi có thể ngươi nói một chút tại sao mạnh mẽ như vậy sao? Đương nhiên có thể. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, huyết khí đã để thân thể của ta phát sinh một ít thủy biến, cho nên ta sức mạnh bùng lên, trực tiếp đã vượt qua hiện nay khoa học lĩnh vực phạm chủ. Chí ít thông thường dưới tình huống, nguyên tố bọn sinh mệnh là không có cách nào có ta loại này sức chịu đựng. Nhưng ta đã vượt qua thông thường nguyên tố cắt carbon sinh mệnh rồi. Đúng. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, ngươi biểu hiện như vậy, làm không hợp lý ngươi biết không? Chúng ta ăn nhiều đồ như vậy, kỳ thực có rất nhiều kim loại, hòa vào chúng ta có tủy. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, tuy rằng chúng ta là nguyên tố carbon sinh mệnh, thế nhưng chô ngấu chốt, then chốt cái điểm, thân thể của chúng ta xương cốt, bắp thịt ẩn chứa kim loại số lượng so với người bình thường phải nhiều rất nhiều, vậy thì để cho chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, hơn rồi. Lâm Tử Hoa vừa nói như thế, Sở Bất Phàm lập tức sẽ hiểu. Nhìn xem Lâm Tử Hoa Sở Bất Phàm trầm mặt chốc lát, sau đó nói nói: "Ta bỗng nhiên trong lúc đó có phần lý giải sự cường đại của ngươi rồi, bất quá, ngươi làm sao cảm thụ được như vậy cẩn thận?" "Này là làm sao làm được?" Sở Bất Phàm cảm giác mình nắm giữ thân cách, đều không có cách nào như vậy cảm giác, nhưng Lâm Tử Hoa, hắn lại có thể phát hiện, "Này quá mạnh. Ngươi cũng có thể làm được, đợi được thân thể ngươi huyết khí đủ mạnh, đầy đủ thời điểm thịnh vượng, ngươi liền sẽ có được cảm thụ bên trong thân thể một kia một hào năng lực." Chương 669, đến cảm Tạng. Lâm Tử Hoa lúc nói chuyện, chuyển phát nhanh viên đến rồi mang theo tránh phủ siêu cấp dinh dưỡng món ăn tới. Bởi vì Lâm Tử Hoa trên người mang theo một cái định vị đồng hồ đeo tay, nhân viên giao thức ăn có thể biết hắn vị trí cụ thể, sẽ không chỉ hoãn bữa trưa. Làm nhân viên giao thức ăn nhất theo cái dương tới thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng ngay lập tức đem cái dương ký thu về đến. Chuyển phát nhân viên liền biểu thị sẽ tới Lâm Tử Hoa ký túc xá đem lần trước đưa tới cái dương thu về, Lâm Tử Hoa tỏ ra là đã hiểu đồng thời, cũng đúng nhân viên giao thức ăn ngỏ ý cảm ơn. Sợ bất phạm ở một bên đem Lâm Tử Hoa cùng một cái nhân viên giao thức ăn đều khách khí như vậy, trong lòng xúc động nhất thời rất lớn. Rất nhiều người mới đều có chút nào khí, cảm giác mình có bản lãnh xem thường người này, xem thường người kia. Nhưng là Lâm Tử Hoa không có, hắn đối mỗi người đều là giống nhau thái độ, dù cho hiện tại Lâm Tử Hoa phạm một việc lớn, thành danh người, hắn cũng không có bất kỳ kiêu căng khinh người tư thái. Lâm Tử Hoa theo tới biểu hiện, cơ hội là giống nhau như lúc. Tử Hoa, ta cũng đi ăn cơm trưa." Nhìn thấy Lâm Tử Hoa ký nhận đồ vật, Sở Bất phạm liền cười nói, "Buổi chiều ta nghị với người đối lệ dưới, thỉnh giáo một phen." "Được." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi tìm đến ta." Bạo phát một hồi qua đi, Lâm Tử Hoa đối siêu cấp dinh dưỡng món ăn càng thêm mong đợi. Khi hắn nhanh chóng đem siêu cấp dinh dưỡng món ăn ăn tươi về sau, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình, phản phất đắm chìm trong đặc biệt thoải mái trong hoàn cảnh, cả người tựa hồ đang chậm rãi thăng hoa. Thuế biến tăng nhanh. Một lần chiến đấu, liên để thuế biến trở nên nhanh hơn, Lâm Tử Hoa nam hặc. Xem ra, lão địa cầu cổ đại cảnh giới tối cao nội ra không xấu cũng là có tiến bộ rất lớn không gian. Lâm Tử Hoa trong lòng treo đầy ý cười, sau đó quyết định lập tức nghỉ trưa. Một người đang lỗ sát thời điểm, biện pháp tốt nhất là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi Có thể để cho thân thể toàn tâm toàn ý đi truy biến. Một phần siêu cấp dinh dưỡng món ăn đi xuống, Lâm Tử Hoa hài lòng chạy đi ngủ. Các loại lâm tử hoa lúc tỉnh lại, hắn cảm giác mình trở nên càng thêm tinh thần. Cùng lúc đó, Lâm Tử Hoa cảm giác được trong cơ thể của mình có rất nhiều tạp chất. Ta dĩ nhiên có thể phát hiện trong thân thể tạp chất. Lâm Tử Hoa trong lòng thật bất ngờ, cũng có chút kinh hỉ, điều này nói rõ tinh thần của ta cùng ý chí, cùng thân thể càng thêm phù hợp rồi. Nếu phát hiện những tạp chất này, như vậy kế tiếp chính là nghĩ biện pháp đưa chúng nó đều dọn dẹp ra đi rồi. Bất quá Làm sao đem những tạp chất này chấn động xuất bên ngoài thân thể lâu này? Lâm Tử Hoa suy tư, trong đầu có rất nhiều biện pháp, thế nhưng những biện pháp này đều không phải phi thường hoàn mỹ. Đồng nhiên, có tiếng ca chuyển đến. Tiếng ca chuyển tới thời điểm, Lâm Tử Hoa thậm chí có thể cảm giác được trong thân thể tạp chất tại chấn động. Nằm trong loại trạng thái này chấn động, Lâm Tử Hoa cảm giác mình không chế đối với thân thể càng tốt hơn, tựa hồ có thể càng tốt hơn đem tạp chất cho thanh lý mất. Có biện pháp rồi. Lâm Tử Hoa quyết định dùng âm thanh đến chấn động tạp chất, suy nghĩ ra một bộ đem tạp chất chấn động xuất thân thể biện pháp. Đương nhiên vì để tránh cho những thanh âm khác quá dậy, Lâm Tử Hoa yêu cầu tìm một một chỗ yên tĩnh. Vì thí nghiệm suy nghĩ trong lòng, Lâm Tử Hoa rất nhanh chỉ có một người chạy đến địa phương không người, bắt đầu thử nghiệm các loại âm thanh. Rất nhanh, Lâm Tử Hoa tìm tới một cái rất không tệ phát ra âm thanh biện pháp, có thể bước đầu chấn động những tạp chất này, khiến chúng nó no hướng bên ngoài thân thể di động ra ngoài. Rầm. Cái thứ nhất vang trầm, từ Lâm Tử Hoa dạ dày chuyển ra, tiếp lấy Lâm Tử Hoa cảm giác một ít tạp chất lao ra khỏi thể. Rầm. Cái thứ hai trầm, Lâm Tử Hoa đối dùng âm thanh thanh lý thân thể tạp chất phương pháp xử lý có càng khắc sâu hiểu rõ, đối âm thanh thanh trừ tạp chất tự tin đại độ công tăng lên, hắn tin tưởng chính mình có thể mang tạp chất dọn dẹp ra đi rồi. Rầm, rầm, rầm, rầm. Lâm Tử Hoa phảng phất cốc phun ra nuốt vào như thế, không ngừng mà để thân thể phát ra âm thanh, đem những tia tạp chất hướng về bên ngoài thân thể đánh ra ngoài. Lâm Tử Hoa lại suy nghĩ ra mới đổ vật đến rồi, người này đầu óc không biết làm sao nghĩ tới, đã vậy còn quá có thể cân nhắc. Đúng vậy a, hắn quá hội suy nghĩ. Bất quá này là bình thường, người khác nhau hội các loại bất đồng cân nhắc. Dĩ như có mấy người hội cân nhắc cơ tướng, có mấy người hội cân nhắc nói yêu thương, mỗi người đều có một ít sở trường, Lâm Tử Hoa có thể có phương diện này sở trường, cái kia là chuyện tốt, về sau hắn đủ mạnh rồi, kinh nghiệm của hắn sẽ trở thành một loại tiêu chuẩn, trợ giúp bọn học sinh tăng lên chính mình tố chất thân thể. Lâm Tử Hoa sở trường cũng quá là nhiều, ta có một loại cảm giác, người như thế rốt nhất định phải trở thành một loại truyền kỳ. Dù sao, hắn có thực lực, cũng rất hiểu địa thấp. Nói thí dụ như lần này, nếu như không phải có biến dị hung thú từ xe chạy ra ngoài, chúng ta căn bản cũng không biết Lâm Tử Hoa sức chiến đấu đã cùng chân võ giả không sai biệt lắm. Lại nói Lâm Tử Hoa luyện công thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có mềm nhẹ tiếng bước chân âm chuyển đến. Loại thanh âm này, người bình thường là không nghe được, thế nhưng Lâm Tử Hoa lỗ Thai vô cùng nhạy cảm, hơi chút có người tới gần, là hắn có thể biết. Bất quá Lâm Tử Hoa cảm giác được nhất cổ thiện ý đang đến gần, cho nên hắn không có ý định làm cái gì. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa bây giờ cảnh giới, đối với người khác thiện ý vẫn là ác ý, là có rất mạnh năng lực cảm ứng. Đặc biệt là Lâm Tử Hoa cùng hung thú thời điểm chiến đấu, hung thú muốn cắn hắn nơi nào, hắn cũng có thể cảm giác được bởi vì phải bị công kích địa phương, có loại phảng phất dường như kim đâm vậy cảm giác. Loại năng lực này, thậm chí để Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn có thể tránh né đạn. Một người phụ nữ xuất hiện tại Lâm Tử Hoa trước mặt, nàng mặc váy, nhìn qua khá là quý khí đồng thời tuổi trẻ. Lâm Tử Hoa không để ý đến người, tiếp tục luyện công. Nữ nhân này cũng lẳng lặng lặng đứng ở một bên, không nói gì, trên mặt mang theo ý cười, rất có kiên trì. Nơi xa, một đám ăn mặc tây trang loại nam, đứng ở một khối, hiển nhiên, bọn hắn hẳn là người nữ nhân này bảo tiêu. Nửa giờ về sau, Lâm Tử Hoa kết thúc luyện công, hắn đứng lên, Nhìn xuống nữ nhân này như thế, mở miệng dò hỏi, "Xin hỏi, ngươi có chuyện gì?" "Cảm tạng ngươi." Nữ nhân nói chuyện nói, "Công ty chúng ta hung thú xe không kiểm soát, dẫn đến hung thú thoát đi, thế nhưng ngươi đúng lúc xuất hiện, công kích hai con hung thú, để chuyện hậu quả đã nhận được khống chế, để cho ta miễn trừ có thể sẽ có trừng phạt nghiêm khắc, ta làm cảm tạ ngươi." Lâm Tử hoang nghe vậy, hai hàng lông mày vi vi ngưng một cái, sau đó cười nói, "Khách khí, ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm." Nữ nhân mỉm cười nói, "Hiện ra phải vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian?" Ta hiện tại trên căn bản chỉ ăn chính phủ tặng cho dinh dưỡng món ăn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời hồi đáp, cho nên mời khách thì không cần, lại nói ta cũng không thể khiến cho ta đưa món ăn chuyển phát nhanh viên một chuyến tay không, quan trọng nhất là cái kia dinh dưỡng món ăn đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ngươi yên tâm, sẽ không có người bất cứ phiền phức gì. Nữ nhân cười nói, ta biết năng lực của ngươi, cho nên ta sẽ an bài tốt bữa tối. Mặt khác, đưa cho ngài món ăn chuyển phát nhanh viên chính là chúng ta công ty công nhân, cho nên ngươi có rất nhiều chuyện, có thể yên tâm đi làm. Lâm Tử Hoa vừa vận nói như vậy, Nhưng thật ra là khéo léo từ chối đối phương, nhưng là không nghĩ tới đối phương tự hồ làm không biết như thế, này làm cho hắn có chút không nói gì. Cái này, ta cần cùng lao sư ta báo cáo chuẩn bị một cái." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, dù sao ta có kế hoạch huấn luyện. Người phụ nữ kia nghe vậy, nhất thời cười khúc khích, người sợ ta cái gì, sợ ta ăn người sao? Không cần từ chối ta, quyết định vậy nha đi. Bữa tối nhớ rõ đến nhà, ta sẽ an bài xe tới đón người, người dinh dưỡng món ăn cũng sẽ đưa đến của ta tiệc rượu bên kia." Lâm Tử Hoa, như vậy không tốt đâu, ta đều còn không đáp ứng. Nữ nhân là có nhất định tùy hướng quyền lợi. Nữ nhân này nở nụ cười, rồi lại nói, ngươi giúp chúng ta công ty bận rộn, căn cứ khu chính phủ đối với ngươi có phần thưởng nhất định. Công ty chúng ta sai rồi, sẽ bị tiền phạt, đưa cho ngươi ban thưởng cũng thuộc về tiền phạt một phần nha, tối hôm nay, chúng ta hậu cần công ty, hội cho ngươi một cái ngạc nhiên, ngươi nếu như không đến, phần thưởng kia có thể sẽ chậm rất nhiều thiên tài có thể đến trên tay ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ có chút hối hận đây này. Chương 670, quyết đoán phản ứng. Lâm Tử Hoa nhìn xem cái kia đi xa Mỹ lệ bóng lưng, một câu nói đều không nói. Khi thực hắn cũng không muốn cùng người khác có quá nhiều tiếp xúc, hắn dự định tất cả các loại thi đậu chiến thần học phụ sau này hay nói, tuy rằng hắn làm sự tình, gián tiếp trợ giúp hậu cần công ty, nhưng là hắn cũng không phải là vì trợ giúp công ty kia mới đậu thủ, hắn chỉ là không hy vọng người vô tội được thương tổn mà thôi. Hoa Hạ hậu cần Đông Hải phân người của công ty cùng Lâm Tử Hoa trao đổi đi rồi về sau, Lâm Lâm liền đi tới. "Tử Hoa, cần có thể đi ăn, bất quá đến bên kia, hết thể hợp đồng thỏa thuận cũng không muốn ký kết." Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, cứ việc bây giờ pháp luật đối với học sinh có bảo vệ. Thế nhưng ký kết thỏa thuận có phần hợp lý địa phương có thể được công nhận. Như vậy ngươi khả năng liền muốn cho bọn họ làm việc rồi, các loại thực lực của ngươi đủ mạnh rồi, một cái hứa hẹn không biết bao nhiêu tiền, không có khả năng cùng những tiêu công ty phát sinh chút gì để cho bọn họ chiếm tiền nghi. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Lão sư yên tâm, ta biết. Lâm Lâm bàn giao về sau, cũng dễ dàng rất nhiều, người cho Lâm Tử Hoa đã mang đến một tin tức tốt, phòng trọng lực đã lắp đặt được rồi, hiện tại đang tại điều chính thử, tin tưởng trải qua một thời gian nữa, phòng trọng lực là có thể sử dụng, đến lúc đó, ngươi có thể đi phòng trọng lực huấn luyện." trọng lực tác dụng tại thân thể của con người mặt trên, là từ mái tóc đến đầu ngón chân đều sẽ có hiệu quả. Bởi vậy phòng trọng lực cường hóa hiệu quả là toàn diện nhất, từ trong tới ngoài, một tia đều không rơi xuống. Lâm Tử Hoa đối mạnh như vậy hóa, cảm thấy rất hứng thú. Rất nhiều người, thực lực rất cường đại, nhưng là không có trải qua phòng trọng lực huấn luyện, tự không thể tính chân chính mạnh mẽ. Lâm Lâm tiếp lấy hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, một người trong quá trình huấn luyện, có thể sẽ có rất nhiều vấn đề, đặc biệt là thân thể vấn đề thang bằng, có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhưng là tại trong trọng lực thất, rất nhiều không có huấn luyện đến địa phương. Như vậy một cái rời động có vấn đề rất lớn cùng sơ hở người, có thể chữa trị thân thể của hắn vấn đề, do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lâm Tử Hoa vừa nghe Lâm Lâm nói như vậy, trong ánh mắt cũng lộ ra mong đợi biểu lộ. Phong trọng lực, không biết sẽ có dạng gì cảm giác, hắn rất muốn đi thử nghiệm một phen. Lâm Lâm nhìn một chút Lâm Tử Hoa, ta đã nói với ngươi những này, là hy vọng ngươi đi ăn bữa tối thời điểm, không nên bị chối tốt cái hôn mê rồi con mắt. Bọn hắn cho ngươi nhiều thêm chỗ tốt, chưa chắc sẽ có trường học đồ vật thực sự. Đương nhiên ngươi đi nhất định là muốn đi, dù sao ngươi giúp bọn hắn lớn như vậy một tay. Bọn hắn thay thế căn cứ khu đưa cho người ban thưởng, đó là nhất định phải cầm được tay. Các người lẫn nhau tạo mối quan hệ lời nói, ta là không phản đối, chỉ cần không ký hiệp ước là được rồi. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trạng vượng, Hoa Hạ hậu cần xe của công ty tới đón đưa Lâm Tử Hoa rồi. Lâm Tử Hoa đi theo tài xế, đi tới một nhà ngũ tinh cấp đại từ lâu. Các loại Lâm Tử Hoa đi tới đặc biệt bảo hiểm về sau, hắn liền nhìn thấy cái kia mời chính mình ăn bữa tối nữ nhân. Xin chào, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bình Tĩnh. Nữ nhân tự giới thiệu mình, phụ thân ta yêu thích như tử. Tiễn cùng tình âm thanh có phần tương đồng, mà an tính tính chữ mở ra chính là thành tranh rảnh, ý là mời ta không chịu thua kém, nhiều tiền hai đứa con trai. Cái này, Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, bọn hắn còn giống như không quen thuộc đến có thể nói loại lời này để thời điểm thanh. Bất quá bởi vì đối phương là nữ nhân, Lâm Tử Hoa cảm thấy không có thể phủ nhận, người dáng dấp như vậy nói chuyện, làm dễ dàng dẫn tới hảo cảm của người khác. Chí ít người như thế cho chuyện, làm dễ dàng kéo gần nam nhân cùng quan hệ của nàng. Đáng tiếc người gặp phải là Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa nhưng không phải là cái gì cũng không hiểu hài tử. Lập quan hệ các loại lời nói, Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, thế nhưng đối ảnh hưởng của hắn không là rất lớn. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng chỉ là khách khí ứng đối rồi một cái, sau đó trên căn bản không nói như thế nào, bởi vì hắn cũng không biết phải nói cái gì. Là một người nam nhân, đối như thế một người phụ nữ không có ý kiến gì thời điểm, hắn thì sẽ không nghĩ biện pháp đi lấy lòng người. Bạch Tĩnh Nhi xem Lâm Tử Hoa bộ dáng, khẽ mỉm cười, tự cho là Lâm Tử Hoa là tiếp xúc nữ nhân ít, có phần eo hẹp, liền chủ động lôi kéo Lâm Tử Hoa thủ, lên bàn ăn, sau đó tùy ý giao nói tới sinh hoạt lên. Lâm Tử Hoa cảm thấy nếu đến rồi Tự nhiên cũng không cần thiết cho sắc mặt người xem, tuy rằng một ít gì đó hắn sẽ không nói, thế nhưng tâm sự sinh hoạt, hắn cũng là vui lòng. Đương nhiên coi như là tán gấu sinh hoạt, Lâm Tử Hoa cũng rất ít nói chuyện, hắn chủ phải chịu trách nhiệm lắng nghe. Nữ nhân này lúc nói chuyện, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, ngược lại cũng có mấy phần không sai khí chất. Nữ nhân này xinh đẹp không? Đương nhiên là đẽ, đặc biệt là người mời tiệc Lâm Tử Hoa dạ yến, trả hơi chút trang phục qua một phen, thêm vào dễ người nước hoa khí tức, khiến người ta tràn đầy nhĩ tình. Nhưng mà, cũng là đến nước này, không có tiến thêm một bước nữa rồi. Có tu vi loại kia tiểu gia Bích Ngọc cùng Hà Đồng Trần loại kia quý phụ nữ Vương Phạm Lâm Tử Hoa hiện tại trên căn bản đối những nữ nhân khác, không có gì ham muốn. Bất quá Bạch Tĩnh Nhi lại rất vui vẻ, bởi vì Lâm Tử Hoa lắng nghe trình độ rất tốt, làm cho nàng có không ít ảo giác, cho rằng Lâm Tử Hoa một cái rất tốt nói chuyện đối tượng, là một cái rất tốt trao đổi đối tượng, kết quả hiểu lầm cứ như vậy sinh ra. Lắng nghe có thể để cho một người trở nên được hơn nên, cho nên một hồi dạ yến làm vui vẻ đã trôi qua rồi. Sau phần dạ tiệc, siêu cấp dinh dưỡng món ăn cũng đưa đến. Siêu cấp dinh dưỡng món ăn đưa đến đầy thời điểm Bạch Tĩnh Nhi hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Tối hôm nay, ngươi cũng đừng có về trường học. Sáng sớm ngày mai cơm, ta cũng sẽ để nhanh lần lượt đưa đến nơi đây." Lâm Tử Hoa nghe vậy, có phần kinh ngạc. "Gian phòng ta đã cho ngươi lái được rồi, tiền cũng nộp." Bạch Tĩnh Nhi hồi đáp, "Ngươi không ở liền lãng phí nhà, mà khác, ngươi bây giờ đi về, nhưng là lấy đi đường đây, lại muốn lãng phí không ít thời gian nhà. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười khổ nói, "Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể có cơ hội lựa chọn sao?" Bạch Tĩnh Nhi ngon cười, sau đó liền đi đến rồi. Cứ như vậy, Lâm Tử Hoa bị đuổi cái phòng. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cảm giác cuộc sống này gặp gỡ kỳ thực cũng là có điểm khôi hài, rất nhiều thứ đều với hắn nghĩ tới không giống nhau lắm. Bất quá đã đến rồi thì nên ở lại, đối phương nhất định phải cùng chính mình có chút gì, quá độ phản kháng ngược lại sẽ gặp phải càng nhiều hơn phiền phức đi ra, Lâm Tử Hoa quyết định thuận theo tự nhiên một ít, thiếu một chút phiền thoái, này liền đủ rồi. Buổi tối, Lâm Tử Hoa ở trong phòng luyện một hồi âm thanh chấn động loại trừ tạp chất về sau, liền đem siêu cấp dinh dưỡng món ăn mở ra, nuốt vào. Sau đó, Lâm Tử Hoa tiếp tục đả tọa, luyện tập âm thanh chấn động. Lâm Tử Hoa tất cả những thứ này đều bị hiện đại hóa thiết bị máy giám sát cho làm bạn sao rồi, lúc này Bạch Tĩnh liền ở xem Lâm Tử Hoa cử động. Người mặc dù đối với Lâm Tử Hoa có hảo cảm, đối Lâm Tử Hoa mang trong lòng thiện ý, nhưng mà thiện ý cũng không nhất định sẽ biến thành thiện hạnh. Bạch Tĩnh nhi nhưng mà làm tư bản phương, Là một cái hậu cần chi nhánh công ty người quản lý, người tuyệt đối không phải lòng dạ mềm yếu người, muốn lôi kéo một người, tuyệt đối không thể thờ ơ không động lòng, chủ động hiểu rõ người khác tư giới sinh hoạt thật là tình huống bình thường. Người tiêu hao không nhỏ khí lực tới gần Lâm Tử Hoa, ngoại trừ nguyên bản trên người có hảo cảm, Càng nhiều hơn chính là muốn biết Lâm Tử Hoa trên người nhiều bí mật hơn, bằng không làm sao có thể sẽ không dám thị Lâm Tử Hoa. Nói đơn giản, Bạch Tĩnh Nhi muốn từ trong video tiến thêm một bước hiểu rõ Lâm Tử Hoa, làm tốt kế tiếp hành động chế định một ít đối sách. Chương 671, vốt xác pháp văn cường lực móng tay. Nhìn dáng vẻ của hắn, rất giống là luyện có chút thần bí võ công, rất giống là cổ võ. Bạch Tĩnh Nhi bên người, một ông lão nói chuyện nói, sau đó có phần đáng tiếc nói ra, đáng tiếc cổ đại võ học, cũng là võ giả trước đó chút cơ dụng, đánh cơ sở kết thúc về sau, liền vô dụng. Hiện tại rất có bao nhiêu tiền đại gia tộc Hải tử, tùy tiện tiêm vào hai quản cao cấp dịch nuôi cấy, đều so cái này được, quan trọng nhất là so cái này tiết kiệm thời gian. Ừm. Bạch Tính Nhi gật gật đầu, bất quá, hắn có thể có đủ như vậy ưu thế, cũng không tệ rồi, không phải vậy hắn không có thứ gì. Tuy rằng như vậy ưu thế, không sánh được những đại phú đó đại quý người, thế nhưng, ta cảm thấy đầy đủ lực rồi, chí ít này đã đầy đủ hắn trưởng thành, đầy đủ hắn nắm giữ tiến vào trên xã hội tầng vòng tròn tư cách. Ta xem hắn tu luyện sắp kết thúc rồi, khen thưởng cũng hẳn nhanh nhanh hắn. Vị lão giả kia nghe vậy, gật gật đầu. Cũng tốt, hắn loại tu luyện này của nhân, người khác rất khó từ trên người bọn họ nhìn ra đồ vật gì đến, vẫn là trực tiếp cùng bọn hắn trao đổi được rồi. Không lâu sau đó, chuẩn bị rửa ráy ngủ lâm Tử Hoa, nghe được tiếng gõ cửa. Bạch Tĩnh Nhi đến rồi. Mở cửa thời điểm, Lâm Tử Hoa nhìn thấy An Mặc Chương Bảo, lộ ra xương quai xanh vai đẹp nữ nhân, nhất thời có phần sức sở. Thời điểm này, người đến mình nơi này làm gì? "Xin chào, Bạch tiểu thư." Lâm Tử Hoa rất lễ phép đáp lại nói, "Ngài tìm ta, có chuyện gì? Đã quên tưởng tượng cho ngươi rồi." Bạch Tĩnh Nhi nói chuyện nói Sau đó đem một cái hộp đưa cho Lâm Tử Hoa, "Đây là hung thú pháp văn, đưa cho ngươi." "Hung thú pháp văn?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, chỉnh cái ánh mắt của người đều sáng ngời lên. Tại trên thị trường mặt, pháp văn là rất khó mua được, đặc biệt là người bình thường, có tiền cũng không mua được. Bởi vì vậy võ giả có pháp văn, đều sẽ dùng đến tăng cao thực lực, chỉ có tình cờ người thiếu tiền, mới sẽ làm mấy cái pháp văn đi bán tiền. Lâm Tử Hoa không nghĩ tới, đối phương hội khen thưởng pháp văn cho hắn. Có người nói hung thú pháp văn là hoàn mỹ nhất hình thái pháp văn, nhân loại hấp thu thời điểm, nếu như tiến hành một ít tham khảo lời nói, có thể làm rất nhiều chuyện, đối thực lực tăng lên, có rất trọng yếu tác dụng. Lâm Tử Hoa từ Bạch Tĩnh Nhi trong tay tiếp nhận hộp, nội tâm đều không quá tĩnh. Rốt cuộc có thể quan sát nhân loại ở ngoài ngưng tụ pháp văn, đến cùng là cái dạng gì được rồi? Không mở ra nhìn xem sao? Bạch Tĩnh Nhi mỉm cười nói, hay là sẽ để cho ngươi phi thường kinh hỉ đây này. Lâm Tử Hoa nhìn đối phương chờ chăng bước, chờ đợi mình kinh hỉ biểu lộ, tự nhiên cũng là phối hợp một phen, đem hộp mở ra. Hộp mở ra thời điểm, Lâm Tử Hoa biểu lộ thay đổi. Đây là một đôi vũ sắc pháp văn. Kiska z z z Lâm Tử Hoa hít một hơi hơi lạnh, này quá quý trọng chứ. Tuy rằng ta không biết pháp văn giá trị, thế nhưng loại này thành song thành đôi, bình thường đều là so sánh đắt giá trứ. Ngươi giá trị được mọi người chúng ta bồi dưỡng, ngươi cũng đáng giá chúng ta cho như vậy khen thưởng." Bạch Tĩnh Nhi mỉm cười nói, hơn nữa thực lực của ngươi rất mạnh, tiềm lực rất lớn, hay là tương lai ngươi trở thành cao thủ, công ty chúng ta còn có thể tìm ngươi hỗ trợ đây này." Bạch Tĩnh Nhi dứt tiếng, tiếp lấy hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, trong này chẳng có liên quan với vứt sắc pháp văn ngưng tụ tại người trên tay bí quyết, ngươi có thể nhìn xem tham khảo một chút. Cảm tạ Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nữ khí nhiều hơn mấy phần thành khẩn, "Cảm ơn ngươi khen thưởng, ta làm yêu thích, này đối với ta mà nói, sách thực rất trọng yếu, hơn nữa như vậy pháp văn, có thể vì ta tiết kiệm rất nhiều thời gian." Bạch Tĩnh Nhi ngay vậy, nhất thời cười nói, "Không mời ta tiến gian phòng sao? Cái này?" Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, sau đó nói nói, "Xin mời tiến." Nửa đêm canh ba, một người phụ nữ, như vậy yêu cầu cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, phải hay không quá cởi mở? Hì hì, không thành ý, ta mới không cần." Bạch Tĩnh Nghi cười hì hì nói một tiếng, sau đó xoay người liền đi. Chờ ngươi về sau thật sự cảm tạ ta, rồi tới tìm ta đi." Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười cười, sau đó về tới trong khách phòng. Bất kể nói thế nào, đã nhận được pháp văn, nên đem hắn dùng xong. Chứ một chút cứu mạng đồ vật, loại này tăng cao thực lực đồ vật, nhất định không thể giữ lại. Trở nên mạnh mẽ, phải thừa dịp sớm. Lâm Tử Hoa lấy ra sách hướng dẫn, cẩn thận nhìn lại. Kỳ thực Lâm Tử Hoa ở trường học, cũng học một chút hấp thu pháp văn phương pháp xử lý. Hấp thu pháp văn, làm dễ dàng, ấn lại pháp văn, dùng sức nắm bắt là được rồi. Đương nhiên cũng có thể dùng huyết dịch hấp thu cho mình làm cái tiểu hệ gì ổn. Bất quá có thể ngưng tụ quả thứ nhất pháp văn lời, hấp thu pháp văn thật là dễ dàng, chỉ cần ấn lại pháp văn, tinh thần liền một cách tự nhiên có thể lộ ra đi, sau đó là có thể hấp thu pháp xăm. Pháp văn thật là thần kỳ tồn tại, chỉ cần có thể ngưng tụ pháp xăm, tiếp xúc pháp văn liền có thể hấp thu. Lâm Tử Hoa đem hai tay đặt ở một đôi vừa sắc pháp khác lên mặt, cũng không hề vội vã rửa tay, mà là dựa theo trong sách hướng dẫn mặt phương pháp xử lý, nỗ lực cảm thụ cái này pháp văn kết cấu, đồng thời cẩn thận hồi tưởng nhân loại ngón tay kết cấu. Quan sát phòng đoán kết thúc về sau, Lâm Tử Hoa cần phải làm là đem Vô Sắc Pháp Văn hấp thu, tại một trên hai tay phát họa ra hai tay pháp văn đến. Dung Vô Sắc thú Vô Sắc Pháp Văn phát họa đi ra hai tay của pháp văn, không thể nghi ngờ sẽ phi thường mạnh mẽ. Hai tay pháp văn, so với trái tim pháp văn, lá phổi pháp văn ngưng tụ dễ dàng trình độ cao hơn rất nhiều rất nhiều, bởi vì không có nhiều như vậy hoa văn. Lâm Tử Hoa hơi chút cảm xúc một cái, là có thể ngưng tụ rồi. Nhưng mà Lâm Tử Hoa vẫn chưa vội vã đi ngưng tụ ra, hắn muốn để hai tay pháp văn ngưng tụ được càng tốt hơn, cho nên hắn làm nỗ lực đối pháp tiến hành càng thêm tỉ mỉ miêu tả. Một lần Một lần, lại một lần. Lâm Tử Hoa cũng không thèm quan tâm bao nhiêu lần, liền chăm chú miêu tả. Miêu tả thời điểm, hắn liền có một yêu cầu, mới pháp văn, yếu tiện tay trưởng giống nhau như lúc, hết khả năng như thế, phải căn cứ hai tay của mình tình huống ngưng tụ pháp văn, mà không phải để hai tay của mình đi thích dưỡng pháp văn. Tuy rằng Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy làm, có có rất nhiều nơi không cách nào pháp họa, bởi vì pháp văn có thể ngưng tụ tuyến đường là có hạn, thế nhưng cơ bản giản giáo có thể ngưng tụ ra, Lâm Tử Hoa cảm thấy liền đủ rồi. Muốn đem pháp văn câu lực đắc theo người hoàn toàn giống nhau như lúc. Vậy cần pháp văn số lượng là lượng lớn, tạm thời Lâm Tử Hoa phải không dùng suy tính. Đi qua, Lâm Tử Hoa ngũ tạm lục phủ pháp văn ngưng tụ, cũng là trước tiên ngưng tụ cái dạng giáo, trung gian chi tiết nhỏ, vậy cần có thời gian năng lực chậm rãi bổ sung rồi. Trải qua một trận nỗ lực, Lâm Tử Hoa cũng ý tưởng ra một bộ hoàn mỹ hai tay pháp văn. Có ý nghĩ về sau, Lâm Tử Hoa lập tức liền bắt đầu pháp họa pháp văn. Lần này, Lâm Tử Hoa rất dễ dàng thành công. Tại Lâm Tử Hoa đem pháp văn phác họa lúc đi ra, dược sắc pháp văn nhất thời bắt đầu tiêu tán, rất nhiều pháp văn năng lượng tiến vào Lâm Tử Hoa trong tay. Tiến vào Lâm Tử Hoa hai tay của pháp văn bên trong. Rất nhanh, vuốt sát pháp văn năng lượng không có, Lâm Tử Hoa hai tay pháp văn cũng ngưng tụ lực rồi, hơn nữa so với mình tu luyện ra được cường lực hơn rất nhiều. Năm tay, một loại cảm giác hết sức mạnh mẽ chuyển đến, Lâm Tử Hoa cảm giác hai tay của mình tràn đầy sức mạnh. Cái cảm giác này, quá hoàn mỹ rồi. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên đối hung thú pháp văn sinh ra càng nhiều mong đợi hơn, nhưng mà hắn cũng chính là chờ mong một cái, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Chương 672, đối luyện lao sư phòng trọng lực mở ra. Tham Lam muốn cùng thực lực muốn xứng đôi không có thực lực mà đi tham lam, dễ dàng vong ở tham lam. Có thực lực tham lam, có thể gọi có lòng cầu tiến, có giá tâm, có lòng tiến thủ. Dùng hung thu đến tăng cao thực lực, so với mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện, yếu nhanh rất nhiều rất nhiều. Hung thú pháp văn, không thể nghi ngờ là cho người hướng tới sự tỉnh, nhưng mà trên thế giới ngóng trông rất nhiều người, pháp văn số lượng là có hạn, cho nên nếu như không có đủ thực lực thu được pháp văn, kết quả bởi vì tham lam thai mà không thiết thực lời nói, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Dĩ nhiên là khen thưởng ngươi hung thú pháp văn. Lâm Lâm biết Lâm Tử Hoa tình huống về sau, hơi xúc động vẫn là vuốt sắc pháp văn, hơn nữa là một đôi, thật là hào phóng. Lâm Tử Hoa, lão sư, này hung thú pháp văn, bất đồng vị trí, giá trị không giống sao? Đương nhiên. Lâm Lâm cho Lâm Tử Hoa giải thích lên, ta giải thích cho ngươi một cái, ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Trong tình huống bình thường, tăng cường lực công kích pháp văn là đáng giá nhất. Tỷ như móng vuốt pháp văn, đôi chân pháp văn, những thứ này đều là có thể trực tiếp tăng cường lực sát thường, phi thường đáng giá. Đương nhiên dị năng pháp cũng đáng tiền, bất quá này muốn xem là cái dạng gì dị, dị năng. Có dị năng hiệu quả rất tốt, rất đại. Pháp văn giá trị cực cao, thậm chí dùng tiền đều không đổi được. Có dị năng, chẳng có tác dụng gì, người khác cũng chỉ là cho rằng thông thường pháp văn hấp thu, dùng để ngưng tụ thông thường pháp văn. Đơn giản ví dụ có dị năng pháp văn, gọi khô giáo pháp văn, có thể để cho không khí trở nên khô giáo. Loại này khô giáo, tại đặc biệt trong hoàn cảnh khả năng hữu dụng, thế nhưng tại tuyệt đại đa số đánh lộn trong hoàn cảnh, vẫn đúng là một chút tác dụng đều không có. Càng là có lực sát thương pháp văn, giá trị càng cao. Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bởi vì hiện tại người cùng hung thú chiến đấu, là chủ yếu, là chuyện quan trọng nhất. Cho nên tăng lên lực sát thương độ vật, đáng giá tiền nhất. Đương nhiên đây là đại đa số võ giả chỗ ở giai đoạn đã đến mặt sau, hết thể pháp văn đều không khác mấy trọng yếu, bởi vì lúc ấy, so chính là sức mạnh trực tiếp nguyên ép, các loại kỹ xảo tác dụng giảm bất rất nhiều, trừ phi là siêu múi nhọn kỹ xảo. Có pháp văn về sau, yêu cầu luyện công. Luyện công mới có thể trưởng khống pháp văn sức mạnh. Lâm Lâm mang theo Lâm Tử Hoa, tại mọi người thường thường đi qua cứng rắn trên đất mặt làm một chút kiểm tra. Kết quả Lâm Hoa thủ, hãy cùng cái xẻn như thế, dễ dàng liền ở trong đất đào ra một cái hố nhỏ đi ra. Lâm Tử Hoa nhìn xem chính mình thành quả, có phần kinh hỉ, này pháp văn sức mạnh so với ta tưởng tượng phải cường đại hơn một chút. Ngươi này vẫn có chút không đủ." Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, tuy rằng liền sức mạnh mà nói, ngươi đã đạt đến võ giả lĩnh vực, thế nhưng ngươi đối với sức mạnh vận dụng còn chưa đủ, bởi vậy thế đó, ngươi yêu cầu thực chiến luyện tập một cái. Thực chiến luyện tập." Lâm Tử Hoa nhìn xem Lâm Lâm, làm sao thực chiến? "Trước tiên theo ta đối luận đi." Lâm Lâm nói chuyện nói, ta trước tiên hạn chế chính ta, hai chân không nổi, sức mạnh giảm phân nửa, đồng thời thôi phát pháp văn sức mạnh, chỉ dùng để phòng ngự thực chiến huấn luyện, vốn là phải chờ trung học năm thứ 3 bắt đầu, thế nhưng nghĩ đến mục đích của ngươi là chiến thần học phủ, cho nên ta cảm thấy, trước tiên luyện một chút thường quy chiến đấu là làm cần thiết. Lâm Tử Hoa nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, sau đó nói nói, tạ ơn lão sư. Làm hai người bắt đầu giao thủ thời điểm, Lâm Tử Hoa đạo sư mới chính thức rõ ràng, Lâm Tử Hoa thiên phú chiến đấu, thật sự là quá mạnh mẽ. Tuy rằng nàng là lão sư, thế nhưng không lợi dụng càng nhanh tốc độ lời nói, hắn căn bản cũng không phải là đứa bé này đối thủ. Lâm Tử Hoa phảng phất chạy qua thiên truy luyện chiến đấu như thế, quyền kia chân luôn có thể từ ngoài ý liệu vị trí đánh ra đến. Từ từ, Lâm Lâm buông ra đối với mình hạn chế, đối Lâm Tử Hoa công kích trở nên càng nhiều, càng thêm cấp tốc lên. Hai cái thế giới khác nhau, tất chiến phương thức cùng phong cách là bất đồng, thế nhưng từng người có từng người linh xảo một mặt. Lâm Tử Hoa dùng trường chánh đoạn, càng đánh càng hài lòng. Đặc biệt là pháp văn võ giả, loại kia để ra thịt cứng rắn thủ đoạn, rất khó phá phòng, cho nên bọn hắn đối thân thể một vài chỗ cũng không làm phòng hộ. Nhưng là bây giờ cũng không trở ngại Lâm Tử Hoa nhằm vào huyệt vị khớp xương ra tay. Cho lão sư của hắn một chút màu sắc nhìn xem. Thời điểm chiến đấu, Lâm Tử Hoa cũng không để ý tới đối phương là lao sư của mình, cũng không có để ý đối phương là nữ nhân, chỉ cần có cơ hội, mặc kệ nơi nào, nên hạ thủ tuyệt không nương tay. Trên thực tế, Lâm Lâm cũng không hy vọng Lâm Tử Hoa nương tay. Chiến đấu là cái gì? Chiến đấu là chết giết. Sư tử vô tội cũng dùng toàn lực, hướng hộ là chết giết. Nếu như Lâm Tử Hoa hội bởi vì đối phương là nữ nhân liền sợ đầu sợ đuôi, như vậy Lâm Lâm liền sẽ thật tốt giáo dục hắn, để hắn hiểu được chiến đấu thời gian không nam nữ, nếu như thời điểm chiến đấu, còn nghĩ đến chuyện của nam nữ, vậy hay là chờ chết được rồi. Hai người không ngừng mà giao thủ, lập tử hoa đối nhanh chóng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên đây là theo người kinh nghiệm chiến đấu, nhân hòa hung thú không giống, lý do sẽ theo người đánh, chưa chắc có thể cùng hung thú đánh. Tuy rằng cùng người huấn luyện, đối với hung thú chiến đấu có nhất định trợ giúp, thế nhưng trợ giúp so sánh có hạn. Bất quá cho dù như thế, đó cũng là yếu huấn luyện, bởi vì theo người thời điểm chiến đấu, huấn luyện phạm vi cũng là rất toàn diện. Càng không cần phải nói người và người là có cạnh tranh, một người đã đến giang ngoại, cần phải đối mặt khả năng không chỉ là hung thú, cũng có thể sẽ có người công kích. Cứ việc tình huống như vậy cũng không phải rất nhiều, nhưng thế giới này chính là cái này dáng vẻ, có lúc mọi người sẽ cần mặt đối với những người khác tương tổn. Đối với xảy ra chuyện như vậy người mà nói, cho dù là một lần, chính là trăm phần trăm rồi, cho nên nhất định phải có theo người giao thủ kinh nghiệm. Một lần lại một lần chiến đấu, Lâm Tử Hoa cảm giác mình tăng lên rất nhiều, mặt khác đối với hai tay lợi dụng cũng tăng lên rất nhiều. Tuy rằng ngừng tụ hai tay pháp văn, thế nhưng Lâm Tử Hoa tại Lâm Lâm trước mặt cũng không hề lấy đến chỗ tốt nơi. Lâm Lâm là cấp một vũ sư, cho dù Lâm Tử Hoa trở thành võ giả, cũng rất khó chiến thắng người. Dù sao, chín cái lực lượng cấp trên lệnh, không phải dễ dàng như vậy đối tới. Bất quá, Lâm Tử Hoa biểu hiện, vẫn để cho Lâm Lâm cảm giác được khiếp sợ và chấn động, bởi vì Lâm Tử Hoa triển hiện ra trình độ so với nàng tưởng tượng phải cường đại rất nhiều rất nhiều. Tử Hoa, nhìn xem dáng vẻ, ngươi tiến vào chiến thần học phủ đã không có bất cứ vấn đề gì rồi. Lâm Lâm nói chuyện nói, tiếp đó, ngươi chính là chờ đợi phòng trọng lực mở ra. Về phần đột phá vào chân võ giả, ta cảm giác tinh lực của ngươi rất cường đại làm rồi giàu, nếu dáng dấp như vậy, vậy cũng không cần quá sốt ruột rồi, rồi. Ta biết, lão sư Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ta hiện tại sẽ chờ, chờ phòng trọng lực rồi." Các loại phòng trọng lực lái về sau, Lâm Tử Hoa là có thể đi vào tu hành, đem thân thể mình từng cái tế vi đều đặt ở phòng trọng lực dưới rèn luyện, như vậy, thân thể mỗi một chỗ nhỏ bé đều có thể có được rèn luyện cùng tăng lên. Mấy ngày sau đó, Lâm Tử Hoa tình cờ rèn luyện một chút, càng nhiều hơn thời điểm, vẫn là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức. Lâm Tử Hoa đi theo thiên điệu tự nhiên khí tức, chậm rãi điều tiết chính mình. Đồng thời, căn cứ là chính phủ tặng cho tới siêu cấp dinh dưỡng món ăn, cho Lâm Tử Hoa loại này tu hành cung cấp rất lớn bảo đảm thuốc khí chế biến bắt đầu tăng nhanh. Phòng trọng lực rốt cuộc điều chỉnh thử xong xuôi, thành lập xong được. Lâm Lâm lập tức mang theo Lâm Tử Hoa đi tới phòng trọng lực. Chương 673: Trong trọng lực thất huyền diệu. Bởi vì phòng trọng lực mỗi một lần mở ra, ít nhất phải thời gian 3 tiếng, như vậy mới có thể không lãng phí năng lượng. Thời gian này hơi dài, chỗ bằng vào chúng ta bắt đầu bội số, không thể quá cao, quá cao, rất nhiều học sinh đều không thể chịu được. Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, dù sao, phòng trọng lực đối trường học chỉnh thể tới nói phi thường trọng yếu. Cho nên có những học sinh khác cũng sẽ đi theo tiến vào phòng trọng lực, thậm chí một ít vừa vặn tốt nghiệp lao sư cũng muốn đi vào. Mọi người đều rất muốn dùng, bởi vậy chúng ta quyết định đem trọng lực tăng cường 0.5 lần dáng dấp như vậy, từ dễ dàng đến khó. Điểm này, ta hy vọng các ngươi phải hiểu. Lâm Tử Hoa nghe xong Lâm Lâm lời nói, khẽ gật đầu. Hắn hiểu được rồi, phòng trọng lực bắt đầu giả thiết nhỏ hơn một chút, vì chính là từ an toàn góc độ xuất phát, tránh khỏi khả năng sẽ xuất hiện phiền phức. Đương nhiên trong trọng lực thất trọng lực là ngoại giới 1.5 lần. Như vậy trọng lực hiệu quả, kỳ thực không yếu không nên xem thường 0.5 lần, một người có thể ôm 50 cân đồ vật, không có nghĩa 150 cân hắn liền có biện pháp. Nay 100 cân đồ vật, trọng lượng đột nhiên biến thành 150 cân, một số người chưa chắc có thể chịu được. Đương nhiên 0.56 lần trọng lực sẽ bị gánh vác đến thân thể mỗi một góc, cho nên đột nhiên gia tăng 50% áp lực, rất khó giải quyết. Lâm Tử Hoa đi theo rất nhiều đồng học tiến vào phòng trọng lực, làm giả thiết tốt 0.5 lần về sau, phòng trọng lực liền vận chuyển. Lâm Tử Hoa cảm giác được nhất cổ áp lực rơi tại trên người mình. Mọi người không nên cảm thấy rất dễ dàng. Thời điểm này Lâm Lâm nói chuyện, bởi vì thời gian chỉ ít 3 tiếng, chúng ta đi vào tương đối sớm, cho nên giả thiết 3 tiếng trọng lực huấn luyện. Xuất hiện tại các ngươi cảm thấy rất sung dung, thế nhưng theo thời gian kéo dài, các ngươi từ từ hội cảm giác được bề ngoài, cảm giác được không còn khí lực. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật đầu biểu thị biết rồi. Rất nhanh, một đám học sinh cùng lao sư đã đi đến. Bởi vì trường học điều kiện không thật là tốt, cho nên phòng trọng lực, mỗi người không gian đều cũng có giới hạn. Không thể một người một cái phòng lớn giữa dáng dấp như vậy, không phải vậy một cái phòng trọng lực, cũng không bao nhiêu người có thể ở bên trong tu hành. Đương nhiên là vì Lâm Tử Hoa những người này nhóm đầu tiên tiến vào, cho nên so sánh trên chúc, các loại mặt sau, lão sư cùng học sinh ưu tú chắc chắn sẽ không như thế trên chúc, chỉ có học sinh phổ thông muốn sử dụng, e sợ sẽ phi thường phi thường chậm trội. Tại sao vậy chứ? Bởi vì phòng trọng lực là phân tầng, dù sao một người có thể đứng đấy độ cao cũng chỉ có khoảng 2m, mà phòng trọng lực có cao 10m, không phân tầng, hoàn toàn là lãng phí không gian. Lâm Tử Hoa đoàn người ngồi xong về sau, trọng lực liền mở ra. Tăng cường 0.5 lần trọng lực, Lâm Tử Hoa lập tức liền có cảm giác, hắn chỉ cảm thấy thân thể trở nên trầm trọng một ít. Đương nhiên Lâm Tử Hoa biết, vừa mới bắt đầu xác thực là cái dạng này. Như vậy cũng tốt tựa một cái nam sinh, có thể mang nữ sinh ôm, liền cảm giác mình cũng là làm có sức lực người. Trên thực tế, hắn ôm đích xác rất dễ dàng, thế nhưng khiến hắn lặng lặng ôm 2 phút thì sẽ biết khí lực của hắn kỳ thực cũng không phải rất lớn, hắn liền sẽ phát hiện làm khó khăn. Đang gia tăng 0.5 lần trọng lực dưới, bắt đầu tất cả mọi người không có vấn đề gì, phía trước nửa giờ, mọi người đều không có cảm giác rất dễ dàng vượt qua. Nhưng là các loại 1 giờ qua đi, rất nhiều người đều cảm giác được có phần mệt nhọc, đều cảm giác được có phần mệt mỏi tác dụng của trọng lực, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Mặt khác, các loại 1.5 tiếng đồng hồ thời điểm, rất nhiều người cảm giác hô hấp trở nên làm khó khăn. Thêm vào 0.5 lần trọng lực, đối phổi áp lực là rất lớn, chả có tâm trạng, vân vân, đều sinh ra tác dụng. Rất nhiều học sinh cảm giác mình có phần không thở nổi. Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được có phần không thoải mái, bất quá mỗi lần huyết khí cọ rửa qua thân thể, hắn hết thể không thoải mái đều biến mất. Ngược lại Lâm Tử Hoa cảm giác mình đã nhận được rất tốt rèn luyện, hắn cảm giác mình trọng lực bội số có thể hơi chút tăng thêm một chút nhỏ. Đương nhiên Lâm Tử Hoa chỉ là cho rằng giới hạn tại 3 tiếng tu luyện, có thể tăng cường một cái trọng lực cường độ, nếu như là từ sáng đến tối đều tại phòng trọng lực lời nói, như vậy 0.5 lần trọng lực liền đủ rồi, hơn nữa cũng ngại hơn nhiều. Trọng lực bội số lại tăng lên, đặt đến gấp 2 trọng lực lời nói, người chỗ rất nhỏ, rất khó thừa nhận. Nói thí dụ như có cao huyết áp người, một khi rơi vào gấp 2 trọng lực ở trong, hậu quả khó mà lường được, rất có thể hội mạch máu nổ tung mà chết. Có miệng vết thương người, tiến vào nhiều lần trọng lực nơi, thân thể mạch máu huyết dịch cũng sẽ bị trọng lực lôi kéo đi ra. Bởi vậy trọng lực đột nhiên tăng cường, gặp người chết, hội rất nguy hiểm. Phong trọng lực, tác dụng rất nhiều nơi, bao vây đầu, tế bào não. Nếu như cho là mình thực lực mạnh mẽ, trọng lực mở rất nhiều bội số người, thường thường bị chết nhanh nhất. nhất. Phong trọng lực, xác thực là đồ tốt, nhưng cũng là nguy hiểm, cũng rất dễ dàng bị người dùng đến ám hại người khác. Lâm Tử Hoa tại trong trọng lực thất dùng huyết khí cọ giữa thân thể, chịu đựng trọng lực càng lúc càng lớn cảm giác không thoải mái cảm giác, trong lòng tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Thời điểm này, bên trong trọng lực thất, làm nhiều vị lão sư thì là phi thường bình tĩnh, nhưng mà rất nhiều học sinh cũng đã mồ hôi đầm đìa rồi. Đông nhiên, máy móc âm thanh chuyển đến, mọi người cảm giác được trên người áp lực từ từ biến mất rồi. Thời gian 3 tiếng đã qua đến rồi. Vù vù, bản bảo bảo suýt chút nữa treo rồi. Thời gian 3 tiếng bên trong, ta cảm giác theo quá 3 năm gần như. Tốt cảm giác khó chịu, bắt đầu lúc tiến vào cảm thấy thật bức lòng, bây giờ nhìn lại, 0.5 lần 3 tiếng, đã là cực hạn của ta rồi. Đúng vậy à, xem ra không thể nhỏ xem phòng trọng lực, mà khác trọng lực thất này huấn luyện hiệu quả, nhất định so với trong tưởng tượng yếu thật tốt hơn nhiều. Rất nhiều người lúc nói chuyện Lâm Tử Hoa cả người hiện ra phải vô cùng bình tĩnh, tự nhiên, tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng như thế. Sở Bất Phàm đi tới Lâm Tử Hoa bên người, mở miệng dò hỏi, "Ngươi không có chút nào khổ cực sao?" Khổ cực? Lâm Tử Hoa mở miệng hồi đáp, "Phi thường khổ cực, ta chỉ là không biểu hiện ra mà thôi. Ta luyện chính là cổ đại võ học, có thể phong tỏa lỗ chân lông, để cho mình hết khả năng không chảy mồ hôi. Cái này cũng được." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, bên người một cái đồng học có phần kinh ngạc nhìn hắn, "Huynh lợi hại a, dĩ nhiên có thể phong tỏa lỗ chân lông, này võ công luyện rất mạnh mẽ." chỉ là một chút kỹ xảo mà thôi, không coi vào đâu." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Loại huấn luyện này, 3 tiếng vừa vặn, thời gian quá nhiều, ta cảm thấy dễ dàng lưu lại nội thương gì gì đó. Hiện tại cũng dễ dàng lưu lại nội thương." Thời điểm này, Lâm Lâm nói chuyện nói, "Mọi người đều đi uống một chén chữa trị dịch dinh dưỡng, tránh khỏi thân thể xuất hiện không tưởng tượng được phiền phức, mà khác cảm giác được không khỏe người, phải kịp thời theo ta báo cáo, tránh khỏi nội tạng xuất huyết, sọ xuất huyết bên trong các loại nguy hiểm cho sinh mạng sự tình phát sinh, có thể nói bắt đầu từ hôm nay đến ngày mai, bất kỳ cảm giác gì đến không khỏe người, đều phải nói với lao sư, nói với ta hoặc là trực tiếp tìm phòng cứu, thương lao sư cũng có thể. Lâm Lâm vừa nói như thế, hiện trường rất nhiều cảm thấy nhẹ nhõm người, đều hơi khẩn trương lên rồi. Phong trọng lực có thể để người ta tốc độ tăng lên tăng nhanh, học cấp tốc, chính là có giá cao. Lâm Lâm tựa hồ muốn để không khí sốt sắng, trở nên càng nghiêm nghị một ít, rất nhiều lúc, người muốn chiếm được bao nhiêu, phải giao ra bao nhiêu, không phải mồ hôi trả giá, chính là thân thể khỏe mạnh cùng an toàn phía trên trả giá. Chương 674, không đơn giản như vậy. Phong trọng lực, đi vào về sau, sẽ có hiệu quả. Như vậy phương tiện huấn luyện hình thức, làm sao có khả năng không hề có một chút điểm tác dụng phụ. Trên thế giới này, không thể ung dung thuận tiện tăng cao thực lực, lại không có bất kỳ nguy hiểm đổi vật tồn tại, nếu là có, vậy chính là có những người khác đem cái này một cái giá lớn cho thừa nhận lấy. Nói thí dụ như khoa học kỹ thuật phát triển, đó là các khoa học gia hao tổn phí tâm lực một cái giá lớn, bằng không vượt thời đại sản phẩm khả năng liền sẽ không xuất hiện. Tuy rằng tự nhận là không có chuyện gì, thế nhưng Lâm Tử Hoa hay là đi uống một bình chữa trị dịch. Làm một cái bất phôi cảnh giới người, Lâm Tử Hoa phát hiện chữa trị dịch đối với hắn mà nói tác dụng cũng là có. Mỗi người, mỗi thời mỗi khác, thân thể đều có tế bào tử vong cùng sinh ra. Chữa trị dịch ở trong này có thể đưa đến ổn định tử vong cùng sinh ra hiệu quả. Lâm Tử Hoa cảm giác bên trong, chữa trị dịch đối thân thể tốt nhất tác dụng chính là ổn định, vấn đề tế bào thân thể hoạt tính. Bởi vậy Lâm Tử Hoa đối với mình gặp phải có chỗ tốt chuyện tình đều không ngại đi thử nghiệm nguyên tắc, là tương đương hài lòng, sự thực chứng minh, hắn lại một lần đối nghịch. Loại này ổn định, để thân thể của con người có thể tại tốc độ nhanh nhất khôi phục lại trạng thái cao nhất. Lâm Tử Hoa phát hiện Nếu như hắn có loại này chữa trị dịch lời nói, có thể tại phòng trọng lực ở trong nhiều đợi một thời gian ngắn. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, tu hành là chuyện rất trọng yếu, nếu như có thể tại phòng trọng lực ở trong chờ lâu một lúc, như vậy thực lực của mình tốc độ tăng lên tất nhiên càng nhanh, hơn nữa cơ sở cũng không có bất cứ vấn đề gì. "Thử Hoa, cảm giác thế nào?" Làm Lâm Tử Hoa uống xong chữa trị dịch về sau, Lâm Lâm liền chạy tới dò hỏi, đối với hắn có vẻ đặc biệt đề bụng. "Ta cảm giác này chữa trị dịch hiệu quả rất tốt, sau khi ăn xong, ta khôi phục phần lớn sức mạnh, thậm chí có loại khi tiến vào phòng trọng lực ý nghĩa." Lâm Tử Hoa mỉm cười hồi đáp, bất quá ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy chờ chút buổi trưa lại tiến vào tốt hơn. Đúng, loại ý nghĩ này làm chính xác, có loại lao thành nưu quốc tư thái. Lâm Lâm nghe song Lâm Tử Hoa lời nói, ánh mắt sáng ngời lên, buổi trưa ăn siêu cấp dinh dưỡng ngon ăn, lại nghỉ trưa một cái, thân thể của người mới sẽ chân chính khôi phục như cũ, lấy trạng thái tốt nhất đi tiếp thu thử thách, như vậy người mới có thể càng tốt hơn tăng cường thân thể của mình. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, cũng cảm thấy thật không tệ. Thân thể tất xấu, có đôi khi là cảm giác không ra được, cũng là không nhìn ra. Chính giống như một cây cầu giấu sụp xuống thời điểm, khả năng từ bên ngoài nhìn vào đi tới, tất cả mạnh khỏe, thế nhưng nội bộ đã hư hại, hay là ngày nào đó bỗng nhiên liền sụp xuống rồi. Thân thể cũng là như thế, mặc dù bây giờ cảm giác không có vấn đề, nhìn qua tất cả bình yên vô sự, nhưng mà khả năng ngày nào đó liền bệnh tới như núi sập. Nhỏ đến thân thể, lớn đến quốc gia, đều là cái dạng này. Nếu là thả lỏng cảnh giác, lúc nào sụp đổ, ngoại trừ khó mà tin nổi bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Nói thí dụ như Thanh Vương triều Hụy diện thời điểm, căn bản liền không nghĩ qua bỗng nhiên có một ngày, nền vương quốc cao ốc liền ngã xuống. Rất nhiều thứ, nội bộ mầm họa, không phải dễ dàng như vậy nhận ra được. Bởi vậy nghỉ ngơi chính là làm có chuyện cần thiết, Lâm Tử Hoa Nguyên Châu nghỉ ngơi một lúc, cảm giác không có vấn đề gì về sau, hắn liền đi. Rất nhiều đồng học cũng lục tục đi theo rời đi. Đương nhiên cũng có một chút đồng học xuất hiện không khỏe bệnh trạng, mà những bệnh trạng này, trường học đã có chuyên môn phòng cứu thương cùng chữa bệnh lao sư cho bọn họ tiến hành kiểm tra trị liệu, đồng thời để cho bọn họ ở tại phòng trị liệu tiếp thu quan sát. Có thể nói xuất hiện thân thể không khỏe đồng học, ở sau đó 1 tuần, đều không thích hợp nữa tiến vào phòng trọng lực làm bên trong. Người yếu triệt để khôi phục như cũ, gần như yêu cầu 3 năm ngày, cân nhắc đến an toàn của học sinh, từng xuất hiện bất lương bệnh trạng học sinh, muốn phải tiếp tục tiến vào phòng trọng lực, phải chờ chờ một tuần lễ. Chỉ là 0.5 lần trọng lực tăng cường, chính là cái này kết quả, không thể tưởng tượng càng bội số lớn hơn đếm được trọng lực sẽ như thế nào. Cái kia phòng trọng lực hiện nay kỷ lục cao nhất là có người ở chính giữa ngốc một tháng mới ra ngoài, hơn nữa trọng lực tăng cường là 35 lần. Đương nhiên, cái kỷ lục này duy trì chính là khai thần rồi, nhân loại trí cứng, giả. Cho tới bây giờ cũng không ai biết khai thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, truyền thuyết mạnh nhất 35 lần trọng lực cũng không phải hắn cực hạ, khai thần chả chạy đến trong biển rộng đi, dưới đáy biển nơi sâu xa, chịu đựng khủng bố nước biển uy thế đến mài dũa chính mình. Đó cũng không phải truyền thuyết, mà là chân thật ghi lại cố sự, hơn nữa là mấy chục năm trước ghi chép. Có thể tưởng tượng, trải qua đã nhiều năm như vậy, người trong truyền thuyết kia khai thần, đến cùng cường đại đến mức độ như thế nào. Vừa trưa, Lâm Tử Hoa lấy được siêu cấp dinh dưỡng món ăn, đem siêu cấp dinh dưỡng ngon ăn nan đi về sau, Lâm Tử Hoa phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có một chút nào trống cảm giác. Đây là giải thích, tại trong trọng lực thất một phen huấn luyện, dĩ nhiên để thân thể của hắn tiềm năng được niền ép đi ra, bằng không thân thể của hắn tuyệt đối không có mạnh như vậy hấp thu năng lực. Thân thể quả nhiên là một cái bảo tàng khổng lồ. Lâm Tử Hoa trong lòng dâng lên ý niệm như vậy, đây là một cái vĩnh viễn đáng giá khai phá đi xuống bảo tàng. Phát xuất hiện tiềm năng của mình bị kích thích về sau, Lâm Tử Hoa thì càng thêm thận trọng, hắn chạy đi ngủ một giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Tử Hoa cảm giác trạng thái của mình cực kỳ tốt, liền lần nữa đi tới phòng trọng lực nơi này. Thời điểm này, treo bình học sinh có rất nhiều. Nguyên lai like một ít học sinh đã ăn cơm trưa, ngủ sau đó lên phát hiện toàn thân đau nhức, rõ ràng rèn luyện quá độ dấu hiệu, đến y sinh nơi này chèo chữa trị dịch. Quả nhiên, có vài thứ tự xem lên không có chuyện gì, nhưng mà trên thực tế thương tổn vẫn phải có. Đây mới là 0.5 được trọng lực, nếu như đổi thành gấp đôi, đoán chừng nơi này có rất nhiều học sinh được nằm xuống. Bất quá cho dù có rất nhiều học sinh rõ ràng có tổn thương bộ dáng, nhưng là buổi chiều báo danh tham gia người vẫn là rất nhiều, hơn nữa có một số người căn bản là không có chỗ xếp hạng, phải biết bây giờ còn là nghỉ, liền một ít ở lại trường học sinh tại xin sử dụng phòng trọng lực mà thôi. Nếu là khai giảng, xin phòng trọng lực người sẽ phi thường nhiều. Lần này, Lâm Tử Hoa đương nhiên cũng thân thỉnh. Lâm Lâm chủ nhiệm lớp chưa có tới rồi, buổi trưa người mang theo Lâm Tử Hoa đi một chuyến về sau, người liền cảm thấy kế tiếp Lâm Tử Hoa mình có thể hoàn thành, liền không đến, đến rồi. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa cũng không thể chuyện gì đều cho người người lao sư này ở một bên nhìn xem. Nếu như mọi chuyện cũng phải lời của lao sư, như vậy học sinh cũng rất dễ dàng mất đi độc lập tính, làm sao tăng lên cùng phát triển chính mình. Người sau đó ở tại tầng 2. phòng trọng lực quản lý lão sư, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói. Như vậy tương đối chống trải. "Lão sư, tại sao hắn có thể ở tại tầng 2 mà chúng ta yếu tại một tầng trên trúc? Quản lý Lao sư nói chuyện với Lâm Tử Hoa sau đó một học sinh liền dò hỏi, "Như vậy không phải làm lãng phí sao? Bởi vì tầng 2 có thể thừa nhận được trọng lực có hạn, nếu như tầng 2 ngốc quá nhiều người rồi, hội sụp xuống rồi." Lao sư mỉm cười hồi đáp, người cũng có thể cho rằng tầng 2 chính là Lao sư yếu cho các người tăng cường cạnh tranh địa phương, chỉ có số ít người có thể ở bên trong. Bất kỳ địa phương nào đều cần có cạnh tranh. Quá nhiều người hội sụp xuống, bất quá là một cái lời giải thích mà thôi." Trên thực tế tổng cộng tầng 3, mỗi một tầng đều có tương quan thiết kế, có vài đạo phòng ngự, chỉ cần có một đạo phòng ngự xảy ra vấn đề, như vậy liên hội. Lâm Tử Hoa là trường học kiểu mẫu, là học sinh đội quân danh dự, là tấm gương, cho nên hắn chuyện đương nhiên có thể hưởng thụ một ít đặc quyền. "Lão sư tại sao để Lâm Tử Hoa một người ung dung có hoạt động không gian, không phải sổ xuống, xuống lý do, mà là muốn cho thông qua sai biến hóa, để bọn học sinh học được cạnh tranh." Chương 675, chim yến tức an biết tiếng nga. Buổi chiều, vẫn là 0.5 lần trọng lực, vẫn là thời gian 3 tiếng. Bất quá Làm phòng trọng lực yếu mở ra thời điểm, quản lý lao sư yêu cầu tất cả mọi người tiến hành một ít vận động nóng người. Lâm Tử Hoa vừa nghe, nhất thời cảm thấy yêu cầu này rất đúng. Nếu như là một cái vận động nóng người lời nói, liền so sánh không dễ dàng bị thương rồi. Làm hiển nhiên, đã trải qua một cái chuyện, hiện tại các thầy giáo hấp thụ không ít kinh nghiệm giáo hấn, lập tức từ người khác nơi đó khiêm tốn nghe rất nhiều biện pháp. Làm mọi người nguyên chỗ vận động nóng người qua đi, trọng lực nhất thời mở ra. Bởi vì ở vào nóng người trạng thái, cho nên trọng lực mở ra về sau, Lâm Tử Hoa cảm giác thân thể năng lực chống cự rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cái cảm giác này vô cùng rõ ràng, này làm cho hắn có mấy phần kinh hỉ. Các ngươi tại trong trọng lực thất, có thể thích hợp hoạt động một chút. Thời điểm này, bên trong trọng lực thất, tiếng của lão sư lần thứ hai vang lên, đương nhiên là mềm nhẹ vận động, không nên quá quá mức rồi, không muốn làm độ khó cao vận động, không muốn làm có thể sẽ có thương hại vận động, chủ yếu có thể làm một ít nhấc chân vận động vân vân, không gian đầy đủ lời nói, có thể cân nhắc nằm vận động. Rất nhiều người nghe xong lời này, liền bắt đầu làm một ít mềm nhẹ vận động, thậm chí một số người tìm góc, nằm trên sàn nhà, lăn qua lăn lại. Lần huấn luyện này, bởi vì mọi người đang hoạt động Cho nên thời gian 3 tiếng rất nhanh đã trôi qua rồi, không có chút nào cảm giác cảm giác nhàm trán. Lần này, cảm giác được không thích hứng rất ít người rất ít. Đại đa số người đều cảm thấy rất khổ cực, chỉ cảm thấy rất nhiều rèn luyện không tới địa phương, có chút mệt mềm, nhất thời phi thường hài lòng, bởi vì chuyện này ý nghĩa là những địa phương kia, tại phòng trọng lực ảnh hưởng được cường hóa rồi. Làm hiển nhiên, tại trong trọng lực đất, có rất nhiều thật nhỏ chi tiết nhỏ chú ý lên đến về sau, người cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thương. Trên thực tế, sáng sớm bị thương học sinh hơi nhiều. Đoán Trường Trường học lập tức đi thăm dò hỏi ý kiến bọn họ có phải hay không nơi nào sơ sót, kết quả phát hiện còn thật sự không để ý đến không ít chi tiết nhỏ. Vận động nóng người, không nghĩ tới này vận động nóng người trọng yếu như vậy, đi qua ta chưa bao giờ lưu ý cái này, nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay, để ta hiểu được điểm này, để ta biết, vận động nóng người vô cùng trọng yếu. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ đến, vận động nóng người hội trọng yếu như vậy, xem ra sau này phải nhiều làm một cái vận động nóng người rồi. Ừm, xem người khác có thể nhiều lần lợi dụng phòng trọng lực tu hành, ta lại nhất định phải nghỉ ngơi 7 ngày. Giờ đây nội tâm là hằng mất. Tối về sau đó Lâm Tử Hoa phát hiện, siêu cấp dinh dưỡng món ăn vừa vẫn thích hợp dáng vẻ. Đào mắt, khai giảng. Lâm Tử Hoa vẫn không có đột phá trở thành võ giả, tuy rằng hắn có vượt sắc pháp văn, thế nhưng hắn không ngừng mà tích lũy huyết khí, không có ngưng tụ mới pháp văn, cho nên hắn vẫn luôn không có đột phá trở thành võ giả. Lâm Tử Hoa nhìn lên tựa hồ không có làm sao tiến bộ, nhưng là thực lực của hắn nhưng thật ra là tại tăng lên. Nếu như cho rằng thực lực của hắn không thế nào tích, như vậy thật động thủ lên, cho dù là võ giả tiền kỳ giai đoạn cũng có khả năng bị phê sạch. Lâm Lâm cùng Lâm Tử Hoa giao thủ thời điểm cũng đã nói rồi, Lâm Tử Hoa sức chiến đấu tiếp cận phổ thông nhị tinh võ giả mức độ, đương nhiên cũng có thể gọi võ giả nhị trọng, xưng hô tiêu chuẩn cũng không thống nhất. Đây là giải thích, Lâm Tử Hoa dựa vào huyết khí cùng một chút pháp văn sức mạnh, cũng đã so sánh võ giả. Có thể nói khẳng định, Lâm Tử Hoa một khi thành lá chân chính võ giả, sức mạnh công kích khẳng định càng thêm khủng bố. Tử Hoa, ngươi thật là lợi hại, mỗi ngày tăng cường 0.5 lần trọng lực đều đi huấn luyện, ta cảm giác xuất hiện đang gia tăng 0.5 lần trọng lực đối với ta mà nói đã không hiệu quả. Đang luyện cổ đại quyền pháp thời điểm, Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Ta muốn gia tăng gấp đôi trọng lực, thế nhưng trường học không thể vì ta một người đi thay đổi cùng điều chỉnh." Khẳng định. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười hồi đáp, "Xem ra ngươi gần nhất ngưng tụ không ít pháp văn à, không phải vậy sẽ không nói như vậy. Thân thể ta đang lột xác, hơn nữa ta ngâm rất nhiều nước thuốc, cho nên ta có thể thừa nhận áp lực khá lớn." Sở Bất Phàm cười nói, "Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định là ẩn dấu thực lực rồi, dù sao ngươi mỗi ngày ăn siêu cấp dinh dưỡng món ăn, cũng không hề cho ngươi biến thành mạng, đây đã là chứng minh tốt nhất, ngươi tiêu hao tài nguyên nhưng là so với ta càng nhiều hơn." Lâm Tử Hoa cười cười, "Ta đang chuẩn bị huyết khí thuế biến, cho nên đột phá võ giả sự tỉnh tạm thời chỉ hoan một cái. Các loại huyết khí thuế biến sau đó ta liền sẽ trở thành chân chính võ giả." Khi thực thời điểm này, Lâm Tử Hoa cảm giác huyết khí của chính mình tựa hồ hoàn thành lột sắt rồi. Nhưng mà thuế biến sau khi hoàn thành, còn có thể lại tích lũy một làn sóng. Lâm Tử Hoa các loại cảm giác tích lũy không xài biệt lắm, liền muốn đột phá. Bất quá bởi vì thời gian quan hệ, Lâm Tử Hoa cũng không tính các loại huyết khí hai lần thuế biến sau tái tiến bước. Cơ sở thật sự quá độ hùng hậu cũng chưa chắc là chuyệt tốt. Như vậy cũng tốt tựa một thùng nước muốn lên thăng 1 mét làm dễ dàng, nhưng là người biến thành biển rộng, muốn lên thăng 1 mét, không biết năm nào tháng nào. Tài nguyên là có hạn, làm sao lợi dụng có hạn tài nguyên tăng lên chính mình, này làm thẹn chốt. Về phần cơ sở, cũng không phải nói tăng cao thực lực về sau, không thể mở rộng cơ sở. Như vậy cũng tốt tựa một người có tiền mở một công ty nhỏ mình là lão bản, chẳng lẽ có tiền tiểu không thể mở rộng công ty pimo, từ từ biến thành công ty lớn sao? Thực lực tăng lên, cũng có phương diện này đạo lý. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Tử Hoa trong trường học trở nên vô cùng bình tĩnh, người khác trên căn bản không nhìn thấy hắn chạy mồ hôi rồi, không nhìn thấy hắn cố gắng. Từ đã từng cố gắng nhất học sinh biến thành một cái mỗi ngày du thủ du thừa người, Lâm Tử Hoa biến hiện, vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng chói mắt. Làm nhiều vị lao sư biết tình huống, đều không nói gì. Một ít học sinh, lại đem Lâm Tử Hoa đã coi như là phản diện giáo tải. A a, có mấy người, tự cho là thành tích tốt, thư giản. Một cái cấp S thiên tài a, a a, nhưng bây giờ thành bộ dáng này. Lao sư cũng thiệt là, như thế thạ lòng yêu cầu, đây cùng quá cái kia Không biết thi giữa kỳ thời điểm, Lâm Tử Hoa thành tích, có thể hay không để những lao sư này hối hận không cố gắng quản lý một cái bọn họ đâu. Ta bỗng nhiên trong lúc đó, trở nên làm mong đợi rồi. Haha, ha, ta đồng dạng cũng là phi thường vô cùng mong đợi, thiên tài, không, cố gắng nỗ lực, tiểu muốn chờ được hiện thực vẽ mặt. Bất kể nói thế nào, Lâm Tử Hoa sự tình, để một ít học sinh có phần cười trên sự đau khổ của người khác, mà một ít cảm giác Lâm Tử Hoa sự tình không phải đơn giản như vậy, học sinh cũng không muốn nói chuyện, liền biến thành hiện tại Lâm Tử Hoa thật giống rất không nỗ lực dáng vẻ. Đương nhiên những cảm giác kia Lâm Tử Hoa không phải người đơn giản như vậy. Bản thân cũng tồn tại không ít mê hoặc, cũng không thể phi thường khẳng định Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy là có của mình nuôi tính. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hứa viện viện cũng biến thành làm nỗ lực lên, Lâm Tử Hoa như vậy trung quanh du đãng, nàng là không có cách nào đổi bạn Lâm Tử Hoa như vậy làm loạn. Dù sao, người yếu tăng cao thực lực, cũng không thể tùy tiện du đãng. Lâm Tử Hoa huyết khí, không ngừng mà xúc tích. Rốt cuộc, tối hôm đó, Lâm Tử Hoa phục dụng siêu cấp dinh dưỡng món ăn về sau, có loại ăn no cảm giác. Lâm Tử Hoa rõ ràng, thân thể của hắn, lần thứ 2 đạt đến một cái cực hạn rồi. Thời điểm này khoảng cách thi giữa kỳ, chả có thời gian một tháng. Chương 676, đầu gối pháp văn. Lâm Tử Hoa biết, hắn có thể bắt đầu ngưng tụ pháp xăm, có thể bắt đầu cân nhắc đột phá trở thành võ giả. Có thể tích lũy một lần huyết khí thủy biến, đã phi thường làm có được. Lại một lần nữa huyết khí thủy biến, vậy cần tiêu hao tài nguyên rất lớn, hơn nữa phổ thông tài nguyên cũng không có cách nào thỏa mãn chính mình rồi. Lâm Tử Hoa sâu đầm rõ ràng điểm này, hắn quyết định ngày mai bắt đầu ngưng tụ pháp văn. Hai tay đã có vết sắc pháp căn, Lâm Tử Hoa tiếp đó, dự định ngưng tụ đầu gối pháp văn. Người chi, có không ít khớp xương. Bởi vậy lựa chọn như thế nào, liền phi thường mấu chốt. Sở hữu người thích rèn luyện người, hoặc là có nhất định kiến thức chuyên nghiệp người đều biết, người yếu ớt nhất chính là đầu gối, chính là nửa tháng bản. Nửa tháng bản hao tổn là không thể lịch. Tại sao một ít vận động viên lúc còn trẻ nắm rất nhiều huy trường, đến già thời điểm lại ngồi ở trên xe lăn? Một cái nguyên nhân rất lớn, chính là chỗ đầu gối vấn đề. Đương nhiên đây là dùng không chuyên nghiệp lời nói tới nói, nhưng là chuyên nghiệp một chút người biết, đó là nửa tháng bản xảy ra vấn đề. Lâm Tử Hoa tuy rằng huyết khí mạnh mẽ, lợi dụng huyết khí cọ rửa, Để dinh dưỡng có thể đưa đến nửa tháng bạn bên kia, nhưng đây là không sánh được pháp văn hiệu quả. Huyết khí là căn, thế nhưng pháp văn chính là cánh lá. Một cây đại thụ muốn từ ngoại giới thu hoạch năng lượng, dựa vào chính là cánh lá, không có cánh lá, đại thụ liền không có cách nào hấp thu ánh mặt trời chất dinh dưỡng, trưởng thành đều sẽ trở thành vấn đề. Lâm tử hoa bắt đầu phát họa đầu gối khớp xương pháp sam, cái này pháp văn phát họa, kỳ thực làm dễ dàng. Nửa tháng bạn cùng chung quanh tổ chức, hầu như không bao nhiêu nội dung. So với ngũ tạng lục phủ phát họa phức tạp, đầu gối khớp xương pháp văn vô cùng đơn giản. Rất dễ dàng liền phát họa đi ra rồi. Làm Lâm Tử Hoa nhanh chóng đem đầu gối pháp văn phát họa đi ra về sau, hắn liền cảm giác mình có chút đói bụng, sau đó rất nhanh, cảm giác đói bụng liền biến mất rồi. Tuy rằng cảm giác đói bụng biến mất rồi, nhưng Lâm Tử Hoa nghỉ ngơi một cái, vẫn là lấy ra chuẩn bị xong miễn phí đồ uống, miễn phí thì cô, bỏ thêm vào một cái bụng của mình, bổ sung một điểm năng lượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tử Hoa lên bắt đầu rèn luyện thân thể. Không thể không nói, đầu gối pháp văn lựa chọn làm chính xác. Lâm Tử Hoa hoạt động thời điểm, cảm giác tốc độ của mình nhanh nhẹn nhanh hơn rất nhiều. Hai chân cũng có sức mạnh rất nhiều. Nhìn xem Lâm Tử Hoa phi diêm Tổ Bích, phản phất cổ đại cao thủ võ lâm, dậy rất sớm thể dục buổi sáng sợ bất phàm biết, Lâm Tử Hoa hẳn là ngưng tụ đôi chân pháp xăm. Lâm Tử Hoa dĩ nhiên ngưng tụ mới pháp xăm, vậy thì mang ý nghĩa hắn huyết khí hoàn thành thủy biến, chuẩn bị đột phá. Tử Hoa, ngươi bắt đầu ngưng tụ tân pháp sam. Sợ bất phàm nhìn xem Lâm Tử Hoa, mở miệng dò hỏi, nói như vậy, ngươi chuẩn bị trở thành chân võ giả? Ừm, thi giữa kỳ thời điểm, ta dự định đột phá đến võ giả cảnh giới. Lâm Tử Hoa hồi đáp, nhìn một chút sợ bất người thịt dĩ nhiên biến trắng rồi lại cắn dược. Sở Bất Phàm lấy được truyền thừa, chính là cùng đan dược có liên quan. Hiện tại Sở Bất Phàm thực lực có to lớn tăng lên. Đương nhiên Sở Bất Phàm vì che giấu bí mật của hắn, hiện tại cũng làm rất nhiều nghe nhìn lẫn lộn thủ đoạn. Đối với những thứ này, Lâm Tử Hoa biết, nhưng không để ở trong lòng. Đúng vậy a, đều không gạt được ngươi. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, Tử Hoa, ta không ngừng mà tăng lên, thế nhưng là phát hiện một con không có cách nào nhìn thấu ngươi. Giữa bằng hữu, không cần nhìn xấu. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười nói, chúng ta ở chung, cùng bí mật cùng tại nguyên không, có bất cứ quan hệ gì? Lâm Tử Hoa lời này, nói đến tựa hồ có chút ngay thẳng rồi, nhưng cũng làm thực sự, bởi vì hắn cho rằng cùng sợ bất phàm người như thế, có mấy lời vẫn là sớm một chút nói rõ tốt hơn. Sợ bất phàm nghe xong lời này, nhất thời nợ nụ cười, đúng vậy à, trong đám bạn học, không, có nhiều như vậy xấu xa. Vậy thì khó nói, có phần đồng học, căn bản cũng không đáng tin. Đương nhiên Lâm Tử Hoa vẫn chưa nói ra khỏi miệng, bằng hữu ở chung, không cần thiết tán gấu một ít không vui nội dung. Sợ bất phàm nắm giữ thân cách, Lâm Tử Hoa đối với hắn cũng có mấy phần coi trọng, đặc biệt là một ít tu hành chuyện phía trên lẫn nhau thường thường trao đổi. Đối với thân thể công hiệu cùng tác dụng, ai cũng không dám nói mình có biện pháp cân nhắc đâu, bởi vì thân thể cái này bảo tàng lớn, bí mật quá lớn, nhiều lắm. Sợ bất phàm nắm giữ thân cách, hắn liền đã có được khủng bố lực chú ý, mà khác hắn mua sắm thảo dược sau đối thân thể sinh ra ảnh hưởng, Lâm Tử Hoa cũng rất tò mò, lẫn nhau đi qua cũng trao đổi phương diện này nội dung, Lâm Tử Hoa thường thường có loại được ích lợi không nhỏ cảm giác. Sau khi thành tiên, một lần nữa quay đầu lại, cân nhắc những kia chủ cột đồ vật, quan sát những kia bình thường tác dụng, Lâm Tử Hoa cảm xúc thâm hậu. Họa hải vô nhai là có ý gì? Lúc này Lâm Tử Hoa xem như là cảm xúc rất sâu. Cho dù là tiên nhân, cũng không dám nói mình toàn trí toàn năng. Cho dù là tiên nhân, cũng cần học tập, tiếp tục tiến bộ. Sở Bất Phàm cho Lâm Tử Hoa đã mang đến chỗ tốt không nhỏ, hắn cũng từ Lâm Tử Hoa nơi này hắn học tập không ít thứ. Hai người từ trình độ nào đó nói, tạo thành một loại tốt bổ sung trạng thái. Trở thành chân võ giả về sau, ta sẽ cân nhắc đến ra ngoại đi rèn luyện. Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, tuy rằng trung học tiến vào chiến thần học phủ, chúng ta có rất lớn ưu thế phải nhận được bảo vệ cùng chuyên môn rèn luyện. Nhưng là ta nghe nói rồi, ở bên trong biểu hiện càng tốt, càng dễ dàng đạt được bồi dưỡng, cho nên ta cho là chúng ta cũng không thể thư giãn, không có trải qua thực chiến võ giả, đẳng cấp tăng lên quá cao, trái lại thai hại. Người nói đúng." Lâm Tử Hoa cười nói, "Bất quá ta cảm thấy, không hẳn muốn tới dã ngoại đi rèn luyện. Mô phỏng sân huấn luyện là tốt nhất rèn luyện nơi, hiện tại thế giới giả lập đã mở ra, chúng ta nhàn rỗi thời điểm, có thể nhiều tiến đi luyện một chút. Này ngược lại là một cái rất tốt ý nghĩ." Sở Bất Phàm gật gật đầu, "Bất quá ta cảm thấy chỉ là tại giả lập bên trong phân đấu, e sợ vẫn có chút không đủ chứ. Không có chân chính thấy mau qua, vẫn còn có chút không được. Người đã cho là như vậy lời nói, như vậy cho nên có cơ hội, điều kiện thích hợp, cũng có thể ra ngoài bên ngoài chơi một chút. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, gặp gỡ viết, sát thực có thể để người ta có nhất định thay biến. Sợ bất phàm nợ nụ cười, ha ha, vậy cứ như thế tổng hợp một cái. Chúng ta trước dùng nón trò chơi ảo cảm thụ một chút, lại đi thực chiến. Bất quá muốn dùng hương nghi vọng lạc, muốn tiền nhưng liền có hơn, một giờ 100 nguyên, ta một tuần lễ cũng lên không được mấy tiếng. Hay là trường học hội khen thưởng cho chúng ta cũng có nói. Lâm Tử Hoa nghe vậy, khuôn mặt lộ ra vài phần thần bí nụ cười, chúng ta đi mua thời gian, một giờ sát thực yêu cầu 100 nguyên, thế nhưng trường học không cần, bọn hắn có giá rẻ hàng ngạch, tại thời gian nhất định bên trong, giá cả rất thấp. Sở Bất Phàm nghe vậy, nhất thời có phần nhục trí, cái này làm sao có khả năng? Ta nghe nói rồi, rất nhiều hàng ngạch, đều cho lão sư. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, tất cả đều có khả năng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lại lắc đầu nói ra, có thể tiến vào chiến thần học phủ, ngươi biết trường học có thể có được bao nhiêu tài nguyên sao? Chúng ta xin giới thế giới giả lập hạng nghịch, bọn hắn không lý do không cho chúng ta. Sở Bất Phàm nghe vậy, muốn tới trường học Đối Lâm Tử Hoa đặc biệt chiếu cố, nghĩ đến căn cứ khu chính phủ Tài Nguyên, khẽ gật đầu. Không sai, chỉ cần có thực lực, cái gì cũng có khả năng. Chương 677, thành tựu võ giả. Vừa nhắc tới hư nghĩ vông lạ, Lâm Tử Hoa trong lòng kỳ thực có rất nhiều nghi vấn. Hư nghĩ vông lạc, cũng gọi là thứ nguyên không gian, nghe nói là vĩ đại khai thần sáng tạo, cứ việc mở thần nói là phụ thân hắn sáng tạo, thế nhưng ai cũng chưa từng thấy khai thần phụ thân. Khai thần người nhà, không có người thấy. Đây là một cái khá kỳ quái sự tình. Mặt khác cái này hư nghĩa võng lạc chỉ có thể dùng mạng ngoại liên tiếp, bất kỳ muốn muốn thông qua hữu tuyến phương thức đi liên tiếp cũng không thể thành công. Ngoài ra, còn có người phát hiện, cái này thế giới giả lập càng ngày càng chân thật. Đặc biệt nhất làm cho người kỳ diệu là, đến bây giờ cũng không có ai biết cái kia thứ nguyên không gian sẽ vở ở nơi nào, không có ai biết hư nghĩ vong lạc tín hiệu tháp ở nơi nào. Có người nói, cái này hư nghĩ không gian, e sợ căn bản cũng không có sẽ server. Bởi vì cái này thế giới giả lập quá đặc thù rồi. Rất nhiều người cực kỳ hiếu kỳ một điểm chính là Cái tín hiệu này là làm sao tới? Thường quy biện pháp, căn bản cũng không khả năng liên lạc với thế giới giả lập. Mà khác hương nghĩ đồ vật, ngoại trừ khai thần một nhà, không có ai biết. Hiện tại rất nhiều người thậm chí không biết cái này thứ nguyên internet đến cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì bên trong đúng là quá chân thực rồi. Theo hiện thực ở trong càng ngày càng nhiều người đi hoàn thành giả thiết, hương nghĩ không gian trở nên càng ngày càng rõ ràng. Từ nón trò chơi ảo xuất hiện đến bây giờ, lúc này mới mấy ngày. Hương nghĩ không gian thật không ngờ thần bí, coi như là Lâm Tử Hoa, cũng không nhịn được hơi xúc động rồi. Tốc độ như vậy, quá nhanh rồi. Người bình thường muốn rèn đúc như thế một cái thế giới giả lập, yêu cầu tiêu hao độ vật nhiều lắm. Cái cảm giác này, hắn có rất nhiều lần. Lâm Tử Hoa thậm chí cảm thấy được, nếu như là chọn dùng tinh thần tiến vào cái này thế giới giả lập, mà không phải ngũ giác, ở bên trong nhất định sẽ cảm giác càng cường đại hơn đồ vật, nhưng mà trên thực tế, thuần túy dùng tinh thần liên tiếp tiến vào thế giới giả lập tựa hồ cũng không khả năng. Lúc này, Lâm Tử Hoa chả nghe nói khai thần giả lập công ty đang tại nghiên cứu phát minh càng thêm thần bí giả lò kho, một người nằm ở giả lập kho bên trong, có thể càng tốt hơn cảm nhận được thế giới giả lập chân thực địa phương. Nói chung Lâm Tử Hoa cảm thấy trên thế giới này thế giới giả lập vô cùng hắc khoa kỹ. Thứ này, Lâm Tử Hoa cảm thấy không phải đơn giản dùng lập trình viên thiết chí là có thể thực hiện. Bất quá, Lâm Tử Hoa cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, thực lực cũng không đủ cao, rất nhiều thứ đều không dễ như vậy hiểu rõ. Lâm Tử Hoa rõ ràng, chỉ có chờ thực lực của hắn đủ mạnh rồi, hắn mới có thể làm rõ cái kia tất cả. Cung Sở Bất Phàm trao đổi một cái nội dung về sau, Lâm Tử Hoa liền đi. Sở Bất Phàm đã nhận được thần cách, tuy rằng từ trình độ nào đó nói, Lâm Tử Hoa nhiều hơn một cái thế quân lực người, nhưng là thêm một cái thần cách ký thắng người tương đương với nhiều hơn một cái tiếp cận Lâm Tử Hoa cấp bậc này người, một cái cùng đẳng cấp trao đổi, đối với lẫn nhau gấp rút vào nói là rất lớn. Lại nói Lâm Tử Hoa, Ngưng tụ đầu gối pháp văn sau 3 ngày, hắn ngưng tụ ra xong cấp trưởng pháp văn. Tiếp lấy Lâm Tử Hoa nghỉ ngơi 7 ngày, nhưng sau khi Ngưng tụ hai vai pháp văn, khoảng cách thi giữa kỳ thử chỉ còn dư lại 20 ngày rồi. Lâm Tử Hoa tại còn dư lại trong thời gian 20 ngày mặt, đem ngưng tụ pháp văn tốc độ tăng nhanh, hai khuỷu tay pháp văn, xương chậu pháp văn, cổ tay xương pháp văn. Làm khoảng cách thi giữa kỳ 2 ngày trước buổi tối, Lâm Tử Hoa đem ngũ tạng lục phủ, bốn cấp ngón tay pháp văn, cuốn sống pháp văn, toàn bộ ngưng tụ thành công. Lâm Tử Hoa tương đương với khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dùng pháp văn chế tạo một lần, tuy rằng làm thô giáp, làm chóng rỗng, thế nhưng Lâm Tử Hoa đem toàn thân mỗi cái địa phương đều bao trùm. Tại đây chút pháp văn ngưng tụ thành công trong chớp mắt ấy, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác thân thể đang tiến hành một loại thủy biến. Tế bào vẫn là như vậy tế bào, gen vẫn là như vậy gen, thế nhưng chính như cùng một cái trứng gà, từ dọn ra trứng gà, biến thành vỏ sắt trứng gà như thế. Này là cấp độ sinh mệnh bắt đầu nhảy vào kết quả Loại này nhảy vào sông biến hóa, để Lâm Tử Hoa cảm giác mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh lên, hầu như mỗi một lúc mỗi một giây đều tại tăng lên. Cảm giác được thay đổi của mình, Lâm Tử Hoa cầm lên bên trong túc xá điện thoại, cho lão sư của mình đánh tới, "Lão sư, ta bắt đầu đột phá trở thành võ giả, ta đang tiến hành sinh mệnh nhảy vào." "Cái gì? Người rốt cuộc yếu đột phá trở thành võ giả?" Lâm Lâm nghe vậy, ngữ khí tràn đầy kinh hỉ, "Như vậy tốt quá, kế tiếp không nên rèn luyện, nghỉ ngơi thật tốt, cũng đừng ăn đồ vật gì, võ giả nhảy vào thời điểm, cần nhất là yên ổn, ổn định, hiểu chưa?" Ta biết rồi." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ta bây giờ đang ở nghỉ ngơi." "Ừm." Lâm Lâm vô cùng hài lòng, "Vậy thì tốt, ngày mai lên không cần vội vã rèn luyện, nghỉ ngơi thật tốt, các loại ăn siêu cấp dinh dưỡng món ăn về sau, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó đi trong lớp khóa, chờ chút trường học tin tức mới nhất, hiểu chưa?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, lập tức biểu thị không có vấn đề. Lâm Tử Hoa đột phá, thời điểm này, Sở Bất Phàm cũng đang đột phá, hắn tại thuốc bên trong thùng âm, tựa hồ cũng đã đến thời khắc then chốt. Đương nhiên, Sở Bất Phàm biểu lộ trở nên vô cùng thống khổ. Sau đó, Sở Bất Phàm biểu lộ Trở nên dễ dàng hơn, trên mặt của hắn đã phủ lên mỉm cười, cả người tỏa ra này hào quang nhàn nhạt, tựa hồ cũng đang tiến hành sinh mạng thối biến. Một lát sau, Sở Bất Phàm tỉnh lại, trên mặt viết đầy đủ cười, ta bắt đầu sinh mệnh này vào, ân, hẳn là nói với lao sư một cái, bắt đầu từ ngày mai, ta cũng có thể đạt được siêu cấp dinh dưỡng đưa ăn. Có thể để cho chính phủ xuất tiền tài trợ ta, ta cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều khí lực, trí ít của ta tốc độ phát triển có thể tăng nhanh. Tại Sở Bất Phàm trong lòng, Lâm Tử Hoa đoán chừng cũng sẽ ở hôm nay đột phá. Hai người những ngày qua một mực ở chung cùng nhau. Đối lẫn nhau tình huống, vô cùng hiểu rõ, cũng có thể coi là đến đối phương đột phá điểm thời gian. Lại nói Lâm Lâm, đã đến hiệu trưởng bên này, vừa vặn nói Lâm Tử Hoa đã trở thành võ giả, cả người đang lột sắc kỳ sự tình về sau, điện thoại của nàng văng lên. Cú điện thoại này, là sở bất phàm đánh tới. Sở bất phàm người học sinh này cũng biểu hiện làm không tầm thường, ở phương diện khác, thậm chí cùng Lâm Tử Hoa một mắt so sánh, cho nên đối với điện thoại của hắn, Lâm Lâm cũng rất coi trọng. Hiệu trưởng, khen chốt học sinh điện thoại, muốn như vậy đánh tới khả năng có việc gấp, trước tiên ta hỏi dưới. Lâm Lâm hướng hiệu trưởng chào hỏi một tiếng. Sau đó nhận nghe điện thoại, Bất Phàm, có chuyện gì? Bên trong điện thoại, Sở Bất Phàm giọng điệu có phần kích động, Lao sư, ta đột phá đến chân võ giả cảnh giới, hiện tại bắt đầu lột sắc rồi." "Cái gì? Ngươi đột phá đến võ giả cảnh giới, bắt đầu lột sắc rồi?" Lâm Lâm giọng điệu tràn đầy kinh hỉ, "Được được được, ta biết rồi, rất tốt, ngươi yếu nghỉ ngơi thật tốt, ta liền tại hiệu trường nơi này, trường học một mực rất coi trọng tình huống của ngươi, hiện tại hay là có thể làm càng nhiều chuyện hơn rồi." "Cái kia ngươi đề cử ta dùng trường học tại Nguyên Nghiên Chiếu Cố Hải tử, cũng đột phá đến võ giả cảnh giới." Hiệu trưởng mở miệng do hỏi, biểu lộ có chút khó tin, ta nhớ được hắn là một cái làm học sinh bình thường, làm sao trong thời gian ngắn như vậy, có tiến bộ lớn như vậy, hầu như cùng Lâm Tử Hoa một cái. Lâm Tử Hoa mạnh mẽ, là có lịch sử căn cứ, thực lực của người này tăng lên, có phần trái với lẽ thường. Lâm Lâm nghe vậy, nhất thời nợ nụ cười, "Hiệu trưởng, những này đều không thén chốt, mấu chốt là hắn là trường học của chúng ta học sinh." Chương 678, danh chấn. Không sai. Hiệu trưởng ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngợi lên, rất nhiều thứ cũng không quan khến chốt. Khen chốt chính là những người kia, là học sinh của hắn, không, có gì so cái này càng tốt hơn, càng trọng yếu hơn. Tuy rằng hiệu trưởng đối với thêm một cái người đột phá đến võ giả cảnh giới sự tình cảm giác được có phần khiếp sợ và khó mà tin nổi, nhưng mà rất nhanh, hắn liền cao hứng lên. Buổi tối hôm đó, hắn vì xác nhận tin tức này, đặc biệt chạy đến xem giới Lâm Tử hòa cùng Sở Bất Phàm. Tại phát hiện hai người thật sự đột phá trở thành chân võ giả thời điểm, hiệu trưởng lập tức cho căn cứ khu chính phủ bên kia gọi điện thoại. Thiên tài cấp những học sinh khác, cần nhất là bổ dưỡng. Căn cứ là chính phủ cao tầng rất nhanh sẽ ghé vào một khối, mở ra một cái tạm thời hội nghị. Nhân tài, không nghĩ tới chúng ta Đông Hải căn cứ khu, dĩ nhiên xuất hiện hai người mới. Một cái khác lộ đầu rất nhanh, tựa hồ khai khiếu như thế, quả thực là thật lợi hại. Một cái lãnh đạo không nhịn được thở giải nói, ở tình huống bình thường, trở thành võ giả, căn cứ khu sẽ cho đối phương 3 tháng ngồi dưỡng, cho bọn họ phân phát áo giáp cùng với rất nhiều tài nguyên, để cho bọn họ củng cố tốt cảnh giới, sau đó là có thể bắt đầu vì căn cứ khu đi chiến đấu rồi. Đúng vậy à, bất quá khoảng cách chiến thần học sinh tiêu sinh, cũng cũng chỉ còn sót lại đã hơn 2 tháng. Cho nên chuyện này, ta xem vẫn là không muốn nghĩ đến. Lần này, chúng ta Đông Hải căn cư khu, đem có thể sẽ có hai cái danh nghịch, chính là phi thường chuyện không bình thường. Mặt trên sẽ cho rằng chúng ta đem tài nguyên tiêu hao đang đào móc nhân tài mặt trên, sẽ cho chúng ta càng nhiều hơn bồi dưỡng, bởi vậy ta quyết định, cho Lâm Tử Hoa cùng cái kia tên gì? Sở. Bất phàm, đúng, chính là cho cái kia Sở bất phàm cung cấp đồng dạng khen thưởng. Bọn hắn nếu đột phá đến võ giả cảnh giới, ta xem có thể cho bọn họ cung cấp một cái nhiều tư hơn, dù sao bọn hắn tuổi trẻ, có vô hạn tương lai. Bọn hắn đã đến chiến thần học phủ lời nói, thành công tốt nghiệp chính là chiến thắng cấp bậc nhân vật. Kỳ thực ta nghe nói rồi, bên trong rất nhiều người sớm là có thể chiến thắng tốt nghiệp, chỉ là bọn hắn đã nhẫn nại. Chiến thắng à, chúng ta Đông Hải căn cư khu chỉ có một chiến thần tọa trấn, nhưng là chúng ta bồi dưỡng ra được nhân tài, ở bên ngoài hầu như không có một cái là chiến thần, hiện tại có một cơ hội như vậy, ta cho rằng nếu hạ đại khí lực nắm chắc. Đúng vậy a, bọn hắn rất trẻ trung, có vô hạn tương lai. Chiến thần học phủ, đối với bọn hắn còn trẻ như vậy người mà nói, là tại lúc quá trọng yếu, bọn hắn đi rồi chiến thần học phủ có thể có rất nhiều rất nhiều đồ vật thu được, bọn hắn đi ra về sau, phổ thông chiến thần cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Lần này, mở hội đám người không có một cái nắm bảo lưu thái độ. Con trẻ như vậy đột phá trở thành võ giả học sinh, bất kể là ai đều biết can hệ trọng đại. Đông Hải căn cứ khu có thể không phát triển, thậm chí từ trình độ nào đó nói, Lâm Tử Hoa cùng cái kia Sở Bất Phàm chính là lớn nhất hy vọng. Rất nhanh, những này Đông Hải căn cứ khu cao tầng có quyết định, bọn hắn quyết định cho Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm từng người một phần võ giả 3 tháng bồi dưỡng. Bởi vậy sáng ngày thứ 2 Lâm Tử Hoa bắt được dinh dưỡng món ăn, vẫn là siêu cấp dinh dưỡng món ăn, thế nhưng mặt trên da tăng rồi rất nhiều võ giả năng lực ăn dịch dinh dưỡng. Phần thứ nhất dịch dinh dưỡng ngấm bảo, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác chỉnh cái thân thể của con người, vô cùng thoải mái, thoải mái. Làm hiển nhiên, đây là một phần phi thường lợi hại dinh dưỡng món ăn, loại này dinh dưỡng món ăn, tuyệt đối là chuyên môn cho học sinh chuẩn bị. Lâm Tử Hoa đã nhận được như vậy dinh dưỡng món ăn về sau, liền cảm thán vật này danh bất hư chuyển. Buổi sáng ngày này, Lâm Tử Hoa cùng sợ bất phàm bình thường lên lớp, không có đi phòng được rồi. Thời điểm này, Lâm Lâm tại chỗ tuyên bố Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm đã chính thức trở thành võ giả. Đây là giải thích, lần này thi giữa kỳ, Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm thành tích đều chắc chắn vô cùng bắt mắt, hai người tại cái tuổi này đột phá đến chân võ giả lĩnh vực, liền biểu thị bọn hắn có thể tiến vào chiến thần học phủ. Lâm Tử Hoa gần nhất mỗi ngày nghỉ ngơi, đi dạo xung quanh, lại có thể trở thành võ giả, này quá không thể tưởng tượng nổi. Vẽ mặt rồi, Lâm Tử Hoa so với trong tưởng tượng cường lớn hơn nhiều lắm, hắn căn bản cũng không phải là chúng ta cho nghĩ như vậy, hắn thi giữa chắc chắn sẽ không đá thất bại. Chỉ là, hắn làm sao tăng cao thực lực? Tại sao một bên nghỉ ngơi, còn vừa có thể tăng cường? Chuyện này cũng quá tốt rồi chứ. Sở Bất Phàm dĩ nhiên cũng đột phá trở thành võ giả, ai, đây là không cho chúng ta học sinh phổ thông đường sao a, tốc độ của hắn tăng lên cũng quá nhanh đi. Bình thường nhìn hắn cũng rất bình thường, âm thầm, thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Toàn bộ lớp đều bị tin tức này cho rung động. Tuy nhiên đối với Lâm Tử Hoa, rất nhiều người đều có điểm ý kiến. Bất quá Lâm Tử Hoa tại cuối kỳ thi bên trong lấy được 6S đánh giá, có mấy người đều nói hắn đã tiếp cận võ giả sức chiến đấu rồi, gần nhất mặc dù có chút chán trưởng Thế nhưng xuất hiện tình huống như thế cũng rất bình thường, đột phá cũng rất dễ hiểu. Nhưng là Sở Bất Phàm đâu này? Sở Bất Phàm tốc độ tiến bộ tựa hồ còn nhanh hơn Lâm Tử Hoa, vậy thì để cho bọn họ cảm giác được khó mà tiếp nhận. Lâm Tử Hoa vốn là học sinh khá giỏi, ưu thế của hắn ở nơi nào? Tuy rằng rất nhiều người không hiểu Lâm Tử Hoa tại sao lười biếng một trận, nhưng là Lâm Tử Hoa trở thành võ giả, không phải là không thể đủ tiếp được. Nhưng là Sở Bất Phàm, bọn hắn liền có loại tiếp thụ không nổi cảm giác. Kẻ này trưởng thành, quá hung mãnh. Đương nhiên bất kể như thế nào, Sở Bất Phàm trở thành cường giả, thành là chân chính võ giả rồi chính là phi thường đáng được ăn mừng sự tỉnh. Bắt đầu từ hôm nay, Sở Bất Phàm liền biến được khác với tất cả mọi người rồi. Võ giả cùng người bình thường là tuyệt nhiên bất đồng. Hai người hầu như có thể nhất định có thể tiến vào Chiến Thần Học viện rồi. Người bình thường tiến vào đại học, nhiều nhất 3 năm khoảng chừng phải xuất đến rồi. Đương nhiên Chiến Thần Học viện so sánh là thủ, nhiều nhất có thể ngốc 5 năm. Mặt khác, Chiến Thần Học viện người đi ra, có người nói yếu nhất đều là chiến thần cấp người, là xã hội tinh anh trong thành thị trụ đá giữa rộng. Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm nếu như sớm tiến vào Chiến Thần Học viện lời nói Như vậy bọn hắn là có thể ở bên trong nhiều nhất ngốc thời gian 7 năm. 7 năm qua, bọn hắn tại Chiến Thần học trong phủ hội cường đại đến mức độ như thế nào, cái kia chính là ai cũng không biết sự tình rồi. Đệ nhất trung học bang động. Học sinh bên trong xuất hiện võ giả sự tình, đi qua trung học không là chưa từng xuất hiện, nhưng là vừa vận thượng năm nhất liền xuất hiện rồi, vậy thì quá kinh khủng, cũng làm cho người rất chấn kinh rồi. Đông Hải thị không có gì cường nhà giàu có thế lực, mặc dù có cường hào, thế nhưng dựa vào bản lĩnh kiếm tiền, không phải là có thể trở thành là cường giả. Cho nên đối với tương lai khả năng sẽ xuất hiện cường giả Bọn hắn vô cùng chờ mong. Lâm Tử Hoa chỗ ở viện mồ Côi, cùng ngày liền được càng nhiều hơn chi có thể dưỡng dục càng nhiều cô nhi đồng thời, mỗi ngày chính quyền thành phố còn có thể cho viện mồ Côi đưa một con hung thú thịt đi qua. Đây là giải thích, hài tử của cô nhi viện nhỏ, không cần ăn nữa khổ như vậy rồi, bọn hắn phải nhận được càng nhiều hơn thịt, có càng nhiều hơn dinh dưỡng, bọn hắn là có thể càng tốt hơn tăng lên thực lực của mình. Lâm Tử Hoa cùng viện mồ Côi bên kia nhận nghe điện thoại, nghe được chuyện này, trong nội tâm cũng cảm thấy vui vẻ cùng hài lòng. Những hài tử kia, cuộc sống của bọn hắn trải qua làm khổ. Lâm Tử Hoa vẫn muốn cho bọn họ mang đến thay đổi cái gì, nhưng mà hắn không có tiền, hiện tại, hắn lại thành công cải biến cuộc sống của bọn họ, này làm cho Lâm Tử Hoa phi thường vô cùng hài lòng, phi thường vô cùng kích động. Chương 679, Chiến thần học phủ đặc tiêu. Lâm Tử Hoa, ngươi đã từng tiểu lý tưởng đã hoàn thành. Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa cười nói, ta nghe nói người hài tử của cô nhi viện có thị tăng rồi, hay là người ở bên trong mới có thể đạt được bổ dưỡng, có thể tái suất một cái đến đây này. Đúng đấy. Lâm Tử Hoa cười nói, bất quá viện mồ côi lại thu dưỡng hơn 10 cô nhi. Chả có mấy cái trẻ con, ta đoán chừng bọn hắn sẽ không còn lại bao nhiêu tiền. Đáng con nít tháng ngày, trải qua vẫn là hội so với người bình thường ra khổ một điểm. Nếu như hài tử của cô nhi viện tháng ngày trải qua so với đại đa số người hạnh phúc, như vậy người người đều sẽ hài tử đưa đến viện mồ côi rồi, cần gì chính mình thôi." Sở Bất Phàm cười nói, bản thân mà nói, cô nhi chính là muốn tại tài nguyên so với người khác thiếu dưới tình huống đạt đến người khác, như vậy năng lực chứng minh bọn hắn ưu tú, không phải vậy bọn hắn thì sẽ không được chú ý. Đúng đấy." Lâm tử Hoa hít một hơi thật sâu, bất quá dù cho như thế, Vẫn có rất nhiều cô nhi, không, có ai thú dưỡng. Nay chủ yếu vẫn là những tên cao cao tại thượng người náo đi ra ngoài. Sở Bất Phàm hít một hơi thật sâu, người bình thường công tác cơ hội quá ít, rất nhiều thứ đều bị những người kia cho lung đoạn, Từ Hoa, có một ngày ngươi sẽ cùng ta cũng như thế, muốn đánh nát những tên cao cao tại thượng người là quyền. Lâm Tử Hoa nhìn một chút Sở Bất Phàm, nở nụ cười, ý nghĩ của ngươi làm có ý tứ, đáng giá cân nhắc cùng tìm tòi nghiên cứu. Hai cái võ giả xuất hiện, đối với học sinh kích thích là rất lớn. Lâm Tử Hoa đâu này? Hắn chuẩn bị tham gia gấp đôi trọng lực thí nghiệm. Đương nhiên để cho an toàn, Lâm Tử Hoa vẫn là tham gia 2 ngày tăng cường 0.5 lần trọng lực huấn luyện, để thuế biến về sau thân thể, thích đứng một cái biến hóa mới. 0.5 lần trọng lực tăng trọng sân huấn luyện là 3 ngày trường học mở ra cho học sinh phổ thông dùng, tổng cộng 3 trận, lúc 3 ngày, bọn học sinh trên căn bản chen tại một khối, hưởng thụ bọn hắn khô nóng. Chỉ có số ít học sinh có thể tại tầng 2 trải qua thoải mái. Đương nhiên đến buổi tối, còn có, có một hồi một lần trọng lực tăng trọng sân huấn luyện. Vượt qua các loại gia tăng gấp đôi trọng lực sau khi kết thúc, còn có gấp 3 trọng lực tăng trọng huấn luyện, này mở một buổi tối. Này gấp 3 trọng lực chính là cho các thầy giáo dùng, tỷ như Lâm Lâm chính là một người trong số đó. Trên thế giới này, không chỉ là Lâm Tử Hoa tại tăng cao thực lực, những lao sư kia cũng muốn tăng lên. Người không nỗ lực cũng sẽ bị đào thải. Cho dù là lao sư cũng không thể bông lòng chính mình. Tuy rằng lao sư nhìn lên sẽ không thất nghiệp, nhưng là bọn hắn lại có khả năng sẽ đối mặt nguy hiểm. Tại hung thú thai nạn trước mặt, nhiều một cường giả, liền nhiều một phần an toàn. Đặc biệt là Đông Hải thị chỉ có một vị lao chiến thần dưới tình huống, những lao sư kia đều phải cố gắng đi đột phá, đi tăng lên. Như vậy đang phát sinh thú chiều thai nạn cùng nguy cơ thời điểm, bọn hắn mới có thể phối hợp lao chiến thần, càng tốt hơn nhân loại giám hộ xã hội. Một cái nhân loại thành thị bị động vật công phá, vậy tuyệt đối hội sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu người sẽ tử vong. Thời điểm này, học sinh liền là nhân loại hy vọng, liền là nhân loại sau này. Như vậy phim phóng sự, học sinh làm bất tiếp xúc, chỉ có lúc tốt nghiệp mới sẽ một lần nhìn. Nhưng lại trở thành chân võ giả bắt đầu, mỗi tháng đều phải một lần nhìn. Tại sao để chân võ giả xem? Bởi vì chân võ giả sẽ đi săn giết hung thú, bọn hắn khả năng tại thợ săn hung thú thời điểm hội đối với nhân loại ra tay. Vì để tránh cho nhân loại sức chiến đấu chịu đến quá lớn tổn hại, Liên bang Quan Phương mỗi một niên đều hội tổ chức những võ giả kia một lần nhìn phim phóng sự, hiệu triệu bọn hắn là nhân loại xuất lực, không nên tự giết lẫn nhau. Chỉ ít, tại hung thú uy hiếp dưới, nhân loại là không thể tự giết lẫn nhau. Không nói những kia vẫn là tồn tại tàn sát lẫn nhau nhân loại, lại nói đại đa số võ giả, mỗi lần nhìn thấy thành thị phá diện, sâu trong nội tâm đều làm chấn động, trong lòng bọn họ chính là tồn tại áp lực thật lớn. Bọn hắn xuất đi chiến đấu, ra ngoài săn giết hung thú, đối mặt vô cùng vô tận hung thú. Sâu trong nội tâm kinh thường sẽ có một loại cảm giác thống khổ. Trần Võ Giả mới sẽ hiểu, nhân loại quá nhỏ bé, cho nên bọn hắn trở về sau đó sẽ cố gắng tu luyện, hội mang rất nhiều săn giết được hung thú tiêu thụ cho chính phủ, tiêu thụ cho dân thường, để dân chúng có thể không ngừng mà tiếp tục trưởng thành. Lấy tư cách học viện lao sư, ngoại trừ phải phối hợp lao chiến thắng tiến hành phòng ngự bên ngoài, bọn hắn còn có một ý chuyện muốn làm, cái kia chính là vạn nhất căn cứ thành thị được hung thú phá, bọn hắn muốn dẫn bọn nhỏ thoát đi. Bởi vậy các thầy giáo tu luyện so với học sinh khắc khổ rất nhiều. Ngày hôm nay chập mạng, Hoa đã ăn rồi bữa tối rốt cuộc tiến vào gấp đôi trọng lực nơi bên trong. Lâm Tử Hoa lúc tiến vào, Sở Bất Phàm cũng tiến vào. Gấp đôi phòng trọng lực tầng thứ 2, chỉ có hai người bọn họ, tầng 3 là một ít mới vừa tới lao sư, tầng dưới chốt có một ít học sinh, cũng có một chút ở bên cạnh phụ trách chỉ đạo học sinh tốt nghiệp tiến hành đột kích huấn luyện lao sư. Tử Hoa, ta cảm thấy ở trong này luyện công thật không tệ." Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Chúng ta diễn luyện một cái công thủ sáo lộ thế nào?" "Không thành vấn đề." Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười hồi đáp, "Tại trọng lực dưới tình huống đối luyện, dễ dàng hơn phát hiện mình đối sức mạnh trưởng không không như ý địa phương." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, hướng Sở Bất Phàm nào tới. Bởi vì tại trọng lực chàng trong hoàn cảnh, cho nên Lâm Tử Hoa rất có an ý đem sức mạnh khống chế tại khoảng 1/3. Sở Bất Phạm vừa nhìn Lâm Tử Hoa động thủ, liền biết Lâm Tử Hoa muốn muốn cùng hắn đánh trận lâu dài. Tại gia tăng gấp đôi trọng lực trong hoàn cảnh, hắn cũng là lần đầu tiên theo người đối luyện, hắn cũng biết ở trong này tiết kiệm thể năng tầm quan trọng, cho nên dưới mắt tự nhiên hiểu được phối hợp Lâm Tử Hoa sức mạnh cùng lực công kích. Này hai đứa bé đều là yếu làm đặc thú a. Phòng quản lý bên ngoài, một vị lão sư nhìn xem chăm chỉ nỗ lực Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm. Nhất thời nợ nụ cười, hiểu được tiết kiệm thể lực, này tốt vô cùng, không phải vậy ta thật sợ bọn họ kiên trì thời gian không đủ dài. Đúng vậy à, Chiến Thần Học phủ thu đến chúng ta báo cáo kết quả về sau, đã phái ra chiêu Sinh lão sư, đoán chừng 2 ngày nay liền sẽ tới đây. Lâm Lâm nói chuyện nói, đây chính là Chiến chính là thần cấp lao sư, bọn hắn tới nơi này, có cơ hội hay là chúng ta có thể đạt được một fan chỉ điểm. Ta nghe nói rồi, Chiến Thần Học phủ vì bảo vệ có thể tiến vào trường học của bọn họ học sinh, hội tại người học sinh này căn cư khu phụ cận, thanh lý siêu cấp cường hãn hung thú, tránh khỏi thành thị hủy diệt dẫn đến nên thiên tài học sinh vẫn lạc. Thật sao? Chúng ta bên ngoài, hữu hảo mấy con hung thủ, có thể cho chúng ta căn cứ khu mang đến uy hiếp. Thời điểm này, một cái Lao sư nói rồi, Lao chiến thần già rồi, không cách nào ra ngoài thanh lý, hiện tại chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự. Huống hồ Lao chiến thần ra tay một lần, thể năng sẽ có chỗ kiệt sức, nếu như chiến thần học phủ triều sinh lão sư nếu như tới, chúng ta thành thị chỉ ít sẽ thêm 1 2 năm an ổn thời gian. Có lúc, một tòa thành thị muốn có người nối nghiệp, khả năng liền cần như vậy thời gian một tháng, cho nên có thể nhiều một thời gian 2 năm. Ta đã rất thỏa mãn hắn rồi. Đúng vậy a, những kia siêu cấp hung thú là rất hiểu nhân loại chúng ta tình huống. Một khi bọn hắn cảm giác được lao chiến thắng không được, thử tần xuất hội càng ngày càng cao, đến lúc đó chúng ta bị nhiều thiệt tỏi. Kỳ thực, Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm có thể làm cho chiêu Sinh lao sư nhìn thêm trọng, đây là mấu chốt nhất. Thời điểm này, Lâm Lâm nói chuyện nói, những kia chiêu Sinh lao sư càng xem trọng muốn mời chào học sinh, xuất thủ cường độ càng lớn, đối biến dị hung thú kinh sợ lại càng lớn, biến dị hung thú liền không dám đơn giản phát động thú triều công kích chúng ta, bởi vì bọn họ biết phát động thú triều không có kết quả sẽ không lãng phí cái kia sức mạnh. Chương 680, chiến thần đến. Hung thú, tuy rằng hung tàn, đối với nhân loại phi thường hung ác, thế nhưng chúng nó cũng không phải ngốc nghếch hung thú, bằng không thì cũng sẽ không khiến nhân loại mang đến nhiều đại phiền phải rồi. Hai người đối luyện 3 tiếng về sau, trên người áp lực đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Bất quá thời điểm này, hai người đều cảm thấy mãnh liệt thoải mái. Kỳ thực 1 giờ trước đó, ta liền cảm giác mình không được. Sợ bất phàm nói chuyện nói, thế nhưng nhìn đến ngươi chả có thể kiên trì, cho nên ta liền cắn răng theo tới rồi. Thật sao? Lâm Tử Hoa mỉm cười nói. Hiện tại ngươi hiểu rõ ta đi huyết khí lộ sắc con đường, có bao nhiêu sáng suốt đi nha. Ngươi chỉ là tạm thời dẫn trước ta mà thôi." Sở Bất Phàm nở nụ cười, "Các loại ta chuẩn bị xong thuốc mới phương, đến lúc đó của ta thuế biến nhanh hơn ngươi. Chỉ ít, ta có thối thể quyết, ngươi không có. Nếu không, ngươi kêu ta một tiếng sư phụ, ta đưa ngươi một bộ." "Không cần." Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, "Ngươi gặp ghỡ, ta không thích hợp nhiễm, rất nhiều lòng tham, chính là chưa từng tưởng nắm đồ của người khác bắt đầu." "Ngươi a, nó như vậy nguyên tắc làm gì?" Sở Bất Phàm nở nụ cười, "Được Đợi được ta vượt qua ngươi về sau, bất cứ lúc nào hoàn nên ngươi tìm đến ta. Mà khác, ta rất chờ mong ngươi thủ đoạn mới." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Sẽ không để cho ngươi thất vọng, rất nhiều thứ, chỉ cần được ta biết, ta sẽ tự mình lĩnh ngộ được cảo diệu bên trong." Trở thành võ giả về sau, pháp văn sức mạnh phát huy ra, hiện tại Lâm Tử Hoa có thể vận chuyển pháp văn sức mạnh. Những điều pháp văn sức mạnh, Lâm Tử Hoa đi qua không làm sao cân nhắc sử dụng, nhưng là một nửa kêu ý chí khiến hắn cảm thấy nữ nhân, Thái cực nhân tiên quyết ý niệm như vậy về sau, hắn biết, pháp văn sức mạnh có thể dùng để tu luyện Thái cực nhân tiên quyết rồi. Nếu mình đã có một bộ công pháp rồi, hơn nữa dựa theo hắn đối với mình nữ nhân hiểu rõ, như không phải phi thường cao minh, kiên quyết sẽ không lan truyền cho tự mình biết. Cố nhiên trong này khả năng sẽ có cái gì sai lệch, thế nhưng ảnh hưởng này không lớn. Bây giờ, Lâm Tử Hoa tích lũy không ít pháp văn sức mạnh, hắn quyết định tại tối hôm nay, cách dùng văn sức mạnh đến tu hành thái cực nhân tiên quyết rồi. Không biết một thế giới khác công pháp, ở cái thế giới này, cách dùng văn sức mạnh đến hoàn thành sẽ có dạng gì hiệu quả. Lâm Tử Hoa trong lòng, kỳ thực tràn đầy trở mong, hiện tại sở bất phàm nói rồi hắn công pháp liên hệ. Lâm Tử Hoa cũng nghĩ đến chính mình yếu bắt đầu huấn luyện công pháp, trong lòng một trận nhiệt huyết sôi trào. Đi rồi, ta phải về đi ngủ. Sở Bất Phàm cười nói, "Đúng rồi, phi thường mệt mọi thời điểm, vận chuyển một cái pháp văn sức mạnh, có thể để cho của mình pháp văn sức mạnh đạt được tăng trưởng." Cảm tạ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta hội rất lại phía sau." Ha ha, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta ngược lại phải xem thử xem rồi. Sở Bất Phàm nghe vậy, nhất thời cất bước đi ra, "Hãy đợi đấy. Được, chờ xem." Lâm Tử Hoa nhìn một chút Sở Bất Phàm, Trên mặt mang lên nụ cười, ta rất chờ mong thành tựu của ngươi." Lâm Tử Hoa nhìn một chút đối phương bóng lưng, trong lòng hắn cũng sinh ra một tuần lễ chờ đến. Một cái nắm giữ thần cách người, tuy rằng ý chí mặt trên so với hắn không bằng một ít, thế nhưng hắn cũng rất muốn biết, người này tương lai có bao nhiêu, muốn biết tương lai của hắn thành liền có nhiều cao. Về tới ký túc xá, Lâm Tử Hoa ngồi xếp bằng xuống, sau đó liền bắt đầu điều động pháp văn sức mạnh. Làm pháp văn sức mạnh xuất hiện thời điểm, Lâm Tử Hoa từ từ đem cái này sức mạnh đưa đến bụng đan điền vị trí. Chuyện này, không phải lão địa cầu cái loại này đan điền hình thái, Nơi này, mà là một cái vô cùng chống trải không gian, phản phất vũ trụ tinh hà. Lâm Tử Hoa cuối cùng đã rõ ràng, tại sao trên thế giới này võ giả đem đan điền gọi là tinh hải rồi. Bởi vì bụng vị trí chính là một cái tiểu vũ trụ, phản phất có thể chứa đựng vô số tinh tinh hải dương. Từng kia một pháp văn sức mạnh hội tụ đi vào, từ từ đem Lâm Tử Hoa bụng tinh hải cho bỏ thêm vào một ít đoạn. Bất quá như thế một ít đoàn xuất hiện về sau, Lâm Tử Hoa lại từ giữa mặt lấy ra pháp văn sức mạnh, bắt đầu hướng về thái cực tiên nhân quyết hành khí con đường vận chuyển lại. Lúc này vừa mới vận chuyển, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được pháp văn tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì. Chợt bắt đầu từ trong không khí lôi kéo năng lượng. Chuyện này, chuyện này, Lâm Tử Hoa sắc mặt hơi đổi, hắn chợt phát hiện thế giới này hệ thống dưới tồn tại một vấn đề rất nghiêm túc, công pháp. Phía trên thế giới này có công pháp người cùng không công pháp người lẫn nhau chiến lệnh, e sở hội thật rất lớn. Không có công pháp người, đối mặt có công pháp người, trừ phi mở ra bàn tay vàng, không phải vậy tại pháp văn sức mạnh tăng cường phương diện tượng, nếu như làm thua thiệt. Có công pháp người, dụng công lọ dễ mãi đi có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, không, có công pháp người, đây là sẽ phi thường vô cùng chịu thiệt. Lâm Tử Hoa trong lòng lóe lên ý nghĩ này, pháp văn sức mạnh đã dựa theo Thái Cực Nhân Tiên Quyết con đường nhanh chóng vận chuyển lại. Làm Lâm Tử Hoa đem pháp văn dựa theo Thái Cực Nhân Tiên Quyết con đường đi đến một vòng về sau, cũng cảm giác được thân thể pháp văn đều ngưng thật mấy phần. Công pháp này có thể cô động pháp văn, mà pháp văn có thể cường hóa thân thể, pháp văn cô đọng đối thân thể tới nói rất trọng điếu. Lâm nhiên nhiên, công pháp này hiệu quả so với hắn Lâm Tử Hoa tưởng tượng yếu thật tốt hơn nhiều quan trọng nhất là thân thể tại loại này vận chuyển trong quá trình, đang tại hướng về càng cường đại hơn trên đường phát triển. Pháp văn, quả nhiên là đồ tốt, quả nhiên rất tốt. Đương nhiên, một loại giúp người làm niềm vui vui mừng cảm giác, tại Lâm Tử Hoa trong đầu sinh ra. Lâm Tử Hoa rõ ràng, đây là vũ trụ ý chí tưởng tượng kết quả, hắn đã nhận được một ít công đức. Chỉ là, Lâm Tử Hoa không biết mình vừa vận như vậy một phen cử động, đến cùng cho cái này tiểu vũ trụ đã mang đến nhiều ít biến hóa, thế nhưng hắn tin tưởng, hắn sửa sang lại đồ vật càng nhiều, vũ trụ nội dung càng phong phú, như vậy mới vũ trụ, đối với ngoại giới sức đề kháng đều sẽ tăng lên gấp đôi. Thế giới này, thu được công đức phương thức vẫn đúng là độc đáo. Nhưng đồng thời, Lâm Tử Hoa làm cảm giác được rõ rệt, loại này công đức chỉ khen thưởng một lần, đây là giải thích, đến tiếp sau muốn muốn thông qua phương thức giống nhau đạt được công đức là chuyện không thể nào. Nhưng mà, bản thể truyền tới ý chí để Lâm Tử Hoa biết, dùng thái cực nhân tiên quyết tu luyện, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần hẳn là đầu phát hiện trước, các nàng hẳn là cũng đã nhận được công đức, như vậy vì sao lại để cho mình cũng có phát hiện, cũng có công đức đâu này? Lâm Tử Hoa cảm thấy, có thể là các nàng thu được công đức phương thức cùng chính mình không giống nhau. Hoặc là nói, tân thế giới cũng cần càng nhiều hơn số liệu, vũ trụ mới có thể càng thêm hoàn chỉnh. Lâm Tử Hoa trong lòng, tránh qua rất nhiều mê hoặc, có rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà nhưng bất kể nói thế nào, có thể thu hoạch công đức, cái kia là tuyệt tốt. Cứ việc thế giới này, tạm thời đối công đức không có gì trực tiếp hiệu quả, thậm chí thời gian rất lâu về sau, công đức đều rất khó phát huy ra lao điệu cầu thành tiên hiệu quả đến. Nhưng Lâm Tử Hoa cảm thấy, có dù sao cũng hơn không có được, trên người mình công đức càng nhiều, sau này tại trong vũ trụ làm việc, cũng là càng có tiện lợi, này thì tương đương với tại trong vũ trụ Có thể có được như vậy một chút xíu đặc quyền như thế. Đặc quyền như vậy, rất trọc hiếu. Chương 681, kỳ quái của thi. Thi giữa kỳ, bắt đầu. Lâm Tử Hoa đã đến trường thi nơi này, lại phát hiện nơi này có như vậy tuyên truyền quảng cáo, còn có các loại hoan nên đọc diễn văn. Hoan nên chiến thần học phủ đạo sư đến bản giáo giám thị, chúc đạo sư công tác thuận lợi, thân thể khỏe mạnh. Cảm tạ chiến thần đạo sư. Chúc chiến thần đạo sư. Chiến thần đạo sư đến rồi. Rất nhiều học sinh đều rung động, bọn hắn căn bản liền không nghĩ qua, của mình trường học, dĩ nhiên sẽ có chiến thần đạo sư đến, này quá hiếm có rồi. Rất nhiều học sinh đều bàn tán sôi nổi dồn dập, bọn hắn căn bản cũng không hiểu chiến thần học phủ bồi dưỡng chế độ, cho nên đối với chiến thần học phủ lão sư đến bọn hắn trường học làm chấn động. Lâm Tử Hoa cũng cảm giác thấy hơi bất ngờ, chiến thần học phủ dĩ nhiên chạy xuống rồi, này rất ít thấy. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa đối cái kia chiến thần học phủ cũng rất tò mò, muốn biết cái kia chiến thần học phủ đến cùng có bao nhiêu học sinh. Lấy tư cách mục trước đệ nhất thế giới học phủ, chiến thần học phủ nhân khí là cao nhất, nhưng là hàng năm chiêu thu học sinh số lượng lại là một bí mật, cũng không cho phép người khác thống kê. Cứ việc trên thực tế trà sẽ bị người tính toán xuất đại khai đến, nhưng là không cho phép tính toán liền là không cho phép. Tại sao Chiến Thần Học Phủ biết dùng loại này không cách nào che lấp bí mật sách lực, rất nhiều người không hiểu, đương nhiên Chiến Thần Học Phủ cũng không để ý người khác phải trang lý giải. Bởi vì Chiến Thần Học Phủ tại Hoa Hạ, cho nên chủ muốn mời chào chính là người Hoa, mà nước ngoài nổi danh nhất học phủ chính là Tinh Không Học Phủ, đó là là Tinh Không thần giáo địa bàn. Đối với Tinh Không thần giáo, rất nhiều người có hảo cảm, cũng có rất nhiều người có ác liệt cảm giác. Lâm Tử Hoa mặc dù là một thế giới khác tuyệt tiếp, Nhưng là vì viện mồ coi viện trưởng tao nộ còn có hắn cùng Tinh Không Thần Giáo mấy lần chạm trán, đối Tinh Không Thần Giáo hầu như không có bất kỳ hào cảm. Cứ việc Lâm Tử Hoa cảm thấy cái này Tinh Không Thần Giáo đối với nhân loại cũng mới có lợi, nhưng là tông giáo bản chất xưa nay đều là tinh thần nô dịch người khác, để cho người khác thành vì vũ khí trong tay của chính mình. Tinh Không Thần Giáo ở điểm này mặt đặc biệt rõ ràng, cho nên Lâm Tử Hoa không thể nào biết đối Tinh Không Thần Giáo có bất kỳ hào cảm. Tử Hoa, ta có loại cảm giác, này chiến thần học phủ lão sư tới nơi này, theo chúng ta có quan hệ rất lớn. Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, cho nên cuộc thi lần này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngươi xem đó mà làm thôi, ta sẽ nắm 6S thành tích, liền không biết ngươi có thể hay không duy trì ngươi 6S thành tích. Cái này còn phải nói sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, 6S là tất yếu. Đồng dạng cấp S đánh giá, trên thực tế cũng tồn tại cao thấp, ta không phát huy ra thân thể trạng thái cao nhất, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này, phòng làm việc của hiệu trưởng, lúc này một cái rất trẻ trung chiến thần đang cùng hiệu trưởng trao đổi. Hiệu trưởng cũng tốt, Lâm Lâm cũng được, chẳng có rất nhiều người Đối cái này chiến thần vô cùng tôn kính. Cái này chiến thần liên là đến từ Chiến thần học phủ Triều Sinh đạo sư. Các ngươi quá khách khí, tại Chiến thần học trong phủ, ta kỳ thực chính là lớp đáy, cho nên mới làm thu nhận học sinh công tác. Người trẻ tuổi kia cùng hiệu trưởng đám người mỉm cười nói, mọi người tùy tiện một điểm, ta rất không thích quá khách sáo sinh hoạt. Ha ha ha, đã như vậy, vậy lao sư sẽ đem bên trong cho rằng nhà của người như thế. Hiệu trưởng nghe vậy, nhất thời cười nói, có gì cần, cứ mở miệng, không cần khách khí. Hiệu trưởng rất biết cách nói chuyện. Hiển trường lão sư cũng đều vui vẻ nhìn xem tình cảnh này. Này người trẻ tuổi triêu sinh lão sư, nhìn thấy người khác thứ ánh mắt này, sâu trong nội tâm vẫn là làm sung sướng. Ở nơi này, hắn chính là người mạnh nhất, Cửu Tinh Chiến Thần. Đương nhiên tại Chiến Thần Học trong phủ, có người nói là cấp 9 Chiến Thần, bởi vì chiến thần thực lực còn chưa đủ để dùng tinh để hình dung. Cho nên lần này ra khỏi nhà, hắn cảm giác được địa vị của mình chưa từng có cao. Bất quá nghĩ đến quy củ của học viện, hắn vẫn là tính táo một ít. Xã hội mê hoặc quá nhiều, cùng hắn nhiệm vụ không việc gì đâu sự tình, hắn yếu bất làm, bằng không ném liền là Chiến Thần Học phủ mặt mũi. Đặc biệt là vừa nghĩ tới đối thủ cạnh tranh tinh không học phủ, này người trẻ tuổi chiến thần thì càng thêm tính táo. Ta lại ở chỗ này ngốc khoảng một tuần, chính là khảo sát hai cái này học sinh. Thời điểm này, chiến thần lao sư nói rồi, đầu tiên, ta sẽ xem nhìn bọn họ cuộc thi. Tuy rằng bọn hắn tại cái tuổi này trở thành võ giả, tiến vào chiến thần học phủ không có vấn đề, thế nhưng thành tích cuộc thi cũng rất then chốt. Nếu như ta cho bọn họ cấp S đánh giá, bọn hắn đã đến chiến thần học phủ, sẽ trở thành hạng nhất sinh, như vậy bọn hắn tại chiến thần học phủ có thể có được tài nguyên sẽ phi thường nhiều. Nếu như ta cho bọn họ cấp dê đánh giá, như vậy bọn hắn chỉ có thể tiến nhập chiến thần học phủ, đạt được thường quy bồi dưỡng, tiến hành tu hành, liền không dễ như vậy rồi. Hiệu trường đám người nghe vậy, đều gật gật đầu, thỏ ra là đã hiểu. Bất quá thời điểm này, cuộc thi muốn bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ có thể thông báo hai cái này học sinh làm hết sức, không cần có giữ lại rồi, còn lại biểu hiện tốt xấu tiêu chuẩn, bọn hắn cũng không rõ lắm. Dù sao, chiến thần học phủ chọn lựa nhân tài phương thức, cùng người khác suy tính là hoàn toàn khác nhau. Được rồi, cuộc thi muốn bắt đầu, ta cần một địa phương, xem xuống cái kia hai học sinh trong cuộc thi cho Vị chiến thần kia đạo sư mỉm cười nói, thành tích của bọn hắn mới là trọng yếu nhất. Cuộc thi rất nhanh lại bắt đầu. Liên quan với trong cuộc thi cho, kỳ thực không có ai biết. Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm nhận được thông báo, phải cố gắng khảo hạch, tranh thủ làm được tốt nhất, sau đó cuộc thi lại bắt đầu. Cuộc thi cảnh tượng cùng Lâm Tử Hoa tưởng tượng tuyệt nhiên không giống. Là mới một lần cuộc thi lúc mới bắt đầu, Lâm Tử Hoa tiến vào địa phương, liền thấy hai nhân loại đội ngũ tại tàn sát lẫn nhau. Không sai, Lâm Tử Hoa đầu trước tiên phát hiện mình tại ngoại, sau đó hai cái đội ngũ tại tàn sát lẫn nhau. Trên đất đã nằm làm nhiều thi thể của con người. Các ngươi làm gì? Lâm Tử Hoa la lớn, tất cả dừng tay. Tại mở miệng thời điểm, Lâm Tử Hoa đã hướng Song Phương vào tới. Đang nhìn đến những người kia giao thủ thời điểm, Lâm Tử Hoa liền biết, hắn hoàn toàn có năng lực ngăn cản Song Phương. Đã có năng lực, vậy thì chính mình đến được rồi. Lâm Tử Hoa xông lên rồi, đem Song Phe Nhân Mã phân biệt hướng về hai cái phương hướng khác nhau ném mạnh lên. Đồng thời trong đầu của hắn nhìn thấy khuyến cáo cái nút, trực tiếp sử dụng, sau đó Song Phương liền nghiến ổn, léo nha léo nhéo, tựa hồ tại thương nghĩ cái gì. Như vậy cuộc thi, rất đặc biệt. Cái loại Lâm Tử Hoa sử dụng khuyên can công năng về sau, kế tiếp xuất hiện một hàng chữ, người dùng thực lực dẫn tới tôn trọng của bọn hắn, bất quá đây là một tràng tranh cãi rất lớn mâu thuẫn, kế tiếp ngài là lựa chọn điều giải song phương mâu thuẫn, vẫn là lựa chọn mang về trong thành thị để quan phương đến xử lý. Không có chút gì do dự, Lâm Tử Hoa lựa chọn quan phương xử lý. Quan phương đối với nhân loại tàn sát lẫn nhau, hội hình phạt, hơn nữa trừng phạt rất nghiêm trọng. Đương nhiên tình huống đặc biệt, quan phương cũng sẽ đặc thù xử lý, thế nhưng đặc thù xử lý không có nghĩa trừng phạt không có, không phải vậy người người cũng có thể lợi dụng pháp luật lợi dụng sơ hở rồi. Bất quá, làm Lâm Tử Hoa lựa chọn quan phương xử lý về sau, hắn cảnh tượng liền cải biến. Làm hiển nhiên, hắn thông qua được khảo hạch, bắt đầu mới một đạo cuộc thi đề mục. Hoa oa, một đứa con ít đang khóc thút thích, trẻ con bên người có một túi tiền. Không sai, chính là một túi tiền, rất nhiều tiền mặt. Xem dáng dấp như vậy, tựa hồ có người hy vọng lấy tiền người, có thể mang trẻ con mang đi, thật tốt tu dưỡng. Chương 682, biểu hiện hoàn mỹ. Lâm Tử Hoa trong lòng có chút rung động, mặc dù hắn cho rằng tình huống như thế sẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy tiền. Nhưng mà hắn nhưng có loại thương cảm, bởi vì hiện thực ở trong tình huống như thế rất nhiều. Có gia đình không nuôi nổi hải tử, liền ở hài tử trên người thả không ít tiền, ném ở cô nhi viện hoặc là căn cư khu tránh phủ cửa vào. Có thể nói loại chuyện này lệnh người vô cùng đau lòng. Nhưng mà, đau lòng cũng không có cách nào. Nhanh chóng đi tới hải tử bên người, Lâm Tử Hoa đem trẻ con bế lên. Nhưng mà Lâm Tử Hoa cũng không biết, hắn trước tiên ôm lấy hài tử cách làm, khiến hắn trực tiếp đã lấy được a đánh giá. Sau đó Lâm Tử Hoa có tuyển hạ một cẩm tiền đưa đến có danh tiếng viện mổ hai cầm tiền đưa đến căn cứ khu chính phủ, 3. Chính mình thu dưỡng, 4. Tìm kiếm gia đình thu dưỡng. Kỳ thực nếu như Lâm Tử Hoa là trước nắm tiền, như vậy tuyển hạng hội tuyệt nhiên bất đồng. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, quyết định lựa chọn căn cứ khu chính phủ, bởi vì không là tất cả viện mồ côi, đều là chính nghĩa. Căn cứ khu chính phủ, dù cho không nhất định chính nghĩa, nhưng là bọn hắn có tránh quy chính tự, đứa nhỏ này chả phải nhận được bảo vệ. Về phần mình thu dưỡng, Lâm Tử Hoa đúng là không có thời gian chính mình tu dưỡng. Lâm Tử Hoa làm xong quyết định về sau, lại là một cái mới cảnh tượng. Sau đó là một cái tiểu cô nương, phi thường đẹp đẽ tiểu cô nương khả ái, trên người mang theo tiền. Tại lúc nửa đêm mặt, tiểu cô nương một người hành tẩu, nam nhân chỉ yếu hơi có chút tội ác ý nghĩ, là có thể lừa người. Thời điểm này, một cái ác nghiệm một khi xuất hiện, thương nghị không gian lập tức cảm ứng được, khó lòng phòng bị. Đương nhiên, là một cái làm phụ thân người, Lâm Tử Hoa kỳ thực đối tiểu cô nương cũng là có điểm hào cảm, hắn làm yêu thích tiểu cô nương này. Làm song phương tiếp xúc thời điểm, Lâm Tử Hoa đem tiểu cô nương đưa đến ra, sau đó cáo từ rời đi. Chân này cuộc thi, Lâm Tử Hoa dần dần đã minh bạch Đây là thi một người lương tâm, thi một người làm sự tình năng lực nơi. Những chuyện này cùng đạo lý, kỳ thực mỗi người đều từng nghe qua, nhưng mà nước đã đến chân, chưa hẳn sẽ làm, hoặc là nói không hẳn có thể làm tốt. Tại sao căn cứ khu chính phủ biết dùng loại này bài thi? Lâm Tử Hoa cảm thấy, đây cùng căn cứ khu chính phủ khởi xướng chính năng lượng có quan hệ. Bản nhân loại đến đã phi thường khó khăn, nếu như nếu không khởi xướng một cái chính năng lượng, như vậy nhân loại mà sau, nhất định sẽ trở nên vô cùng loạn xì ngầu. Từng trận cuộc thi xuống, Lâm Tử Hoa cảm giác càng ngày càng thành thục. Căn cứ là chính phủ, hay là chính là muốn bồi dưỡng một ít gặp phải sự tình, hiểu được xử lý người, cho nên mới có loại này cuộc thi. Tuy rằng bây giờ thế giới này, cao phân năng lực kém rất ít, nhưng mà sẽ làm việc ít hơn. Rất nhiều người đều làm ngủ quáng, làm kích động cũng sẽ bị động. Nhưng là đang thi thời điểm, làm những kia tuyển hạng lúc đi ra, quy định sẵn đáp án đại đa số là so sánh chính nghĩa, mọi người thấy hơn nhiều, thói quen trong nội tâm hội hình thành một cái ấn tượng, đến lúc đó gặp phải sự tình, liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cuộc thi thời điểm cũng là tại bồi dưỡng học sinh, trợ giúp học sinh tiến bộ. Cuộc thi lần này Tổng cộng có 2 giờ. Này 2 trong 4 giờ, Lâm Tử Hoa đối mặt rất nhiều lựa chọn cùng lựa chọn. Một ít nội dung, thậm chí có rất nặng bao nhiêu phục, nhưng mà Lâm Tử Hoa lại đang thi trong quá trình, học tập được rất nhiều đồ vật, đang thi trong quá trình, cảm giác được rất nhiều đối nhân xử thế đồ vật. Những thứ đồ này, Lâm Tử Hoa trở thành tiên nhân sau đó tuy rằng quan tâm qua, nhưng là chính bản thân hắn vẫn chưa thâm nhập trong đó. Tại lần này trong cuộc thi, hắn cảm giác mình thâm nhập trong đó, cả người hầu như có một lần thăng hoa. Tuy rằng cuộc thi hình thức, còn chưa đủ chí năng, nhưng mà Lâm Tử Hoa lại cảm giác được, cuộc thi lần này So với mặt trên một lần đến, yếu càng có ý nghĩa. Hiện tại rất nhiều người là học sinh, cuộc thi lần này ý nghĩa còn sẽ không triển lộ ra, thế nhưng loại này một nhóm người trưởng thành về sau, đã trải qua càng tốt hơn giáo dục bọn hắn, càng hiểu được bảo vệ thế giới này, thủ hộ nhân loại đến từ không dễ sinh hoạt. Điểm này, Lâm Tử Hoa là phi thường tin tưởng. Cuộc thi kết thúc, Lâm Tử Hoa bắt mũ giáp, đi ra trường thi. Lâm Tử Hoa lúc đi ra, hắn phát hiện, rất nhiều người biểu lộ đều làm nghiêm nghị. Lần này cuộc thi triển lộ ra đồ vật, để rất nhiều học sinh có nghĩ lại để cho bọn họ đối với xã hội có càng nhiều hơn hiểu rõ. Tử Hoa, cuộc thi lần này, ngươi có cảm tưởng gì? Sợ Bất Phàm đi tới Lâm Tử Hoa bên người, hiện tại có hay không cảm thấy, những quyền quý kia đều là ăn tươi nuốt sống người. Ta thấy những người bề trên kia thô bạo trên quyền thời điểm, ta quả thực là phẫn nộ không hiểu, bởi vì bọn họ một ít ngu xuẩn cử động, không biết bao nhiêu người tháng ngày muốn qua được rất tồi tệ. Ai, cuộc thi cho ta triển lộ nội dung, để ta cảm thấy nhìn thấy mà giận mình, bất quá, cảm tạ chính phủ liên bang, để ta biết một ít. Có một chút. Lâm Tử Hoa hồi đáp, Người tại trong cuộc thi đã trải qua cái gì? Lâm Tử Hoa cảm giác, cuộc thi lần này nội dung e sợ không thể hết thể học sinh không giống nhau, từ một học sinh làm ra lựa chọn bắt đầu, phía sau để thi có thể là thiên biến vạn hóa. Đương nhiên có một chút chắc chắn sẽ không thay đổi, cái kia chính là cuộc thi cho rất nhiều xã hội hiện thực, có rất nhiều người cảm giác được phi thường chầm thống hiện thực, này sẽ xúc tiến bọn hắn trưởng thành. Ngươi không có tiến vào chính sách hình thức sao? Sợ bất phàm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, tỉ như ngươi thấy tiểu hài cùng tiền, không phải trước tiên gọi điện thoại báo động? Không phải, ta đi tới ống rồi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, Lúc này hồi đáp, sau đó ta tiến vào cảnh tượng, hầu như đều là tương tự, không phải khuyên can chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Kỳ quái, Sở Bất Phàm có phần bất ngờ nói ra, xem ra chúng ta để thi, đều không giống nhau. Sở Bất Phàm vừa nói như thế, rất nhiều học sinh đều sửng sốt một chút, sau đó lẫn nhau trao đổi. Như thế một fan trao đổi, bọn hắn liền phát hiện, lẫn nhau trong cuộc thi cho, ngoại trừ bắt đầu làm tương tự, đã đến mặt sau, hoàn toàn là đa dạng. Ta đi, như vậy để thi, chúng ta yếu làm sao làm lên. Nay cuối cùng cuộc thi kết quả sẽ như thế nào ạ? Đúng vậy a, loại này để thi Quá dân vật người chứ. Ta phục rồi. Cuộc thi lần này quả nhiên là tùy theo từng người a, ai ra để mục a, quả thực là thiên tài, loại này để mục, chính phủ liên bang e sợ yếu hạ đại khí lực chứ. Lâm Tử Hoa cũng có cái cảm giác này, này ra để bảy người, quá cường đại. Đương nhiên thời điểm này, kinh hãi nhất phải là phòng hiệu trưởng bên kia. Bởi vì chiến thần học phụ người, bọn hắn may mắn có thể nhìn thấy học sinh của mình là làm sao tiến hành khảo hạch. Khi thấy Lâm Tử Hoa cử động lúc, bọn hắn cảm thấy một loại thể lương, một loại hoàn mỹ phương thức xử lý. Khi thấy sợ bất phàm hành động lúc, Bọn hắn cảm giác được sở bất phàm sâu trong nội tâm chính nghĩa cùng kiên trì. Hai người kêu biểu hiện, không thể nói tốt vô cùng, nhưng tuyệt đối vượt qua kiểm tra rồi. Chiến Thần Học phủ chọn lựa nhân tài, yêu cầu thứ nhất chính là nội tâm yếu chính nghĩa hoặc là thể lương. Nếu như có thể chính nghĩa, như vậy không biết làm rất nhiều tà ác sự tình, nếu như có thể thể lương, như vậy nắm giữ thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không thai hóa thiên hạ. Tại Chiến Thần Học phủ xem ra, chỉ có nắm giữ chính nghĩa cùng người hiền lành, mới có thể là nhân loại khai sáng tương lai. Chiến Thần Học phủ tồn tại ý nghĩa là bồi dưỡng nhân loại nhân tài, mà không phải bồi dưỡng họa. Bởi vậy cửa thứ nhất này, Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm thông qua được. Đương nhiên tiếp đó, xem Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm biểu hiện sẽ như thế nào, biểu hiện tốt, đạt được tốt đẹp đánh giá, tiến vào chiến thần bên trong học phủ, nhưng là sẽ đạt được đại lực bổ dưỡng. Chương 683, Hứa Lôi Điện. Lần này cuộc thi, để trường học rõ ràng một chuyện, có một số việc, lao sư là rất khó nhúng tay. Chí ít Sở Bất Phàm cùng Lâm Tử Hoa tiếp đó sẽ làm sao biểu hiện, không có ai biết, cũng không biết hành vi của bọn họ sẽ có dạng gì đánh giá. Dù sao, loại này cuộc thi, đã không phải là có tiêu chuẩn đáp án. Khả năng phía trước đánh giá không tốt, đã đến mặt sau, tổng hợp đánh giá lại biến thành tốt. Một người không phải 10 phân vẹn 10, cho nên thành tích cuộc thi cũng không phải cố định. Bất quá, nếu là võ giả, hơn nữa nhanh như vậy tu luyện, kiên quyết không có nhỏ yếu đạo lý, phân số cũng không khả năng quá kém. Sau đó còn có chiến đấu khảo hạch, từ một cái hung thú bắt đầu, từ từ biến thành 8 cái hung thú, tiếp lấy, hung thú bắt đầu tăng cường, tiếp tục từ vừa mới bắt đầu đến 8 cái kết thúc. Như vậy luân hồi này, tựa hồ vô cùng vô tận. 2 giờ trong cuộc thi, Lâm Tử Hòa xông qua 10 vòng. Thành tích như vậy Võ giả tầm thường căn bản là không làm được, hắn đạt được cấp S đánh giá là khẳng định. Trên thực tế, chỉ cần xông qua Tam Luân, liền có thể có được cấp S đánh giá rồi, bởi vì cấp S đánh giá cũng chỉ là tiến vào chiến thần học phủ ngưỡng cửa. Cụ thể thật xấu cao thấp, còn phải mặt khác xem, đã đến chiến thần học phủ về sau, đánh giá hệ thống khẳng định cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cái thành tích này không sai, Lâm Tử Hoa không hổ là bắt đầu chính là cấp S thấy người ta võ. Cái kia chiến thần học phủ chiêu sinh lão sư gật, gật đầu, sở bất phàm cũng rất lợi hại, dĩ nhiên quá rồi chín vòng. Điều này nói rõ hai người kia cơ sở rất tốt. Ta chiến thần học phủ rất coi trọng cơ sở, càng là có chủ của người, càng phải nhận được bồi dưỡng." Hiệu trường nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. "Kỳ thực đối trường học tới nói, có thể tiến vào chiến thần học phủ, như vậy lấy được tài nguyên, trên căn bản là cố định rồi. Nhưng là trường học tồn tại ý nghĩa, cũng không chỉ là tài nguyên, càng quan trọng hơn là bồi dưỡng nhân tài. Nếu như trường học qua loa cho xong chuyện lời nói, như vậy căn bản là rất khó bồi dưỡng nhân tài. Bởi vì bồi dưỡng nhân tài, yêu cầu chân tâm, cần phải bỏ ra. Cho nên trường học cũng hy vọng Lâm Tử Hoa tiến vào chiến thần học phủ về sau, có thể đạt được càng tốt hơn bồi dưỡng. Nếu như Lâm Tử Hoa không có thể có được càng tốt hơn bồi dưỡng, làm nhiều vị lao sư đều sẽ cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Người, đối thành thị, đối trường học, đối nghề nghiệp sẽ có lòng trung thành. Loại này lòng trung thành, hội để cho bọn họ vui với kinh dâng. Ta đã hiểu các ngươi thành phố tình huống. Thời điểm này, Chiến Thần đạo sư nói chuyện, hiện tại ta đã vận dụng Chiến Thần học phủ vệ tinh hệ thống, tại quét hình tình huống chung quanh, các ngươi yên tâm, chúng ta thu nạp nhân tài sẽ không để cho các ngươi thành phố truyền thừa gãy vỡ. Chúng ta sẽ đem phụ cận mấy cái mạnh mẽ chiến thần cấp hung thú toàn bộ giết chết. Vừa nghe lời này, hiệu trưởng lập tức ngỏ ý cảm ơn. Làm nhiều vị lão sư cũng là như thế, bọn hắn căn cứ khu tuy rằng ăn ổn, thế nhưng lão chiến thần đã có chút già rồi, mà mới chiến thần trà không nhìn thấy khả năng. Bởi vậy thời điểm này, bọn hắn làm yêu cầu có người có thể hỗ trợ dọn dẹp một chút chung quanh hung thủ, như vậy nhân tài tiếp theo thượng khả năng tới càng lớn. Các ngươi không cần khách khí, ta chiến thần học phủ hàng năm phái ra hơn vạn triều sinh đạo sư tự do toàn bộ hóa hạ, chính là vì trợ giúp các đại căn cứ khu ổn định hoàn cảnh. Cái tên Chiến Thần Triêu Sinh lão sư nở nụ cười, "Mà khác, chúng ta cũng phải quản chế những kia siêu cấp hung thú, tránh khỏi bọn hắn cho nhân loại chúng ta mang đến nặng nghề thai nạn." Mỗi một năm, Chiến Thần học phủ đều sẽ có cao thủ hàng đầu mang theo học sinh, thanh lý những kia vô cùng cường đại hung thú. Đương nhiên một ít dừng sâu núi thẳm, bởi vì giao thông các loại vấn đề, Chiến Thần học phủ học sinh rất ít tiến vào, chỉ có đứng đầu học phủ lão sư mới sẽ đi vào săn giết hung thú. Chiến Thần học phủ lão sư làm như vậy, vừa đến dùng đến tăng cao thực lực, thứ hai mục đích chủ yếu liền là dùng để nghiên cứu khoa học. Biến dị hung thú khiến nhân loại mang đến tai nạn. Thế nhưng cũng chạm vào nhân loại nghiên cứu cùng tiến bộ. Quan hệ của Song phương, rất khó nói rõ ràng thật xấu. Chuyện phiếm đừng nói, trở lại chuyện chính. Lâm Tử Hoa đối mặt sau cái môn học cổ thi, có ứng biến loại hình, có chắc lượng vũ lực, có kiến thức khoa học kỹ thuật, cũng có khí giới thao tác, còn có một chút đơn giản hóa học thí nghiệm. Lâm Tử Hoa cảm giác mình đều làm rất hoàn mỹ, thậm chí có chút siêu trình độ phát huy. Bây giờ, Lâm Tử Hoa cảm thấy, thường quy người rất khó tìm đến so với hắn lợi hại hơn rồi. Tiên nhân ý chí không phải là đùa giỡn, dù cho Lâm Tử Hoa chỉ là dùng để học tập Sau đó dùng tiếp cận phổ thông thân thể của con người để phát huy, đó cũng là phi thường lợi hại. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng hết tác dụng rồi, tiên nhân ý chí đến tác chiến, nếu không thì tốc độ kia cũng quá qua khoa trương. Lâm Tử Hoa tuy rằng rất muốn làm một ít đại sự kinh thiên động địa tình, nhưng chắc chắn sẽ không dùng loại này khiến người ta cảm thấy yêu nghiệt, không phải vậy tháng ngày liền không có cách nào nước. Trên thực tế, Sở Bất Phàm cũng có nhất định siêu trình độ phát huy năng lực, nếu như hắn vận dụng thần cách, thành tích hội càng thêm khủng bố. Sở Bất Phàm cùng Lâm Tử Hoa một mắt, có khống chế, không phải vậy dụng thần cách chiến đấu của thì Cái kia liền càng thêm khủng bố rồi. Hai cái này học sinh không đơn giản a. Chính là phi thường hiếm thấy thiên tài, ta đoán trữ trí nhớ của bọn hắn tốt vô cùng. Chiến thần học trong phủ có không ít đã gặp qua là không quên được người, nhưng là ta cảm giác những kia đã gặp qua là không quên được người, tại chi thức vận dụng tới mặt linh hoạt lực cũng không bằng hai cái này học sinh. Cuộc thi cuối cùng kết thúc. Lâm Tử Hoa rốt cuộc gặp được Chiến thần học phủ Triêu Sinh đạo sư, một cái vô cùng trẻ tuổi người. Lao sư tốt. Lâm Tử Hoa tại hiệu trưởng tất nhìn thấy vị này Triêu Sinh lão sư thời điểm, liền lên tiếng chào hỏi. Sợ bất phàm thấy thế Cùng đi theo nói chuyện nói, lao sư tốt. Nói như vậy thời điểm, Sở Bất Phàm biểu lộ có chút kỳ quái. Vừa vận lúc tiến vào, Sở Bất Phàm cảm giác được nhất cổ mang theo uy thế ý chí. Cái ý này chí để Sở Bất Phàm rõ ràng, người đạo sư này không như trong tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy, thậm chí hắn đã làm tốt nên tiếp người lao sư này xuống ngựa. Nhưng là kết quả đây, Lâm Tử Hoa một câu lão sư tốt, hắn cảm giác được hết thể cái kia gieo xuống mã uy khí tức đều biến mất. Lâm Tử Hoa lão sư tốt, đem chỗ có thể xuất hiện mâu thuẫn đều đè xuống rồi. Sở Bất Phàm đột nhiên có phần rõ ràng. Lâm Tử Hoa yêu thích đi hải hòa con đường. Thời điểm này, Sở Bất Phàm cảm thấy Lâm Tử Hoa loại này con đường cũng là rất tốt, bởi vì Sở Bất Phàm cũng là một cái không muốn tìm phiền toái người, làm phát hiện có biện pháp tốt hơn có thể giải quyết vấn đề về sau, hắn cũng đi theo một câu lão sư tốt đi ra. Rất tốt. Vị chiến thần kia lão sư mỉm cười nói, các ngươi là có lễ phép hài tử, như vậy sẽ khá bị người hoan nghênh. Các người khỏe, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hứa Lôi Điện, cha mẹ lên cho ta cái tên này thời điểm, căn cứ khu bị công ám rồi, hắn hy vọng ta có thể dường như Lôi Điện như thế. Rõ ràng, cái này bóng tối thế giới khiến mọi người mang đến quan minh. Đây thực sự là một cái xinh đẹp ý nghĩ lâm tử hoa nghe vậy, mở miệng thở dài nói, ta nghĩ, lao sư đưa tay, khả năng dường như tên của ngài như thế, nhanh như chấp giật chứ. Tiểu tử ngươi chả có nhãn lực a. Hứa Lôi Điện mỉm cười nói, đúng vậy, tại đồng bậc đoạn vũ giả bên trong, ta còn không nhìn thấy qua thân thủ tốc độ có nhanh hơn ta. Quả nhiên là cao thủ. Ta là Chiến Thần Học Phụ chiêu Sinh lao sư, tới nơi này là muốn tiến hành Chiến Thần Học Phụ Trung học giai đoạn học sinh sớm phê là Triêu, không biết các ngươi có phải hay không nguyện ý gia nhập Chiến Thần Học Phụ. Phó Lôi Điện hướng Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phạm do hỏi, sau đó lấy ra hai tấm bảng, "Nếu như nguyện ý, mời các ngươi tại đây bảng mặt trên điển thân phận của các ngươi tin tức, viết xuống các ngươi chí nguyện." Chương 684, Lực Trường Khống. Lâm Tử Hoa không có chút gì do dự, cầm qua bảng liền bắt đầu điền. Sở Bất Phàm cũng là như thế, cầm bảng, nhanh chóng điền. Đối với bọn họ tới nói, Chiến Thần Học Phủ vốn là mục tiêu, hiện tại có thể tiến vào, cái kiêu kiên quyết không do dự khả năng. "Các ngươi đánh giá, ta vốn là muốn cho S, thế nhưng S đánh giá, tại bắt đầu tài nguyên cũng sẽ không so với cấp tha nhiều." Hứa Lôi điện thời điểm này, nói tiếp rồi, xuất phát từ bảo vệ lo nghĩ của các người, ta sẽ cho các người đánh giá đánh a. Á thành tích, các ngươi khẳng định không thành vấn đề. Hứa Lôi điện nói chuyện nói, chờ các ngươi tại nghỉ hè trong khi học tập bắt được không sai xếp hạng, các ngươi là có thể đạt được cực lớn bồi dưỡng. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, mỉm cười nói, ta tin tưởng lao sư sắp xếp. Ta cũng là. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, có thể tiến vào chiến thần học phủ, ta cũng cảm giác được phi thường vinh hạnh rồi. Rất tốt, các ngươi đều là nhân vật thiên tài, các ngươi nhất định có không bình thường tương lai. Thời điểm này, rồi lôi điện nói chuyện, thiên tài chỉ có trưởng thành mới thật sự là thiên tài. Chưa trưởng thành lên thiên tài, bị người biết rõ, làm dễ dàng đưa tới nguy hiểm. Tuy rằng các ngươi cảm giác được các ngươi thiên tài, đối với người khác không có ảnh hưởng, thế nhưng người muốn trưởng thành, người muốn chiếm được càng nhiều hơn khen thưởng, ngươi liền sẽ ngăn trở con đường của người khác, người khác tựu khả năng sẽ đến ám hại người. Trên thế giới có rất nhiều không giải thích được vết tróc, có rất nhiều không giải thích được tiểu hận, nhưng mà cuối cùng cũng là vì lợi ích. Trên thế giới có rất nhiều mê hoặc, có rất nhiều người biết các ngươi đánh giá về sau, các ngươi đều sẽ được tất cả thế lực lớn mời. Bọn hắn hội cho các ngươi khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, thế nhưng những chỗ tốt này đều là ngọt ngào cả bẫy, có thể sẽ mang cho ngươi đến to lớn đồng thời khủng bố nguy hại. Thời điểm này, các ngươi có thể từ chối nói theo ta Chiến Thần Học Phụ có thỏa thuận, không thể cùng bất kỳ thế lực nào ký hiệp nghị, nếu là có điều kiện, tạm thời chuyện hợp tác, có thể cân nhắc đáp ứng. Được rồi, đây là của ta kiến nghị, ta hy vọng các ngươi chăm chú nghe vào, bởi vì cái này quan hệ đến tương lai của các ngươi. Hứa Lôi Điện nói như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa liền nghĩ đến chính mình trên địa cầu việc làm, lẫn nhau rất có điểm chung. Lẫn nhau thỏa thuận một phen về sau, Vị này chiêu sinh lão sư Cẩm lầm tử hoa điện bảng, đi tới một đài trước máy vi tính, đem nội dung quét hình đi rồi. Văn kiện chính thức hắn sẽ đặt tại trên người, chờ sau đó mang về. Tại sao trước dùng quét hình kiện đâu này? Đó là bởi vì lo lắng văn kiện chính thức xuất hiện sai lầm, cho nên trước dùng quét hình kiện. Tuy rằng quét hình kiện cũng không thể xem như là chính thức pháp luật văn kiện, nhưng mà ở trên thế giới này, quét hình kiện vẫn có bộ phận pháp luật hiệu lực. Vùng đất mới bóng, nhân loại ở giữa lui tới cũng không tiện. Có lúc, có rất nhiều hợp đồng yếu ký kết, nếu như quét hình kiện không thể dùng lợi nói, như vậy xảy ra vấn đề rất lớn. Rất nhiều hợp đồng hội không có cách nào hoàn thành. Đương nhiên bởi vì là quét hình kiện, cho nên phát sinh pháp luật tranh cãi lời nói, xử lý vấn đề phương thức không giống nhau. Quan tỏa cũng sẽ không dựa theo trên hợp đồng mặt bồi thường tiến hành bồi thường, mà là hội dựa theo người bị hại trên thực tế tổn thất đến khảo lượng, không sẽ có cái gì giá trên trời bồi thường loại đồ chơi này. Đây là giải thích, một số người tại trên hợp đồng mặt đổi ý, hay là có thể kiếm càng nhiều hoặc là tổn thất càng nhỏ. Đương nhiên dường như lão địa cầu như thế, tại hoa hạ ở ngoài, có động bất động giá trên trời tiền phạt. Tại hoa hạ bên trong, sẽ không có tình huống như thế. Trong này, của người nào chính sách càng tốt hơn, cái kia cũng nói không rõ ràng. Chỉ ít nhìn từ bên ngoài, đối với được tiền phạt người mà nói, tại hoa hạ càng tốt hơn một chút. Nhưng mà làm người bị hại, nước ngoài khá hơn một chút. Tựa hồ, mặc kệ loại kia chính sách, mọi người đều có chỗ tốt. Nhưng là thế giới này, chân chính có thể đổi trắng thay đen người, bất kể là tại cái gì dưới chế độ, hắn đều có thể dễ dàng thắng ngày trải qua làm phải mái, bọn hắn mới thật sự là chủ thể. Tại tiền phạt thiếu địa phương, hắn có thể thỏa thích hạ người. Tại tiên phạt nhiều địa phương, hắn có thể thỏa thích dùng tiền phát bộ lấy khủng bố lợi nhuận. Chân thực xã hội tiểu bộ dáng như vậy, như thế nào đi nữa ưu việt chế độ, mọi người đều có thể tìm tới lôi thủng đồng thời hơn nữa lợi dụng. Chính là quả trong thiên hạ đều đen, không ít gì dân người nước ngoài tháng ngày trải qua khổ cấp cấp thời điểm, trong lòng liền loại suy nghĩ này, thậm chí có chút thống hận những kẻ lừa gạt bọn hắn nước ngoài tốt vô cùng một số người, hận không thể những người kia đi chết. Nhưng mà, dĩ nhiên đã xuất ngoại, rất nhiều lúc cũng nhất định phải miễn cưỡng vui cười, làm bộ chính mình dáng dấp hạnh phúc, thậm chí càng phối hợp lừa gạt mình tên lừa đảo. Như vậy mới không đến nỗi tiến thoái lưỡng nan, không đến nỗi bị mất mặt mặt. Trên thực tế, thiên hạ không có chân chính tỉnh thổ, tháng ngày trải qua thoải mái, đều là những kia đứng ở quy tắc phía trên quyền thế người. Từ Hoa, nghĩ gì thế? Đương nhiên, sợ bất phàm thanh âm chuyển tới, mọi người đều đi rồi. Muốn ngươi đã nói lời nói, Lâm Tử Hoa cười nói, ngươi không phải là nói với ta, bởi vì một số người cao cao tại thượng, cho nên rất nhiều người tháng ngày trải qua khổ cấp cắt sao. Ta đương nhiên có phần xúc cảnh sinh tình, nhớ tới một số người trưởng không tất cả, tháng ngày trải qua thật thoải mái. Ha ha. Ngươi cũng xem muốn cái này? Ta cho rằng ngươi chỉ muốn làm việc thiện, đi ngươi thiện lương con đường." Sở Bất Phàm cười nói, "Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ muốn cái này, có hứng thú hay không theo ta đồng thời nộ với cái thế giới này?" Khắc hục. Lâm Tử Hoa có phần im lặng nhìn xem Sở Bất Phàm, không nhất định phải nộ đúng, có thể ôn nu một chút. Cải tạo thế giới, không phải mời khách ăn cơm, không phải ôn nu có thể giải quyết vấn đề. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, "Ta cảm thấy lấy hung tàn nhất phương thức, để người khác biết sự lợi hại của chúng ta, trọng yếu nhất. Cái kia, liên đề hiệu quả thực tế để chứng minh đi." hay là nắm đấm là đạo lý quyết định." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Vất quá bây giờ, chúng ta vẫn là tăng cao thực lực trọng yếu nhất, có đủ thực lực, chúng ta mới có đường sống, mới có thể có thực hiện lý tưởng khả năng. Không có thực lực, cái gì đều là toy công, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích a." "Này ngược lại là." sợ Bất Phàm gật gật đầu, "Muốn thành lập chính mình lý tưởng quốc độ, dựa vào chính là thực lực, không thực lực, đừng nói thay đổi xã hội, chính mình cũng được ủy khúc cầu toàn." Hai người một bên trao đổi, một bên đi ra phía ngoài. Theo hai người điền xong chí nguyện, một ít các thầy giáo nói rồi hai người tình huống về sau Trường học cũng chầm chậm bắt đầu náo nhiệt lên. Lâm Tử Hoa được chiến thần học phủ tuyển chiêu, Sở Bất phạm được chiến thần học phủ tuyển chiêu. Tuy rằng hai người chả không hề rời đi trường học, nhưng là bọn hắn đã có thể tiến vào chiến thần học phủ. Toàn bộ trường học đều vô cùng kích động. Một số người dù cho không thể tiến vào chiến thần học viện, thế nhưng chợt nghe trường học năm sau phải nhận được nhiều tư nguyên hơn phân phối lúc, đều kích động không thôi. Đối với bọn họ tới nói, ăn thịt gặm cốt chuyện như vậy có chút xa xôi, thế nhưng có thể phân uống chút canh, cũng đã phi thường thỏa mãn. Trên thực tế, xã hội tuyệt đại đa số người đều là tại cường giả ăn thịt dưới tình huống, chia lại một chút canh uống, nỗ lực tăng cường chính mình, tốt kỳ đối chính mình có một chút có thể đi tới ăn thịt sinh hoạt. Mặt khác, đối với bọn họ tới nói là sút, đối với những người khác tới nói, cũng có thể là thịt. Rất nhiều chuyện đều là tương đối, cũng không hề cố định chết. Cho nên, khi nghe đến trường học rất ngoao đem sẽ phân xứng đến nhiều tư nguyên hơn, mỗi một học sinh đều có thể có được rất nhiều khen từ lúc, toàn bộ trường học, bởi vì hai cái chiến thần học phụ dự bị chuyện phát sinh tình, lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Chương 685, tìm kiếm biện pháp. Từ Hoa Ta cảm giác ngươi là bầu trời thần lòng, đất của ta thượng gà rừng. Nhìn xem Lâm Tử Hoa, Hứa Viện Viện nói chuyện nói, chúng ta về sau không làm được bằng hữu. Làm sao biết chứ? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Hứa Viện Viện ánh mắt sáng ngời, có thật không? Vậy sau này ta nhưng yếu ôm bắt đuổi rồi, nói không chắc chỉ cần ngươi tùy tiện rút một cọc lồng, ta là có thể được lợi vô cùng rồi. Ha ha, mượn ngươi chúc lãnh. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, bất quá ngươi cũng phải cố gắng lên, nói không chắc ngày nào đó ta thấy ngươi, yếu giật nảy cả mình, thở dài nói. Hứa Viện Viện đồng học, thật không ngờ ngoài dự đoán mọi người. Mà khác, ngươi là người, về sau cũng đừng có tự so với gà rừng rồi, một người có tự tin mới là thành công tiền đề. Đi đây này." Hứa Viện Viện nở nụ cười, "Ta nhất định sẽ cố gắng, đến lúc đó cho ngươi giật nảy cả mình." Tuy rằng thi đậu chiến thần học phủ, thế nhưng Lâm Tử Hoa vẫn như cũ nỗ lực tu luyện, hầu như không hề rời đi qua trường học. Chính quyền thành phố bên kia cho Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm tài nguyên cũng đều thăng cấp. Từ tài nguyên bên trong Lâm Tử Hoa có thể thấy được, chính quyền thành phố đúng là dưới đại quyết tâm đến bồi dưỡng Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm rồi. Bọn hắn đem hai người đã coi như là hy vọng, đối với chính quyền thành phố bồi Dưỡng, Lâm Tử Hoa cùng sở bất phạm đều có mấy phần cảm động. Chính bọn hắn muốn muốn trưởng thành, cần tài nguyên nhiều lắm. Không có căn cứ khu cung cấp tài nguyên, bọn hắn tiến bộ tốc độ, không thể nghi ngờ hội bị liên lụy rất nhiều. Trong trọng lập thất, Lâm Tử Hoa bắt đầu luyện công, đầu ở hư không một vị trí không nhúc nhích, thân thể trên đất quanh tròn vòng. Loại động tác này, có chút giống một người cầm cổm vạ vẽ vời như thế. Làm như vậy làm khó khăn, chính vị như vậy làm, yêu cầu đối thân thể có rất mạnh lực trường không? còn cân đối cảnh vật xung quanh, có rất mạnh năng lực quản lý. Luyện công thật là khô khan, hãy cùng một người chơi khô khan luyện cấp trò chơi như thế. Phi thường khô khan, hơn nữa còn làm nháo tâm. Loại này vận động, quá thử thách kiên nhẫn. Đầu ở trên hư không không nổi, thân thể cũng tại khoanh tròn vòng, chân chính đạn nếm thử người, hội cảm giác được muốn thổ huyết. Nhưng là bây giờ loại vận động, rồi lại là trưởng không thân thể mình biện pháp tốt nhất, còn có thể bồi dưỡng một người toàn diện ý thức chiến đấu. Lâm Tử Hoa muốn yếu tăng cao thực lực, nhất định phải trả ra giá cao. Đặc biệt là thời điểm này, người khác đều tại tăng cao thực lực. Này càng làm cho người ta cảm thấy nháo tâm. Nhưng là Lâm Tử Hoa rõ ràng không triệt để trưởng không tốt sức mạnh của mình, đến tiếp sau tăng lên cũng rất dễ dàng bị kẻ chủ. Con đường tu hành, quan trọng nhất là mỗi một bước đều đi được, nếu như phía trước chưa có chạy được, mà sau muốn muốn tăng lên, tiêu hao một cái giá lớn liền khá lớn hơn rồi. Cho nên, đối với một ít chi tiết nhỏ hoàn thiện, cũng rất nháo tâm rồi. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa không ngừng mà hoàn thiện của mình chi tiết nhỏ, Sở Bất Phàm cũng bắt đầu nỗ lực hoàn thiện của mình chi tiết nhỏ lên. Tình cờ, Sở Bất Phàm cũng sẽ cùng Lâm Tử Hoa trao đổi một chút huấn luyện biện pháp. Nhưng thường thường đều là lầm Tử Hoa phương pháp xử lý khá hơn một chút, biện pháp của hắn hơi chút thiếu một chút, điểm ấy khiến hắn cảm giác được có phần thất bại, nhưng là vừa tràn đầy ý chí chiến đấu. Nắm giữ thân cách, hơn nữa còn chiếm được cường giả ký ức, hắn phát hiện hắn cùng lầm Tử Hoa so ra, vẫn còn có chút không bằng, thế nhưng là có cực đại khả năng vượt qua Lâm Tử Hoa. Sở Bất Phàm phi thường coi trọng lầm Tử Hoa tình hữu nghị, nhưng là làm yêu thích cạnh tranh, cho nên huấn luyện cũng phá lệ khắc khổ. Trên thế giới này, sợ nhất gặp phải nhân vật thiên tài, bởi vì là thiên tài thiên phú tốt, làm bất cứ chuyện gì đều làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng nếu như gặp phải nhân vật thiên tài rồi, còn phát hiện đối phương so với mình càng thêm nỗ lực thời điểm, cảm giác kia liền đặc biệt nháo tâm rồi. Sợ bất phàm bởi vì được Lâm Tử Hoa kích thích, đặc biệt nỗ lực, này làm cho rất nhiều học sinh đều cảm giác được làm xấu hổ, huấn luyện cũng phá lệ khắc khổ. Không ít lén lút cũng bắt đầu đánh giá sợ bất phàm cùng Lâm Tử Hoa, đúng là tâm phục khẩu phục. Bất quá, Lâm Tử Hoa đối với cái này ngược lại không có quá nhiều ý nghĩ, hiện tại hắn liền hưởng thụ loại kia tiến bộ cảm giác. Theo đối chính mình khống chế năng lực tăng lên, Lâm Tử Hoa cũng bắt đầu ngưng tụ càng nhiều hơn pháp văn. Đương nhiên Lâm Tử Hoa ngưng tụ pháp văn đều là dùng thông thường pháp xăm. Nói thí dụ như mạch máu pháp văn, nói thí dụ như dây trắng pháp văn. Những chỗ này không thích hợp nắm giữ thu tính, thông thường pháp văn tốt nhất. Người có quá nhiều linh kiện, bởi vậy pháp văn thật muốn ngưng tụ cũng là không hết không dư, trên căn bản võ giả là ngưng tụ cả đời cũng ngưng tụ không xong. Lâm Tử Hoa cứ như vậy, mở ra khô khan vô cùng tu hành sinh hoạt. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa kỳ thực không dùng tới khóa, hắn có thể trở về Đông Hải thị, muốn ăn đồ vật đều có. Nhưng mà Lâm Tử Hoa vẫn là sống ở trong trường học, vị trí là cái kia phòng trọng lực. Tại phòng trọng lực trong hoàn cảnh, Lâm Tử Hoa cảm giác mình tăng lên rất nhanh. Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên thật nhanh thời điểm, hắn cũng không phải không nghĩ tới đi gấp 3 trọng lực nơi, nhưng mà gấp 3 trọng lực, quan hệ Đông Hải căn cứ khu tương lai, quan hệ các thời giáo tương lai. Lâm Tử Hoa cho là mình đi vào nhiều nhất liền kiên trì mở giờ, thậm chí 30 phút, nếu là hắn đi chơi lời nói, như vậy trong thời gian ngắn ngủi đi ra, trường học cùng Đông Hải căn cứ khu hội trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Như vậy một cái giá lớn, đổi một loại khắc phương thức bổ dưỡng Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa sẽ trưởng thành được càng nhanh. Hỗ Lâm Tử Hoa không phải lòng tham không đáy người, tuy rằng Đông Hải căn cứ khu đổi dưỡng hệ thống, bởi vì xuất nhân tài, hội có mấy cái ước mấy trăm triệu tài nguyên. Có thể là những này tài nguyên, kỳ thực cũng là vì để một cái căn cứ thị quảng rang lưới, tìm kiếm tương tự nhân tài. Nhân tài chân chính, không thể chuyện gì đều chuẩn bị cho nó được, nếu như người mới ra ngoài rồi, cái gì đều để cho người khác lời chuẩn bị xong, như vậy nhân tài như vậy, năng lực cũng sẽ phi thường chỉ một, trên người hội tồn tại kẽ hở khổng lồ. Nhân tài như vậy, phát triển cùng tăng lên, trung quy sẽ là có hạn. Bất kể là căn cứ là chính phủ Chẳng là Chiến thần học viện cũng sẽ không hy vọng như vậy loại hình nhân tài. Tử Hoa, ta nghĩ thử nghiệm dưới 1.5 lần trọng lực, đáng tiếc, xuất hiện tại không có khoảng thời gian này. Lâm Tử Hoa hoàn thành một vòng khô khan huấn luyện về sau, sở bất phàm nói chuyện nói, ta nghe nói bên ngoài có 1.5 lần sân huấn luyện, thế nhưng thời gian ít nhất là chỉ tiếng, hơn nữa là tổ đội, mỗi người 1 giờ 100 ngàn khối. Thật quý. Nhưng mà Lâm Tử Hoa rõ ràng, này là không cách nào tránh khỏi. Ở bên ngoài, chắc chắn sẽ không tiện nghi. Lâm Tử Hoa tuy rằng được phân phối rất nhiều bồi dưỡng tài nguyên, thế nhưng loại này tài nguyên cũng không phải tiền mặt. Mà khác cho dù đổi thành tiền mặt, hắn cũng sẽ không phân phối đến phòng trọng lực đi qua, không phải hắn không muốn, mà là không có cần thiết. Một cái giá lớn cùng thu hoạch không thành tỷ lệ. Ta cảm thấy, chúng ta có thể cân nhắc làm cái tháp nước, mỗi ngày tại nước trong tháp luyện một chút. Chúng ta không cần tại tháp nước phía dưới ngốc thời gian bao lâu, chủ yếu là chỉ xuống, cảm thụ áp lực, thân thể của chúng ta cũng không cần áp lực, mà là chúng ta muốn muốn thông qua áp lực, để cho mình cảm giác được thân thể chỗ đó có thiếu hụt, dùng tốt huyết khí tầm bổ, cọ rửa, tăng lên. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa chợt nhớ tới đã từng xem rất nhiều phim Cái gì thác nước luyện công các loại, đồng nhiên cảm giác mình hay là cũng có thể vui lùa một chút, cảm thụ cảm giác, cái kia tất nhiên có một fan đặc biệt tư vị. Chương 686, mạnh hơn huyết khí. Tu hành phương thức rất nhiều, không thể nói cái này tu hành phương thức không sai, một cái khác thì không được. Đồng dạng tu hành phương thức, mục bất đồng thời điểm, kết quả là chống đánh xuôi, kèn tội ngược. Lâm Tử Hoa rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn cảm thấy ở cái này mới địa cầu, nhiều thử một chút, thật là cần thiết, chỉ phải làm tốt an toàn biện pháp cái này đại tiền để là được rồi. Thác nước cũng không hề kiến thức lên, có kiến thức lên cũng là cho người uống, cho nên không thể dùng đến huấn luyện. Dã ngoại có rất nhiều thích hợp huấn luyện nơi, mà bây giờ thân phận của Lâm Tử Hoa so sánh đạt thủ, rời đi thành thị cũng không có khả năng lắm, cho nên chỉ có thể ở trong thành tìm. Tương tự thác nước phòng cháy kinh mương, Lâm Tử Hoa là tìm tới. Đương nhiên phòng cháy con đường, Lâm Tử Hoa cũng không dám tùy tiện sử dụng. Muốn sử dụng trước đó, cần phải có thân thỉnh là không thể thiếu, Lâm Tử Hoa cũng không muốn phá hoại quý củ. Dù sao cũng không ai biết, nơi này nước sẽ có hay không có khẩn cấp sử dụng tình huống, nếu như hắn ở trong này giàn lung tung, đồ chơi ảnh hưởng tới chuyện đứng đắn. Vậy cũng không tốt. Đối với Lâm Tử Hoa xin, chính quyền thành phố trả là đồng ý. Bất quá, phong chảy kênh mương dòng nước xuống kích, thật sự có thể dùng để tu luyện. Rất nhiều người đều phi thường hoài nghi. Cái thời đại này, không có gì thác nước luyện công thuyết pháp, bởi vậy Lâm Tử Hoa nói nội dung, để rất nhiều người đều cảm giác phải vô cùng mới mẻ độc đáo, nếu như dòng nước xuống kích, đối người tu hành thật sự rất có hiệu quả lời nói, như vậy có rất nhiều nơi có thể dùng để thiết kế trở thành mới tu hành nơi. Đặc biệt là một ít công cộng trường hợp, một khi thiết kế trở thành tu hành nơi Hàng năm có thể cho chỉnh tòa thành thị ra tăng thời gian tu luyện là phi thường khủng bố. Một tòa thành thị, chỉnh thể thời gian tu luyện tăng cường, trong thời gian ngắn khả năng nhìn không ra cái gì đến, thế nhưng qua 1 2 năm, cái kia khác biệt là phi thường to lớn. Rất nhiều võ giả tăng lên, là có thể rõ ràng nhìn ra rồi. Quan trọng nhất là, loại kinh nghiệm này có thể tiến hành toàn bộ nhân loại mở rộng, đối với nhân loại chỉnh thể cống hiến tới nói, phi thường to lớn. Xung kích dòng nước bắt đầu, Lâm Tử Hoa nhảy xuống, đi theo đi xuống, còn có những võ giả khác. Bất đồng võ giả, tại tốc độ chạy địa phương khác nhau tiến hành thử nghiệm tổng kết vị trí của mình. Ngày thứ nhất, một số võ giả cũng cảm giác được, huấn luyện như thế là có hiệu quả, chỉ là sau khi huấn luyện kết thúc, yêu cầu ăn một ít tấm áp sắp xếp mồ hôi đổ vặn, bằng không lâu dần, e sợ dễ dàng thương hàn cảm mạo. Làm chứng minh có hiệu quả về sau, toàn bộ căn cứ khu lập tức bắt đầu điều chỉnh. Cùng lúc đó, căn cứ khu cũng thông qua hồ nghị vọng lạc, đem bọn hắn thành quả công bố ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ, đại dương Nam bắc, khắp nơi đều tiến hành kiểu mới huấn luyện thử nghiệm. Tên Lâm Tử Hoa, lần thứ nhất rộng khắp truyền bá. Rất nhiều người đều biết Có như thế một người thiếu niên, hắn dùng một cái ý nghĩa kỳ lạ phương thức, sáng tạo ra một loại mới phương thức tu luyện. Lâm Tử Hoa, thiếu niên kia tài. Có ý thiếu niên kia tài. Không nghĩ tới Đông Hải căn cứ khu loại kia thoáng hẻo lánh thành thị duyên hải, dĩ nhiên cũng sẽ có nhân tài như vậy, cái phương pháp này thật là không tệ, đối với ta tu hành rất có ích lợi. Dòng nước lực trùng kích, có thể để cho ta rèn luyện một ít không cách nào rèn luyện đến địa phương. Lâm Tử Hoa, ân, ta nhớ kỹ danh tự này rồi. Đối với nhân loại tài nguyên tỷ lệ lợi dụng tăng lên có trợ giúp người, đều hẳn là được ghi khắc. Tên Lâm Tử Hoa được rất nhiều người nhớ kỹ, nhưng mà, càng nhiều người, chính là nghe dưới tên Lâm Tử Hoa, sau đó liền không để ý tới. Bởi vì Lâm Tử Hoa liên quan với dòng nước có thể cung cấp một ít tương tự trọng lực sân huấn luyện huấn luyện, này làm cho rất nhiều người đối với trong thành phố thiết kế có mới ý nghĩ, đối rất nhiều sân huấn luyện, có mới thiết kế dòng suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoa hạ cũng bắt đầu suy nghĩ bọn hắn đối tài nguyên lợi dụng không thỏa đáng địa phương. Một cái cổ phong triều la về sau, có rất nhiều nơi đều tăng lên tư nguyên lợi dụng hiệu suất. Tại nhân loại cùng hung thú không phân cao thấp thời điểm, Nhân loại mỗi thêm một phần tài nguyên lợi dụng, liền mang ý nghĩa hội thu được càng nhiều hơn như thế, mang ý nghĩa nhân loại có thể nhiều bồi dưỡng mấy người. Mấy người này, khả năng chính là cuối cùng thay đổi đại thế cục then chốt. Làm hiển nhiên. Lâm Tử Hoa bởi vì lợi dụng tương nguyên sự tình, lần thứ nhất tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong, cũng cho thế giới này đã mang đến biến hóa không nhỏ, để rất nhiều người bởi vậy đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Loại này tiếng tăm, đối với Lâm Tử Hoa tới nói, nhưng thật ra là có nhất định tác dụng, bị người quan tâm, liền sẽ đạt được bồi dưỡng, phải nhận được càng nhiều hơn xã hội tài nguyên. Nếu là hắn hiện tại có thể tiến vào liên bang khai thần tâm nhìn, Lâm Tử Hoa có thể khẳng định, hắn có thể đủ thu hoạch chỗ tốt, đều sẽ rất lớn. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không hy vọng ngần ấy mở ám, là có thể để địa cầu người mạnh nhất biết hắn, cho hắn tài nguyên, bồi dưỡng hắn. Hiện tại Lâm Tử Hoa, chủ yếu vẫn là tại tu hành. Mỗi ngày tiếp thu dòng nước xung kích, hoặc là chạy đến nước trong tháp, thâm nhập 3 năm em mở trong thủy vực tiến hành ngắn ngủi áp lực huấn luyện. Kỳ thực, thành là chân chính võ giả, tại dưới nước 10m 20m địa phương, đối thân thể hoàn toàn không sẽ có cái gì tổn hại. Dù sao Võ giả sức khôi phục rất mạnh, các loại năng lực chống cự cũng là rất mạnh. Nhưng mà Lâm Tử Hoa nhưng không có tiến hành loại huấn luyện này, bởi vì hắn đột phá đến võ giả cảnh giới về sau, lại bắt đầu tích lũy huyết khí. Huyết khí tích lũy càng nhiều, có thể ngưng tụ pháp văn thì càng nhiều, có thể ngưng tụ pháp văn cũng càng thêm cường lực. Nhanh nhất ngưng tụ pháp văn phương thức chính là hấp thu hung thú pháp văn, thế nhưng hung thú pháp văn, hắn cảm thấy hắn bây giờ là không cần suy tính, không phải dễ dàng như vậy thu được, ngoài ra, hắn cũng không tư bản mua hung thú pháp văn. Ngoài ra, đã đến chiến thần học phủ, căn cứ hắn hiểu rõ tình huống, Hắn vẫn là có cơ hội tham gia săn bắn huấn luyện, sau đó thu được hung thú pháp văn. Tại có thể có được hung thú pháp văn dưới tình huống tự thân huyết khí, ngược lại là so sánh tình huống trọng yếu rồi. Cho nên Lâm Tử Hoa hiện tại bắt đầu lấy tích lũy huyết khí làm chủ, pháp văn dự định thả ở phía sau. Mặt khác, Lâm Tử Hoa cũng đang trên internet kiểm tra một ít tư liệu, hắn phát hiện huyết khí tầm quan trọng, theo thực lực tăng lên, trở nên càng ngày càng trọng yếu. Nếu như nói phía trước vì đột phá cùng tăng cao thực lực, không cố gắng tích lũy huyết khí, đợi được mặt sau, một người huyết khí tăng lên tiềm năng hội tiêu hao hầu như không còn. Đã đến mặt sau, Ngưng tụ một viên pháp văn, cần khủng bố hơn huyết khí. Nhưng là phía trước không coi trọng huyết khí, cho nên có thể lấy ra huyết khí có hạn, làm sao bây giờ? Không có biện pháp, tiểu như vậy thẻ chủ. Có thể nói, đây là một cái rất đơn giản án cấp, tương tự với số học đề, chỉ cần nghĩ một hồi sẽ hiểu. Huyết khí tăng lên, phi thường trọng yếu, bởi vậy Lâm Tử Hoa chủ yếu là đang chuyên tâm tích lũy huyết khí. Đương nhiên nếu như là tại khủng bố thời đại, căn bản liền không có thời gian ngưng tụ huyết khí, cũng đừng nghĩ thuê biến gì gì đó rồi. Lúc ấy, bảo mệnh trọng yếu nhất, có thể tăng lên liền trước tăng lên. Căn bản liền không có cơ hội nghị quá nhiều, có thể nói hiện tại mới địa cầu nhân loại có thể an ổn tu hành, cái tiêu chính là không ít tiền bối quang đầu lâu, tung nhiệt huyết chế tạo ra, không biết bao nhiêu tiền nhân, tiêu đốt tiềm lực, hy sinh tăng cao thực lực khả năng mới làm ra. Lâm Tử Hoa, ngươi không đi hái một cái thảo dược, tăng cường dưới chính mình sao? Một chỗ đầm nước, Lâm Tử Hoa ở bên trong ngầm một hồi nhi đi ra về sau, sợ bất phàm thanh âm tiểu tiến vào trong lỗ tai của hắn, ta nói những này có có rất nhiều tác dụng, có thể tăng cường huyết khí, ngươi vì cái gì không cần? Trong thành phố Lục Hoa Đài, vẫn là có thể cho tới một chút. Chúng ta bình thường ăn đồ vật tạp chất càng nhiều, hiện tại chỉ là dùng thảo dược chất lỏng bao trùm ra thịt mà thôi. Từ Hoa, đến, ta đưa ngươi một điểm thảo dược, cứ việc yên tâm sử dụng được rồi. Không cần." Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, tài nguyên vẫn là tập trung lại dùng tốt hơn, gánh vác rồi, hiệu quả kém. Vốn là ngươi mỗi ngày liền tăng trưởng một chút như vậy, đã làm không dễ dàng, ta lại gánh vác, hiệu quả kia sẽ rất khó bảo đảm, ta suy nghĩ còn là quên đi. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa huyết khí tăng trưởng tốc độ, kỳ thực vẫn là được. Thảo dược thật là không tệ có thể để cho hắn tăng lên càng nhanh, nhưng là Lâm Tử Hoa cảm thấy vẫn là không muốn cùng sợ bất phàm chia sẻ hắn thảo dược tốt hơn, dù sao cái kia thảo dược số lượng thực sự quá ít. Chương 687, giả lập thú triều. Lâm Tử Hoa không có ý định dùng sợ bất phàm đồ vật, nhưng Lâm Tử Hoa không nghĩ tới sợ bất phàm vẫn cứ cho đồ trên người hắn. Lâm Tử Hoa cảm giác cảm thụ nước thuốc truyền tới ấm áp cảm giác, phát hiện huyết khi đang chậm rãi tăng trưởng, với cái thế giới này thảo dược cũng là có mấy phần bội phục. Đối phương mạnh mẽ phải cho, Lâm Tử Hoa cũng không cần thiết từ chối đến cùng. Bằng hữu sao? Có lúc tiếp thu đối phương trợ giúp cũng là việc nên làm, không phải vậy này tình bạn cũng sẽ không như là tình bạn rồi. Sở Bất Phàm cười hắc hắc, hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, cảm giác thế nào? Sảng khoái. Lâm Tử trả hồi đáp, đáng tiếc thảo dược quá ít. Không, kỳ thực rất nhiều, giá ngoại nhiều vô cùng. Sở Bất Phàm nói chuyện, thiên nhiên giới quả thực là một cái vô cùng bảo tàng vô tận, đáng tiếc hung thú nhiều lắm, chỗ lấy thực lực chúng ta nếu là lại tăng lên một ít, liền có thể đến trong giới tự nhiên thu được càng nhiều hơn chỗ tốt. Này ngược lại là. Lâm Tử ho gật gật đầu, ta đoán chừng đã đến chiến thần học phụ không bao lâu. Chúng ta cũng sẽ bị sắp xếp tham dự dã ngoại chém giết huấn luyện. Sợ bất phàm, thật sao? Làm sao ngươi biết? Ta tại trên internet sưu tầm quá rồi, có rất nhiều chiến thần học viện tốt nghiệp đặc chịu học sinh đều trải qua chém giết huấn luyện. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, cho nên ta cho là chúng ta nếu như có thể có dã ngoại chém giết kinh nghiệm, đến lúc đó ở trường học dễ dàng thành lập ưu thế. Đáng tiếc Lao sư phản đối với chúng ta làm như vậy, ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ xuất hiện bất kỳ ý bên ngoài, đối trường học, đối Đông Hải thị nói, đều là khó có thể chịu đựng tổn thất. Đúng đấy. Sở Bất Phàm thở dài nói, "Chỗ bằng vào chúng ta chỉ có thể ở lại, vì an toàn của chúng ta, cũng là vì Đông Hải thị. Trước tiên tăng cao thực lực đi, lịch luyện cơ hội rất nhiều." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Thế giới giả lập đã phê chuẩn, ta dự định đi thật tốt thử một chút, ta cảm giác thế giới giả lập tăng lên, đối hiện thực tới nói, hiệu quả hầu như gần như. Ta cũng vậy, tuy rằng thật sự hết cách rồi, thế nhưng đến giả dối vậy cũng rất thú vị." Sở Bất Phàm gật gật đầu, "Hiện tại thế giới giả lập càng ngày càng hoàn thiện, bên trong kinh nghiệm, đối thực tế tác dụng cũng càng lúc càng lớn." Lâm Lâm Tử Hoa thông qua trường học nón trò chơi ảo tiến vào giả lập chiến trường thời điểm, sau đó liền thấy vô số binh sĩ đang cùng hung thú chiến đấu. Như vậy giả lập thực chiến, tại loại này kịch liệt trong hoàn cảnh, Lâm Tử Hoa cho rằng hiệu quả sẽ không quá kém. Lâm Tử Hoa nhận lấy một bộ khôi giáp, một cây thương, liền tiến vào bên trong chiến trường. Chính là dài một tấc, một tấc cường. Thương mặc dù là khó luận nhất, thế nhưng nhập môn dễ dàng nhất, hơn nữa giết quái thời điểm, dùng thương so sánh không dễ dàng bị thương. Lâm Tử Hoa đương nhiên cũng sẽ giao kiếm, thậm chí đao pháp của hắn cùng kiếm pháp đều rất tốt, nhưng mà nếu yếu tại giả lập bên trong luyện được hiệu quả đến Vậy thì phải đem giả lập xem là thật sự. Trên thực tế, cảm giác kia đúng như là cùng thật sự như thế. Làm Lâm Tử Hoa cầm nặng ngai thường, ở bên trong quan chỉ huy án bày xuống, song hướng chiến trường về sau, hắn rất nhanh sẽ cùng đám hung thú va chạm vào nhau. Chiến trường là một cái tối say thịt. Lâm Tử Hoa dùng trường thương chọc vào một con hung thú, một đầu khác hung thú miệng liền cắn đã tới. Đá chân, giá đoạn quật. Lâm Tử Hoa hầu như bản năng phản kích trở lại, giải quyết xong con thứ hai hung thú. Bất quá như thế trong nháy mắt, con thứ ba hung thú đánh tới. Hung thú công kích, quá chặt chẽ rồi. Lâm Tử Hoa hầu như không cách nào thở dốc, liền muốn đối mặt một đầu lại một con hung thú, liên tục không ngừng. Bởi vậy 3 phút về sau, Lâm Tử Hoa bởi vì hô hấp theo không kịp, tử trận. Loại kia được dã thú cắn xé cảm giác vô cùng rõ ràng chuyển vào trong đầu của hắn. Cả người được hung thú phân thây cảm giác, thế giới giả lập phi thường hoàn mỹ cho Lâm Tử Hoa triển lộ ra. Cái cảm giác này, thật là đáng sợ. Lâm Tử Hoa cảm giác mình đã trải qua một lần, không muốn lại trải qua rồi. Lập tức, chiến đấu phân tích ra rồi. Lâm tử Hoa nhìn chiến đấu phân tích, cuối cùng đã rõ ràng của mình vấn đề ở chỗ nào rồi. Hắn không có cùng hệ thống nhân vật phối hợp. Trên thực tế, bên cạnh hắn có cái cùng hắn mạnh hệ thống nhân vật, nhưng là hệ thống nhân vật sẽ không phối hợp hắn. Hắn cần phải phối hợp hệ thống nhân vật. Nếu như song phương phối hợp với nhau, Lâm Tử Hoa thì sẽ không một hơi không kịp thở rồi. Có lần đầu tiên sai lầm giáo hấn, Lâm Tử Hoa cũng hấp thụ kinh nghiệm, tiếp theo sau đó lựa chọn chiến đấu. Lần này chiến đấu, Lâm Tử Hoa cũng không hề lập tức xông lên, mà là tại đội ngũ mặt sau bắt đầu bổ đào công tác. Tại Lâm Tử Hoa phối hợp xuống, hệ thống nhân vật tỉ lệ chết trận nhanh chóng giảm xuống, sau đó đội ngũ tốc độ cũng ổn định rồi. Quả nhiên, tao ý tưởng là đúng. Lâm Tử Hoa tốt kinh hỉ, lần này chiến đấu của hắn tiết tấu trưởng không được rồi, dĩ nhiên từ từ thích ứng biến dị hung thú thủy triều tiết tấu, cũng thích ứng cường độ cao chiến đấu, hắn phát hiện, phối hợp quá trọng yếu. Ở một cái phía trên chiến trường, hiểu được phối hợp người, có thể phát huy ra rất lớn hiệu quả. Không hiểu phối hợp, chẳng mấy chốc sẽ cả đoàn bị diệt. Một giờ về sau, Lâm Tử Hoa bởi vì sức cùng lực kiệt, lần thứ hai treo rồi. Trong game treo rồi, có thể làm lại lần nữa, có thể suy nghĩ thiếu sót của mình, hiện thực ở trong thì không được. Gợi ý của hệ thống Tại hệ thống bên trong, mỗi ngày chỉ có thể chết trận 3 lần, 3 lần qua đi, vì để tránh cho quá độ kích thích, đem không cách nào nữa độ tiến vào hệ thống ở trong. Theo bổn hệ thống hoàn thiện, tử vong mô phỏng càng thêm chân thực, sau này chết trận về sau hạn chế sử dụng thế giới giả lập thời gian hội tăng cường. Hả? Này gợi ý của hệ thống làm có ý tứ, cũng rất trọng yếu, Lâm Tử Hoa cảm giác, cái này hệ thống mô phỏng, chỉ sợ không phải ở bề ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Bất quá, mặc kệ này hệ thống mô phỏng phải trang đơn giản, Lâm Hoa vẫn là quyết định lại tiến hành huấn luyện. Bởi vì hắn hôm nay có thể sử dụng thời gian chính là 3 tiếng. Này 3 tiếng là liên tục tính toán. Đây là giải thích Lâm Tử Hoa hiện tại thối lui ra khỏi, kết quả vẫn là đồng dạng, các loại 3 tiếng đã đến về sau, hắn tựu không thể tái tiến hư nghĩ vong lạc rồi. Hiện tại, hư nghĩ vong lạc giá cả quá đắt giá, người bình thường căn bản là không thể chịu được. Tại trong thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa mở ra một vòng chiến đấu mới. Lần này, Lâm Tử Hoa tổng kết phía trước 2 trận giáo hấn, hiểu được bảo lưu thể lực, cũng không vội vã giết chết biến dị hung thú, thậm chí lợi dụng hung thú chặn lại hung thú. Cho nên lần này Hắn thành công kiên trì đến ngài không đủ thời gian, mời nạp tiền kết thúc. Nạp tiền. Lâm Tử Hoa cũng không tiền nạp tiền. 1 giờ 100.000 nạp gói. Đây là gần nhất công bố ra giá cả, Lâm Tử Hoa thật sự mua không nổi. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa trên người một phân tiền đều không có. Lâm Tử Hoa hiện tại đúng là dựa cả vào trường học, căn cứ khu chánh phủ cung dưỡng, năng lực như thế chuyên tâm tu hành. Những ngày cung dưỡng vừa biến mất, hắn cũng chỉ có thể đến dã ngoại săn giết hung thú kiếm tiền. Cái này cũng là tại sao Lâm Tử Hoa mặc trên người đồng phục học sinh nguyên nhân căn bản, bởi vì hắn không có tiền đi mua quần áo. Ở căn cứ trong thành phố lợi dụng tháp nước cùng phòng cháy kênh nước tu hành biện pháp, đã để căn cứ là chính phủ gia tăng rồi rất nhiều có thể tu luyện địa điểm, căn cứ khu chính phủ, có người nói phải cho hắn một bút tiền mặt khen thưởng, cho nên hắn vẫn sẽ có tiền, nhưng mà số tiền kia sẽ không lập tức cho hắn. Chương 688, càng lúc càng nhanh. Căn cứ là chính phủ cho tiền, hội các loại lâm tử hoa tiến vào chiến thần học phụ thời điểm mới sẽ cho hắn. Tại sao dáng dấp như vậy lâu này? Bởi vì những cái kia tiền là cho lâm tử hoa tiến vào chiến thần học phụ chi tiêu. Lâm tử hoa tình huống căn cứ là chính phủ hiểu rõ vô cùng. Có thể nói đi qua, căn cứ là chính phủ tài trợ qua rất nhiều đại học sinh, có rất nhiều tương tự Lâm Tử Hoa người như vậy. Bởi vì là quá khứ bồi dưỡng qua rất nhiều, cho nên bây giờ đối với Lâm Tử Hoa bồi dưỡng cũng là đường quen thuộc xe nhẹ, một bộ đến tiếp sau chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị cho Lâm Tử Hoa được rồi. Đương nhiên Lâm Tử Hoa có cống hiến, lấy được khen thưởng liền có hơn, cho tiền mặt cũng nhiều hơn một điểm. Có thể nói mỗi lần nghĩ đến cái này hoàn thiện bồi dưỡng nhân tài cơ chế, Lâm Tử Hoa trong lòng liền có mấy phần bội phục, cũng cảm thấy này rất đáng giá lão địa cầu bên kia tham khảo. Ba tiếng thế giới giả lập trải nghiệm cuối cùng kết thúc. Lâm Tử Hoa không chế trở về thân thể lúc, cảm giác được cả người tinh thần có phần hư thoát. Quá cao cường độ rèn luyện, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được làm khổ cực. Nếu như đem hương nghĩ bên trong thế giới cho xem là thật sự, như vậy tinh thần tiêu hao thật sự rất lớn. Mệnh chết ta. Thời điểm này, Sở Bất Phàm cũng đi ra, "Tử Hoa, ta chết đi hai lần, ngươi thì sao?" "Như thế." Lâm Tử Hoa hồi đáp, mặc dù là giả lập bên trong treo rồi, thế nhưng giáo hấn rất sâu sắc. Đúng đấy. Sở Bất Phàm một bộ phi thường nhận đồng dáng vẻ, ngẩng cảm giác và thực là quá thống khổ rồi. Hai người tác chiến cảnh tượng là giống nhau, cho nên thế đó, tự nhiên cũng trao đổi một phen. Đối ở phía trên chiến trường các loại phối hợp kỹ xảo, bọn hắn nói chuyện không ít. Nói rồi nhiều như vậy, không bằng chúng ta thử một chút xem." Sợ bất phàm hướng Lâm Tử Hoa nói ra, "Chúng ta có thể giả tạo phía trước có kẻ địch, sau đó phối hợp với nhau một cái hiệu quả." "Được a." Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu, hay là tương lai, điều này có thể có tác dụng lớn đây này. Hai người lập tức bắt đầu luyện tập phối hợp. Bởi vì trên chiến trường đã có linh lộ Thêm vào hiện tại lẫn nhau thảo luận một phen, kết hợp trong ngày thường hai người hiểu ngầm, cho nên lần này phối hợp mô phỏng huấn luyện vô cùng dễ dàng, chính là không biết thực chiến hiệu quả như thế nào, thế nhưng tại bọn hắn ý tưởng chi nổ chết, thực chiến hiệu quả sẽ không quá kém. Đáng tiếc trong thế giới giả lập, chúng ta vẫn chưa thể cùng nhau. Hít một hơi thật sâu, Sở Bất Phàm nói chuyện nói, nếu không, chúng ta tại hư nghị không gian bên trong, cùng đi cùng hung thú chiến đấu, là có thể có tương đối khắc sâu thể nghiệm, dù sao giữa chúng ta phối hợp, so với cái kia hệ thống nhân vật mạnh hơn rất nhiều, cũng dễ dàng hơn suy nghĩ ra cường lực phối hợp thủ pháp đi ra. Ngươi nói không sai, bất quá thế giới giả lập còn tại hoàn thiện bên trong. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, sớm muộn các loại đại quy mô chiến dịch đều có thể mô phỏng ra. Như vậy chiến dịch, một khi mô phỏng đi ra, như vậy lượng lớn võ giả tại hư nghị trong chiến dịch tiến hành chiến tranh, chiến trường mô phỏng diễn tập, đối với tăng lên phe nhân loại chiến tranh trình độ, có trợ giúp rất lớn. Giả lập chiến trường, bất kể thế nào chiến đấu, đều sẽ không xuất hiện tình huống thực tế dưới đích xác bị thường, đây đối với nhân loại giám hộ tới nói, có phi thường trọng đại ý nghĩa. Lâm Tử Hoa càng ngày càng cảm thấy, thế giới giả lập tác dụng quá lớn. Một cái thế giới giả lập có thể cho xã hội này mang đến ảnh hưởng rất lớn. Nhân loại có thể thông qua thế giới giả lập làm rất nhiều chuyện, bao quát các loại thí nghiệm, hơn nữa như vậy thí nghiệm chả sẽ không làm thường tổn đến bất kỳ sinh mệnh, quả thực là hoàn mỹ. Cái này thế giới giả lập phi thường gây gớm a. Sợ bất phàm nói chuyện, ta cảm giác nó cũng có vô hạn tiềm năng, từ cuộc thi bắt đầu đến bây giờ, mỗi lần tiến vào, ta đều cảm giác làm chấn động. Ta cho rằng, lấy hậu nhân nhóm sẽ phi thường yêu cầu thế giới giả lập, nó sẽ trở thành nhân loại trong cuộc sống một cái vô cùng trọng yếu nội dung. Lâm Tử Hoa gật gật đầu. Ta cũng có cái cảm giác này, hơn nữa ta cảm thấy, thế giới giả lập trở nên càng ngày càng chân thực, càng ngày càng hợp lý rồi, điều này nói rõ thế giới giả lập phép tính càng ngày càng tới gần chân thật. Thế giới giả lập càng ngày càng tiếp cận hiện thực, đây là làm chuyện không bình thường. Lâm Tử Hoa cho rằng, tương lai có một ngày, thế giới giả lập không chỉ là đệ nhị nhân sinh đơn giản như vậy, nó còn có thể cùng hiện thực ở trong có to lớn liên hệ. Khỏi cần phải nói, liền nói hiện thực ở trong, lao địa cầu bên kia, Hương Nghị Lạc đã thành mọi người sinh hoạt không, có thể chia ra một phần, tỉ như lạc tiền trà, cho đến bây giờ Liên phổ thông hương trấn bán món ăn a đều hiểu được tiếp thu điện thoại trả tiền. Tại Hòa Bình niên đại hư nghi vắng lạc, tác dụng đều lớn như vậy, huống hồ là thế giới giả lập. Lâm Tử Hoa có lý do tin tưởng, thế giới giả lập có thể làm càng nhiều chuyện hơn, tỉ như mở ra ngân hàng kết nối rồi. Đi ngân hàng làm sự tình, đi qua yếu chân nhân chỉnh diện, thế nhưng thế giới giả lập nếu như đầy đủ thành thục, hoàn toàn có thể tại trong thế giới giả lập công việc internet nghề ngân hàng vụ, dù sao không là tất cả nghề ngân hàng vụ, đều cần thực tế đồ vật giao hàng. Nói thí dụ như khai thông cái gì công năng, thay thế cái gì hệ thống Hiện trường trao đổi, quá phi thoái, tại thế giới giả lập hoàn thành là được rồi. Mặc khác tại trong thế giới giả lập, ngân hàng nếu như tăng cường bí mật hoàn cảnh công năng, một khi có người được uy hiếp, còn có thể thông qua hư nghĩ võng lạc báo động. Nói chung, thế giới giả lập tác dụng rất lớn, có quá thật tốt dùng địa phương, Lâm Tử Hoa đầu góc hơi chút chuyển động một cái, liền có vô số cái ý nghĩ. Đương nhiên những ý nghĩ này yếu thực hiện, chính là một cái rất dài quá trình, này phải chờ thế giới giả lập hoàn thiện mới tốt thao tác. Thế giới giả lập không đầy đủ, người khác làm dễ dàng lợi dụng thế giới giả lập lỗ thủ tiến hành lừa rối gì, gì đó. Vậy thì thật không tốt rồi. Lâm Tử Hoa tuy rằng hy vọng thế giới giả lập có thể đạt được càng tốt hơn lợi dụng, nhưng là Lâm Tử Hoa cũng rõ ràng, bất kỳ vật gì tại không đầy đủ thời điểm, làm dễ dàng bị người dùng đến làm sảng làm bại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Tử Hoa mỗi ngày đều sẽ có được 3 tiếng tiến vào thế giới giả lập chiến đấu thời gian. Nay thời gian 3 tiếng, trong đó có 2 giờ là Lâm Lâm nhường lại. Vì bồi dưỡng Lâm Tử Hoa, Lâm Lâm hy sinh mình ở thế giới giả lập thời gian huấn luyện. Không phải Lâm Tử Hoa không muốn huấn luyện, mà là người biết, Lâm Tử Hoa tương lai càng thèm qua minh, thời gian này Đối Lâm Tử Hoa tới nói càng trọng yếu hơn. Dù sao, người nhường cho Lâm Tử Hoa thời gian cũng là 2 tháng. 2 tháng này, đối Lâm Tử Hoa tới nói, đem sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đã đến chiến thần học phủ, Lâm Tử Hoa có 2 tháng này giả lập thực chiến đánh cơ sở, thành tích hội tốt rất nhiều rất nhiều. Sở bất phàm đâu này. Thời gian của hắn, là hiệu trưởng phân đi ra ngoài. Không nên xem thường, hiệu trưởng cũng là một gã cao thủ, hắn cũng có thời gian, sau đó thời gian cũng có thể chuyển nhượng. Đương nhiên vì bồi dưỡng học sinh, hiệu trưởng cũng bất cứ giá nào. Khi thực hiệu trưởng đã tiến vào thế giới giả lập, hắn biết thế giới giả lập tác dụng, thế nhưng hắn muốn dựa vào thế giới giả lập tăng lên, đã so sánh có hạn, cho nên hắn liền đem thời gian chia một ít đi ra. Như vậy, trường học hai cái chiến thần học phủ dự bị sinh, có thể đạt được càng tốt hơn nuôi dưỡng, đã đến chiến thần học phủ, thực lực đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày, hiệu trưởng chính mình chỉ có thời gian một tiếng, Lâm Lâm cũng là như thế, các nàng đem thời gian nhường lại rồi, chính mình chỉ có thể dùng một phần nhỏ rồi. Có thể nói, thế giới giả lập đến, cho các võ giả tăng cao thực lực đã mang đến cực lớn tiện lợi. Nguyên bản rất nhiều cần muốn thông qua giá cả to lớn năng lực tăng lên thực lực, bây giờ không cần, bây giờ rất nhiều người có thể tại trong thế giới giả lập, thông qua máu tanh tàn khốc giả lập mà luyện, đến tăng lên chính mình thực lực, như vậy là có thể tránh khỏi tạo thành rất đại thương vòng tình huống xuất hiện. Chương 689, nộp lên kiến nghị đại ngạch khen thưởng. Giả lập công ty Quan phương, lúc này cũng không ngừng mà công bố nội dung, công bố bọn hắn đối thế giới giả lập kiến thiết thành quả. Hầu như mỗi một ngày, thế giới giả lập đều chiếm được rất nhiều tin tức bỏ thêm vào. Đương nhiên thế giới giả lập mỗi ngày cũng công bố bọn hắn làm cho thẳng rất nhiều bộ chi nhỏ. Theo thế giới giả lập giả thiết cùng hiện thực ở trong càng ngày càng tiếp cận, mọi người càng ngày càng cảm thấy cái này thế giới giả lập có thể làm rất bao lớn sự tình. Bởi vì, thế giới giả lập quá chân thực rồi. Vốn là Lâm Tử Hoa có rất nhiều thế giới giả lập vận dụng thủ pháp, hắn là không có ý định rất nhanh nói ra được. Nhưng là bây giờ một ngày, giả lập công ty công bố bọn hắn đem sẽ lấy ra 100 ức tài chính đến, khen thưởng bất kỳ tại giả lập công ty cung cấp sáng tạo người, chỉ cần sáng tạo đầy đủ được, 10 triệu, 100 triệu, thậm chí 10 ức, đều không là vấn đề, nếu là thật có năng lực, 100 ức khen thưởng cũng có thể cho. Đương nhiên nếu như sáng tạo tương đồng, như vậy trước tiên đưa ra sáng tạo người, sắp nhận được khen thưởng, phía sau nếu có rất tốt bổ sung, cũng có thể đạt được bộ phận khen thưởng. 100 bức tài chính. Một cái đề nghị được tiếp thu, chí ít khen thưởng 1000 đồng. Nếu như kiến nghị phi thường trọng yếu, như vậy có thể đạt được con số trên trời vậy tiền tài khen thưởng, đây là vô cùng ghê gớm sự tình. Đi tới thế giới này về sau, về buôn bán đồ vật, Lâm Tử Hoa trên căn bản không chút nào để ý rồi, bởi vì Lâm Tử Hoa chủ yếu là phải tăng cường thực lực đi sức mạnh con đường. Các loại lâm tử đã đến chiến thần học viện Thực lực tăng lên điên cuồng sau đó hắn thì sẽ không như hôm nay thiếu tiền như vậy rồi. Bất quá, hiện tại Lâm Tử Hoa làm thiếu tiền, nếu như hắn cho giả lập công ty kiến nghị đầy đủ được, như vậy hắn rất có thể phải nhận được hư nghị vong lạc dài hạn quyền sử dụng. Bởi vậy, Lâm Tử Hoa bắt đầu đề nghị rồi, đem một thế giới khác các loại internet ứng dụng nói ra không nói, còn đem hư nghị vong lạc có thể phát sinh tình huống cũng đều nói ra. Lâm Tử Hoa một phong lại một phong biểu kiện đưa lên, đem hư nghị vong lạc các loại thăm dò, lỗ thủng dự phòng, cùng với ứng dụng tiền cảnh, nói hết ra rồi. Làm Lâm Lâm Hoa những tin tức này đưa lên sau không bao lâu, Thế giới giả lập, một cái khuôn mặt hiển hòa lao giả đang theo một vị lao thái thái trao đổi. Lao đầu tử, nhiều như vậy kiến nghị phát lên rồi, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngay ở chỗ này mổ chơi. Lao thái thái kia cười nói, "Cái này có cái gì tốt đùa. Thế giới giả lập kiến thiết, mạng hóa, thật là có ý sự tình. Lao giả kia cười nói, "Ngươi phải hiểu được một cái lập trình viên đối với trình tự yêu quý, ngươi không có cảm giác những kiến trúc này, những đồ ăn này, đều cùng thật sự như thế sao? Đây chính là vĩ đại lập trình viên chế tạo ra. Lập trình viên có thể sáng tạo một cái mỹ thế giới." Thế giới giả lập, sáng tạo một thế giới, cái này cảm giác thành công quá lớn. Lao thái thái nở nụ cười, đừng chạy đề, hiện tại đề ý kiến nhiều như vậy, ngươi thật sự dự định khen thưởng 100 ức. Đương nhiên. Lao giả cười nói, ngươi hẳn phải biết, tiền đối chúng ta mà nói, đã không có ý nghĩa. Đúng vậy a, tiền đối chúng ta mà nói, không có ý nghĩa, chính là một đống con số. Lao thái thái cười cười, sau đó có nói nói, tại đây trong thế giới giả lập, chúng ta có thể tùy ý sửa đổi hình tượng, nếu không ngươi trở nên đẹp trai ca, ta biến mị nữ, chúng ta nói yêu thương thế nào. Lão giả nghe vậy, gật, gật đầu. Bất quá lần này ta muốn nữ truy nam, đến mấy lần mỹ nữ cứu xuất ca nội dung vợ kịch. Ừ, chỉ cần ngươi đem ta biến đẹp là được rồi." Lão thái thái gật gật đầu, "Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta hẳn là thật đẹp." Rất nhiều đều nói, một đời người, hai hài đồng. Ai cũng không biết, có hai lao giả lại đang dám loại chuyện này. Thế giới giả lập đối tác dụng của bọn họ, dĩ nhiên tựa hồ là một loại tiêu khiển dùng. Lại nói Lâm Tử Hoa kiến nghị đưa ra đi tới về sau, rất nhanh sẽ có người chuyên biệt đang thẩm vấn hạch. "Ta đi, người này là ai?" Dĩ nhiên đưa ra nhiều như vậy nội dung nhanh chóng xét duyệt đi, loại này xét duyệt là ba tổ giao nhau xét duyệt, chúng ta nếu như không có thông qua, người khác thông qua được, vậy thì hãm hại, chúng ta có thể sẽ được phê bình. Này ngược lại là, ta tiểu xem xem, người này làm cái gì, viết nhiều như vậy. Tiêu đề nhìn qua làm đừng đắn, cũng đừng là một đống nói bậy nội dung. Trên thực tế thế giới giả lập đi ra về sau, đều ý kiến người tại một cái địa khu mà nói, phi thường ý đòi. Nhưng mà một tòa thành thị, tổng có như vậy cá biệt hội đưa ra xét duyệt. Thành thị hơn nhiều, những người này toàn bộ, số lượng liền không ít. Người này rất lợi hại a. Lâm Tử Hoa, danh tự thật quen thuộc. Internet siêu tầng dưới, ta đi, Lâm Tử Hoa dĩ nhiên là cái kia lợi dụng tài nguyên kiến thiết càng nhiều tu hành nơi thiếu niên thiên tài. Lợi hại, thật là lợi hại, được, những mấy ý kiến đều rất tốt, thật không ngờ hoàn thiện, ta cho làn nên cho ngũ tinh đề cử, đưa ra cho mặt trên xét duyệt. Lâm Tử Hoa đưa ra ý kiến về sau, trên căn bản liền đang cố gắng luyện công. Nhưng mà Lâm Tử Hoa cũng không biết, đề nghị của hắn đã đưa đến giả lập công ty cao tầng. Rất nhiều cao tầng xem xong Lâm Tử Hoa thiết kế về sau, đều khá là phục. Dựa theo người này biện pháp, Chúng ta giả lập công ty có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Mấu chốt nhất là nhân loại tài nguyên đều sẽ được rất nhiều tiết kiệm xuống. Đúng vậy, thế giới giả lập chơi như vậy lời nói, có thể tiết kiệm quá nhiều quá nhiều tư nguyên, mọi người làm sự tình hội thuận tiện rất nhiều rất nhiều. Đây là một cái phi thường thú vị sắp xếp, ta cho rằng cái này sách lược có thể được. Nhân loại chúng ta tài nguyên vốn cũng không phải là rất nhiều, nếu như tài nguyên tỷ lệ lợi dụng có thể tăng lên, như vậy liền có thể tiết kiệm càng nhiều hơn sức mạnh, dùng để tăng cường chúng ta tăng lên võ giả năng lực. Liên quan với đề nghị của Lâm Tử Hoa, từng tầng từng tầng đan báo rất nhanh sẽ đưa tới giả Lập công ty cao tầng coi trọng. Giả Lập công ty cao tầng nhìn thấy chuyện này về sau, liền lập tức tổ chức hội nghị, nhằm vào Lâm Tử Hoa để ra vấn đề, đối thế giới giả Lập kiến tạo, tiến hành cấu tứ. Lần này, bọn hắn phải đem Lâm Tử Hoa cấu tứ, cấp độ càng sâu mở rộng đi xuống. Như vậy mở rộng, cần thời gian. Đương nhiên, thế giới giả Lập bản thân trả có rất nhiều yêu cầu hoàn thiện, bằng không như vậy cấu tứ, tự không thể thành lập. Nên sẽ nghị mở rất nhiều lần về sau, cho Lâm Tử Hoa thưởng, cũng biến thành rất trọng yếu rồi. Ta xem, có thể cân nhắc cho Lâm Tử Hoa 10 ức kiến nghị khen thưởng. Đề nghị của hắn, đối với chúng ta kiến thiết thế giới giả lập tới nói quá trọng yếu. Kỳ thực những này kiến nghị, thật từ giá trị đã nói, vừa xa 10 ức, nhưng mà chúng ta cho hắn quá nhiều khen thưởng, lại có thể sẽ hại hắn. Ta cảm thấy có thể dáng giúp như vậy, cho hắn một cái thế giới giả lập internet cao cấp quyền hạn, chư vị cảm thấy thế nào? Cái này, vấn đề tiền, ta kiến nghị trước tiên để đó. Thế giới giả lập quyền hạn, sắp thực hẳn là cho hắn, mặt khác hẳn là cho hắn vô hạn miễn phí thời gian, ta cảm thấy đối đứa nhỏ này tới nói, quan trọng nhất là tăng cao thực lực, tiền quá nhanh cho hắn. Đối với hắn trưởng thành rất bất lợi. Chúng ta cũng cần một cái khen ngợi, nói cho người khác biết, hết thể vì chúng ta nỗ lực người, có thể được cái gì dạng chỗ tốt. Giả lập công ty có quyết định về sau, đầu tiên cho Lâm Tử Hoa đợt thứ nhất khen thưởng là đến. Cái này đợt thứ nhất khen thưởng, do giả lập công ty chiến thần cường giả tự mình hộ tống, đem mới nhất giả lập liên tiếp thiết bị đưa đến Lâm Tử Hoa nơi này. Giá ngoại hương nghĩ vòng lạc sáo trang, cái này sáo trang liền một cái túi sách lớn nhỏ, thế nhưng đồ vật bên trong, có thể lấy ra lắp lánh thành một cái nhiều màu sắc kho dinh dưỡng bộ dáng, hơn nữa còn có thể hấp thu năng lượng mặt trời tiến hành hạt điện có thể nói vô cùng hắc khoa kỹ. Chương 690, qua tay làm một cái nhân tình. Dã ngoại hương nghĩ vong lạc sáo trang chọn dùng đặc thù tài liệu chế luyện, bản thân phi thường khinh không nói, còn có thể ngăn cách khí thức, tại dã ngoại ẩn tàng lúc tức dậy, không dễ dàng bị phát hiện. Quan trọng nhất là, vật này có thể dò xét hoàn cảnh trung quanh, phát hiện nguy hiểm, hội sớm cho người cảnh cáo. Lâm Tử Hoa lấy được cái này hương nghĩ vong lạc sáo trang thời điểm, cả người rung động một cái. Đa tại chiến thần tiền bối. Lâm Tử Hoa nhìn xem vị chiến thần này cường giả, biểu thị cảm kích. Cái này chiến thần là một người trung niên Hắn xem Lâm Tử Hoa thời điểm, ánh mắt cũng tràn đầy thưởng thức. Đây là nên đạt được, bộ này trang bị đã đã nhận định tin tức của ngươi, người khác không thể sử dụng. Chính thần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, tại sao làm như vậy? Chính là vì bảo vệ ngươi, làm người khác biết vật này trói chặt về sau, liền không sẽ có cái gì ý đồ xấu rồi. Đương nhiên chỗ hỏng chính là, ngươi không thể để bộ này trang bị đạt được nguyên vẹn lợi dụng. Cảm tạ thế giới giả lập công ty vì ta suy tính tất cả. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lúc này ngỏ ý cảm ơn, ta có thể có như vậy thu hoạch, đã rất thỏa mãn rồi. Đây chỉ là tưởng tượng một phần. Những phần thưởng khác, hội theo hạng mục bắt đầu lục tục khen thưởng cho ngươi. Thế giới giả lập công ty Chiến Thần Cường giả cười nói, ngươi nếu có thể tiến vào Chiến Thần học phủ, như vậy ngươi đi ra về sau ít nhất là một cái Chiến Thần, một ít hẳn là đưa cho ngươi đãi ngộ, đó là không, có chút nào có thể thiếu, ngươi có thể yên tâm, Thế giới giả lập công ty sẽ không nuốt chỗ tốt của ngươi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Tại cường giả trước mặt, cần phải có tôn kính phải có. Chí ít, như vậy phiền toái gì cũng không có. Lâm Tử Hoa có ngâm nèn, nhưng không thừa bao nhiêu náo khí. Tính cách như vậy, khiến hắn thiếu rất nhiều phiên phức. Trên thực tế, tại lao địa cầu bên kia, nếu là đổi một ít tính khí so sánh táo bạo người nắm giữ thiên giới điện thoại, e sợ không có cái long trời lở đất đều rất khó nói. Nhưng là Lâm Tử Hoa lại thật yên lặng quét hơn nửa nhân sinh, sau đó các loại người khác phát hiện hắn làm đặc thù thời điểm, hắn đã thành rất nhiều người không thể ngăn cản tồn tại. Đặc biệt là đã đến mặt sau, Lâm Tử Hoa tại phía trên thế giới kia, đã có được địa vị siêu nhiên cùng của cải, người khác ảo náo không có sớm một chút chú ý Lâm Tử Hoa, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Cung vị chiến thần này trao đổi một fan về sau, Hắn tựa hồ làm thưởng thức Lâm Tử Hoa, lại đang Đông Hải căn cứ khu bên ngoài, thuận tay giết một nhóm yêu thú mạnh mẽ. Những này yêu thú mạnh mẽ được thanh lý mất về sau, Đông Hải thị không thể nghi ngờ trở nên càng thêm an bình. Võ giả ra ngoài, hung hiểm trình độ cũng thấp xuống rất nhiều rất nhiều. Lâm Tử Hoa cũng gián tiếp thành Đông Hải căn cứ khu đại ân nhân. Lâm Tử Hoa, đúng là một cái khiến người ta ngoài ý liệu người. Hắn cho thế giới giả lập công ty kiến nghị, dĩ nhiên để giả lập công ty coi trọng như thế, xem ra hắn thật sự là một nhân tài. Đây là một cái kiến thiết loại hình nhân tài, rất hiệu lợi dụng tài nguyên ta bỗng nhiên đối với hắn làm mong đợi, không biết hắn về sau sẽ cho chúng ta nhân loại mang đến dạng gì thay đổi. Bất quá, hắn cho giả lập công ty kiến nghị là cái gì chứ? Dĩ nhiên có thể đạt được một cái giá ngoại giả lập liên tiếp sáu trang. Cái này cũng không biết, dù sao biết cũng vô dụng, bởi vì đây là thế giới giả lập chuyện của công ty. Thế giới này, ai biết thế giới giả lập công ty bí mật về sau, dám theo liền lợi dụng. Không sợ chết mới gần như. Thế giới giả lập công ty là địa cầu cường đại nhất công ty. Cái công ty này sáng tạo, không người nào dám cấp giận, nếu mà muốn, chỉ có thể thỉnh cầu trao quyền bằng không sẽ chờ chết. Đương nhiên thế giới giả lập công ty cũng rất dễ nói chuyện, bình thường muốn sử dụng nó sáng tạo cũng có thể đạt được miễn phí cho quyền, trừ phi một ít tình huống đặc biệt yêu cầu chia lại tiền lãi, đại đa số cũng sẽ không yêu cầu quá nhiều, cho nên thế giới giả lập công ty mặc dù có chút bá đạo, thế nhưng là có rất nhiều khen ngợi. Lâm Tử Hoa gây nên hoành động, sau đó lớp học sinh với hắn chào hỏi đều vọt lên gấp đôi. Trong trường học hành tẩu, thường thường có người xa lạ với hắn chào hỏi, biểu thị bội phục cùng sùng bái. Tuy rằng Lâm Tử Hoa chưa bao giờ nghĩ tới hoành hành liệt, liệt, nhưng là hắn hành động bây giờ lại đưa tới không nhỏ náo động. Từ thấy người tập võ bắt đầu, một đường cấp S đánh giá, tại Lâm Tử Hoa tự xem đến không quá lớn cảm giác, nhưng là người khác cũng đã phi thường rung động, đã bắt đầu chuyển kỳ. Có một thế giới tích lũy, Lâm Tử Hoa cho là mình cùng địa cầu bên kia như thế phát triển khiêm tốn, nhưng mà trên thực tế, hắn hiện tại giống như là một viên phát sáng vàng, chói mắt, bắt mắt. Đương nhiên đi theo làm bắt mắt cũng có những người khác, chính là sợ bất phạm. Cái này tại thuốc trên đường vô sự tự thông hài tử, hiện tại cũng được rất nhiều người chú ý mục tiêu. Một số người cảm thấy, sợ bất phàm tương lai không thể đo lường. Tất nhiên sẽ được rất nhiều dược tể công ty chỗ quan tâm, hay là ngày nào đó bọn hắn hội cọ sát ra đố lửa, ở trên thế giới này, làm ra cho người cực kỳ kinh hỉ rung động cử động đến, làm cho nhân loại tăng cao thực lực trở nên càng thêm dễ dàng. Tương cao gen tí a. Sợ bất phàm nhìn xem Lâm Tử Hoa tổ bọc lại thế giới giả là co, không nhịn được mở miệng nói ra, hiện tại chỉ cần có siêu cấp dinh dưỡng thuốc, ngươi là có thể trực tiếp nằm ở bên trong chơi đến thiên hoàng địa lao rồi. Ta nói với lão sư quá rồi, đem ta 3 tiếng, đưa cho ngươi. Lâm Tử Hoa không có tiếp lời đề, mà là hướng Sợ bất cười nói: Vốn là thời gian này, lao sư có thể sẽ thu hồi đi, thế nhưng ta biết, cái này đối với người mà nói rất trọng yếu, cho nên. Từ Hoa, cảm tạ. Sợ Bất Phàm ngay vậy, nhất thời có phần cảm động, ta đích xác làm yêu cầu thế giới giả lập thời gian. 6 tiếng, đối với ta mà nói, quá trọng yếu. Ha ha, đối với người mà nói hữu dụng là tốt rồi. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, ta sợ nhất đối với người mà nói không dùng, vậy thì quá lãng phí tình cảm. Rồi lại nói, người không phải là cũng cho ta điều trị không ít dinh dưỡng món ăn trả trộn ăn biện pháp sao? Đồng dạng là ăn đồ ăn, trình tự không giống lấy được hết khí lại càng nhiều. Chúng ta là bằng hữu, ngươi trợ giúp ta, ta giúp đỡ ngươi, chúng ta đồng thời ở trên con đường tu hành càng chạy vượt viễn, đây không phải rất tốt sao? Được. Sở Bất Phàm gật gật đầu, sau đó hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Tử Hoa, ta phát thệ, về sau trừ phi ngươi công kích chúng ta, bằng không ta tuyệt đối không trước tiên ra tay với ngươi, không phải vậy?" "Được rồi, phát thệ làm gì?" Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, như vậy có gánh nặng trong lòng, phản ngược lại không tiện rồi. "Ngươi bây giờ hảo hào học, chờ đến chiến thần học phủ, ta khả năng hội có rất nhiều nơi yêu cầu ngươi hỗ trợ, đến lúc đó" Ta lẽ nào cũng phải phát thể một lần sau. Sở Bất Phàm nghe vậy, khuôn mặt lộ ra mấy phần cảm động biểu lộ, miệng hắn chưa nói, nhưng trong lòng quyết định lại càng vững chắc một chút. Lúc này, Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn có một người bạn như vậy rất tốt. Sở Bất Phàm hở bạc liễm vô cùng lợi hại, đồng dạng dinh dưỡng món ăn đã đến trong tay hắn, là có thể phát huy ra năng lượng lớn hơn đến. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, Sở Bất Phàm trợ giúp, là một loại lâu dài, thế thủy trường lưu, trong thời gian ngắn không nhìn thấy cái gì, nhưng mà tích lũy xuống, sẽ phi thường bố. Chính là trả lại, tài dư thừa thời điểm, lẫn nhau chia sẻ. Thật là tốt sự tỉnh. Cái này cũng là hắn cùng trường học phản ứng, đem trường học đưa cho mình thế giới giả lập rèn luyện thời gian, đưa cho Sở Bất phạm nguyên nhân các bản. Chương 691, lớp dạ hội. Lâm Tử Hoa hướng Sở Bất phạm cười nói, "Hôm nay ngươi có 6 tiếng giả lập thời gian, cũng đừng có ngốc ở chỗ này của ta, nhanh đi dùng xong đi. Vật này, tại chỗ không cần, quá thời hạn làm hỏng. Ngươi vô dụng thời gian, trường học cùng lao sư hội thu trở về." "Được." Sở Bất phạm gật đầu lia lịa, xoay người rời đi. Lâm Tử Hoa tiến vào kiến thiết tốt giả lập kho bên trong liên tiếp thế giới giả lập, càng thêm chân thật cảm giác, nhất thời chuyển tới. Cái này giả lập kho, quả nhiên lợi hại, so với phổ thông nón trò chơi ảo dùng tốt rất nhiều rất nhiều. Ở bên trong hoạt động một chút, Lâm Tử Hoa cảm giác càng thêm chân thật. Rất nhanh, Lâm Tử Hoa nhìn thấy của mình viếng thăm ghi chép. Lâm Tử Hoa không có đi thử nghiệm mới, lập tức lựa chọn thú triều bạo phát hiện trường, sau đó bắt đầu một vòng chiến đấu mới. Tại trong thế giới giả lập chiến đấu, trở nên càng thêm chân thật. Lần này chiến đấu, Lâm Tử Hoa vẫn như cũ chủ động phối hợp người khác. Chiến đấu thời gian, so với lần trước trưởng rất nhiều trọn vẹn chiến đấu 3 tiếng, Lâm Tử Hoa bởi vì khí lực tiêu hao sạch sẽ rồi, chủ động thối lui ra khỏi. Tử vong kích thích rất nghiêm trọng, Lâm Tử Hoa cảm giác mình không có khí lực, có thể trực tiếp lui ra, lần sau tiến vào, cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu. 3 tiếng, Lâm Tử Hoa quyết định lui ra ngoài buông lòng một chút. Bởi vì hiện tại hắn đã thu được vinh cựu kết nối thế giới giả lập quy hạn, có thể không hạn chế ở bên trong trải nghiệm, cho nên cũng không cần giành giật từng giây nắm chặt thời gian ở bên trong rồi, nên thả lòng yếu buông lỏng một chút, liên tục 6 tiếng thế giới giả lập luyện, vậy thì quá cực khổ. Tuy rằng con dối hình người người muốn tiến hành cực hạn huấn luyện, thế nhưng Lâm Tử Hoa bây giờ là dưỡng huyết khí, dưỡng tinh thần thời điểm, không dễ dàng tiến hành cực hạn của mình tu hành. Lâm Tử Hoa đứng dậy, rót cho mình một ly đồ uống, ngồi ở ngoài cửa, nhìn xem phương xa, thả lỏng tâm thần. Vô hạn thế giới giả lập thời gian khen thưởng đi ra về sau, tự nhiên ẩn không giấu được, người khác sẽ biết. Lâm Tử Hoa thành cái thứ nhất chúng số độc đắc người may mắn, đưa tới rất lớn náo động. Đương nhiên có nhiều như vậy thế giới giả lập thời gian, rất nhiều người đối Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên, cũng vô cùng chờ mong. Nhưng lạ Lâm Tử Hoa trên căn bản không có ngưng tụ pháp văn, chỉ là không ngừng mà tích lũy huyết khí mà thôi. Muốn muốn lần nữa truy biến, Lâm Tử Hoa cảm thấy phi thường khó khăn. Chỉ ít ngốc ở căn cứ trong thành phố, thật là khó khăn. Muốn đột phá, nhất định phải đến ra ngoại chiếm giết, đến ra ngoại ăn những thú dữ kia thịt. Mà bây giờ, Lâm Tử Hoa trả thật bất hảo chạy đi ra bên ngoài. Lý do phía trước đã nói qua, Lâm Tử Hoa đã trở thành đông hải căn cứ khu nhân vật then chốt, hắn không thể ra vấn đề. Có lúc được bảo vệ, cũng là một loại gánh nặng. Tuy rằng căn cứ khu đã mở rộng cung cấp tư nguyên, Nhưng mà bọn hắn có thể cho Lâm Tử Hoa cũng là có giới hạn. Có vài thứ cho Lâm Tử Hoa quá nhiều cũng sẽ có trở lực, dù sao căn cứ khu, không là một người căn cứ khu, là tất cả mọi người. Bồi dưỡng Lâm Tử Hoa cường độ, bản thân đã rất lớn hơn rồi, to lớn hơn nữa đi xuống, ảnh hưởng liền không nhỏ. Điểm này, Lâm Tử Hoa vô cùng rõ ràng. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa nếu như chỉ là võ giả bình thường lời nói, căn cứ khu cho tài nguyên thật là có đủ, hơn nữa hội còn lại không ít. Mà bây giờ, Lâm Tử Hoa chính mình một người, đều không quá đủ căn cứ khu chính phủ bên kia, lúc này cũng không cách nào sắp xếp quá nhiều đồ vật lại đây. Tu hành, dựa vào chính là mình. Một người nuôi sống chính mình khả năng làm dễ dàng, thế nhưng tại nuôi một cái sống cùng chính mình có đồng dạng tiêu hao người, vậy thì không dễ dàng. Đặc biệt là Lâm Tử Hoa yêu cầu cao, vậy thì càng không dễ dàng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đỏ mắt, gần như thời gian 2 tháng đi qua. Cuối kỳ thi, lần thứ 2 đến. Lâm Tử Hoa mặc dù là đặc chiêu sinh, thế nhưng hắn và sở bất phàm lại không ngại tại yếu trước khi rời đi, tăng lên trường học xếp hạng. Như vậy tham gia cuộc thi sẽ để cho một ít trường học cảm thấy không công bằng. Nhưng mà trên thực tế, những trường học khác tiến vào chiến thần học phụ học sinh cũng không hề rời đi trường học như thường tham gia cuộc thi, cho nên từ trình độ nào đó nói, điều này cũng rất là công bình. Cuộc thi quá trình không cần nói tỉ mỉ. Trước mặt mặt gần như chính là nội dung cùng độ khó đổi mới. Bất quá khó khăn như vậy, làm cuộc thi sau khi kết thúc, chiến thần học phụ sớm tiểu đội cũng phải mở ra. Tại chiến thần học phụ sớm tiểu đội mở ra trước đó, Lâm Lâm dự định mở một cái lớp học dạ hội. Rất nhiều học sinh, tại lớp yếu thăng cấp thời điểm, đều sẽ mở một lần dạ hội. Bởi vì phải chia lớp rồi, hơn nữa Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm cũng lợi hại hơn Đông Hải căn cư khu, đi tới Chiến Thần học phủ, thời điểm này không chia lớp, đó là khẳng định không được. Lớp dạ hội chính là bọn học sinh mỗi đồ, tại trong lớp học sống phóng túng một phen, sau đó hát một chút ca, nhảy khiêu vũ, triển lộ dưới tài hoa gì gì đó. Các loại nghỉ hè sau khi kết thúc, liền học lên rồi, trường học yếu bắt đầu chia tiểu đội rồi, cho đến lúc đó, rất nhiều người sẽ không ở chung lớp gốc. Cho nên một số người đặc biệt quý trọng lần này dạ hội, Lâm Tử hoa cùng Sở Bất Phàm cũng đang hiện trường, cũng rất quý trọng cái này. Nhìn xem rất nhiều đồng học nhiệt tình tập trung vào, Lâm Tử Hoa cảm giác mình tự hồ về tới lao địa cầu. Ngày hôm nay buổi tối, hầu như mỗi người đều lên mục giảng, đều đang lớn tiếng giới thiệu mình, tại biểu đạt mình ở cái này lớp học cảm thụ. Có người biểu thị thật đáng tiếc, bởi vì hắn quá buồn mực, trên căn bản chưa cùng mọi người hào hào ở chung. Có người biểu thị trải qua rất vui vẻ, cùng mọi người chung đụng phi thường vui vẻ. Mỗi người đều có ý kiến của mình, có hài lòng, cũng có không hài lòng. Nhàn nhạt phân biệt tâm tình, tại mỗi một học sinh trong đầu lăn trạn. Một ít nữ thần, chả biểu hiện đặc biệt thương cảm. Kỳ thực thời điểm này, không chỉ là Lâm Tử Hoa lớp có cái cảm giác này, các lớp khác cấp cũng có. Phần sau khi lớp về, học sinh trinh lệch liền đi ra rồi, nhân sinh khả năng cũng chính là tại tiết điểm này phát sinh thay đổi. Lâm Tử Hoa sâu đậm rõ ràng điểm này, trong lòng hắn cũng có mấy phần cảm thán. Dạ hội phân đoạn không ít, mỗi người đều sẽ lên đài hát một bài gì gì đó. Rốt cuộc, đến Lâm Tử Hoa rồi. Nhìn xem từng cái non nớt khuôn mặt, Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu. Ta muốn rời khỏi Đông Hải căn cứ khu rồi, đi tới Chiến Thần học phủ, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, kỳ thực ta trong nội tâm làm hy vọng có thể cùng với mọi người, thật vui vẻ vượt qua rất nhiều năm. Ta làm không nỡ bỏ rất nhiều người, nhưng là hiện thực, chúng ta tổng tránh không được phân biệt, hôm nay là đồng học phân biệt, ngày mai có thể là cùng người nhà phân biệt, hậu thiên có thể sẽ với người chỗ yêu người và người yêu người phân biệt. Nhân sinh học gặp rời rạc, mọi người sẽ có tâm bằng hữu, có cuộc sống mới. Ta hy vọng từng cái đồng học đều là không thỏa mãn ở hiện trạng người. Ta hy vọng mỗi người đều khát vọng cuộc sống mới. Hy vọng mỗi người đều có thể đang thay đổi bên trong đột phá, tìm được chính mình càng tốt hơn tương lai. Không thể không nói, Lâm Tử Hoa nói chuyện thật là có trình độ. Là một cái người có thực lực thời điểm, lời của hắn nói, liền tương đối dễ dàng đạt được tán thành. Hiện tại Lâm Tử Hoa chính là như vậy, hắn thực lực không tệ, cho nên lời của hắn nói dễ dàng được tán thành. Huống chi, Lâm Tử Hoa thời điểm này, là so với tích cực đang nói, cho nên không ít người cũng đều nghe đặc biệt chăm chú. Chương 692, chuẩn bị xuất phát. Mỗi người đều sẽ có được phi thường bao la tương lai. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, mặc kệ hiện thực làm sao, ta tin tưởng, mỗi người đi tới thế giới này, đều đại diện cho một loại vĩ đại sinh mệnh kéo dài. Lâm Tử Hoa lúc nói chuyện, rất nhiều người đều đang vỗ tay. Tại Lâm Tử Hoa trong giọng nói, bọn hắn đủ kinh nghiệm của vũ. Có lẽ có một ngày, các ngươi có thể sẽ tao ngộ trong đời phi thường bóng tối thời khắc. Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, hướng mọi người nói chuyện nói, khả năng ta cũng sẽ gặp phải ngăn trở, sẽ gặp phải khó khăn. Ta hy vọng chúng ta đều có thể ở trong bóng tối kiên trì, tin tưởng trong lòng quan mình, tin tưởng áp lực cùng ngăn trở trung quy sẽ tới. Đây là tâm linh canh gà. Ở một thế giới khác, loại này canh gà đã sớm lan tràn, rất nhiều người đều đã quen. Nhưng là ở cái thế giới này, Mọi người lại là rất ít nghe qua. Làm Lâm Tử Hoa loại này tràn đầy cổ vũ lòng người nói ra lúc, mỗi trên người một người đều tản ra tích cực cảm xúc. Dạ hội kết thúc. Lâm Tử Hoa như thế một fan diễn thuyết, để rất nhiều người không ngủ được. Lâm Tử Hoa lấy được phiếu điểm, lần thứ nhất về tới viện mồ Côi. Muốn đi tới Chiến Thần Học phụ trước đó, yêu cầu về nhà xử lý xuống cá nhân sinh hoạt sự tình. Dù sao đã đến Chiến Thần Học phủ, khả năng một năm thậm chí đến mấy năm cũng sẽ không về nhà. Lâm Tử hoa trở về viện Mộ Côi về sau, nhận lấy bọn nhỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Nhìn xem từng cái thanh tú tiểu hoa hoa Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Bọn nhỏ, liền là nhân loại sau này, cũng là loài người hy vọng. Mỗi lần nhìn thấy những hài tử này, Lâm Tử Hoa sâu trong nội tâm liền tràn đầy vui vẻ, có sung sướng tâm tình. Tử Hoa, trở về rồi. Viện trưởng ra đây rồi, hắn nhìn xem Lâm Tử Hoa, ở trong mắt ngoại trừ vui mừng, còn có mấy phần đau lòng. Viện trưởng vui mừng là Lâm Tử Hoa thực lực tốc độ tăng lên rất nhanh, có tốc độ tăng lên như vậy, cho nên viện mồ côi đã nhận được càng nhiều hơn tài chính, có thể càng tốt hơn phát triển, bọn nhỏ sinh hoạt cũng bị cải thiện. Viện trưởng đau lòng, nhưng là đau lòng lầm Tử Hoa tuổi nhỏ như thế, lại yếu như vậy khắc khổ cùng nỗ lực đi dốc sức làm. Lâm Tử Hoa nhìn thấy viện trường, nợ nụ cười, đúng vậy a, trở về rồi." Viện trường hít một hơi thật sâu, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, hai tử, khổ cực ngươi rồi." "Viện trưởng, ta tuy rằng cảm thấy khổ cực, thế nhưng thích thú." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười hồi đáp, "Đang thay đổi cường bên trong tìm tìm được chính mình vì nhiều như vậy bọn nhỏ phấn đấu ý nghĩa, ta cảm giác được rất vui vẻ." Viện trưởng nghe vậy, vỗ Lâm Tử Hoa vai, biểu lộ tựa vui mừng tựa cảm động, "Hảo hải tử." Hào hai tử. Như vậy biểu dương, nói thật, Lâm Tử Hoa cảm giác rất cái kia. Đương nhiên rất nhanh, Lâm Tử Hoa liền bình tĩnh lại. Đến viện mộ côi, hắn không phải yếu tố khổ, cũng không phải muốn nghe ca ngợi, càng không phải là đến làm cho thẳng người khác hắn Lâm Tử Hoa đến cùng là hạ người gì. Lâm Tử Hoa ở nơi này, là muốn cùng mọi người trao đổi, nói chuyện trời đất. Lâm Tử Hoa hy vọng trước lúc ly khai, cho bọn nhỏ mang đến một chút vui mừng, lưu lại cho mình một cái tốt đẹp vấn tượng. Thưởng thụ sinh hoạt, thưởng thụ sinh mệnh cùng sinh mệnh chỉ giáo trao đổi, đây là chuyện rất vui thích. Lâm Tử Hoa sẽ không bởi vì nơi này là vùng đất mới bóng liền có loại quái gở ý nghĩ, cũng sẽ không bởi vì hội rời đi nơi này sẽ không hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Người sinh hoạt là cần muốn hảo hảo hưởng thụ. Tại nhân loại ở vào biến dị hung thú bạo phát gian nan thời đại, Lâm Tử Hoa hy vọng có thể dùng phương thức tốt nhất để mọi người qua du nhanh một chút nhỏ. Lâm Tử Hoa cho bọn nhỏ giảng chuyện cổ tích, giảng một ít cổ đại truyền thuyết, cái gì nữ hoa tạo người các loại, để bọn nhỏ trí tưởng tượng, đã nhận được phi dương. Viện trưởng nghe xong Lâm Tử Hoa cố sự, không nhịn được có phần động, sau đó càng thấy vui vẻ, hài lòng. Lâm Tử Hoa nguyện ý chiếu cố bọn nhỏ, đối bọn nhỏ tốt như vậy, này làm cho viện trưởng cảm giác được làm vui vẻ, rất vui vẻ. Mấy ngày sau đó, căn cứ khu võ giả dinh dưỡng món ăn, tự nhiên đều là đưa đến cô nhi viện. Tuy rằng đưa tới tài nguyên, còn chưa đủ Lâm Tử Hoa cường hoa yêu cầu, nhưng là Lâm Tử Hoa cũng không để ý cái này, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đi tới Chiến Thần học phủ, nhân loại thiên tài Bồi Dưỡng đại học trường học. Ở bên kia, Lâm Tử Hoa tất nhiên sẽ đạt được nhiều tư nguyên hơn, bởi vì Chiến Thần học phủ là hoa hạ cường đại nhất trường học, là bồi dưỡng nhân loại thiên tài cùng tương lai truyền kỳ ngôi. Nếu là ở bên kia cũng không thể đạt được đầy đủ tài nguyên, vậy làm sao bồi dưỡng được chiến thần cường giả đến? Tổng cộng gần như quá rồi 10 ngày, căn cứ là chính phủ, rốt cuộc mang người đến thông báo Lâm Tử Hoa rồi. Lâm Tử Hoa, chiến thần học phủ máy bay đã tới rồi, ngươi chuẩn bị một chút, buổi chiều xuất phát. Căn cứ khu một vị công vụ viên, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, liên quan với ngươi đến bên kia chỉ tiêu, căn cứ khu chính phủ đã chiếm được ngươi tại chiến thần học phủ số thẻ ngân hàng rồi, mỗi tháng sẽ cho ngươi đánh 10 vạn nguyên đi qua, thẳng đến ngươi tốt nghiệp kết thúc. Hy vọng ngươi có thể tại chiến thần học trong phủ học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên trên. Ta hiểu rồi." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhất định sẽ không phụ lòng căn cứ khu tránh phủ kỳ vọng. Lâm Tử Hoa phải đi, một hồi ly biệt tiến là tránh không khỏi. Vui vẻ bọn nhỏ, cũng có không ít hiểu chuyện, một số người biết Lâm Tử Hoa muốn rời đi, trà ôm hắn ống quần nói muốn cùng hắn đi chiến thần học phủ đọc sách. Hai tử nghĩ lại, để Lâm Tử Hoa nghĩ tới con trai của chính mình, con mắt bỗng nhiên hơi đỏ lên, môi vi vi cay cay. Tuy rằng một nửa kia ý chí tại bồi bạn Hải Tử, nhưng khi phụ thân, loại kia tư niệm cảm giác, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, phân chia ra đến ý chí Dù cho cùng ban đầu ý chí dẫu liều nó ý còn vương tơ lòng, nhưng cũng là có loại cách ly cảm giác. Đây chính là tăng cao thực lực một cái giá lớn, trên thế giới xưa nay đều không có gì thập toàn thập mỹ phòng theo đồ vật. Bất quá rất nhanh, Lâm Tử Hoa bình tĩnh lại. Một nửa ý chí dáng lâm thế giới này, vì nhân loại tương lai, vì lao địa cầu tương lai, hắn vẫn chưa thể thư giãn. Những này tốt đẹp cảm tình, cứ như vậy tồn ở buồng tim được rồi. Chỉ có chính mình đủ mạnh rồi, hậu thế, không bao giờ dùng gặp loại này tội. Lâm Tử Hoa an ủi những hài tử này, hắn biết, chờ mình rời khỏi, hài tử không tìm được hắn thời điểm. Én e sợ yếu khóc giống một fen. Bọn nhỏ cảm tình, làm ngây thơ rất tốt đẹp, cũng rất đơn giản. Lâm Tử Hoa rõ ràng muốn loại chuyện này phát sinh ít hơn, hắn yêu cầu càng thêm nỗ lực, chỉ có thực lực của hắn tăng lên, tất cả thương cảm mới có thể ít hơn, càng nhỏ. Buổi chiều, Lâm tử Hoa mang theo một cái dương hành lễ, lặng lẽ ra cửa. Đi ra khỏi cửa thời điểm, viện trưởng chả có rất nhiều công nhân viên, ôm mấy cái đáng yêu hài tử, chạy ra. Gặp lại, Đại Ca Ca. Đại Ca Ca gặp lại. Hoa, hoa hoa ta nghĩ cùng Đại Ca Ca đi trường học. Lâm Tử Hoa xoay người, phất tay một cái rời khỏi. Bọn nhỏ thanh âm quá gai tâm. Lâm Tử Hoa cảm giác mình tựa hồ có chút đa sầu đa cảm rồi, thế nhưng hắn nhẫn tâm xuống, không quay đầu lại rồi. Không nghĩ tới có một ngày, ta dĩ nhiên sẽ đối với một đám trẻ con có sâu như vậy khắc cảm tình. Lâm Tử Hoa trong lòng, đương nhiên tránh qua ý niệm như vậy, thật hy vọng tiên hạ hài tử, khỏe mạnh trưởng thành, vô thai vô bệnh, vui vui sướng sướng. Chương 693, đưa đón. Mang theo một cái nguyện vọng, Lâm Tử Hoa tiến vào trung tâm thành phố. Tại tương quan công nhân viên dẫn dắt đi, Lâm Tử Hoa đi tới một cái quảng trường nhỏ. Nơi này là phi hành khí giàn giáo. Lâm Tử Hoa đem lại ở chỗ này leo lên máy bay, rời đi căn cứ khu, đi tới Chiến Thần học phủ. Ở nơi này, Lâm Tử Hoa nhìn thấy Sợ Bất Phàm, hắn hiển nhiên là mới đến một hồi. Lúc này Sợ Bất Phàm, phía sau một cặp trung niên nam nữ, còn có một cái khả ai thiếu nữ. Tử Hoa. Sợ Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa đi tới, "Một người. Bọn nhỏ không nỡ bỏ ta đi, đang tại buồn bực đây, cho nên liền để tất cả mọi người không nên đưa." Lâm Tử Hoa cười nói, "Bọn họ là mẫu thân của ngươi cùng muội muội." "Đúng." Sợ Bất Phàm nghe vậy, nhất thời cười nói, Đây chính là ba ba mụ mụ của ta còn có muội muội. Lâm Tử Hoa hướng sợ bất phàm người nhà hỏi thăm một chút, thúc thúc Gazi các ngươi khỏe, còn có vị muội muội này, ngươi cũng tốt, thật hân hạnh gặp các ngươi. Chào ngươi chào ngươi, ngươi cùng hài tử nhà ta cùng tiến lên chiến thần học phủ, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau a. Vị này ca ca được, ta một mực nghe ca ca đang nói ngươi làm sao lợi hại đây, rất chờ mong ngươi tại chiến thần học viện biểu hiện. Ừm, ngươi tốt, ta nghe bất phàm đã nói ngươi, ngươi là một cái làm ưu tú hài tử, hài tử nhà ta, còn phải cùng ngươi học tập cho giỏi đây này. Song Vương khách khí hai câu về sau, Căn cứ là chánh phủ lãnh đạo cũng tới, cùng Lâm Tử Hoa, Sở Bất Phàm trao đổi một phen, cổ vũ bọn hắn học tập cho giỏi, hảo hảo nỗ lực vân vân. Sau đó những này lãnh đạo lại tận tình khuyên Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm đã đến Chiến Thần học phủ phải nghĩ biện pháp theo đổi càng thành tích tốt đồng thời, càng phải hiểu bảo vệ mình, tất cả dùng an toàn làm trọng. Đông Hải thị lãnh đạo, nói lời nói mặc dù có chút quan phòng, nhưng là từ lời nói của bọn họ bên trong, Lâm Tử Hoa vẫn là cảm giác được một loại quan tâm, bọn họ là thật sự hy vọng Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm có thể bình an, thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp. Bọn hắn không có yêu cầu Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phạm nhất định phải lấy được nhiều thành tựu lớn, đối thành tích chuyện phía trên, chả khuyên hai người không nên quá mức có áp lực. Có lẽ có người cảm thấy bọn hắn ánh mắt thiện cận, chỉ hy vọng Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm trở thành chiến thần về sau, liền an an tâm tâm tốt nghiệp. Nhưng là từ trình độ nào đó nói, bọn hắn vậy cũng là một loại thông minh. Bảo thủ, chưa chắc là chuyện xấu. Người như tại, hy vọng vẫn còn ở đó. Không có người, dù cho đã từng xếp hạng lại cao hơn, cũng vô dụng. Điểm này, làm thực tế sự tình, bởi vậy coi trọng an toàn, đó là khẳng định không sai. Đương nhiên, một lao giả đi lên. Lao Chiến Thần. Một thấy lao nhân, căn cứ khu cao tầng dồn dập lên rồi, ngài đã tới. Lao Chiến Thần là căn cứ khu Định Hải Thần Châm. Có thể nói đối mặt thú triều đại bạo phát thời điểm, Lao Chiến Thần tác dụng rất lớn. Nhìn thấy ông lão này, cho dù là Lâm Tử Hoa, trong lòng cũng sinh ra mấy phần kính trọng đến. Không có cái này Lao Chiến Thần, hiện tại Đông Hải căn cứ khu, chỉ sợ cũng không tồn tại. Sợ Bất Phàm cũng là như thế, đối với cái này căn cứ khu thủ hộ thần, hắn cũng vô cùng tôn kính. Lao Chiến Thần có thể tới Hiển nhiên là đại diện cho hắn đối Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phạm coi trọng. Điểm này, Lâm Tử Hoa vô cùng rõ ràng, Sở Bất Phạm cũng rất rõ ràng. Hai người nhìn nhau, cũng tới trước nên tiếp vị này lao tiền bối. Chiến thần tốt. Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phạm đồng thời hỏi thăm một chút. Không nghĩ tới chúng ta căn cứ khu, cũng có người có thể tiến vào chiến thần học phủ. Lao chiến thần cười híp mắt nhìn xem hai người, các người rất trẻ trung, tương lai của các ngươi không thể đo lường. Tại các người muốn đi chiến thần học phủ thời điểm, ta liền cậy giả lên mặt, nói hai cái sự tình đi. Cái gì cậy giả lên mặt? Đương nhiên là lao chiến thần kiêm tốn. Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm đều rất muốn nghe nghe hắn muốn nói gì. Thời điểm này, lão chiến thần nói chuyện. Thứ một chuyện, vậy thì ta lúc còn trẻ, thành tích cũng không tốt, thậm chí ta cũng không có biểu hiện ra cái gì thiên phú đến. Rất nhiều người thực lực đều mạnh hơn ta, rất nhiều người thiên phú đều tốt hơn ta. Người khác hoa thời gian một tháng tu luyện thành quả, ta phải hoa hai tháng, thậm chí là 3 tháng. Nhưng là bây giờ, rất nhiều thiên phú tốt hơn ta người đều không tại rồi, rất nhiều thiên phú được, bị người khích lệ người đều không hề, bọn hắn chết rồi. Tại sao? Bởi vì ta so với bọn họ cẩn thận, ta so với bọn họ càng hiểu được sinh tồn đạo lý, cho nên ta còn sống, bọn hắn lục tục chết rồi. Cho nên ta hy vọng các người rõ ràng, mặc kệ đến nơi nào, nếu như phát hiện mình rất nhỏ yếu, cái này cũng không đáng sợ, đáng sợ là đúng nhỏ yếu sinh ra nhận đồng ý nghĩ, cái kia cũng dễ dàng nghĩ được. Thiên phú tốt không có nghĩa tất cả, sống sót liền đại biểu tất cả, đây là ta muốn cùng các ngươi nói chuyện làm thứ nhất. Lao chiến thần nói tới chỗ này, Sở Bất Phạm hơi kinh ngạc cũng bất ngờ, Lâm Tử Hoa rất bình tĩnh, bởi vì hắn đối loại chuyện này thấy rất rõ ràng. Lấy tư cách tiên nhân Lâm Tử Hoa trên địa cầu thời điểm, đã thấy nhiều sống có khúc người có lúc, không ai mãi mãi hèn sự tình, cho nên hắn biết rõ, những kia nhìn lên tầm thường người, chưa chắc là kém. Bất quá, lão chiến thần một phen dụ tâm, Lâm Tử Hoa vẫn là biểu thị ra cảm tạ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sợ bất phàm nghe vậy, cũng nói theo tạ. Lão chiến thần cười híp mắt gật gật đầu, sau đó nói nói, chuyện thứ hai, cái kia chính là tại an toàn trên cơ sở, gặp phải các ngươi chuyên thích, phải kịp thời đi làm, không cần có quá nhiều lo lắng. Các loại thực lực các ngươi cao, chỉ sợ cũng không có thời gian đi làm, hay là Không có cơ hội đó kia. Hả? Lâm Tử Hoa nghe vậy, có phần bất ngờ, hắn căn bản liền không nghĩ qua, Lao Chiến Thần dĩ nhiên sẽ nói chuyện này. Lao Chiến Thần nhìn một chút Lâm Tử Hoa cùng sợ bất phạm, nợ nụ cười. Người sống ý nghĩa chính là hiện thực cuộc sống tốt hơn, sáng tạo cuộc sống tốt hơn, cho nên, nhân loại tuy rằng làm khó khăn, thế nhưng gặp phải các ngươi ưa thích độ vật, các ngươi có thể đi tranh thủ. Sinh hoạt cần chúng ta có lòng cầu tiến, các ngươi cũng có thể có lòng cầu tiến, không nên nhìn ta hiện tại rất giả nhưng là ta cũng có lòng cầu tiến, ta hy vọng ta có thể sống thêm 20 năm lại giết 200 đầu, thậm chí là 2000 đấu cấp S hung thú. Bọn nhỏ, tương lai là thuộc cho các ngươi, Đông Hải thị bởi vì các ngươi sắp nhận được nhiều tư nguyên hơn, những tư nguyên này đủ khiến hai cái mới chiến thần sinh ra, cho nên từ trình độ nào đó nói, các ngươi cứu vất lão hủ Đông Hải căn cứ khu. Cho nên ta hy vọng các ngươi nỗ lực đi trưởng thành, thế nhưng là không hy vọng các ngươi có áp lực quá lớn. Lão chiến thần nói rất nhiều, cùng kéo việc nhà như thế, cũng làm cho Lâm Tử Hoa đã minh bạch không ý thứ. Sợ bất phàm xem Lâm Tử Hoa hội đối những thứ đồ này cảm thấy hứng thú, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cứ xem như cho mình tăng cường kiến thức, cũng hiểu rõ không ít thứ. Hàn Nguyên nửa ngày về sau, trên bầu trời chuyển đến nổ vang thanh âm. Chiến thần học phủ máy bay đến rồi. Bởi vì căn cứ khu bên ngoài giao thông vấn đề, cho nên đại đa số học sinh học lên, đặc biệt là đại học triêu học sinh, đều cũng có chuyên môn máy bay đi nghênh đón. Học sinh là nhân loại sau này, liên bang không thể nào biết thả lòng cảnh giác. Kỳ thực mỗi một lần, đều sẽ phải đưa mạnh nhất biểu diễn đi nghênh đón. Chương 694, siêu cường cảm giác. Đây không phải đùa giỡn, mà là thật sự Vì bảo vệ nhân loại sau này, nhân loại người mạnh nhất đều sẽ trở thành hộ thống viên một trong. Chiến thần học phủ, càng là toàn bộ viên xuất động. Vì nhân loại giám hộ nhân tài, liên bang cũng là làm liệu. Cái này cũng là tại sao Hoa Hạ tại Khôn thú thời đại có thể có được nhiều người nhất khẩu nguyên nhân căn bản. Tiếp cận năm ức người Hoa, ở cái này trên địa cầu, chiếm cứ địa cầu tổng nhân khẩu một nhiều hơn vẫn nữa. Tuyệt đối là không thể bỏ qua sức mạnh, cũng là người khẩu nhiều nhất chủng tộc một trong. Đương nhiên Hoa Hạ coi trọng như vậy nhân tài, cũng làm cho người nước ngoài học tập ít, bất quá bọn hắn người mạnh nhất không nỡ bỏ quyền trong tay. Tuy rằng gia nhập người Hoa loại liên bang, nhưng mà trên thực tế cũng là nghe tuyên không nghe điều cái loại này, chính phủ liên bang đối với bọn họ trên bản chất không có gì quản lý cương độ. Bởi vậy nói thật lên, hiện tại chính là Hoa Hạ quốc gia cùng mấy cái người nước ngoài quốc gia mà thôi. Cái gọi là liên bang, cũng là bọn hắn sợ sẽ Hoa Hạ xâm lấn bọn hắn, mới đến cùng Hoa Hạ đạt thành thỏa thuận mà thôi. Tiến vào chiến thần học phủ máy bay, là máy bay bắt đầu bay lên trời thời điểm, Lâm Tử Hoa nhìn thấy Đông Hải căn cư khu, tại trong tầm mắt, nhanh chóng thu nhỏ lại. Không biết vì sao, trong lòng hắn thậm chí có loại phiền cảm xúc. Rời khỏi quê nhà cảm giác cho dù là Lâm Tử Hoa thực lực hôm nay cũng không phải thư thái như vậy, không phải tốt như vậy được. Tử Hoa, người dẫn theo quê hương hòn đá sao?" Thời điểm này, Sở Bất Phàm thanh âm chuyển tới, đã đến địa phương mới, dùng quê hương tảng đá đun nước uống, có thể dự phòng thủy thổ khương phục, có thể chỉ nhớ nhà bệnh. "Dạ theo." Lâm Tử Hoa gật đầu một cái nói, "Đây là thưởng thức, rồi lại nói, căn cứ là chính phủ cũng chuẩn bị cho chúng ta một cái." Nhớ nhà bệnh là rất kỳ quái bệnh. Có người đã từng từng chiếm được loại bệnh này, kết quả thân thể các loại không thoải mái, thậm chí da thịt đều xuất hiện thối giữa rồi. Nhưng là các nhà hương tảng đá đã mang đến, thả trong nước nấu một cái, uống xong tảng đá trà về sau, liền phát hiện cả người trạng thái nhanh chóng thay đổi tốt rồi, dĩ nhiên vấn đề gì cũng không có. Tình huống như thế xảy ra rất nhiều lần về sau, tuy rằng mọi người trà không có tìm được nguyên nhân, thế nhưng ra khỏi nhà, đều hiểu được mang một cái tảng đá gì gì đó đi rồi. Đương nhiên đang cùng bình xã hội hiện đại, tình huống như thế rất ít, bởi vì theo hậu cần lưu động, đại giang nam bắc hàng hóa lưu thông, một người tuy nhiên tại bản địa, thế nhưng cũng ăn nơi khác gạo, ăn nơi khác trước mặt, ăn vương xa hoa quả. Bởi vậy hiện đại Người liền không dễ dàng được nhớ nhà bị bệnh. Lâm Tử Hoa sau khi thành tiền, cũng cân nhắc qua loại này nhớ nhà bệnh. Cái gọi là nhớ nhà bệnh, kỳ thực thì tương đương với nhận tứ dưỡng. Một người ở một cái từ trường hoàn cảnh sống lâu rồi, đột nhiên thay đổi một cái hoàn toàn xa lạ từ trường hoàn cảnh, thân thể làm dễ dàng sinh ra phản ứng không tốt. Vậy thì như một khối sắt thép, vốn là thả tại chính mình hoa văn hộp thật tốt, đột nhiên đổi một cái biến hình hộp, liền trang không vào được rồi. Người nếu như không nghĩ đến nhớ nhà bệnh, nên ăn nhiều thiên nam địa bắc độ vật, ăn độ vật càng rộng ra, vượt qua địa lý phạm vi càng lớn. Đối các loại hoàn cảnh thích đứng năng lực lại càng cường. Đương nhiên đây chỉ là đối người mà nói là cái dạng này, đổi sinh mệnh khác liền không nhất định chuẩn xác. Phi hành vừa đi vừa nghỉ, trong này học sinh cũng bắt đầu tăng lên. Những người này đều có mấy phần ngạo khí, đều rất là nhạt, một câu nói cũng không nói. Nhìn bọn họ không có chào hỏi ý nghĩ, Lâm Tử Hoa cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện. Đoạn đường này, máy bay vừa đi vừa nghỉ, dĩ nhiên vô cùng an ổn, rất nhiều người đều cho rằng trên đường phi thường bình tĩnh. Bất quá, Lâm Tử Hoa lại cảm thấy chí ít 10 lần trở lên chiến đấu vết tích. Đây là giải thích Có cường giả siêu cấp cách lái phi hành khí, cùng một ít mạnh mẽ hung thú bay chiến đấu qua. Lâm Tử Hoa rõ ràng, bầu trời này kỳ thực rất bất an toàn bộ. Buồn ngủ quá. Đông nhiên, Sợ Bất Phàm ngáp một cái, "Tử Hoa, cái này chiến thần học phủ cường giả, thật không đơn giản đây, đi ra ngoài tốt nhiều lần." "Ừm." Lâm Tử Hoa gật đầu biểu thị tán thành, "Cảm giác của ngươi năng lực rất giỏi à, ngươi cảm thấy bọn hắn ra ngoài bao nhiêu lần?" "Chỉ ít 10 lần." Sợ Bất Phàm nói chuyện nói, "Ta có biện pháp cảm giác được." Lâm Tử Hoa vỗ vỗ túi xách của chính mình, "Ừm, ta cũng đi." Thế giới giả lập công ty đưa đồ vật của ta, để ta có thể dễ dàng cảm giác được tất cả những thứ này. Sở Bất Phàm nghe vậy, cười cười, tử Hoa, ngươi không thành thật." Sở Bất Phàm mới không tin Lâm Tử Hoa là thông qua cái này thiết bị biết tình huống bên ngoài, Lâm Tử Hoa nếu là dám mở ra giả lập thiết bị, cái kia tín hiệu cũng rất dễ dàng được máy bay bản thân biết. Vì để tránh cho máy bay bị can nhiễu, hắn Lâm Tử Hoa nếu là dám loạn mở dò xét thiết bị, nhất định sẽ bị dày một phen. Bởi vậy Lâm Tử Hoa là như thế nào cảm ứng được tình huống bên ngoài, Sở Bất Phàm cảm thấy, Lâm Tử hoa hẳn là nắm giữ năng lực đặc biệt. Sở Bất Phàm không tin Lâm Tử Hoa nắm giữ thần cách thứ này, thế nhưng hắn biết Lâm Tử Hoa thật không đơn giản, hay là Lâm Tử Hoa nắm giữ kỳ lạ cảm giác dị năng cũng khó nói. Theo Sở Bất Phàm, Lâm Tử Hoa nắm giữ cảm giác dị năng khả năng đặc biệt lớn. Nắm giữ cảm giác dị năng người, có thể nhẹ nhõm định vị ngoại giới tất cả, có thể nhẹ nhõm cảm giác thân thể mình tình huống, cho nên mới có thể liên hệ cổ đại võ công, ngưng tụ huyết khí. Không phải vậy, dựa theo thường quy người đến luyện công, không biết bao nhiêu năm thời gian mới có thể có được Lâm Tử Hoa thực lực như vậy. Có thể nói một cái cảm giác dị năng đệ sợ bất phàm sâu trong nội tâm tự đại ý nghĩ thiếu rất nhiều. Sợ bất phàm cho là mình nắm giữ thần cách, còn có một cái cường giả ký ức, hẳn là phi thường phi thường mạnh mẽ rồi, đi qua hắn thậm chí một lần cho là mình vô địch. Nhưng là tại cùng Lâm Tử Hoa từng ở trung trình trùng, tại phát hiện Lâm Tử Hoa tu hành tốc độ không chút nào tất hắn chậm thời điểm, hắn liền rõ ràng, hắn đúng có người khác không có ưu thế lúc, một ít năng lực đặc biệt, chỉ sợ cũng có thể tại về mặt thực lực đuổi theo hắn, dù cho hắn có thần cách, cũng chưa chắc có thể khắp nơi dẫn trước. Hừ hừ, hai cái dế nhủi, léo nha léo nhéo, nói bậy nói bạ. Đương nhiên một giọng nói vang lên, lưỡi khí tràn đầy khinh bỉ, rác cũng không hiểu, liền yêu thích khoe khoang. Thổi cái gì thổi? Đã đến chiến thần học phủ, các người loại này rác rưởi thành thị đi lên người, chính là lót đáy mặt hàng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhìn đối phương một mắt, không nói gì. Sợ bất phàm đem Lâm Tử Hoa không thèm để ý chút nào dáng vẻ, cũng không lên nói cái gì. Dế nhúy chính là dế nhúy, không có can đảm. Làm một cái dế nhúy, có dế nhúy tâm thái, cái này rất tốt, hai người các người, ta bỗng nhiên có hảo cảm rồi, ta yêu mến bọn ngươi loại này có tự biết rõ dáng vẻ. Đối phương léo nha léo nhéo không ngừng. Sở Bất Phàm dần dần mà không nhịn được rồi, biểu lộ cũng có chút băng lạnh. Thời điểm này, Sở Bất Phàm chợt nghe Lâm Tử Hoa trong miệng, hô ra hai chữ, "Hấu chí." Cái gì? Người nói cái gì? Thiếu niên kia phảng phất được giẫm lấy cái đuôi như thế, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa? Lâm Tử Hoa thoáng khinh thường nhìn đối phương một lúc, nói chuyện nói, chó sủa thì không cắn người. Ngươi? Thiếu niên cảm giác bị vũ nhục rồi, hướng Lâm Tử Hoa đánh tới, xem ta như thế nào lại ngươi. Hắn còn không vọt tới Lâm Tử Hoa trước mặt, cả người đã bị nâng lên. Chương 695, Vũ trụ mở rộng ý chí trong nháy mắt liền Một người mặc quân trang người trung niên, không biết lúc nào xuất hiện tại mọi người phía trước. "Ôi, ôi, ôi, tinh lực làm rồi giàu a." Quân trang người trung niên nợ nụ cười, "Xem ra, ta phải cho các ngươi tìm chút chuyện tình làm." Dứt tiếng, quân trang người trung niên đem thiếu niên dường như rác rưởi như thế ném vào thùng rác. Không sai, chính là thùng rác. Một học sinh bị hắn như rác cho làm mất đi. "Các ngươi vì cái gì phát sinh tranh chấp?" Quân trang trung niên hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, dùng một câu hình dung, "Không phải vậy ngươi cũng là rác rưởi." "Báo cáo thủ trưởng." Lâm Tử Hoa đứng lên, hắn gọi ta dưới ta gọi hắn chó. Sau đó hắn động thủ. Lâm Tử Hoa phảng phất binh sĩ như thế đứng lên, nghiêm trả lời, nhất thời để quân trang người trung niên nghiêm trọng lộ ra mấy phần kinh hỉ hào cảm đến, nói như vậy ngươi không có động thủ. Lâm Tử Hoa, báo cáo thủ trưởng, ta không nghĩ tới muốn động thủ. Thời điểm này, Sở Bất Phàm biểu lộ có phần phong phú. Sở Bất Phàm có thể khẳng định, Lâm Tử Hoa bây giờ là đang giả bộ thuật thiết. Không nên nhìn Lâm Tử Hoa một bộ không yêu gây phiền toái bộ dáng, hắn thật thu thập người thời điểm, tuyệt đối sẽ không khách khí. Tỷ như hiện tại, Lâm Tử Hoa như vậy một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ, chính là vung hấu người khác. Có người muốn đánh ngươi, tại sao không đọc thủ?" Con trang người đàn ông trung niên hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Ta vừa vặn nhìn thấy, ngươi chút nào không ý động thủ. Về sau đều là đồng học rồi, ta không nghĩ tới muốn động thủ." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Đương nhiên quan trọng nhất là tại đây trên phi cơ, hết thể đều hẳn là nghe theo an bài của thủ trưởng." "Rất tốt." Con trang người trung niên gật gật đầu, "Ngươi xem đối với chiến thần học phủ, cũng là dùng một điểm tâm tư." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Đúng thế." "Được rồi, trở lại ngồi xuống." Quân trang người trung niên hài lòng nói, "Ta thích ngươi loại này hiểu được thủ quy củ hài tử." bất quá ngươi cũng đừng xem ta là ngớ ngẩn, lợi dụng quy củ có thể, nhưng là có chút chuyện gì quá phận tuyệt đối không thể làm, bằng không ta cũng sẽ trừ phạt ngươi." Quân Trang Trung niên vừa nói như thế, Lâm Tử Hoa cũng gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu cùng rõ ràng. Quân Trang người trung niên lập tức rời đi, vừa vặn cái kia khinh bị Lâm Tử Hoa ngợi, cũng từ trong thùng rác bò đi ra. May mắn là, cái này phi hành khí thùng rác làm sạch sẽ, bên trong chính là một ít đóng gói sách gì gì đó, hắn vẫn không có tao nộ bao nhiêu phiền phức. Đối phương hung hăng nhìn chầm chầm Lâm Tử Hoa, không dám động thủ nữa. Lâm Tử Hoa lại một mặt không sao cả dáng vẻ, Tự mình nhắm mắt lại, vận chuyển pháp văn năng lượng để pháp văn sức mạnh tư nuôi thân thể của mình, cường hóa thân thể của mình. Thái cực nhân tiên quyết ở cái thế giới này bắt đầu vận hành, coi như không tệ. Pháp văn sức mạnh trải qua lâm tử hoa của sống lúc, hiệu quả cực kỳ tốt. Lâm tử hoa có thể cảm giác được, cuộc sống của chính mình đang tại tăng cường, trở nên mạnh mẽ. Cuộc sống nhưng là một cái người phi thường chốn mấu chốt, sự tồn tại của nó càng là quan hệ đến một người năng lực hoạt động. Cuộc sống nếu như gãy vỡ, một người cả đời trên căn bản chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn rồi. Cho nên Lâm Tử Hoa đối cường hóa thân thể sự tình vẫn luôn rất tương tâm. Đương nhiên thế giới này, có sống gây vỡ kỳ thực cũng không là đại sự tình gì, có người nói xuất hiện ở phía trên nghiên cứu ra không ít hắc khoa kỹ đồ vật, chính ở trong phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm, chỉ cần đối với vết thương thật lớn phun một cái, vết thương liền có thể khép lại, cuộc sống gây vỡ gì gì đó, chỉ cần cắt thịt, tướng cốt đầu dựa theo trình tự bày ra được, phun một cái liền có thể khôi phục. Đây là hắc khoa kỹ, hơn nữa tồn tại ở trong phòng thí nghiệm, bên trong nhiều bí mật hơn, Lâm Tử Hoa cũng không biết. Bất quá Lâm Tử Hoa đối loại này hắc hoa ký trả là cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn biết, nếu như hắn có thể đủ làm rõ trong này nguyên lý, như vậy mang tới lao địa cầu bên kia, đều sẽ tạo phúc vô số người. Có người vết bỏng rồi, có người bởi vì bất ngờ thân thể lưu lại các loại vết tích, nếu như chỉ cần phun một cái là có thể giải quyết vấn đề lời nói, như vậy rất nhiều người to lớn thương tổn, đều sẽ đạt được cứu lại, không biết bao nhiêu người tàn thật, đem có thể một lần nữa đứng lên. Đương nhiên loại vật này xuất hiện, đối chữa bệnh hệ thống hội có rất lớn xung kích. Đặc biệt là chuyên môn kiếm dân chúng tiền mồ hôi nước mắt chữa bệnh ký sinh trùng dễ dàng hơn chiếc trận, bị loại bỏ mất. Bất quá, mỗi một lần khoa học kỹ thuật phát triển, đều có một nhóm rất lại phía sau đồ vật bị loại bỏ, cho nên đây là chuyện rất bình thường. Tư bản tham lam sẽ để cho tiên tiến đồ vật bị loại bỏ, để rất lại phía sau đồ vật đạt được duy trì. Máy bay phi hành một ngày đưa đón hơn 200 học sinh về sau, cuối cùng đã tới Chiến Thần học phủ. Chiến Thần học phủ, tới gần kinh đô. Mà khác, để Lâm Tử Hoa so sánh khiếp sợ là, Chiến Thần học phủ, cơ hồ là một cái siêu cấp cứ điểm. Ở nơi này, Lâm Tử Hoa nhìn thấy bách thước cao Tường thành phảng phất từng tòa từng tòa liên hoàn đại sơn, tương chiến thần học phủ bao vây lại. Toàn bộ chiến thần học phủ cực kỳ rộng rãi, nội bộ có ít nhất 9 phần 10 thổ địa không có lợi dụng, có thể nói chiến thần học phủ có rất lớn, có thể lợi dụng không gian. Ở phi cơ thượng, Lâm Tử Hoa cảm thấy chiến thần học phủ bị Đông Biển căn cứ khu còn muốn lớn hơn. Thật to lớn a. Lâm Tử Hoa trên bầu trời mặt, nhìn xem chiến thần học phủ, không nhịn được thở giải nói, quá lớn. Đúng đấy. Sở Bất Phàm cũng thở dài nói, sau đó có phần mễ hoặc, kỳ quái, làm sao chúng ta máy bay trôi nổi ở giữa không trung, không được. Đoan Trừng là yêu cầu trao quyền cùng sắp xếp đi. Lâm Tử Hoa hồi đáp, đây chính là chiến thần học phủ, bất kể là ai, e sợ cũng không thể loạn ngừng loạn dựa vào. Một cái chiến thần học phủ, nếu như có thể tùy tiện ngừng lại lời nói, cái kia làm dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Nhiều người như vậy loại tương lai tính anh, ai cũng sợ xảy ra chuyện. Lâm Tử Hoa nói như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác trong không khí nhiều hơn một chút không hiểu khí tức. Thái Dương hệ huyết chương. Lâm Tử Hoa làm cảm giác được rõ rệt cái ý niệm này, cái ý niệm này có một phần trả là đến từ ý nghĩ của bản thể. Phản phất vũ trụ vụ nổ lớn như thế, vốn là chỉ có thái dương hệ lớn nhỏ vũ trụ, đột nhiên bành trướng một cái, chí ít làm lớn ra mười mấy lần. Đột nhiên, Lâm Tử Hoa cùng bản thể của mình ý thức hoàn toàn liên hệ lại với nhau. Trầm rãi lớn lên hài tử, sung sướng như đồng, đáng yêu làm hắn cảm giác được tự hào con trai bảo bối cùng nữ nhi bảo bối. Trong chớp mắt ấy, Lâm Tử Hoa trong lòng có loại cảm thấy động, đại hỉ vui mừng. Hai cái thân thể, một cái linh hồn, loại cảm giác đó quá tốt đẹp. Bất quá trong chớp mắt ấy về sau, Lâm Tử Hoa ý thức lần thứ 2 chia ra làm 2 rồi. Lần này, Lâm tử Hoa cảm giác nội tâm của mình Không có bất kỳ thiếu hụt. Ý thức liên hợp trong chớp mắt ấy, hết thể đều thay đổi, tất cả vấn đề đều biến mất. Lâm Tử Hoa biết rồi lao địa cầu tình huống, lao địa cầu bên kia cũng biết vùng đất mới bóng nơi này tất cả. Lâm Tử Hoa tin tưởng chính mình một nửa kia ý thức, nhất định sẽ đối lao địa cầu tiến hành cải tạo. Có thể nói ý chí vượt qua vũ trụ trong chớp mắt ấy, Lâm Tử Hoa tất cả muốn biết, tất cả muốn báo cho đi ra, đều làm tốt rồi, thậm chí lẫn nhau ở giữa trao đổi truyền cảm mã điện báo chuẩn bị xong rồi. Có thể nói trong chớp mắt ấy giao thông, để Lâm Tử Hoa hai nửa ý chí càng ra tăng hơn chặt chẽ kết hợp với nhau. Từ Hoa, làm sao vậy? Sợ bất phàm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, phải hay không muốn lao ra? Ta bỗng nhiên cảm giác được trên người ngươi có loại rất mãnh liệt thương cảm. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, không sai, chỉ là nghĩ đến một cái chuyện có phần xúc cảm. Chương 696, mới vừa tới liền phát pháp văn. Chiến Thần Học Phủ, Lâm Tử Hoa một đám người được sắp xếp xong xuôi. Mỗi người một gia phòng. Chiến Thần Học Phủ cho rằng mỗi một học sinh đều là tinh anh, hơn nữa để cho tiện bọn hắn nghỉ ngơi, tránh khỏi một đám học sinh tụ lại cùng nhau ầm ĩ ảnh hưởng một chút học sinh nghỉ ngơi. Suy nghĩ thêm đến một ít học sinh có bí mật của mình, tự nhiên là cho bọn học sinh tách ra. Không cần lĩnh độ dùng hàng ngày, ở bên trong phòng, những này đều chuẩn bị xong, bao quát đổi giặt quần áo, toàn bộ đều chuẩn bị xong. Quần áo là một loại có co giãn quần áo, trừ phi vóc người phi thường đặc thủ, bằng không cũng có thể mặc. Mỗi người đã đến trường học, cũng không thể mặc nữa bình thường mặc quần áo rồi, đều phải đổi trường học phát quần áo. Làm rất nhiều nam sinh nữ sinh ghé vào một khối thời điểm, Lâm Tử Hoa phát hiện, mọi người đều ăn mặc vậy màu xanh lục trang phục sạch sẽ. Từng cái lớp phương trận, rất nhanh sẽ xây dựng lên rồi. Tại Lâm Tử Hoa chỗ ở khu vực, hán đại khái cảm thụ một cái, có ít nhất 10.000 danh học sinh. Đây là giải thích, có 10.000 tên tả hữu sớm đặc chiêu sinh. Toàn bộ trường học, hết thể học sinh cộng lại, é e sợ hội tiếp cận 10 vạn trở lên. Dù sao đây chỉ là sớm đặc chiêu tiểu đội, không tính còn có đại học lớp, đặc chiêu tiểu đội không có tốt nghiệp học sinh. Một phần người, không thể tính thiếu. Quân huấn, đương lập ngựa lại bắt đầu. Làm mọi người tiến hành rồi một phen cơ sở đội ngũ huấn luyện về sau, một cái tướng quân liền đến phát biểu rồi. Các ngươi đều là nhân loại tinh anh, chỗ dùng các ngươi đều phải nhận được tốt vô cùng bội dưỡng các ngươi hoàn cảnh đều là tốt nhất. Bởi vì vì tuổi của các ngươi không lớn, bởi vì vì thân thể của các ngươi còn tại phát dục quá trình trưởng thành trong, chỗ dùng các ngươi không có sinh viên đại học loại kia nửa đêm được đánh thức huấn luyện, thế nhưng cái này không phải là các ngươi thư giãn lý do. Các ngươi hiện tại ở là học sinh phổ thông phòng ở, điều kiện so với rất nhiều trường học tốt. Nhưng là điều kiện như thế này, mang ý nghĩa các ngươi cần phải bỏ ra càng nhiều hơn nỗ lực. Mặt khác, nếu như thành tích của các ngươi rất tốt, các ngươi ở hoàn cảnh lập tức là có thể thăng cấp, xem đến bên kia khu biệt thự sao? Nếu như các ngươi có thể trở thành học sinh khá giỏi, tại đây hơn một vạn tên học sinh ở trong xếp hạng 1000 trong vòng, là có thể ở bên kia tam đẳng biệt thự, 500 tên trong vòng là nhị đẳng biệt thự, 100 tên trong vòng chính là nhất đẳng biệt thự. Thành tích càng tốt hơn, còn có thể ở biệt thự. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời có chút hứng thú. Ở biệt thự, cảm giác này nhất định sẽ rất không tệ, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đương nhiên trường học 10 người đứng đầu, cư trú điều kiện càng tốt hơn, hơn nữa có các loại không tưởng tượng được tài nguyên bổ dưỡng, chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, trường học có chính là bồi dưỡng đồ vật của ngươi. Bọn nhỏ Hãy cố gắng lên, nếu như các ngươi kết thúc sớm ban thời điểm, có thể trở thành thập chuyển tông sư, như vậy các ngươi sắp nhận được khủng bố bồi dưỡng. Sau khi tốt nghiệp đại học, chí ít có thể trở thành cấp 9 chiến thần, thậm chí đột phá đến tinh cảnh đều vô cùng có hy vọng. Bất quá bây giờ, các ngươi cần muốn tiến hành quân huấn, các ngươi cần phải có quân sự tố dưỡng. Nhân loại bồi nuôi các ngươi, là các ngươi phải là nhân loại phục vụ, chỗ dùng các ngươi đầu tiên phải hiểu được phục tùng mệnh lệnh, hiểu được vì đại cục tâm nhắc. Giáng giúp như vậy, Lâm Tử Hoa thành quân huấn bên trong một thành viên. Bất quá buổi tối hôm đó, Lâm Tử Hoa lấy được một phần trường học cung cấp bữa tối lúc cả người hắn liền phi thường vui vẻ. Cấp S hung thú thịt. Cấp S hung thú, tương đương với trong nhân loại chiến thần, Chiến chính là thần cấp hung thú, phi thường mạnh mẽ. Lâm Tử Hoa bắt đầu ăn thịt, rất khó cắn, thế nhưng hắn rất vui vẻ. Vật này vốn là có thể làm thành thịt băng rồi, nhưng là các ngươi là võ giả, không cần lãng phí nguồn năng lượng đi chế tác thịt băng. Mặt Khác, tối hôm nay các ngươi đều sẽ đạt được hàm răng pháp văn, đây là chúng ta trường học tiêu hao đại khí lực thu thập đến, ta hy vọng ngày mai bắt đầu, các ngươi có thể ở bà phút trong vòng an xong tất cả mọi thứ." Phụ trách đồ ăn quản lý người vừa nói như thế, Hiện trường rất nhiều người đều chấn động rồi. Một tới trường học là có thể nắm pháp văn, cái này bồi dưỡng cường độ, vẫn đúng là đại. Răng nhọn pháp văn. Đến từ hung thu răng nhọn pháp văn sao? Lâm Tử Hoa rất chờ mong, hắn cảm giác chính mình lựa chọn chiến thần học phủ, đúng là phi thường chính xác ý nghĩ. Sợ bất phàm hướng Lâm Tử Hoa nhỏ giọng nói, chiến thần học phụ rất có tiền a. Không phải vậy rượi vào cái gì khiến người ta tốt nghiệp liền là chiến thần. Nhanh nhất tốt nghiệp cũng là thời gian mấy năm, không ít người trở thành chiến thần, ít nhất phải tiêu hao ba thời gian 10 năm khổ tu mới được. Một số người É e sợ 50 năm đi xuống, đều không thành được chiến thần. Chiến thần không phải là rau cải trắng, không phải là muốn thành tựu liền có thể thành cứu. Mặc dù bây giờ bởi vì nhân loại tăng lên, chiến thần dễ dàng hơn xuất hiện, nhưng là chiến thần xác thực không phải dễ dàng như vậy thành tựu. Chiến thần học phủ, lại có thể bảo đảm tốt nghiệp liền là chiến thần, đây tuyệt đối không đơn giản. Ngoại trừ nhân tài chọn lựa vấn đề bên ngoài, chiến thần học phủ Bồi Dưỡng phương thức, tất nhiên có rất nhiều độc đáo địa phương. Chiến thần học phủ, chiến thần nơi, nơi này ngoại trừ là thiên tài trại tập trung, càng nhiều vẫn là bồi dưỡng cường độ lớn. Cho nên mới có nhiều như vậy mạnh mẽ học sinh ra. Sở Bất Phàm nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, hơi chút suy nghĩ một hồi, làm công nhận gật gật đầu, Người nói không sai, có thể làm cho chúng ta nhanh chóng đột phá trở thành chiến thần, tuyệt đối có rất nhiều không đơn giản địa phương. Hai người Hàn Huyên hai câu, lập tức bắt đầu chuyên tâm ăn thịt. Bất kể nói thế nào, loại này cấp S hung thú thịt, nhất định phải ăn tươi, đối thân thể có nhiều chỗ tốt. Lâm Tử Hoa đi qua tuy rằng ngăn qua Bá Vương Long Thị Băm, nhưng mà Bá Vương Long Băm, cái kia cũng không phải đông hải căn cứ khu, mà là chuyên môn công ty tiêu thụ. Lúc bình thường Lâm Tử Hoa là không có cơ hội ăn được cấp S hung thu thịt. Đương nhiên cái gọi là Bá Vương Long cũng phân là đẳng cấp, tầm thường mạnh mẽ Bá Vương Long, nói trắng ra chính là một cái đại thần lần mà tôi, tông sư cường giả liền có thể giết chết. Chân chính đỉnh cấp Bá Vương Long, cái kia chính là chiến thần cường giả cũng không muốn đối mặt, chỉ ít yêu cầu còn lại phối hợp mới tốt giết chết. Đông Hải căn cứ khu, chiến thần cường giả không có chuyện, căn bản cũng không khả năng đi ra hành động. Đặc biệt là vị kia lão chiến thần, thân thể của hắn đã bắt đầu thoái hóa, hắn cần phải không ngừng mà tu luyện, đảm bảo nuôi huyết khí của chính mình là không thể nào giết cấp S hung thú cho Lâm Tử hóa dùng. Nói một chút, địa phương khác nhau, đẳng cấp liền không giống nhau. Khởi điểm không giống, cái này ăn đồ vật liền không giống. Chiến Thần Học Phủ vừa tiến vào nơi này, Lâm Tử Hoa liền biết mình tuyển đúng rồi địa phương. Lâm Tử Hoa cuối cùng đã rõ ràng, tại sao Chiến Thần Học Phủ bồi dưỡng ra được học sinh, yếu nhất đều là chiến thần. Chiến thần, đây chính là có thể phi hành chiến đấu võ giả. Nhưng là ở nơi này, tại khủng bố tài nguyên bồi dưỡng dưới, bất kỳ trở thành học sinh nơi này đều có cơ hội làm được. Trải qua một phen khổ cực nỗ lực, Lâm Tử Hoa rốt cuộc đem khối thì tán hết. Làm thoải mái rất no cảm giác chuyển tới, ăn xong về sau, Lâm Tử Hoa uống một chút dịch dinh dưỡng. Những này dịch dinh dưỡng có thể giúp tiêu hóa, tăng cường lâm tử hoa năng lực. Một lát sau, một đám binh sĩ si ăn mặc người đi ra, hắn cho mỗi một học sinh phân phát một cái hộp. Cái này hộp giả bộ chính là răng nhọn pháp văn, các người mang sau khi trở về, hảo hảo hấp thu, cường hóa hàm răng của các ngươi. Cái kia trong quân huấn luyện viên, thần sắc nghiêm túc nói ra, hấp thu biện pháp trong hộp có nói rõ sách, các ngươi muốn hảo hảo xem. Sau khi trở về, xem thật kỹ học sinh tụ tập. Các ngươi phải biết, các ngươi là một thể thống nhất, trong đám bạn học có khó khăn, muốn học trợ giúp lẫn nhau, bởi vậy bắt được pháp văn về sau, ta không hy vọng nhìn thấy có những gì trái với trường học kỷ luật sự tình phát sinh, nếu ai làm bậy, ta cho ngươi biết, ngày mai ngươi cũng sẽ bị đổi về quê hương của các ngươi, trở thành một tên được trường học khai trừ học sinh. Rất nhiều bắt được vốt sát pháp văn người, vừa nghe thấy lời ấy, đều sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới, chiến thần học phủ còn có thể khai trừ người. Chương 697, đều là hoa quả khô. Không có ai không sợ bị khai trừ. Tới nơi này mới ngày thứ nhất nếu như được khai trừ trở lại, đó cũng không phải là mất mặt đơn giản như vậy. Bởi vậy tuy rằng một số người lấy được pháp xăm, nhìn xem người khác pháp văn, trong lòng có một ít ý nghĩ, nhưng vào giờ phút này lập tức không có. Bọn họ là phải ở chỗ này tu hành đến mấy năm, cho nên một ít quy tắc nhất định phải tuân thủ, một ít quy tắc đều phải hiểu. Buổi tối hôm đó, hết thảy học sinh cũng bắt đầu xem học sinh thủ tục, Lâm Tử Hòa cũng không ngoại lệ. Đã đến người khác địa bàn, liền muốn dựa theo người khác quy cụ đến. Cho dù là thực lực mạnh mẽ người, đều biết nhập gia tùy tục, huống hồ thực lực không đủ mạnh người là một con người, nếu như bởi vì tự cho là đúng mà bị thế lớn, vậy thì quá vô vị rồi. Học sinh thủ tục yêu cầu rất nhiều. Lâm Tử Hoa so sánh bất ngờ việc chính là, học sinh thủ tục dĩ nhiên cường điệu xã hội chỉnh thể quan niệm, cường điệu nhân loại cái nhìn lại cục, còn cường điệu hơn trường học là chính nghĩa cùng thiện lương trật tự bồi dưỡng cơ cấu. Học sinh thủ tục yêu cầu mỗi người đều hiểu như vậy đạo lý, cường giả đạt được xã hội tài nguyên tập trung mà trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ về sau phản hồi xã hội, lẫn nhau hình thành một cái tốt tuần hoàn. Nếu như cường giả cùng xã hội không hiểu phối hợp, đó là xã hội tai nạn. Cố nhân, cuộc sống của người bình thường trải qua rất thống khổ, nhưng cường giả không hẳn thật sự sẽ rất vui vẻ, bị người cửu hận, bị người kinh hãi, không, có bằng hữu, cường giả như vậy sinh hoạt đem sẽ mất đi rất đắc lất thú. Lâm Tử Hoa tại học sinh thủ tục bên trong, minh sắc cảm nhận được điểm này, kinh ngạc hơn học sinh thủ tục, hội viết những nội dung này. Có thể nói tại học sinh thủ tục bên trong, từ nhân loại cái nhìn đại cục xuất phát, từ nước lên thì thuyền lên góc độ nói rõ cường giả cùng xã hội và hài hòa chung đụng tầm quan trọng. Ngoài trừ cường giả cùng quan hệ xã hội bên ngoài, trường học càng sáng tỏ cường điệu trong đám bạn học đoàn kết tầm quan trọng không thể đoàn kết học sinh, chiến thần học phụ sẽ đem hắn khai trừ. Điểm này vô cùng rõ ràng viết ra. Người có thể chán ghét một cái đồng học, nhưng là không thể không đoàn kết. Trên chiến trường, cho dù là người ghét nhất đồng học, cũng muốn cùng hắn kể vai chiến đấu, phải phối hợp, nếu như lén lút dùng ám chiêu, được trường học phát hiện, đem sẽ gặp phải phi thường nghiêm nghị trừng phạt. Trường học đối với trong đám bạn học lẫn nhau thương tổn hành vi, trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Tựa một ít bên trong, bất kỳ học sinh đã đến trường học, có thể tùy tiện đánh nhau ẩu đả, có thể tùy tiện áp bức những học sinh khác, có thể tùy tiện cướp giật những học sinh khác trong tay tài, tài nguyên. Các loại trà đạp nhân tài, hủy diệt một cái khả năng trưởng thành nhân vật tuyệt đỉnh tình huống là không tồn tại. Những kẻ đầu có vung hố trưởng môn cùng lãnh đạo trường học mới sẽ cho phép học sinh trong lúc đó lẫn nhau bá lăng. Một cái tràn đầy bá lăng bầu không khí trường học cùng tông môn, học sinh cùng môn đổ là không thể nào có bất kỳ lòng trung thành. Không tin, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, một học sinh được uy hiếp mệt với lao sư, lao sư không để ở trong lòng, người học sinh này từ đây tiểu đối trường học mất đi vinh dự cảm giác, mất đi lòng trung thành. Đây là đạo lý đơn giản nhất. Tại nhân loại này có to lớn sinh tồn áp lực dưới tình huống Nội bộ có thể có cạnh tranh, thế nhưng cạnh tranh không phải là nội hao. Trường học đối điểm ấy vô cùng coi trọng. Lâm Tử Hoa nhìn đến đây, không nhịn được than thở, những nội dung này đều nói quá tốt rồi. Lâm Tử Hoa nhìn kỹ về sau, nhất thời cảm thấy như vậy tràn ngập Quang Minh trường học, đối học sinh giá trị quan dẫn dắt là phi thường có ý nghĩa. Một người mặc kệ có bao nhiêu âm ùm, sâu trong nội tâm tất nhiên có ngóng trong Quang Minh thời điểm. Bởi vậy một cái Quang Minh trường học có thể cho bất cứ người nào có thể năng lượng. Dù cho người này không phải người tốt, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Chiến thần học phủ, trong lòng cảm tình tất nhiên là chính lúc, hay là rất nhiều người xấu, trải qua loại giá này giá trị xem thành lập, đều sẽ biến thành đối với xã hội có lợi người. Lâm Tử Hoa một bên xem học sinh thủ tục, vừa muốn an bài như vậy ý nghĩa, một cái cân nhắc, Lâm Tử Hoa cảm giác mình đối quản lý phương diện hiểu không ít. Loại này rõ ràng đối với rất nhiều người đến nói vô dụng, thế nhưng đối Lâm Tử Hoa tới nói, hắn giải cái này quản lý hệ thống, là có thể hết khả năng dùng, cái này có thể hệ đến vì chính mình tăng cao thực lực. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa rất nhiều không ý nghĩa phiền phức. Xem xong học sinh thủ tục về sau, Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, sau đó chuẩn bị sử dụng răng nhọn pháp xăm. Răng nhọn pháp văn đương nhiên cũng có sách hướng dẫn sử dụng. Tuy rằng Lâm Tử Hoa biết rõ làm sao sử dụng, nhưng vẫn là xem xuống sách hướng dẫn. Dựa theo sách hướng dẫn đến làm sự tỉnh, hay là có thể tiết kiệm thời gian, tỉnh rất nhiều chuyện. Lâm Tử Hoa xem xong sách hướng dẫn sau đó đôi răng pháp văn cần phải thế nào ngưng tụ liền làm đến trong lòng hiểu rõ rồi. Rất nhanh, Lâm Tử Hoa cứ dựa theo sách hướng dẫn phương pháp xử lý, hấp thu lên pháp đến Sau đó bắt đầu ngưng tụ răng nhọn pháp văn. Tại Lâm Tử Hoa phát họa bên trong, pháp văn nhất thời từ môi bắt đầu, hướng về bên trong khuyết tán, từ từ bao trùm tại trên hàm răng. Răng nhọn pháp văn, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ hoàn thành vẽ ra. Câu lạc về sau, hắn cảm giác hàm răng của mình rất cường đại. Không sai, cái cảm giác này hàm răng rất cường đại linh hội, Lâm Tử Hoa là vẫn đúng là là lần đầu tiên cảm nhận được. Cảm thụ qua sau, Lâm Tử Hoa liền luyện một hồi thái cực nhân tiên quyết, sau đó nghỉ ngơi. Cô đọng răng nhọn văn, kỳ thực cũng không khó khăn, huống hồ có nói rõ sách. Có thể tới chiến thần học phủ trần võ giả học sinh, chỉ cần xem thôi sách hướng dẫn, cơ bản đều có thể làm được. Sáng ngày thứ hai, vẫn là súp cấp hung thú thịt. Thời điểm này, mọi người ăn cơm tốc độ, rõ ràng cũng nhanh. Mỗi người nhanh chóng cắn xé thịt, cảm giác cấp hàm răng sắc bén vô cùng. Sảng khoái, sảng khoái. Một khối ngày hôm qua ăn nửa giờ mới ăn đi thịt, lần này 3 phút liền làm xong. Không chỉ là Lâm Tử Hoa ăn rất nhanh, mà khác học sinh đều ăn rất nhanh. Rất tốt, mọi người đều dựa theo yêu cầu đã ăn xong. Thời điểm này, một vị quân trang huấn luyện viên đứng lên, hiện tại, đứng lên ra ngoài tiến hành huấn luyện dã ngoại. Huấn luyện dã ngoại là cực khổ nhất, bởi vì huấn luyện giã ngoại không phải một cái hạng mục, mà là rất nhiều hạng mục tổ hợp lại. Lâm Tử Hoa những người này, mỗi người đều phải khiêng hơn trăm cân đồ vật, tại buổi sáng thời gian bên trong, vòng quanh chiến thần học phủ chạy một vòng. Chính giữa sẽ có nước bùn địa, lưới sắt, cầu độc mục. các loại các loại cản trở. Cho dù là chính là võ giả, vòng quanh chu vi mấy trăm km chiến thần học phủ chạy, cái kia cũng sẽ cảm giác được phi thường cực khổ, càng không cần phải nói còn muốn khiêng hơn 100 cân đồ vật rồi. Đội ngũ bắt đầu đi tới thời điểm Huấn luyện viên cầm cái loa, bắt đầu tuần hoàn phát ra đã sớm thu lại tốt nội dung. Chạy, chạy lên, cực khổ rồi, có thể dừng lại ăn thị. Tại sao để cho các người vũ trang hàm răng? Bởi vì rời khỏi trường học, tại dã ngoại, ngươi muốn đối mặt đủ loại đủ kiểu tình huống, thời điểm này, ngươi ăn không đủ nhanh, ngươi khả năng không có thời gian bổ sung thể lực, sẽ trở thành hung thú trong miệng đồ ăn. Tại dã ngoại, các ngươi muốn học giành giật từng giây. Chạy mấy trăm dặm là chuyện rất bình thường, một cái võ giả phải sưu sót, bình thường tiêu chuẩn chính là một ngày có thể chạy 1 dặm. Cổ đại có thiên lý ma Xuất hiện tại các ngươi là võ giả, ở tình huống bình thường, hẳn là ngàn dặm người. Liên một ngàn dặm đều chạy không được, không thể tính là một cái hợp lệ võ giả. Chiến thần học phủ, quả nhiên không giống người thường. Lâm Tử Hoa nghe xong những âm thanh này, cảm giác phi thường có đạo lý. Những học sinh khác lúc này cũng là cái cảm giác này, trong lòng bọn họ rất rung động. Đi qua những trường học khác, vừa bắt đầu huấn luyện, đều là các loại đơn giản kỷ luật huấn luyện, cùng chiến thần học phủ hoàn toàn khác nhau. Chiến thần học phủ cái này vừa tới, chính là hoa quả khô, liền trực tiếp chạy tăng lên học sinh thực lực đến. Chương 698, hơn người. Chiến thần học phụ tại với bắt đầu, chính là nói cho người khác biết bọn hắn đem có thể sẽ đối mặt cái gì, bây giờ đang ở tiến hành loại này phải đối mặt cảnh tượng, tiến hành huấn luyện. Nhanh nhanh lên, nhanh nhanh lên, nhanh nhanh lên, nhanh nhanh lên. Chạy chạy chạy, chạy chạy chạy, chạy chạy chạy, chạy chạy chạy. 1, 1, 121. Cảm xúc mãnh liệt huấn luyện, từng giọt mồ hôi bắt đầu bơm ra đến, hầu như mỗi người, quần áo đều bị mồ hôi ướt nhưng mà Lâm Hoa lại là ngoại lệ. Lâm Hoa lỗ chân long tựa hồ bị khóa lại đồng dạng, cả người chạy lên, phảng phất nhằn đỉnh bộ. Thời điểm này Sở Bất Phàm cũng đang chạy mồ hôi, thế nhưng hắn lưu tương đối ít, hắn học qua Lâm Tử Hoa thủ đoạn, cũng hiểu được phong tỏa lỗ chân lông, thế nhưng là không lâm tử hoa lợi hại như vậy. Tử hoa, thích đương chạy mồ hôi, có thể thay thế xuất không ít tạp chất. Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ngươi làm sao không nỡ bỏ chạy mồ hôi? Ta muốn thay thế tạp chất, không cần chạy mồ hôi. Lâm Tử Hoa hồi đáp, chỉ cần tại vận động trong quá trình, thông qua hô hấp, tại đạn thật thời điểm thông qua tế đến chấn động thân thể, là có thể đem tạp chất đưa đến bên ngoài thân thể đi ra. Sở Bất Phàm nghe vậy, biểu lộ cùng táo bón đồng dạng. Ngươi thế này thì quá mức rồi." Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, cái kia cổ đại võ học thật mạnh mẽ như vậy cùng thần kỳ sao? Không biết, nhưng là có pháp văn tu hành hệ thống về sau, tất cả những thứ này đều đã có." Lâm Tử Hoa hồi đáp, thời đại đang thay đổi, lúc đó đời nào cũng có sức mạnh mới lúc, cổ đại đồ vật có thể sẽ tỏa ra mới hào quang đi ra, bất quá cái này yếu xem chúng ta làm sao đi vận dụng." Nói như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa chợt phát hiện, phía trước có một cái tiếp tế trạm điểm, chạm điểm bên kia có một cái cái túi giấy, vừa nhìn cũng biết là chứa thức ăn. Ta chuẩn bị ăn một chút gì. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Ta muốn tiến hành mới một lần huyết khí truy biến, xem ra tại chiến thần học phủ có thể làm dễ dàng thực hiện. Huyết khí người mạnh mẽ chính là tốt." Sở Bất Phàm nghe vậy, không nhịn được hâm mộ nói, "Ta vừa vận ăn thịt, cảm giác còn không triệt để tiêu hóa, ít nhất phải chạy nửa một giờ." Lâm Tử Hoa cười ha ha, sau đó dống nhiên ra tốc, đi tới tiếp tế bên kia, cầm qua một khối S cấp phẩm chất loại thịt, há miệng bắt đầu cắn. Làm Lâm Tử Hoa bắt đầu ăn thời điểm, cái loa bên trong, âm thanh liền truyền tới. "Hết thời sử dụng bổ cấp học sinh chú ý, cái gì nếu cầm phải ăn sạch sẽ." Không có ăn người sạch sẽ, đều sẽ bị giam phòng gian nhỏ, chỉ ít quan một ngày. Nan bạn nhớ kỹ, tại chiến thần học phủ, rất nhiều thứ có thể lãng phí, đồ ăn là tuyệt đối không cho phép lãng phí. Đang tại ăn đồ ăn lâm tử hoa sửng sốt một chút, sau đó hắn liền biết nguyên nhân. Đoàn trưởng vị kia vấn luyện viên cho là hắn sáng sớm ăn như vậy một miếng thịt liền đủ rồi, nhìn thấy hắn xuất hiện đang tiếp tục ăn, sợ hắn là hứng thú một đến như vậy làm, sau đó ăn không hết mất rồi, lập tức liền mở miệng nhắc nhở hắn. Người huấn luyện viên này đương nhiên không có làm sai, ở tình huống bình thường, người khác là không thể tiêu hao nhanh như vậy. Hoặc là nói bình thường võ giả, trên căn bản không cách nào tiêu hao nhanh như vậy. Nhưng là Lâm Tử Hoa không giống nhau. Làm Lâm Tử Hoa ăn tươi một miếng thịt, dễ dàng đến cái thứ hai điểm tiếp viện thời điểm, hắn lại bắt được một miếng thịt. Đứng trên xe phụ trách giám sát học sinh huấn luyện huấn luyện viên, suýt chút nữa từ trên xe rơi xuống. Đây là cái gì tình huống? Người khác một miếng thịt là có thể hữu dụng hơn nửa ngày rồi, hắn lúc này mới chạy 2 giờ, liền thêm vào cầm 2 khối thịt. Nhưng là bây giờ tiêu hóa năng lực, e sợ đều đổi tới tứ cấp võ giả. Mà khác, người học sinh này dĩ nhiên không có chạy mồ hôi. Thực lực của hắn rất rõ ràng, chính là cấp 1 võ giả. Người học sinh này có bí mật. Huấn luyện viên trong lòng lẽ lên ý nghĩ này, trên mặt mang lên vẻ tươi cười, xem ra ta gặp phải một cái học sinh xuất sắc rồi. Sau đó, nhìn thấy một cái khác đồng học trong tay cầm một cái bánh thịt, cho mình bổ sung năng lượng. Huấn luyện viên nở nụ cười, thứ hai mầm mống tốt. Lâm Tử Hoa tuyệt đối là siêu cấp ăn được người, huyết khí tăng cường cùng lộ sắc thời điểm, hắn tiêu hóa năng lực rất mạnh. Hiện tại hàm có pháp khiến hắn có thể tiết kiệm dưới ăn đồ ăn thời gian. Tại vận động thời điểm, huyết khí cũng đang gồ lên không tốt có loại thịt bổ sung, huyết khí tăng cường tốc độ, bắt đầu tăng nhanh. Không hổ là S cấp phẩm chất thịt, lời nói như vậy, ta tại khoảng một tháng thời gian, huyết khí liền có thể hoàn thành một lần thối biến. Hai lần huyết khí thối biến, có thể để cho của ta cơ sở cùng tiềm lực đạt được càng tốt hơn kéo dài, thực lực của ta mạnh hơn, có thể việc làm liền càng nhiều. Quá tốt rồi, đến chiến thần học phủ, hay là ta đi tới thế giới này về sau quyết định chính xác nhất. Tuy rằng đến chiến thần học phủ, yếu chịu khổ nhiều nhất, bởi vì tới nơi này ngày thứ nhất, liền la phi thường cường độ cao rèn luyện. Nhưng là đối Lâm Tử tới nói, Cường độ cao rèn luyện không đáng sợ, hắn chỉ sợ không có cách nào tăng lên. Chiến thần học phụ huấn luyện viên, ngày thứ nhất liền cho người chuyển tụ dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm, cái này làm phù hợp khẩu vị của hắn. "Bọn nhỏ, các ngươi là may mắn, xuất hiện tại các ngươi lúc huấn luyện, ăn là ăn chín, nhưng đã đến dã ngoại, các ngươi có thể phải ăn sống. Các ngươi phải hiểu, ở bên ngoài lúc huấn luyện, người là phi thường cực khổ, đối thức ăn nhu cầu rất lớn, nhưng là các ngươi không thể mang rất nhiều đồ ăn ra ngoài, tại dã ngoại cũng không dám tùy tiện nhóm lửa làm cơm, làm sao bây giờ? Có nghĩ tới không? Cho nên, các ngươi quá may mắn." Cầm người dĩ nhiên có thể ăn đồ chín, hảo hảo bắn vọt rèn lượn đi. Chạy, không ngừng mà chạy. Có một số người thể có thể bắt đầu hạ xuống, thế nhưng phụ cận không có trạm tiếp tế điểm, làm sao bây giờ? Thời điểm này, huấn luyện viên lên đây cho hắn một miếng thịt khối, nhanh lên một chút ăn, ngươi bằng tốc độ nhanh nhất cho ta ăn đi, tại dã ngoại, ngươi muốn trong vòng một phút ăn xong, không phải vậy tại dã ngoại, bổ sung năng lượng không đủ nhanh người sẽ chết nhanh nhất. Người học sinh kia ngay vậy, cầm qua thịt, lập tức cuồng ăn lên, đem tất cả lực lượng đều đã vận dụng. Mấy trăm km Chạy gắn máy lấy 50 km mỗi giờ tốc độ mở, cũng phải 7, 8 tiếng. Võ giả trong thời gian ngắn chạy nhanh, mỗi giờ 50 km rất dễ dàng, 100 km đều có thể nhẹ nhõm chạy lên đi. Nhưng là gánh vác hơn 100 kg trọng đồ vật, lại liều mạng chạy 2 giờ về sau, rất nhiều người tốc độ đều chậm lại rồi. Nhưng là thời điểm này, bọn hắn năng ép cấp hung thú thịnh, bắt đầu tỏa ra năng lượng kinh khủng đến rồi. Rất nhiều người chạy chạy, cảm giác trở nên dễ dàng hơn rồi. Cái này cùng trong ngày thường cực hạn vận động đột phá cực hạn không giống, loại này ung, dùng không là cực hạn vận động đột phá về sau loại kia chết lạng loại hình ung dung, mà là cả người tràn đầy sức mạnh ung dung. S cấp hung thú thịt, nhưng dùng cực lớn tăng cường huyết khí, Lâm Tử Hoa vốn là có thể phải 1 2 năm năng lực hoàn thành huyết khí thối biến, hiện tại chỉ cần khoảng 1 tháng, có thể thấy được trong này năng lượng ẩn chứa rồi. Khi này cái năng lượng được rất nhiều vận động cho kích phát đi ra về sau, một đám học sinh, tốc độ bắt đầu một lần nữa tăng nhanh. 1 giây 10 m. Chấm những người đều có tốc độ như vậy. Đương nhiên người bình thường tán lực có thể làm đến mức này, càng không cần phải nói võ giả. Nhưng mà cân nhắc đến trước mặt bọn họ chạy thời gian, tốc độ như vậy đã rất lợi hại rồi. 10 giây 100m, 1 giờ chạy 36 công lý, tốc độ như vậy, chưa hôm nay muốn chạy xong toàn bộ đại học thành chu vi, hầu như là chuyện không thể nào. Tuy rằng mặt sau mọi người tốc độ đều đã đến 1 giây 15m, nhưng là các loại buổi trưa, mọi người phát hiện, bọn hắn mới chạy xong sân trường 1 phần 3 đường. Chương 699, Mỹ Nữ Nghi đến tổ. Một cái siêu cấp lớn học, nó giống như một tòa thành thị, chu vi nhưng là đường kính nhiều gấp 3, làm sao có khả năng dễ dàng liền có thể chạy tới. Trên thực tế Những huấn luyện viên kia truyền đạt nhiệm vụ thời điểm, chỉ là cho bọn học sinh một cái mục tiêu mà thôi, cũng không thể thật sự khiến người ta đi làm bọn hắn không làm được sự tình. Quả nhiên, nhanh buổi trưa, lời của huấn luyện viên chứng minh rồi Lâm Tử Hoà ý nghĩ. Hiện tại bắt đầu giảm tốc độ, nhìn thấy phía trước trường học bệnh viện hay chưa. Mỗi người từ từ giảm tốc độ, sau đó đi vào, chuẩn bị tiếp thu kiểm tra sức khỏe cùng trị liệu. Tức hạn vận động, làm dễ dàng tại thân thể lưu lại không biết thương tổn, nhưng là các ngươi là nhân loại tinh anh, trường học rất coi trọng, chỗ dùng các ngươi mỗi lần huấn luyện về sau, cũng có thể tiến hành kiểm tra. Các ngươi trên người bất cứ vấn đề gì, trường học đều sẽ trị liệu cho ngươi, mặc kệ bao nhiêu một cái giá lớn, đều sẽ trị liệu. Các ngươi tới đã đến nhân loại thiên tài môi trường nuôi tấy địa, ở nơi này, các ngươi có thể không hề nỗi lo về sau tiến hành tu hành, trường học cùng xã hội hội cho các ngươi nhiều nhất tài nguyên. Chỗ dùng các ngươi tại có cơ hội dưới tình huống, muốn học hồi báo xã hội, hồi báo quê hương. Tuy rằng các ngươi sáng sớm chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là ta hy vọng buổi chiều có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành, không phải vậy tối hôm nay các ngươi khả năng không có cách nào trở về ký túc giấc ngủ, yếu một chạy chạy đến ngày mai hưởng đông đến. Tại lời của huấn luyện viên bên trong, Lâm Tử Hoa đoàn người tiến vào bệnh viện, bắt đầu kiểm tra. Đại đa số người cũng sẽ không có vấn đề, nhưng là, luôn có cá biệt nơi vấn đề, có chạy bộ đều chạy ra xuất huyết bên trong đến. Rất nhiều người trở thành võ giả, cũng không có như cùng Lâm Tử Hoa như vậy cân đối tố chất thân thể, một số người đều là xỏa qua thức chống chất, thân thể của bọn họ cường độ vô cùng có hạn, cho nên cá biệt người rèn luyện thân thể xảy ra vấn đề, đương nhiên cũng có khả năng là thân thể của bọn họ vốn là có không ít màng họa, bây giờ đang ở lao nhanh bên trong bạo lộ ra rồi. Bất quá, đối với chiến thần học phủ tới nói, cái này đều không là vấn đề. Rất nhiều có vấn đề học sinh đều chiếm được trị liệu. Loại này trị liệu cực kỳ nhanh, bọn hắn chưa khỏi nửa giờ về sau, liền sinh long hòa thổ rồi. Chiến thần học phủ Hắc Khoa Kỷ, hiển nhiên là cùng người khác bất đồng. Lâm Tử Hoa kinh ngạc đồng thời, cũng biết chiến thần học phủ trị liệu thủ đoạn, một cái giá lớn tuyệt đối làm đã giá. Bất quá bây giờ những thủ đoạn này, đều dùng đến bồi dưỡng học sinh, có thể thấy được chiến thần học phủ không đơn giản. Tiếp lấy Y Sinh bắt đầu xây dựng nghị những kia người bình thường, tại một vài chỗ phác họa phát văn có cấp sắt hung thú thịt dinh dưỡng, huyết khí không có vấn đề, tại chỗ đã có người buộc vòng quanh một hai cái pháp văn, thật to điều chỉnh thân thể cân bằng tính năng, lại huấn luyện, trên căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Chiến thần học phủ, không hổ là bồi dưỡng chiến thần cấp bậc cường giả địa phương, liền chữa bệnh thời điểm, đều lúc hướng dẫn người khác tiến hành tu hành. Lâm Tử Hoa ở nơi này, có loại mở mang tầm mắt cảm giác. Tử Hoa, cái này chiến thần học phủ không đơn giản a. Lúc ăn cơm, Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta cảm giác, ở nơi này, chúng ta có thể thu hoạch rất nhiều. Đồng cảm. Lâm Tử Hoa gật gật đầu. Ở nơi này, nhưng vô cùng đại trình độ mở rộng một người tầm mắt. Không đơn thuần là chiến thần học phủ khiến người ta mở tầm mắt đơn giản như vậy, loại này dạy học hình thức có thể để cho Lâm Tử Hoa đưa đến lao địa cầu bên kia. Giả như vậy địa cầu đối người mới bồi dưỡng đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vùng đất mới bóng bên này nhân loại có hung thú nguy cơ, lao địa cầu bên kia cũng gặp nguy hiểm, tuy rằng nguy hiểm không biết lúc nào sẽ đến, nhưng là địa cầu nếu như không sao cả lời nói, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị gặp phải, đến lúc đó diệt vong khó tránh khỏi. Cho nên vùng đất mới bóng bên này tất cả mà tốt, đều đáng giá phục chế. Mà khác, vùng đất mới bóng bên này cũng không phải an gối không lo. Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được, vùng đất mới bóng bên này có tân sinh mệnh tại sinh ra, cái này sinh mệnh liền ở trong hệ ngân hà mặt, Tại mới mở rộng loại nhỏ giải ngân hà bên trong. Một khi cái này sinh mệnh thai nghén hoàn thành, chỉ sợ cũng sẽ dáng lâm địa cầu, cho vùng đất mới bóng mang đến phi toái. Mới vũ trụ, hiển nhiên là không sẽ cho nhân loại quá ung dung rồi, hội từng bước ép sát, không ngừng mà khiến nhân loại tăng thêm phiền phức cùng nguy hiểm, thẳng đến nhân loại đạt đến vũ trụ cực hạn mới sẽ dừng lại. Lâm Tử Hoa có thể lý giải tình huống như thế. Thế nhưng hắn biết quá trình này tất nhiên sẽ là cực kỳ thống khổ. Mỗi một lần xã hội loài người thăng cấp cùng chuyển biến, đều có vô số người tháng ngày qua phải vô cùng thống khổ. Đột nhiên, một làn gió thơm chuyển đến, sau đó một cái khuôn mặt thanh tú cô nương ngồi ở lâm tử hoa trước mặt. Cô nương này ra thịt như là bạch ngọc, lông mi rất dài, gò má tựa hồ hạt dưa bình thường có loại nhu thuận vẻ đẹp, vốn là nhìn như rất đơn giản trang phục sắc sỡ còn đem người nữ tính xinh đẹp một mặt cho triển lộ ra, chiếc lồi nâng lên, phảng phất một đóa yếu tỏa dạ hoa, khiến người ta có loại cảm giác kinh diễm. Người tốt Đối phương nhìn Lâm Tử Hoa một mắt, mỉm cười nói, sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Sẽ không. Lâm Tử Hoa hồi đáp, sau đó vui đầu tiếp tục ăn thịt, một cái món ăn, hắn ăn ba khối thịt. Lúc này Lâm Tử Hoa tiêu hao, sắp đạt đến học sinh phổ thông năm lần rồi. Cô nương ngẩng đầu lên, hướng Lâm Tử Hoa nở nụ cười, ngại khỏe chứ? Ta gọi Lý Như Ý, ngươi là một cái làm yêu tú người, chúng ta có thể làm con sao? Ngươi tốt. Lâm Tử Hoa khách khí chào hỏi một tiếng, ta gọi Lâm Tử Hoa. Rất hạnh được biết ngươi, cảm ơn ngươi ca ngợi. Sở bất thấy thế, có phần kinh ngạc. Lâm Tử Hoa tướng mạo Nói xuất khí miễn cưỡng có thể, nhưng là không thể nói xoáy đi nơi nào, chí ít cùng cái gì tuyệt thế mỹ nam không sánh được. Nhưng là không biết làm sao chuyện quan trọng, tựa hồ đặc biệt dễ dàng hấp dẫn nữ hài tử sự chú ý. Đông Hải căn cư khu bên kia, hắn hấp dẫn hứa viện viện, nơi này Lâm Tử Hoa mới vừa vặn lộ đầu, lại có như thế một cái xinh đẹp cô nương đến đến rồi, cái này cho người cảm giác được có chút khó tin. "Xin chào, vị bạn học này xưng hô như thế nào?" Lý Như Ý nhìn hướng Sở Bất Phàm, có thể làm quân sao? Đương nhiên có thể, ta gọi Sở Bất Phàm." Bất Phàm mỉm cười nói, Ta cùng Lâm Tử Hoa đều là đến từ Đông Hải thị, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi bạn học như vậy. Ba người lập tức Hàn Nguyên, lập tức Lý Như Ý bắt đầu giới thiệu hắn chiến thần học phụ Tình Hung đến. Làm Lý Như Ý mọi người nói có thể cấu thành một tiểu đội ngũ về sau, Lâm Tử Hoa liền biết dụng ý của nàng rồi. Buổi sáng Lâm Tử Hoa, biểu hiện rất màu mẹ rồi. Điểm này, Lâm Tử Hoa chính mình cũng rõ ràng. Đối với thành lập tiểu đội sự tình, hắn tạm thời không ý nghĩ này, chỉ là mỉm cười nói, ta hội suy nghĩ một chút. Ta cũng là. Sợ bất phàm cười nói, ngoại trừ Lâm Tử Hoa, hắn cũng không dám với ai lập giáp tiểu đội. Hắn cùng Lâm Tử Hoa đều là người có bí mật, một khi bí mật được biết, làm dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Chỉ ít hắn tùy thân không gian, không thể thống khoái sử dụng, này sẽ khiến hắn đi ra ngoài lịch luyện chỗ tốt tiểu rất nhiều rất nhiều, cho nên hắn chả không có ý định với ai cấu thành cố định đội ngũ. Đương nhiên, cùng với Lâm Tử Hoa, cũng sẽ bại lộ một ít gì đó. Nhưng là, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không bởi vậy có ý kiến gì, điểm ấy Sở Bất Phàm sớm liền đã xác định. Trên thực tế, Sở Bất Phàm tại Lâm Tử Hoa phía trước gián tiếp bại lộ qua tùy thân không gian sự tình, mà Lâm Tử Hoa biết về sau, cũng làm một ít tựa hồ có tùy thân không gian sự tình. Cứ việc sợ bất phàm cảm giác mình không phải như vậy độc nhất vô nhị rồi, nhưng cũng đối Lâm Tử Hoa càng thêm yên tâm. Có thể nói hai người có một loại hiểu ngầm, người khác không biết hiểu ngầm, lại thêm cá nhân đi vào, hắn sẽ cảm giác không thể đứng, cảm giác được làm phiền phước. Chương 700, phong phú khô khan huấn luyện. Lý Như Ý mặc dù có chút bất ngờ mình bị cự tuyệt, nhưng vẫn là làm khách khí cùng hai người trao đổi. Ở trong quá trình này, người trả lại Lâm Tử Hoa chia sẻ rất nhiều tiền bối tại chiến thần học phủ đã làm sự tình. Đối loại này hào ý, Lâm Tử Hoa đương nhiên là tiếp nhận rồi. 2 giờ chiều, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mới một vòng huấn luyện, bởi vậy lúc mười giờ, Lý Như Ý cùng mọi người tạm dừng trao đổi, sau đó mọi người từng người nghỉ ngơi đi rồi. Nghỉ ngơi tốt về sau, chạy nhanh lần thứ hai bắt đầu. Lần này, mọi người tốc độ đều tăng lên. Lâm Tử Hoa tại lúc sớm nhất, tốc độ đạt đến mỗi giây 20m. Bất quá, đó cũng không phải Lâm Tử Hoa cực hạn. Lâm Tử Hoa dùng tốc độ nhanh như vậy, chính là vì tại hạ một người điểm tiếp viện ăn thịt mà thôi. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa nhất mã đương tiên chạy nhanh, rất nhiều người đều có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, mọi người đều tăng nhanh tốc độ. 20m mỗi giây, 25m mỗi giây, 30m mỗi giây. Đã đến mặt sau, mọi người đều cảm giác toàn thân tỏa nhiệt, có một cổ cường đại năng lượng từ bụng hướng toàn thân khuyết tán ra đến, cả người trở nên càng ngày càng phấn chấn lên. Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy. Mỗi người đều điên cùng tăng nhanh tốc độ. Buổi chiều, mọi người tốc độ bình quân lên, cơ hội là sáng sớm gấp 2. Đêm đến, mọi người phát hiện, bọn hắn hôm nay thật chạy xong mấy trăm km về tới nguyên điểm. Rất nhiều người trên mặt đều viết kinh hỉ, bọn hắn hiển nhiên là không tới mình có thể mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ tới mình có thể làm đến bước này. Cái này nhất định là Chiến Thần Học phủ cung cấp tư nguyên kết quả, cái này để cho bọn họ vô cùng hài lòng. Các ngươi quá kém, hiện tại võ giả hàm kim lượng đang giảm xuống. Thời điểm này, huấn luyện viên kia nói chuyện, không phải ta khinh bị các ngươi, mà là các ngươi đúng là quá kém quá kém. Nhìn thấy trình độ của người của các ngươi, ta bỗng nhiên cảm giác rất nhún nhộn, người ngay cả cổ đại một đầu sóc sinh cũng không bằng. Thiên lý mã, một ngày có thể chạy 1000 dặm, nhưng là các ngươi chạy 1000 dặm sao? Lúc ấy, cũng không có pháp văn tu hành. Khi đó ngựa thật là yếu tồn tại, xuất hiện tại các ngươi càng là tùy tiện có thể đánh chết một con ngựa, nhưng là các ngươi không có một người có thể so với ngựa càng có thể chạy, các ngươi quả thực là quá yếu. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Cái này huấn luyện viên, rất biết trộm đổi khái niệm. Bất quá, Lâm Tử Hoa cũng không có cùng người khác thảo luận cái này, nếu chiến thần học phủ yêu cầu học sinh này đi ngàn dặm, như vậy hắn phải cố gắng đi làm đến. Có chiến thần học phủ tài nguyên, hắn chỉ phải bỏ ra nỗ lực là được rồi, hắn có cái gì tốt không bỏ được. Đưa tối, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu liệu mạng ăn. Đại đa số người có thể ăn 2 khối thì rồi, Lâm Tử Hoa ăn 6 khối. Ăn xong khối thứ 6 thời điểm, Lâm Tử Hoa thậm chí cảm giác huyết khí sức mạnh tăng trưởng là mãnh liệt, nhưng mà hắn đều dùng để tẩm bổ bộ thân thể, để khổ cực một ngày tế bào thân thể, liều mạng hấp thu S cấp hung thú thịt năng lượng. Người ăn căng cứng. Thời điểm này, một người huấn luyện viên đi tới Lâm Tử Hoa bên người, cười nói, "Ta phát hiện người huấn luyện làm liệu, ăn đồ ăn cũng rất liệu. Ta đây chỉ là tạm thời trống, nhiều nhất nửa giờ, ta liền bình thường rồi." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Của ta tiêu hóa là rất nhanh. Ta tin tưởng" Hôm nay biểu hiện của ngươi đã chứng minh rồi." Huấn luyện viên kia hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, quân huấn trong lúc, "Ta hy vọng ngươi có thể có đột phá. Nhất định sẽ đột phá." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ta chỉ ít hội hoàn thành một lần huyết khí thối biến, nếu như không có ngoài ý muốn, ta nghĩ ta hẳn có thể đột phá đến cấp 2 võ giả mức độ." "Được." Huấn luyện viên ánh mắt sáng ngời lên, "Nếu như ngươi có thể làm được lời nói, trường học đưa cho ngươi ban thưởng sẽ không thiếu." "Bất quá, ta tới nơi này, lại là phải nói cho ngươi, ngày mai bắt đầu, ngươi không thể như thế rượu trẻ ăn uống quá độ rồi. Tuy rằng ngươi là muốn huyết khí thối biến, Nhưng là bây giờ dạng ăn, đối thân thể có rất lớn chỗ xấu. Ngươi muốn đột phá tâm tình ta có thể lý giải, nhưng ngươi tại sao không đem đồ ăn phân tán ra ăn đâu này? Phòng ăn bánh thịt, có thể mang về. Lâm Tử Hoa nghe vậy, mở miệng hỏi ngược lại, bên trong túc xá, ta không thấy đồ ăn. Hiện tại đương nhiên không thể. Huấn luyện viên hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhưng là, nếu như ngươi tiến vào khu biệt thự lời nói, đặc biệt là xếp hạng thứ 10 khu biệt thự, không đơn thuần có thể thẳng tới phòng trọng lực, còn có rất nhiều dịch dinh dưỡng, chỉ cần ngươi có thể ăn được, trường học liền cung cấp nội. Bảo đảm ngươi có thể có được nguyên vẹn bổ dưỡng, thời gian không có một tia một hào lãng phí. Lâm Tử Hoa nghe vậy, ánh mắt sáng ngời lên. Thời điểm này, huấn luyện viên nói tiếp rồi, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chấn động động lòng người sức mạnh. Quân huấn cái này nửa tháng, chính là đem bọn ngươi những thiếu niên này thiên tại bên trong, sàng lọc chọn lựa thiên tài bên trong vương giả, sau đó cho các ngươi càng tốt hơn bổ dưỡng, để cho các ngươi tốt nghiệp về sau, có thể càng tốt hơn tạo phúc xã hội loài người. Nửa tháng về sau, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 9, các đại trường học chính thức khai giảng thời điểm, các ngươi liền muốn hội thao thi đấu. Luận võ giải thi đấu, cho đến lúc đó, ai mạnh nhất, ai liền sẽ đạt được lớn nhất coi trọng. Ta là huấn luyện viên của ngươi, mà ta có thể cảm giác được thân thể tố chất của ngươi vượt sang người thường, cho nên ta làm coi trọng ngươi tương lai. Đương nhiên ngày mai bắt đầu không cho phép ngươi rượu chè ăn uống quá độ, thế nhưng ngươi muốn ăn đồ ăn phương pháp xử lý trả là có thể giải quyết. Ngươi có thể làm việc ngoài giờ, các ngươi sau khi ăn xong, không phải có rất nhiều giấc rời sao? Chỉ cần ngươi giam kéo xuống mặt mũi làm việc ngoài giờ, như vậy ăn cơm tối xong về sau, nhiều nhất có thể mang ba khối bánh thịt trở lại, bổ sung ngươi yêu cầu. Hả? Làm việc ngoài giờ còn có cái này công hiệu. Cái này hung thú thịt nhưng là phi thường đáng giá, dựa theo lão sư thuyết pháp, tự hồ chỉ yếu tùy tiện chuyển tay liền có thể là được. Lâm Tử Hoa lập tức cười nói, mặt mũi gì gì đó không sao, chỉ là lưu lại giúp một chuyện là có thể nhiều ba cái bổ sung, ta làm yêu thích. Cái kia, ta có thể xin sao? Sở Bất Phàm ngay vậy, hướng huấn luyện viên kia nói chuyện nói, "Huấn luyện viên, ta trình độ phải chăng có thể vào người pháp nhãn? Ta chỉ có một làm việc ngoài giờ danh ngạch." Huấn luyện viên nghe vậy, lắc đầu nói, sau đó có phần tức hận, "Mỗi cái huấn luyện viên đều chỉ có một danh ngạch." Ngươi làm ưu tú, ta cũng làm hy vọng cho ngươi tranh thủ đến một cái danh nghịch, thế nhưng quy định chuyện phía trên, không phải tốt như vậy đột phá. Huấn luyện viên, bạn học của ta, làm am hiểu hờ bà lim. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, có hay không cái gì chữa bệnh chuyên gia hoặc là thảo dược chuyên gia yêu cầu trợ thủ hoặc là làm việc ngoài giờ đây này. Huấn luyện viên ngay vậy, sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía sở bất phạm, biểu lộ trở nên hơi nghiêm túc, ngươi đối với dược tề học có hiểu thêm. Nếu như ngươi thật sự rất hiểu dược tề học, như vậy ngươi cũng có thể đi học viện dược tề bộ làm việc ngoài giờ, ở bên kia làm việc ngoài giờ. Tùy tiện thu một ít cạnh cạnh góc góc, liền đầy đủ ngươi bay lên rồi. Dù sao, dược tề có thể so với những hung thú này thì phải có giá trị rất nhiều rất nhiều. Trên căn bản trên thị trường có thể nhìn đến dược tề học thư tịch, ta đều nắm giữ. Sở Bất Phàm ngay vậy, lúc này phi thường tự tin hồi đáp, cho nên, ta tin tưởng chỉ phải cho ta mấy tiếng thời gian biết học cho ta kiêm chức về sau chuyện nên làm, ta có thể làm rất khá. Được. Huấn luyện viên ngay vậy, nhất thời nợ nụ cười, vậy ta liền để cử ngươi đến dược tề bộ bên kia kiếm chức, hi vọng ngươi có thể thông qua, không phải vậy ta sẽ làm mất mặt. Đương nhiên ngươi như vậy học sinh ưu tú nếu như có thể đạt được bồi dưỡng, ta cho dù là thật xấu hổ chết người ta rồi, cái kia cũng đáng. Chương 701: Huyết khí lại luợt xác. Thế là, ngày thứ hai, bên trong phòng ăn, mọi người cơm nước xong về sau, phát hiện nơi này có thêm một học sinh đang nhanh chóng thu dọn rất rươi, người này là Lâm Tử Hoa. Ngày thứ hai, học viện dược tế bộ, nhiều hơn một cái để rất nhiều lao ra hỏa cảm khái, thán phục, thậm chí cho rằng đứa nhỏ này đến ngành chiến đấu học tập là quá lãng phí học sinh, người học sinh này là sở bất phạm. Đương nhiên còn lại luyện viên cũng đem trong tay kiêm chức giành ngạch đưa đi xuống. Cho nên kế tiếp có phụ trách hậu cần học sinh, có phụ trách quét tức vệ sinh. Bất quá kiêm chức cơ sở chính là điên cuồng huấn luyện về sau, vẫn có thể có thể lực làm việc. Bằng không, kiêm chức là làm không tốt, huấn luyện viên cũng sẽ không đem quý báo kiêm chức dành ngạch đưa xuống đến. Chỉ có học sinh ưu tú mới có thể kiêm chức. Học sinh bình thường, huấn luyện sau đó liền mệt đến không muốn chuyển động, còn thế nào làm việc? Ăn nhiều thứ, lâm tử hoa huyết khí thuế biến tốc độ, đương nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều. Một tuần, một tuần lễ, lâm tử hoa liền cảm giác huyết khí của chính mình đạt đến cực hạn. Cái này một tuần lễ, hắn ăn đồ vật tương đương với người khác 5 lần, đây là giải thích hắn một tuần ăn đi đồ vật so với người khác một tháng trả nhiều một chút. Dựa theo Lâm Tử Hoa ban đầu bình thường ăn uống số lượng, hắn cảm giác mình yếu khoảng một tháng năng lực hoàn thành huyết khí thuế biến. Hiện tại một tuần gần như yếu lộ sắt rồi, cũng là có thể lý giải, bởi vì ăn buổi chiều vật chất gần như. Buổi tối, Lâm Tử Hoa tiếp tục ăn dưới S cấp hung thú thịt, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu luyện công. Giờ 3. Lâm Tử Hoa phản phất ăn đồ vật gì, nhất cổ chấn động sức mạnh, từ thân thể của hắn khuyết tán ra đến. Âm thanh quá lớn. Lâm Tử Hoa mở mắt ra, đi ra ký túc xá, trực tiếp từ ba tầng lầu nhảy xuống, nhanh nhanh rời đi rời đi phòng học, đi tới một một chỗ yên tĩnh. Rầm, rầm. Lâm Tử Hoa thân thể huyết khí, không ngừng mà cổ đi lại, phối hợp tiếng nói của hắn, để cả người hắn không ngừng mà chấn động. Huyết khí, tại Lâm Tử Hoa thanh lý thân thể tạp chất thời điểm, cũng đã nhận được rèn luyện, vốn là yếu bắt đầu lỗ xác huyết khí, lập tức bắt đầu lỗ xác. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cảm giác mình đột phá, cảm giác mình phi thăng. Cái cảm giác này, thật sự là quá mức tuyệt vời. Sung sướng đến mê, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Tăng cao thực lực cảm giác, đúng là quá tốt rồi. Thuế biến, cứ như vậy hoàn thành. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa cảm nhận được tế bào thân thể bên trong nhỏ bé sức mạnh đang cuộn trào, vậy hẳn là gen sức mạnh. Trong gen ký ức, đột nhiên xuất hiện, đó là xa cổ nhân loại từng đời một ăn vô số thiệt tỏi lưu lại ký ức. Huyết khí lần lột xác này sau khi kết thúc, Lâm Tử Hoa nhận ra được, cảm nhận của hắn gì gì đó đều tại tăng lên. Tuyệt hổ, trên người thiếu cái gì gông xiềng như thế. Sau đó, có thể an tâm lưng tụ pháp xăm. Một lần huyết khí thủy biến, đủ để chống đỡ dưới một cảnh giới lớn tu hành cùng đột phá. Vậy vậy, cũng không cần phải lại qua nhiều tích lũy huyết khí, không sau đó mặt tiêu hao quá lớn, đột phá liền sẽ chậm rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cảm giác được có một bóng người đã tới, đối phương tốc độ rất nhanh, cơ hội là trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt của hắn. Nhìn xem người này, Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, huấn luyện viên. Người rất tốt. Huấn luyện viên giọng điệu có phần kích động, người quá tốt rồi. Lần này đặc chiêu sinh, ta cảm thấy, người hội là người thứ nhất. Lâm Tử Hoa nghe vậy, thoáng mừng rỡ, sau đó hướng huấn luyện viên dò hỏi, lão sư, hết thảy học sinh đều trình diện sao? Có ý gì? Huấn luyện viên nghe vậy, có phần không rõ, người nói là cái gì? Ta nói là, hết thể sẽ tham gia võ đài so tài học sinh, đều ở nơi này sao? Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, có hay không không tham gia nơi này tập trung huấn luyện học sinh. Nói thí dụ như một ít so sánh người đạt tụ. Huấn luyện viên nghe vậy, có phần bất ngờ nhìn Lâm Tử Hoa một mắt, sau đó gật gật đầu, không sai, xác thực có người như vậy, làm sao người biết? Những bạn học khác nói cho ta biết. Lâm Tử Hoa cười nói, ta muốn biết, những học sinh kia có bao nhiêu thiên tài? Bọn hắn không phải có bao nhiêu thiên tài, mà là gia đình điều kiện tốt. Trên tư tế, bởi vì tuổi quan hệ, vốn là cũng đã là tiền tại các người, bây giờ còn rất khó kéo ra quá lớn khoảng cách. Huấn luyện viên nghe vậy, đột nhiên có phần thuận thức nói, những kia điều kiện tốt gia đình, có rất nhiều huấn luyện thiết bị, bọn hắn có thể không dùng để ăn loại này thô ráp huấn luyện khổ, bởi vì bọn họ có rất nhiều còn lại phương thức huấn luyện, hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn. Lâm Tử Hoa đã hiểu. Nói đơn giản, người có tiền, nhận thức vì con của mình làm ưu tú, không cần thiết tham gia trường học loại kia phổ thông tập huấn, bọn hắn nhận thức vị tư nguyên của mình càng tốt hơn, hai tử ở trong nhà mình ngủ dưỡng muốn so ở bên ngoài bồi dưỡng tốt hơn rất nhiều. Những người này, người nói hắn bệnh nhà giàu cũng tốt, hoặc là nói bọn hắn bởi vì quyền thế tiền tài mũi vịnh lên trời cũng tốt, bọn hắn hài tử huấn luyện hoàn cảnh, Xác thực muốn so học sinh phổ thông tốt. Chiến thần học phủ có tiền không sai, thế nhưng nếu phân phối bình quân đến mỗi một học sinh trên người, cái kia tiểu không khả năng làm được đoan Những gia chân chính có khoản tiền lớn cường hào đại gia đình, bọn hắn tiêu vào bồi dưỡng hài tử tiền trên người, vượt qua chiến thần học phủ học sinh phổ thông bồi dưỡng, cái này làm bình thường. Cùng Văn Phú Võ, gia tộc của bọn họ có tiền có thế, hơn nữa nhân khẩu đông đảo, Một khi có một cái yêu thích tu luyện, nhất định sẽ đạt được lớn nhất bồi dưỡng. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa huấn luyện viên nói tiếp nói, cho nên bọn hắn tại một ít phương diện, nhất định là so sánh có ưu thế. Nhưng là, bọn hắn lại có thêm ưu thế, cũng không phải làm quá trường. Nhưng người Lâm Tử Hoa, lại cho ta khoa trường cảm giác, quá khứ ngươi thiếu hụt tài nguyên, cho nên của ngươi phát triển bị hạn chế ở, nhưng là bây giờ không giống nhau. Hiện tại ngươi có chiến thần học phụ chống đỡ, cho nên của ngươi phát triển sẽ không bị hạn chế trụ, chả có hơn một tháng thời gian, ta tin tưởng, thực lực của ngươi nhất định sẽ làm cho người phi thường kinh hỉ. Đương nhiên, ngươi nhất định phải nỗ lực, không thể thả lòng chính mình. Huấn luyện viên yên tâm, kế tiếp trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ lấy cố gắng nhất phương thức tăng lên chính mình. Lâm Tử Hoa nghe vậy, vẻ mặt chăm chú hồi đáp, nếu như cấp 2 võ giả không lấy được quan, cái kia ta chỉ muốn biện pháp đạt đến tam cấp, tam cấp không được, ta phải cố gắng chạy về phía tứ cấp. Ha ha ha, tốt. Huấn luyện viên hướng Lâm Tử Hoa gật gật đầu, sau đó hướng hắn nói chuyện nói, liên quan với thực lực võ giả tăng lên cùng pháp văn cô đọng, ta kiến nghị ngươi lợi dụng buổi trưa cùng buổi tối thời gian nghỉ ngơi. Đi đồ thư quán xem xuống. Bên trong có rất nhiều giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, đối với người kế tiếp hẳn là cô động cái gì pháp văn, hội có rất nhiều chỗ tốt, dù sao ngươi bây giờ ngưng tụ pháp văn, rất đơn giản một điểm. Lâm Tử Hoa nghe vậy, thỏ ra hiểu rõ. Ngày thứ hai, Lâm Tử Hoa liền tới trường học đồ thư quán đi rồi. Thư viện của trường học là điện tử đổ thư quán. Trong thư viện có rất nhiều chỗ ngồi. Mỗi một cái chỗ ngồi mặt trên có một cái sở không cứng nhắc, chỉ cần ở trên miếu thao tác, liền có thể tìm được làm nhiều tin tức mình muốn. Chỗ tốt như vậy chính là tìm sách làm thuận tiện chú Hoàng Liên là không thể mang theo quay về chuyện ký túc xá từ từ xem rồi. Đương nhiên tổng thể mà nói, khoa học kỹ thuật đã mang đến rất nhiều tiện lợi, đây là lợi nhiều hơn hại, cho nên Lâm Tử Hoa cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chương 702, trên lệnh. Tại điện tử trong thư viện, Lâm Tử Hoa rất nhanh đã tìm được liên quan với võ giả tăng lên cùng đột phá kiểu mẫu rồi. Lâm Tử Hoa không cần xem quá nhiều chi thức lý luận, trực tiếp tìm quyển này, nhất tinh võ giả đến cựu tinh võ giả đột phá tăng lên quá trình tiểu mỗ. Từ nơi này chuốt tiểu mỗ bên trong, Lâm tử Hoa có thể nhìn thấy tiền nhân là như thế nào đột phá cùng tu hành. Đồng thời Lâm Tử Hoa cũng sẽ thấy rất nhiều lợi ích. Những này lợi ích, hội giảng như thế tăng lên thật xấu. Thông qua những này lợi ích, Lâm Tử Hoa là có thể hiểu không thiếu đạo lý, cũng có thể căn cứ thân thể của mình tình huống tiến hành điều chỉnh. Bất quá thu hoạch lớn nhất, chính là Lâm Tử Hoa đã nhận được một cái da thịt cứng cõi pháp văn ngưng tụ phương pháp. Cái này cứng cỏi pháp văn, so với Lâm Tử Hoa đi qua nhìn đến cứng cõi pháp văn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, cho nên hắn quyết định kế tiếp sử dụng cái này pháp văn đến tăng lên chính mình thực lực. Da thịt là người đạo thứ nhất phòng tuyến, có thể nói da thịt đối người miễn dịch công năng, có vô cùng trọng yếu tác dụng. Tại sao rất nhiều vết bỏ người sẽ chết? Một cái nguyên nhân rất trọng yếu, không phải bên trong thân thể được đun sôi rồi, mà là không có da thịt tầng phòng hộ, các loại vi khuẩn xâm lớn, sau đó người liền tử trợ. Vừa nói như thế, mọi người liền có thể đã minh bạch, da thịt phi thường trọng yếu. Bởi vậy da thịt pháp văn cũng rất trọng yếu, người dám hộ thể đạo thứ nhất phong tuyến. Da thịt pháp văn, kỳ thực có rất nhiều, có cứng rắn hóa, có áo giáp, có cứng cỏi, còn có các loại kỳ diệu công năng, thậm chí có người dùng vậy hình thức. Bất kể là cái gì hình thức, da thịt đạt được tăng cường về sau, người sức chiến đấu là thẳng tắc bay lên cứng cỏi ra thịt, chả có thể để người ta đau đớn sức chịu đựng bay lên. Lâm Tử Hoa lựa chọn cứng cõi pháp văn, chủ yếu liền là hy vọng chính mình đảm bảo bắt nhân loại bộ dáng. Lâm Tử Hoa luôn cảm thấy, bất kỳ phi nhân loại tình huống, e sợ đều sẽ ảnh hưởng một người đến tiếp sau tăng lên chính mình thực lực. Mặc dù bây giờ vẫn chưa từng nghe nói tình huống như thế, thế nhưng pháp văn tu hành, tương lai chắc chắn sẽ không cực hạn tại địa cầu, điểm ấy, Lâm Tử Hoa vô cùng rõ ràng, hắn cũng vô cùng khẳng định, về sau tất nhiên sẽ là tình huống như thế. Đương nhiên ngoại trừ những này tăng cường tự mình pháp văn, lúc này còn có thể ngưng tụ một ít dị năng pháp văn. Bất quá Lâm Tử Hoa cũng không tính ngưng tụ quá nhiều loại loại pháp văn, đặc biệt là dị năng pháp văn gì gì đó, hắn cho rằng hoàn toàn không cần thiết ngưng tụ quá nhiều, chỉ cần ngưng tụ mấy cái so sánh thực dụng là được rồi. Một cái lấy tư cách lá bài tẩy mà sử dụng, còn lại đến hai cái lấy tư cách thông thường tác chiến dùng là tốt rồi. Thật sự ngưng tụ quá nhiều dị năng pháp văn, cái kia chính là nói có dị năng đều không đủ mạnh, gặp phải cường giả liền hãm hại. Đương nhiên các loại mặt sau thực lực tăng lên, dị năng pháp văn có thể nhiều ngưng tụ một ít, bất quá cái kia là chuyện sau này. Hiện tại Lâm Tử Hoa cũng không biết hẳn là ngưng tụ dạng gì dị năng pháp văn, cho nên hắn vẫn là nỗ lực cường đại tự mình. Tự mình chính là tất cả căn cơ. Dị năng chỉ biết tiêu hao người sức mạnh, mà tự mình cường hóa pháp văn là chân chính cường đại tự ngã. Lâm Tử Hoa tuy rằng trở thành võ giả, thế nhưng tiến vào chiến thần học phủ về sau, hắn cảm giác mình cũng không cần lập tức chiến đấu, cho nên có thời gian đi cường hóa tự mình, không cần vì chiến đấu quá sớm ngưng tụ dị năng pháp văn, lãng phí tiềm năng của mình. Huống hồ cường hóa tự mình, chỉ cần có vũ khí, lực sát thương cũng sẽ không so với dị năng pháp văn nhỏ yếu. Lâm Tử Hoa huyết khí thuế biến sau đó liền định ngưng tụ cứng cõi pháp văn. Cái này pháp văn, ngoại trừ tại trên da ngưng tụ bên ngoài, Lâm Tử Hoa còn dự định ngưng tụ tại thân thể dây chẳng mặt trên. Có trường học cung cấp đại lượng tài nguyên, Lâm Tử Hoa tại giữa trưa ngày thứ 2 lúc ăn cơm, liền bắt đầu ngưng tụ pháp sam. Tuy rằng mới vừa vừa hoàn thành huyết khí thuế biến cứ như vậy ngưng tụ pháp văn có phần nôn nớt rồi, thế nhưng ở trường học cung cấp tài nguyên phía trước, điều này cũng không có gì bất lương ảnh hưởng. Lâm Tử Hoa chỉ cần ngưng tụ pháp văn không phải quá nhiều là tốt rồi. Ngày thứ nhất, phần đầu da thịt cứng cỏi pháp văn ngưng tụ rồi, Ngày thứ hai, hai tay ra thịt cứng cỏi pháp văn ngưng tụ rồi. Ngày thứ ba, hai chân da thịt cứng cỏi pháp văn ngưng tụ rồi. Ngày thứ tư, thân thể. Lâm Tử Hoa rất nhanh, tại thân thể của mình làn ra mặt ngưng tụ một tầng cứng cỏi pháp văn. Sau đó Lâm Tử Hoa lại bắt đầu ngưng tụ dây chẳng pháp văn. Ròng rã thời gian một tuần, Lâm Tử Hoa ra thịt, dây chẳng, đều thành công ngưng tụ cứng cỏi pháp văn, nhiều như vậy pháp văn ngưng tụ về sau, Lâm Tử Hoa cảm giác phản ứng của mình tốc độ tăng lên rất nhiều, thân thể tính dẻo dai trở nên đặc biệt tốt. Đương nhiên đến lúc này, mỗi cái tham gia huấn luyện học sinh Tố chất thân thể đều có tăng lên rất nhiều. Hầu như mọi người nửa ngày là có thể vòng quanh trường học chạy một vòng, mang theo nặng hơn 100 cân đồ vật chạy, đã thành tất cả đệ tử thói quen rồi. Có học sinh thậm chí yêu cầu tăng cường trọng lượng, nhưng mà huấn luyện viên cũng không cùng ý. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hiện tại hài tử nếu như mang theo trọng lượng quá nhiều lời nói, đối thân thể của bọn họ trưởng thành là rất bất lợi. Tuy rằng trường học có các loại tài nguyên, dược thể có thể giải quyết loại này mặt trái nhân tố, nhưng mà làm hiển nhiên, trường học cũng không hi vọng làm như vậy, bởi vì người là có chịu được thuốc. Dược vật sử dụng được càng nhiều, hiệu quả liền sẽ trở nên kém. Người cũng không ai biết về sau có thể hay không có cái gì dược vật trị liệu yêu cầu, nếu là xuất hiện đang dùng, về sau vạn nhất muốn trị liệu, kết quả phát hiện chịu được thuốc quá cao, không dùng được, vậy thì bi kịch. Bởi vậy tăng cao thực lực sự tỉnh, nên có kiên nhẫn thời điểm, phải có kiên trì. Nhưng mà đại đa số người nhìn thấy Lâm Tử Hoa như vậy ăn được, thực lực báo tác thức tăng lên, sự kiên nhẫn của bọn hắn tựu không có, tại một ít cực đoan thủ đoạn không thể dùng thời điểm, bọn hắn mỗi người đều dốc hết sức lực, hết khả năng tại có thể nỗ lực địa phương liệu mạng tăng lên chính mình. Đối với cái này, huấn luyện viên chẳng những không có phản đối, ngược lại trả nhạc kiến kỳ thành. Có cạnh tranh mới sẽ tiến bộ. Lâm Tử Hoa có thể trở thành một tấm gương, kéo những học sinh này tiến bộ. Đồng dạng, bọn hắn cũng có thể đang không ngừng truy đổi bên trong, để Lâm Tử Hoa không dám quá mức bưng lòng. Nhưng mà, huấn luyện viên trước mặt ý nghĩ là đúng, Lâm Tử Hoa xác thực có thể thành làm gương, nhưng là của người khác truy đổi, trên căn bản sẽ không cho Lâm Tử Hoa mang đến áp lực. Lao địa cầu người mạnh nhất, lúc ấy hắn có thể có được tiên giới điện thoại, là vật hi. Hầu như đổi bất cứ người nào, đã nhận được tiên giới điện thoại đều có khả năng bỏ đến vị trí của hắn. Bất quá cái này không có nghĩa tăng lên, sau đó cái người này vẫn là loại kia không có đổi cường tâm thái. Một người dù sao nhảy lên tới địa vị cao qua, cái kia tầm mắt cùng tâm cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên đối với truy đổi, Lâm Tử làm bình thản, hắn tự tin người khác không phải dễ dàng như vậy vượt qua hắn. Thu thập kiến thức vũ trụ ảo diệu bản chất, nhìn thấy thế giới chọn nhân vật chính quá trình, đối thiên phú, thiên tài, căn cơ cùng tu hành quan hệ rõ ràng về sau, hắn phát hiện hắn có thể bình tĩnh đối mặt rất nhiều thứ rồi. Từ Hoa, ngươi cái này là tu luyện thế nào? Quả kinh khủng. Sở bất phàm cùng Lâm Tử Hoa đối luyện một trận về sau, không nhịn được có phần thán phục, gần nhất ngươi trả tiến vào thế giới giả lập thực chiến. Ta cơ hồ bị ngươi hành hạ thành chó. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đúng vậy, tại trong thế giới giả lập tiến hành kịch liệt chiến huyết, có khả năng nhất kích phát một người tiềm năng. Bất kỳ độ khó chiến đấu, chỉ cần ngươi trải qua hơn nhiều, loại kia khó khăn cũng không phải là khó khăn. Huống hồ thế giới giả lập đang không ngừng hoàn thiện, ở bên trong chiến đấu, đi theo hiện thực ở trong, ta đã không có cảm giác đến quá lớn khác biệt rồi. Chương 703, dự định Sở Bất Phàm gật gật đầu, "Ta hiểu được, đáng tiếc, ta hiện tại không thể tiến vào hư ngụ vong lặp rồi. Các loại chính thức khai giảng có thể đạt được một học sinh chứng nhận số, mỗi ngày mỗi học sinh đều có 6 tiếng tiến vào thời gian, thời gian có thể tích lũy một tuần, đến lúc đó, người năng lực thực chiến liền không cần quá lo lắng." "Thật sao?" Sở Bất Phàm ánh mắt sáng ngời, nói như vậy, đến lúc đó của ta năng lực thực chiến có thể tăng lên tới. "Đương nhiên." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, sau đó có phần bất ngờ nhìn xem Sở Bất Phàm, "Bất Phàm, tinh lực của ngươi tăng lên thật giống có chút chậm, lẽ nào ngươi làm việc ngoài giờ thời điểm? Không, có làm một điểm dược liệu cho mình. Có, bất quá ngươi phải biết, ta dự định chính mình điều phối xuất hiệu quả càng tốt hơn, tác dụng phụ càng nhỏ dược tế đến, cái này cần thời gian. Sở bất phàm cười nói, tại ngươi trước tiên đột phá cùng tăng lên, cũng không nên tiêu ngạo, không phải vậy đến lúc đó được ta đã vượt qua, vậy thì lúng túng. Haha, ha, vậy thì tốt. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, ta rất chờ mong ngươi đột phá cùng tăng lên. Hai người trao đổi một phen, lẫn nhau liền tạm thời tách ra. Bất quá sợ bất phàm chính mình lại biết, hắn rất khó vượt qua Lâm Tử Hoa. Tuy rằng hắn có trong não bàn tay vàng, nhưng mà Lâm Tử Hoa thiên phú khiến hắn quá mức rung động. Người đàn ông này tốc độ tăng lên, so với hắn tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Lâm Tử Hoa có loại cảm giác, có lúc chênh lệch kéo xa rồi, cái chênh lệch này làm dễ dàng tiếp tục kéo xa. Đặc biệt là Lâm Tử Hoa loại này bởi vì tài nguyên đã hạn chế thiên phú phát huy người, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, người khác với hắn lôi kéo mở chênh lệch, phía sau chênh lệch hội càng kéo càng lớn. Trừ phi Lâm Tử Hoa có một ngày đến đỉnh rồi, không cách nào tiếp tục tiến lên rồi. Không phải vậy, hắn thật sự hội truy đổi đặc biệt khổ cực. Lâm Tử Hoa cứng cõi pháp văn, là ngưng tụ rất nhiều, thậm chí ngay cả trái tim mạch máu đều bị hắn ngưng tụ cứng cõi pháp văn. Theo Lâm Tử Hoa, ngũ tạng lục phủ ở giữa liên hệ, chủ yếu mạch máu cũng có thể dùng tới cứng cõi pháp văn. Về phần huyết khí, trước mắt liền không cần quan tâm. Lâm Tử Hoa tính toán đợi đột phá võ giả cái này đại cảnh giới, tiến vào vũ sư về sau, suy nghĩ thêm đột phá. Huyết khí mặc dù là càng mạnh càng tốt, thế nhưng cũng phải cùng pháp xứng đôi, tỉ lệ quá khoa trương, đối tăng cao thực lực không có lợi. Như vậy cũng tốt tựa một cái tay quyền anh. Bắp thịt cùng mỡ tỷ lệ vừa vặn mới là hoàn mỹ. Bất kể là bắp thịt quá nhiều hoặc là mỡ quá nhiều, đều đối tay quyền anh rất bất lợi. Bắp thịt quá nhiều, có sức mạnh nhưng không có sức phòng ngự, rất dễ dàng bị thương. Mỡ quá nhiều, có nhất định sức phòng ngự, nhưng là không có lực công kích, mấy bộ tổ hợp quyền đi qua, thu thập không được bất luận người nào, cũng là vô dụng. Pháp văn cùng hết khí quan hệ, chính là như vậy một cái đạo lý. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Tử Hoa ngoại trừ cứng cõi pháp văn, trà học tập không ít đối với nội tạng mới có lợi pháp văn, bắt đầu bỏ thêm vào tự mình đi tới ngưng tụ pháp văn rằng giảng. Giáo. Pháp văn ngưng tụ là không có cực hạn. Có thể ngưng tụ nội tạng pháp văn, có thể ngưng tụ mạch máu pháp văn, cuối cùng còn có thể ngưng tụ tế bào pháp văn. Mặt sau, còn có thể để pháp văn tại trên xương ngưng tụ, về phần làm sao ở trong xương tủy ngưng tụ, những nội dung kia, Lâm Tử Hoa chả không tiếp xúc đến. Tăng cao thực lực, không thích hợp biết quá nhiều. Từng cái cứng cõi pháp văn, thông thường cường hóa pháp văn, tại Lâm Tử Hoa nơi này từ từ ngưng tụ. Lâm Tử Hoa thân thể tính linh hoạt, bắt đầu không ngừng mà tăng lên. Chưa hôm nay, Lâm Tử Hoa, Lý Như Ý, Sở Bất ba người ngồi chung một chỗ. Nương cháy hung thú thịt, lẫn nhau cũng trao đổi một chút từng người tu hành vấn đề. Lý Như Ý có phần bất ngờ nhìn xem Lâm Tử Hoa, "Tử Hoa, ngươi thật giống như rất coi trọng tính linh hoạt a, nhưng khi nhìn chiến đấu của ngươi phương thức, cũng không phải linh hoạt nhanh nhẹn loại hình, tại sao phải đem chính mình trở nên như vậy có tính dẻo dai đâu này? Như ngươi vậy làm lãng phí biết không? Ngươi nên tích lũy một ít sức mạnh pháp văn. Đúng đấy. Sở Bất Phàm cũng có chút im lặng nhìn xem Lâm Tử Hoa, "Thân thể của ngươi tính dẻo dai, đều nhanh đuổi tới nhu thuật đại sư. như thế có tính dẻo dai, cần thiết sao? Cái này, sức mạnh quá nhiều." tính dẻo dai liền sẽ hạ thấp. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, vì để tránh cho về sau động tác thái từ bản, hiện tại đem đánh tốt cơ sở, ta cho rằng là làm cần thiết. Đối với chính mình tu hành, Lâm Tử Hoa là có rất sâu sắc kiến thức. Tuy rằng người cân nhắc quá xa sự tình có phần khoa trường, nhưng mà Lâm Tử Hoa lại rất rõ ràng, một người linh hoạt cùng tính dẻo dai một khi giảm xuống, muốn lại tăng lên tới, độ khó rất lớn. Đặc biệt là hiện tại thân thể của hắn ở vào sức mạnh bạo phát bên trong, tính dẻo dai thoái hóa sẽ rất nhanh, cho nên duy trì cái này tính dẻo dai thật là cần thiết mà khác là một cái tu hành thái cực nhân tiên quyết người, hắn phát hiện cứng cõi pháp văn đối thân thể hiệu quả tốt nhất. Thứ yếu chính là thông thường cường hóa pháp văn, về phần sức mạnh pháp văn, nhanh nhẹn pháp văn, hiệu quả là có, thế nhưng quá có hạn rồi. Lâm Tử Hoa rất nhiều thứ cũng không tin, nhưng tin tưởng hiệu quả thực tế. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý một cái rất tốt tiêu chuẩn, quá nhiều lời nói giống thuyết lý luận là không có tác dụng, nhất định phải thực tiễn thử thách, như vậy mới có thể có được so sánh đáp án chính xác. Chỉ ít đối giai đoạn hiện nay tới nói là cái dạng này, cái này cũng là hữu dụng nhất, tối đáp án chính xác. Xem ánh mắt của ngươi Ta liền biết ngươi kiên trì. Sở Bất Phàm cười nói, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có ý nghĩ của ta, cho nên nói thật lên, chuyện này cũng không nóng nảy. Dù sao cứng cỏi pháp văn ngưng tụ nhiều một chút, đối thân thể cũng không có nguy hại, hôm nay không ngưng tụ về sau cũng phải cần ngưng tụ, ngươi bây giờ trước tiên ngưng tụ, không có vấn đề gì. Đương nhiên không cần phải gấp. Lâm Tử Hoa cười hồi đáp, bất quá, ta cân nhắc làm cái lực sát thương lớn dị năng phát xăm, như vậy thời điểm chiến đấu, có thể có sức mạnh mạnh hơn, hội càng tốt hơn một chút. Dị năng pháp văn, chủ yếu chia làm 5 cái loại lớn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đương nhiên kim một thủy hỏa thổ bản thân, cùng âm dương hai loại. Dương là hoạt động, nóng hổi, cứng rắn tính chất. Âm tính nhưng là an tĩnh, ẩm ướt, âm u, mềm mại. Nói thí dụ như ngũ hành chi mộc, dương mộc chính là cứng rắn của gỗ, mà âm mộc chính là dẻo dai cây mây hoa cỏ. Ngũ hành dị năng, hiệu quả mạnh mẽ, thế nhưng dễ dàng bị khắc chế, trừ phi ngũ hành đầy đủ hết. Bất quá ngũ hành đầy đủ hết liền không dễ dàng, cần pháp văn nhiều lắm, thời gian hao phí nhiều lắm. Đương nhiên không ngưng tụ ngũ hành pháp văn lời nói, cũng có còn lại đường có thể lựa chọn, như một ít đặc thù dị năng, đặc biệt là quan hệ thời gian. Không gian các loại dị năng pháp văn, một khi ngưng tụ ra, vượt cấp chiến đấu không là vấn đề. Đáng tiếc loại này pháp văn, người bình thường muốn ngưng tụ ra, hầu như là không thể nào, trừ phi đạt được loại này pháp văn, sau đó mô phỏng theo ngưng tụ, mới có thể thành công, hơn nữa tỷ lệ thành công rất thấp. Những này đặc thù pháp văn ngưng tụ thủ pháp, vẫn là chuyển kỳ võ giả khai thần công bố ra. Từ Hoa, ngươi định dùng cái gì dị, dị năng pháp văn? Kỳ thực ta cảm thấy Thủy Hỏa pháp văn không sai, không phải nói Thủy Hỏa vô tình sao? Thời điểm này, Sở Bất Phàm cười nói, đã đến ra ngoài, có Thủy Hỏa Sinh tồn có thể lực lớn độ còn tăng lên a. Ý nghĩ của Ngân Ngược lại không sai. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, thủy hỏa thông thường, nhưng câu cửa miệng thủy hỏa vô tình, nếu là luyện đến mức tận cùng, ta ở rất mạnh. Chương 704, quân huấn kết thúc bốn tinh võ người. Hỏa ở không cần phải nói, người bình thường tùy tiện một cái vết bỏng, liền không biết bao nhiêu thiên mới có thể khôi phục như cũ, hơn nữa hội lưu lại vết tích cái gì. Rất nhiều người thường thường uống nước, nhưng lại không biết, một mặt buồn nước có thể chìm chết một người trưởng thành, trừ hắn có thể đem một mặt buồn nước cho uống vào. Uống không trôi lời nói. Vậy dĩ nhiên chỉ có một con đường chết. Bởi vậy coi thường thủy hỏa người, tùy ý làm nước đùa lửa, không nổi thu lại, lại càng không đi chú ý an toàn, thường thường được chết đuối hoặc là thiếu chết. Nhưng mà thủy hỏa tuy rằng nguy lực lớn, sử dụng tốt phi thường có hiệu quả, thế nhưng thủy hỏa cũng không tiện chưởng khống, võ giả bình thường ngưng tụ loại này pháp văn, không đủ mạnh pháp văn lực lượng, chúng nó cũng rất dễ dàng gặp phải khắc chế. Thủy hỏa loại dị năng này, một khi bị khắc chế lời nói, cũng là làm dễ dàng bị khắc chế gắt gao. Lý do an toàn, một hệ cùng kim hệ pháp văn so sánh dùng tốt. Hai cái này dị năng pháp văn cũng có thể trực tiếp từ vật chất thượng, từ trên nục thể tiêu diệt kẻ địch, tuy rằng ở không như nước hỏa bạo phát hung mãnh như vậy, nhưng thắng ở lực phá hoại ổn định. Nhưng là bây giờ loại nhìn thấy sức mạnh, tuy rằng rất cường đại, thế nhưng đối pháp văn sức mạnh tiêu hao cũng rất lớn, rất nhanh. Hỗn hồn nhân loại là sinh mệnh có trí tuệ, có công cụ có thể lợi dụng, cho nên hai cái này pháp văn, trừ phi thật có sở trường, không phải vậy đi ngưng tụ thủy hỏa pháp văn lời nói, hội cảm giác được làm vung hố. Dị năng pháp văn, đúng là cho người bận tâm pháp văn, bất quá ta cảm thấy, dị năng pháp văn, người vẫn là không muốn ngưng tụ. Thời điểm này Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Tử Hoa, lực công kích của ngươi số lượng kỳ thực cũng không yếu nhỏ, chớ quên, ngươi đã từng ngưng hấp thu qua Vô Sắc Pháp Văn, ta cho rằng ngươi chỉ phải tiếp tục hấp thu Vô Sắc Pháp Văn, cuối cùng hai tay của ngươi thì tương đương với so với cái kia nắm giữ Kim Hệ Sức Mạnh Pháp Văn như thế mạnh mẽ, hơn nữa loại này mạnh mẽ là kéo dài. Những kia ngưng tụ dị năng Pháp Văn người, bọn hắn mỗi lần vận chuyển dị năng Pháp Văn, đều cần tiêu hao sức mạnh, lâu dài chiến đấu rất nặng vấn đề. Một cái là tiêu hao, một cái là bản thân tự mang mạnh mẽ, không nghi ngờ chút nào, bản thân tự mang mạnh mẽ tốt hơn." Dị năng pháp văn tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng nó loại kia làm dễ dàng tiêu hao hết sức mạnh thân thể tình huống, cũng không bị đầy sùng. Đương nhiên nếu có tốt dị năng pháp văn, vẫn là có thể ngưng tụ, bởi vì loại cấp bậc đó dị năng pháp văn có thể cho rằng lá bài tẩy, có thể phát huy ra to lớn tác dụng. Lâm Tử Hoa dự định ngưng tụ dị năng pháp văn, thế nhưng hắn cũng không nóng nảy. Cùng các bạn học trao đổi một chút, xem bọn họ có thể không có lời gì có thể cho mình tham khảo, phát hiện không có gì có thể tham khảo về sau, Lâm Tử Hoa sẽ không xem cái này nội dung. Mỗi ngày cùng đồng học trao đổi, nói chuyện thiếm, chiến đấu luận bàn, Lâm Tử Hoa thực lực vững bước tăng lên. Từ nhất tinh võ giả bắt đầu, Lâm Tử Hoa tại thứ 2 cuối tuần liền đến nhị tinh võ giả, thứ 3 cuối tuần liền đến tam tinh võ giả. Hầu như một tuần lễ tăng lên một cấp bậc, chính là tứ tinh võ giả tăng lên, để Lâm Tử Hoa bước chân chầm một cái. Bất quá, tại hội thao tỷ võ trước một ngày buổi tối, Lâm Tử Hoa pháp văn sức mạnh lại xuất hiện một cái nhảy lên, thực lực của hắn vẫn là đạt đến võ giả tứ tinh mức độ. Lâm Tử Hoa pháp văn sức mạnh đột phá đến võ giả tứ tinh một khắc đó, hắn cảm giác mình trở thành trung đoạn vị võ giả, thực lực so với nhất tinh đến tam tinh đoạn vị yếu mạnh hơn nhiều lắm. Đối với sắp đến hội thao tỉ võ, Lâm Tử Hoa tâm trong tràn đầy tự tin. Đi tới ngoài cửa sổ, Lâm Tử Hoa phóng tầm mắt tới tinh không, đối ngày mai bỗng nhiên mong đợi. Nhiều ngày như vậy giả lập chiến đấu, nhiều ngày như vậy nỗ lực, ngày mai, rốt cuộc có thể nhìn xem chính mình thực lực, đến cùng đạt đến như thế nào trình độ. Mặc kệ cao thủ như thế nào, hi vọng không để cho ta thất vọng rồi. Người thứ nhất, ta nhất định phải bắt. Người thứ nhất, có thể ở biệt tự lớn, còn có thể nắm giữ bất cứ lúc nào tiến vào phòng trọng lực tu hành đặc quyền, chuyện này đối với Lâm Tử Hoa tới nói quá trọng yếu. Không có gì siêu cấp gia tộc ở sau lưng chống đỡ chính mình, Lâm Tử Hoa biết hắn có thể dựa vào liền là chính bản thân hắn. Thời điểm này, trường học tài Nguyên liền đặc biệt trọng yếu, may may Lâm Tử Hoa cũng phải lợi dụng. Đồng nhiên, tiếng gõ cửa chuyển đến, Lâm Tử Hoa huấn luyện viên Chu Bưu đi vào. "Tử Hoa, gần nhất thế nào rồi?" Chu Bưu hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, thực lực tăng lên làm sao? "Cảm giác vẫn được." Lâm Tử Hoa hồi đáp, nhìn một chút Chu Bưu, hắn cười nói, "Ta đã đột phá đến tứ cấp võ giả." Chu Biêu ánh mắt sáng ngời, sau đó cười nói, "Xem giải đoạt giải quán quân không có vấn đề." chỉ cần ngươi thời điểm chiến đấu có thể ổn định là được rồi, dù sao ngươi huyết khí thuế biến qua một lần, sự chịu đựng tự cường, nếu như gặp phải phiền phái đối thủ, chỉ phải từ từ cùng đối phương đánh tiêu hao chiến chiến là được, không nên gấp gáp, không phạm sai lầm lầm, người khác rất khó chiến thắng ngươi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu. Chu Bưu khai báo một phen, cho Lâm Tử Hoa một ít tư liệu về sau, liền đi. Ngay kế, quân huấn đại hội thao bắt đầu. Cái kia tình cảnh phảng phất duyệt binh, khá là đồ sộ. Các loại nhiệt khẩu hiệu, để nhất cổ thiết huyết bầu không khí, ở nơi này quyết tán ra đến. Hội thao là so sánh đơn giản, phương trận, đi đều bước, chạy bộ, đi nghiêm những này, chính giữa lập tức tổ hợp, dựa theo võ giả đối cảnh vật xung quanh sức cảm ứng, bọn hắn nguyện ý lẫn nhau phối hợp với nhau, hoàn toàn có thể mang hội thao làm phi thường hoàn mỹ. Tối cho người chú ý, vẫn là học sinh tỷ võ. Đương nhiên học sinh thi đấu, bắt đầu cũng không phải trực tiếp luận võ công, không phải trực tiếp giao thủ, mà là cản trở xuyên qua huấn luyện. Hơn một vạn tên tân sinh ở trong, tham gia cản trở xuyên qua thi đấu, do máy tính ghi chép mỗi thành tích của một người, tiến hành bài vị. Máy tính bài vị qua đi. Hội lấy phía trước 2000 tên học sinh tham gia thi đấu rồi. Mỗi một chàng trận đấu kết thúc về sau, nhân số đều giảm phân nửa, cho nên 2000 tiền kỳ thực cũng không so bằng bao nhiêu chàng, trực tiếp sắp xếp một cái cũng có thể thấy được đến đến rồi. Một hồi về sau, còn lại 1000 người. Hai trận về sau, còn lại 500 người. Ba trận, 250 người. Bốn chàng, tháng 1 năm 25 người. Năm chàng, bởi vì một người luân hung, còn lại 63 người. Sáu chàng, bởi vì có người luân hung, còn lại 32 người. Tổng cộng liền cử hành chừng 10 chàng tả hữu thi đấu là có thể quyết thắng nổi danh lần. Đương nhiên tân sinh tỷ võ, chính giữa khả năng sẽ xuất hiện một ít học sinh bị thương không cách nào so tài tình huống, cho nên thi đấu chưa chắc sẽ có luân không tình huống xuất hiện. Đương nhiên một cuộc tranh tài, đào thải một nửa người, cái kia người bị đào thải, thứ tự là đặt năng hàng, bọn hắn hẳn là làm bại vị. Phía trước vượt qua cản trở thi đấu, liền thành mấu chốt, của người nào vượt qua cản trở tốc độ nhanh, của người nào thứ tự liền sắp xếp ở mặt trước. Ngoài ra, lão sư sáng tỏ cho thấy, vì sàng lọc chọn lựa người mạnh nhất, cho nên thành tích tốt nhất sẽ cùng thành tích kém nhất trước tiên thi đấu. Bởi vậy tại mở đầu rất khó xuất hiện cường cường quyết đấu tình huống. Tại vừa bắt đầu liền đào thải người yếu, đây chính là quy tắc trên tài, cũng là so tài ý nghĩa. Học viện không cần những kia dựa vào vận khí bắt được tốt thứ tự người, tuy rằng xác thực sẽ có người hội bởi vì số may, thứ tự hơi chút sớm một điểm, nhưng là dựa theo cường cùng yếu quy tắc đến thi đấu, trên căn bản không có quá nhiều lợi dụng sơ hở tình huống xuất hiện, sàng lọc chọn lựa tới xếp hạng cũng tương đối chính xác xác thực. Có thể nói an bài như thế, hoàn toàn không thành vấn đề. Chí ít Lâm Tử Hoa cảm thấy an như vậy là hợp lý, tuyển ra xếp hạng không có gì lượng nước hàm kim lượng tương đối cao. Chương 705, không nghi ngờ chút nào đệ nhất. Tử Hoa, xem ra chúng ta không muốn quá sớm gặp gỡ, phải chạy ở mặt trước rồi. Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, thành tích của chúng ta càng tốt, lại càng không dễ dàng gặp gỡ, mặt khác mạnh nhất cùng yếu nhất so với chỗ lấy mạnh nhất người tại thời điểm chiến đấu, tôi có thể tiết kiệm thể năng. Xem ra chiến đấu này là so sánh chiếu cấu người mạnh mẽ a. Ừm, ta thấy được. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, sau đó cười nói, chờ mong trận chung kết thời điểm nhìn với ngươi. Ta cũng là. Sở Bất Phàm cười nói. Người quán quân kia, ta là việc đáng làm thì phải làm, đừng tưởng rằng ngươi huyết khí lộ xác rồi liền rất cường đại, vì hôm nay thi đấu, ta dùng thượng đẳng thuốc tốt." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Thật sao? Vậy thì cho ta xem một chút ngươi cái này cắn rược theo ta cái này ăn thịt người, khác nhau ở chỗ nào?" Hai người giứt tiếng không lâu, cản trở xuyên qua chỗ lựa, sắp bắt đầu. Mỗi cái lớp huấn luyện viên bắt đầu cho mỗi học sinh phân phát cuộc thi vòng tay. Cuộc thi vòng tay, tại học sinh bắt đầu chạy nhanh thời điểm, vòng tay liền bắt đầu ghi chép thành tích, các loại học sinh chạy xong về sau, vòng tay thành tích hội đưa ra đi tới. Sau đó do máy tính tiến hành bài vị. Đợi mọi người đều chạy xong về sau, phía trước 2000 tên mới sẽ bắt đầu một vòng chiến đấu mới. Làm thi đấu lúc mới bắt đầu, hết thể học sinh cũng bắt đầu xông về phía trước lên. Không có ai hội lưu thủ, bởi vì mọi người đều biết, quan hệ này tu luyện tài nguyên. Tuy rằng người tới nơi này, đại đa số gia đình hoàn cảnh cùng thân gia bối cảnh, đều so với Lâm Tử Hoa muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Nhưng là đại đa số gia đình tài nguyên, cũng không bằng chiến thần học phụ. Có thể vượt qua chiến thần học phụ Bùi Dưỡng Tư gia đình có, thế nhưng thật rất ít. Đương nhiên Những này thật rất ít người, hôm nay cũng tới. Những người này vừa đến thời điểm, trên người tán phát võ giả khí tức, để rất nhiều võ giả cảm giác được đáng sợ cùng cùng bố, bọn hắn trí ít đều là nhị tinh võ giả, về phần liệu sẽ có có càng mạnh tình huống, chỉ có giao thủ thời điểm mới có thể biết. Nửa giờ chạy cự ly giải, đủ khiến người kéo ra trên rồi, huống hồ còn có phụ trọng. Bất quá 3 phút, những đại gia tộc kia bối cảnh người, liền ngâm mình ở phía trước nhất, đem rất nhiều người rất lại phía sau. Bất quá, nhanh những người, lại không phải là bọn hắn, mà là Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm. Hoa Ngươi chẳng có rất lớn dư lực a. Đó là tất yếu. Lâm Tử Hoa cười híp mắt hồi đáp, chỉ cần có thể nắm thứ nhất là được rồi. Đệ nhất là của ta. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, bắt đầu hơi ra tốc lên, dĩ nhiên cùng Lâm Tử Hoa sánh vai cùng nhau rồi, ta lại thêm nhanh cũng có thể kiên trì đến cuối cùng. Thật sao? Lâm Tử Hoa cười hắc hắc, tốc độ di động đột nhiên tăng nhanh, đến a, lẫn nhau đốt thể năng a, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại nắm người thứ nhất, tiêu hao thể năng nhưng tương đối nhiều, ta bỗng nhiên rõ ràng tại sao mạnh nhất cùng yếu nhất so sánh bởi vì là tối cường vì nắm mạnh nhất một tên, tiêu hao thể có thể so sánh lại, thì cũng thôi. Lâm Tử Hoa gật gật đầu sao, bất quá, chân chính cường giả, từ trước đến giờ không sợ khiêu chiến. Ta không đơn thuần chạy nhanh muốn bắt người thứ nhất, chiến đấu cũng phải người thứ nhất, chỉ có như vậy, ta mới là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, không có bất kỳ người nào có thể nghi vấn. Dùng sách lược hay là có thể càng tốt hơn cầm xuống để nhất tên, thế nhưng Lâm Tử Hoa lại không có ý định làm như vậy, ngần ấy khó khăn tính là gì? Lâm Tử Hoa chỉ biết đem loại này khó khăn, cho rằng chính mình quá trình trưởng thành bên trong một cái giàn luyện. Gia tốc, ra tốc, lại thêm nhanh. Lâm Tử Hoa trên người, huyết khí dồn dập vận chuyển lại, tốc độ chạy trốn của hắn đột nhiên tăng nhanh. Người này, Sở Bất Phàm thấy thế, nhất thời cười khổ một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, cũng đi theo gia tốc lên, bất kể nói thế nào, ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều, nói thế nào chúng ta đều là bằng hưu huynh đệ, ta rớt lại phía sau nhiều lắm, cái kia còn thế nào chơi. Về sau chiến lệch chẳng phải là muốn được ngươi kéo ra. Dứt tiếng, Sở Bất Phàm cũng bắt đầu ra tăng tốc độ rồi. Hai cái tốc độ của con người càng lúc càng nhanh rất nhanh sẽ vượt qua ở mặt trước chạy nhanh người, tốc độ của bọn họ bởi vì cực kỳ nhanh, cho nên tại hết thể gia tốc truy đổi bên trong, trở nên nổi bật nhất. Thời điểm này, những đại gia tộc kia đệ tử, biểu lộ tự hồ có chút khinh thường. Những người này không có gia tốc, vẫn như cũ duy trì tốc độ của bọn họ, tiết kiệm thể năng đồng thời, cũng đang cố gắng để cho mình tiến vào phía trước thứ tự. Ý nghĩ của bọn họ là đúng, từ thể năng phân phối góc độ thượng cân nhắc, cũng rất hợp lý. Phía trước không có tiêu hao quá nhiều thể năng, chỉ cần có thể vào vòng, như vậy kế tiếp ở trong chiến đấu bộc lộ tài năng, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, Lâm Tử Hoa mong muốn chính là để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Dùng thực lực khuất phục những người này, bọn hắn về sau liền không sẽ có cái gì tìm phiền toái ý nghĩ. Tuy rằng học sinh trong lúc đó thường thường không có bao nhiêu cửu hận, nhưng cũng là khó nói. Hiện thực địa cầu, thanh hoa học sinh đầu độc vụ án đều từng xuất hiện, còn có có chút nữ sinh được quyền con nhà giàu học giết vụ án, cũng đã chứng minh rồi một chuyện, đại đa số học sinh là bình thường, thế nhưng tình cơ gặp phải một người bị bệnh thần kinh, tình cơ gặp phải một cái thằng độc, nào sẽ nhuộm thành phi thường đáng sợ hậu quả. Vì để tránh cho có phần hội ngu xuẩn, Lâm Tử Hoa cho rằng, vẫn là lấy ra mạnh nhất thực lực để cho bọn họ tâm phục khẩu phục tốt hơn. Tuy rằng làm như vậy hội bại lộ rất nhiều thứ, nhưng Lâm Tử Hoa cũng không để ý cái gì. Chạy, nhanh chóng chạy lên. Lâm Tử Hoa tuy rằng cầm người thứ nhất, thế nhưng chạy lên tốc độ nhưng không có giảm bớt. Kỳ thị, xem thường, khinh bỉ. Lâm Tử Hoa yếu để cho bọn họ biết, là bọn hắn ánh mắt tiễn cận, là bọn hắn tài nghệ không bằng người, hắn Lâm Tử Hoa sẽ thông qua cuộc thi đấu này nói cho bọn họ biết, lận nhọ trên lệnh. Dung tuyệt đối thực lực mạnh mẽ để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Nửa giờ kết thúc, Lâm Tử Hoa chạy nhanh cũng kết thúc. Lâm Tử Hoa chạy nhanh lộ trình, dành trước Sở Bất Phàm một phần 5, dẫn trước người thứ ba gấp đôi. Hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, tuyệt đối nghiền ép người thứ nhất. Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm, ở mặt trước chạy nhanh mặt trên, rung động hiện trường tuyệt đại đa số học sinh, dù cho những kia xem thường hai người lãng phí thể lực quyền quý con nhà giàu, lúc này cũng có mấy phần chấn động. Như vậy thứ nhất, không có bất kỳ lượng nước. Như vậy thứ nhất, đã sẽ không có bất luận kẻ nào hội nghi ngờ. Không ít tự nhận là thực lực mạnh mẽ học sinh, thời điểm này Biểu lộ cũng trở nên vô cùng vô cùng nghiêm nghị. Xét thực, đối với bọn họ tới nói, Lâm Tử Hoa thực lực như vậy, đã để bọn hắn cảm giác được áp lực thật lớn hơn rồi. Đặc biệt là Lâm Tử Hoa bây giờ nhìn đi tới, một điểm đều không có dáng vẻ mệt mỏi, này làm cho rất nhiều cảm thấy Lâm Tử Hoa chạy nhanh như vậy có chút kẻ ngu xuẩn, biểu lộ đều không tốt xem. Như thế có thể chạy, mang ý nghĩa hắn chạy chối chết năng lực phi thường cường hành Thực lực chả mạnh mẽ như vậy, đây là một cái rất khủng bố đối thủ. Ai nếu như đắc tội lời của hắn, sẽ phi thường vô cùng đau đớn. Lợi hại như vậy, quả thực khó mà tin nổi. Chạy người thứ nhất, nếu như ta liều mạng chạy, tốc độ theo kịp hắn, chính là ta chạy song sau, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy, bởi vì thời gian lâu như vậy chạy nhanh, của ta thể năng tiêu hao sạch sẽ rồi. Nhìn xem người thứ hai, vẫn có chút dáng vẻ mệt mỏi rồi, cùng Lâm Tử Hoa trên lệnh, tương đối lớn. Chương 706, bà chiêu chạy tám cường. Bất quá có chút mệt mỏi sợ bất phàm, lúc này lại rất vui vẻ, như vậy dừng lại điền cuồng chạy nhanh, khiến hắn đem trong thân thể dược lực hoàn toàn tiêu hóa. Tiêu hóa dược lực sau đó thân thể của hắn là có thể tiếp thu thuốc mới lực. Trước đó như thế không có triệt để tiêu hóa, lại phục thuốc, đối thân thể sẽ có không tốt địa phương. Sở Bất Phàm còn dự định chờ một khoảng thời gian hào hào đột phá, lại không nghĩ rằng đang tuyển chọn thi đấu mặt trên, bởi vì Lâm Tử Hoa mang đến cho hắn áp lực, khiến hắn tiêu hao trong thân thể lưu lại dược lực. Lâm Tử Hoa, thân thể ta dược lực tiêu hao sạch sẽ rồi, hiện tại nếu như lại tranh tài, ta có thể làm được ngươi thoải mái như vậy mức độ." Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Hắc hắc, hiện tại muốn theo ta kiếm lợi người, ta bảo đảm hắn sẽ chịu không nổi." "Ừm, rất tốt." Lâm Tử Hoa cười, "Ta không hi vọng ở mặt trước nhìn thấy ngươi quá sớm bị quét xuống." quan quân là của ta." Sở Bất Phàm nói chuyện nói, "Không chỉ là ngươi cần đại lượng tài nguyên, ta cũng là." Hai người cười trêu ghẹo thời điểm, bắt đầu đi trở về. 2000 tên, rất nhanh sẽ đã chọn được. Lôi Đài tỷ võ liên ở đại phía trên thao trường bắt đầu. Trường học có rất nhiều lao sư, cho nên lần đầu 1000 cuộc tranh tài có thể trực tiếp bắt đầu. Làm Lâm Tử Hoa đi tới Lôi Đài số một khối lập phương, nhìn thấy thứ 2000 tên đi tới trước mặt mình thời điểm, không khỏi hơi sửng sở. Từ trên người của người này, Lâm Tử Hoa cảm giác được nhất cổ cứng cỏi cùng nhỏ khó. Đối phương có thể tới đây ẽ e sợ đào hết tất cả của cải. Đối với nghèo khó vẫn có thể liều mạng bò lên người, Lâm Tử Hoa thật là có hảo cảm, bởi vì loại này người bình thường đều là so sánh nỗ lệ người. Ta không phải là đối thủ của người. Đối phương hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bất quá có thể nhìn thấy người thứ nhất, ta cảm giác được rất vinh hạnh. Lâm Tử Hoa đồng học, xin hỏi có thể để cho ta đánh mấy chiêu, chỉ điểm ta một phen sao? Khách khí, chúng ta trao đổi lẫn nhau một chút đi." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, sau đó cả người biểu lộ thận trọng nhìn đối phương, "Xin mời ra tay." Sư tử Vô Thọ cũng dùng toàn lực Lâm Tử Hoa theo người giao thủ tác chiến, mặc kệ thực lực đối phương làm sao, hắn đều sẽ chăm chú đối xử. Đối phương gọi một tiếng đắc tội rồi, liền hướng Lâm Tử Hoa đánh tới, trong động tác, nhiều hơn mấy phần khí thế. Có thể tại võ công kỹ xảo bên trong đánh ra khi thế đến, đối phương xác thực không đơn giản. Lâm Tử Hoa trong lòng, vẫn còn có chút thưởng thức và bội phục, thế nhưng đây không phải quá đội nhường lý do. Song phương giao thủ mấy chiêu, Lâm Tử Hoa liền đem hắn chế phục. Bản lĩnh của người không sai. Lâm Tử Hoa mở miệng ca ngợi nói, năng lực cũng rất được, vấn đề duy nhất, chính là thân thể nhân tố hạn chế bất quá ta tin tưởng, tại chiến thần học phủ, tiến bộ của ngươi sẽ rất nhanh rất nhanh, làm thân thể của ngươi đoạn bản được bổ sung về sau, ngươi sẽ là một cái khiến người bất ngờ cùng giả. Cảm tạng. Đối phương hướng Lâm Tử Hoa nói cảm ơn, theo ta nghĩ tới như thế, ngươi nói như vậy, để cho ta vô cùng có lòng tin rồi. Đối phương dứt tiếng, liền xuống tràng rời khỏi. Lâm Tử Hoa cũng rời khỏi võ đài, chuẩn bị chờ đợi một bữa chiến đấu. Mỗi một cuộc tranh tải, thời gian là 10 phút. 10 phút đến thời điểm, tháng bại liền phân đi ra, không có hòa nhau khả năng. Dù cho hai phương trạng thái đều rất tốt, thế nhưng trọng tài lao sư hội dựa theo điểm số đến định ra thắng bại. Bởi vì loại này quy tắc tranh tài, cho nên thời điểm tranh tài, ai cũng không dám quá thả lỏng chính mình, có người thậm chí bởi vậy ra tay khá là nặng. Đương nhiên ra tay khá là nặng người, đại đa số sẽ suy xét đến đồng học quan hệ, tại điểm số ưu thế hoặc là chiếm cư ưu thế dưới tình huống, cũng sẽ không đối đồng học tiến hành quá ác công kích. Những này, Lâm Tử Hoa đều có thể nhận biết được một ít. Trên thực tế, đối với ra tay khá là nặng người, trường học tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng mà nếu như là cố ý ra tay khá là nặng, dự định lợi dụng quy tắc đối phó học sinh của mình, Như vậy hội ở trong mắt lao sư đạt được phi thường không tốt đánh giá. Có mấy người cho rằng có thể lợi dụng quy tắc thành tích cho đồng học mang đến trọng thương gì gì đó, cái kia kỳ thực hội hạ thấp cho điểm, tuy rằng thứ hạng không tệ, thế nhưng cũng sẽ không được lao sư sở ưa thích, rất nhiều cơ hội đều sẽ bỏ qua. Chiến thần học phụ. Yếu bồi dưỡng nhân tài, nhưng không phải bồi dưỡng loại kia hùng hổ dọa người hỗ hàng, càng không phải là bồi dưỡng loại kia không có nhân tính vị người. Nếu như một người không có người nào tình điệu, như vậy đối với chiến thần học phụ cũng không khả năng sẽ có cái gì lòng trung thành. Cho nên thật bỏ mặc học sinh chém lung tung giết lung tung. Như vậy trường học bồi dưỡng ra được nhân tài, thường thường thật là âm u, sẽ không đối trường học có bất kỳ cảm kích, trường học một phen khổ tâm thường thường cũng rất dễ dàng nguồn phí. Điểm này, thi đấu lúc mới bắt đầu, trọng tài lao sư đều nói qua. Tại sao nói như vậy? Chính là nói cho mọi người, đến chiến thần học phủ, liền muốn học địch ta rõ ràng, cùng trong đám bạn học chiến đấu, không thể quá hung ác. Đương nhiên thế quân lực địch lời nói, tình cờ đã thương đối phương gì gì đó, đó là không lời nào để nói sự tình. Nhưng rõ ràng nhất có ưu thế, còn nặng hơn chế đồng học, đây tuyệt đối sẽ bị trừ điểm. 10 phút trôi qua về sau, Trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Lần này, đối phương không có khiêm tốn, bay thẳng đến Lâm Tử Hoa đánh tới, muốn chiến thắng Lâm Tử Hoa. Trên thực tế có thể đến chiến thần học phủ, cái nào không phải thiên chi tiêu tử? Chỉ có cá biệt người có thể mang địa vị của mình bày ra làm chính, đại đa số người đối với mình làm tự tin. Loại này tự tin, cho dù là đối mặt Lâm Tử Hoa cái này người thứ nhất, bọn hắn cũng dám toàn lực động thủ. Lâm Tử Hoa làm thưởng thức dũng khí của đối phương, sau đó dùng 3 chiêu khoảng chừng thời gian, đem đối phương đánh bay. Lâm tử Hoa, thắng lợi. Trọng tài lão sư xem Lâm Tử Hoa tuy rằng đem người đánh bay, Thế nhưng Kình đạo dùng rất khá, trên căn bản không có thương hại những học sinh khác, hài lòng gật gật đầu, ở phía trên cấp gia của mình đánh giá, võ phẩm ưu tú. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Sau đó, Lâm Tử Hoa đều là ba chiêu liền đem đối thủ đánh bại, trực tiếp kéo dài đã đến trận thứ 8. Thi đấu tổng cộng sẽ có 11 chàng, mỗi chàng 10 phút, thêm vào thời gian nghỉ ngơi, gần như thời gian 3 tiếng. Lâm Tử Hoa một đường nghiền ép đối thủ, tiến vào bắt cường. Tử Hoa vừa vặn cái kia một hồi, ta đánh chính là nhưng là có chút khổ cực. Người dĩ nhiên nhẹ nhõm như vậy liền chế phục đối phương, nhưng khi nhìn động tác của ngươi, cũng không có gì đặc biệt. Sở Bất Phạm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, trốn mấu chốt ở nơi nào? Giả lập thực chiến, để cho ta đối sơ hở trảo rất khá. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ta tại trong thế giới giả lập, mỗi một trận chiến đấu cũng làm làm thật sự, sau đó ta đều không ngừng mà tăng lên chính mình, mỗi một chiêu mỗi một thức, có thể tiết kiệm thể năng liền tiết kiệm thể năng, tranh thủ không lãng phí một tia một hào sức mạnh. Đồng thời, đối trong thế giới giả lập hung thú, ta đều hết khả năng để động tác của mình tinh chuẩn có hiệu quả không cần có dư thừa lãng phí động tác. Ba chiêu đánh bại kẻ địch, kỳ thực đã là ta cho các bạn học một ít mặt mũi. Nếu là Lâm Tử Hoa thật toàn lực ra tay, những này còn không thấy máu các bạn học, hắn toàn bộ có thể một chiêu miểu sát. Chỉ là Lâm Tử Hoa cảm thấy một chiêu miểu sát có phần hại người tự tôn. Tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, Lâm Tử Hoa không hứng thú gì đi làm. Miểu sát đồng học không có bất kỳ chỗ tốt, ba chiêu đem bọn hắn đánh bại là được rồi. Từ chế phục đối thủ thứ nhất bắt đầu, kế tiếp đều là ba chiêu đánh bại đối thủ, phía trước tại Lâm Tử Hoa trong tay giữ vững được ba chiêu người hai bên, chỉ cần đầu óc bình thường đều sẽ cảm giác được Lâm Tử Hoa thả ra thiện ý, cá biệt có tình nghĩa người, có lẽ sẽ bởi vậy đối Lâm Tử Hoa có mấy phần cảm kích. Lâm Tử Hoa loại này khắp nơi giúp người làm việc thiện cách làm, hiển nhiên cũng sẽ ở mặt sau cho hắn giảm thiếu rất nhiều rất nhiều phiền phức. Cái này kỳ thực cũng là một người trưởng thành cùng những học sinh này từ tối khác nhiều rồi. Chương 707, có phần vô sỉ. Đều đến bắt cửa rồi, ngươi trả hùng tàn như vậy. Sở Bất Phàm nhìn thấy Lâm Tử Hoa, chúng ta trận chúng kết thấy khả năng rất lớn, ta đương nhiên đối chiến đấu của ngươi trình độ làm mong đợi. Thật sao? Cái này một tháng qua Ngươi không phải là vẫn luôn tại thua sao?" Lâm Tử Hoa nở nụ cười, đệ nhất khẳng định là của ta. "Sợ bất phàm cười ha ha, ta chuẩn bị cho ngươi một cái gói quả lớn, cuối cùng ba trận đánh xong, ngươi sẽ đối với ta có một cái toàn bộ nhận thức mới." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nở nụ cười, "Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ rồi." Hai người lúc nói chuyện, tám người quyết đấu xuất tứ cường trận đấu bắt đầu rồi. Lâm Tử Hoa đạp lên lôi đài thời điểm, một người thiếu niên cũng đi lên. Nhìn thấy một cái tuổi tác so với mình nhỏ người, Lâm Tử Hoa có phần sửng sợ, sau đó lộ ra mấy phần thận trọng vẻ mặt đến. Một người thiếu niên có thể lấy càng nhỏ tuổi tác đi tới đây, tuyệt đối là một cái người có bản lãnh. Làm trọng tài lao sư tuyên bố thi đấu lúc mới bắt đầu, thiếu niên chuyển động, tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp đánh về phía Lâm Tử Hoa, xong quyền mang theo hỏa diễm, hướng Lâm Tử Hoa đầu đập tới. Hỏa diễm nhiệt độ, bình thường tại 600 độ khoảng chừng. Như vậy nhiệt độ cao, cho dù là võ giả cũng khó có thể chịu đựng. Dị năng pháp văn. Hiện trường rất nhiều người ánh mắt đều bị Lâm Tử Hoa cái lôi đài này hấp dẫn. Bọn hắn không nghĩ tới, cái kia nhìn lên so với mọi người đều nhỏ rất nhiều hài tử, dĩ nhiên có dị năng pháp văn. Thời điểm này, rất nhiều người đều biết, Lâm Tử Hoa phiến thoái. Hỏa Diễm Phá Văn, tại đây tay không tốc sắt trên võ đài, thật là có sức mạnh, hơn nữa đặc biệt khó để phòng ngự. Mấy trăm độ nhiệt lượng, mặc kệ nơi nào đụng tới, đều phải bị thương. Có thể nói đối cái trước Hỏa Diễm đồng tử, trừ phi là đeo trang bị, bằng không cái này cái này tay không tốc sắt dưới tình huống, rất khó đánh. Bất quá, Lâm Tử Hoa vẫn chưa lùi về sau, hắn dĩ nhiên tiến lên lên tiếp, tại Lâm Tử Hoa đi lên thời điểm, cả người hắn bỗng nhiên lấy khoa trường phương thức bành lên. "Rống!" Gầm lên giận dữ từ Lâm Tử Hoa trong miệng rói ra ngoại trừ, Rất nhiều người nhất thời cảm giác được lỗ thai đau đớn không hiểu, đầu óc trống rỗng. Sau đó Lâm Tử Hoa hai tay của cùng cái kia thiêu đốt hỏa diễm đụng vào nhau. Thân thể của thiếu niên bay ngược ra ngoài, Lâm Tử Hoa đứng tại chỗ, không lúc đích. "Hả?" Miêu sát. Rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Tử Hoa đã vậy còn quá hung mãnh. "Cái này Lâm Tử Hoa, ẩn giấu thực lực nữa à? Chỉ ít 600 độ hỏa diễm, hắn là làm sao thắng lợi?" Vừa vặn cái kia gầm lên giận dữ, ta chỉ cảm thấy mơ hồ một cái, sau đó kết quả là đi ra. Đối mặt tình huống như thế, Hắn còn có thể hạ thủ lưu tình, cái này cũng quá cường đại chứ. Nếu như hắn toàn lực công kích, hai tử kia nhất định phải trọng thương. Thiếu niên kia đứng lên, nhìn xem Lâm Tử Hoa, trên mặt biểu lộ có phần mở mịt, hắn chả không biết mình là tại sao thua. Ngươi cũng có dị năng pháp văn? Thiếu sư phụ Lâm Tử Hoa trước mặt, mở miệng dò hỏi, phòng ngự loại hình dị năng pháp văn. Không có. Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, ta không có dị năng pháp văn, ta ngưng tụ đều là cường hóa tự thân pháp văn. Thiếu niên nghe vậy, nhíu mày lại, vậy là ngươi làm sao chặn ở của ta? Tốc độ. Lâm Tử Hoa hồi đáp, đã từng có một số người biểu diễn hỏa trung thủ lật, dựa vào chính là tốc độ, chân khá nhanh tốc độ, hỏa diễm tại trên da mặt lưu lại năng lượng có hạ, cho nên không có bao nhiêu thương tổn. Dị năng pháp văn, đích thật là phiền phức pháp văn. Một cái hỏa diễm pháp văn, tại tay không đỏ sức bên trong, liền sẽ cho người mang đến phiền phức rất lớn, cái tiêu nhiệt độ cao hỏa diễm, để rất nhiều người cũng không dám tới gần. Bất quá dị năng pháp văn cũng có sơ hở rất lớn, chỉ cần người khác có thể gánh vác như vậy một hai lần, như vậy hỏa diễm pháp văn võ giả tiểu khả năng bị trọng thương. Khó trách ta phụ thân nói, ta quá chu trọng công kích muốn nhất lao vịnh giật là sai lầm. Thiếu niên hướng Lâm Tử Hoa hành lễ nói, "Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, ta sẽ về tăng mạnh sức phòng ngự của chính mình." Khách khí, "Đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, "Ta gọi Lâm Tử Hoa, làm quen biết một chút ngươi. Ta gọi Thác Bạt Dư." Thiếu niên hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Rất hân hạnh được biết ngươi." "Thác bạn, đây là rất ít thấy dòng họ." Lâm Tử Hoa biểu thị nhớ kỹ đối phương về sau, hai người liên kết quả. Lâm Tử Hoa thành công thăng cấp tứ cường. Tử Hoa, cuối cùng hai trận rồi. Sở Bất Phàm cười híp mắt đi tới Lâm Tử Hoa trước mặt, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, ta chuẩn bị cho ngươi một cái đại chiêu. Thật sao? Ta rất chờ mong. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, rất chờ mong ngươi lại chiêu. Tứ Cường quyết thắng xuất nhị cường thi đấu, rất nhanh lại bắt đầu. Lần này thi đấu, Lâm Tử Hoa đối thủ, dĩ nhiên không phải Thiếu nên rồi, mà là một người mặc khinh giáp bảo vệ bạn cùng lứa tuổi. Cái gì gọi là khinh giáp bảo vệ đâu này? Chính là đặc thù quần áo, loại này quần áo có thể ở một mức độ nào đó tăng lên một người sức phòng ngự cùng năng lực hoạt động, đối hung ác công kích, có rất lớn suy yếu tác dụng đặc biệt là sắc bén công kích, có thể rất tốt ngăn trở cả lại. Từ trình độ nào đó nói, cũng ngăn mặc loại này quần áo người thi đấu, phi thường chịu thiệt, bởi vì trọng lực công kích đối phương, đối phương không có tổn thất quá lớn cùng thương tổn. Nhưng là vì đối phương loại này suy qua, sẽ không tăng cường lực công kích, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn phòng hộ, chỉ là tăng cường một ít sẽ không đả thương tàn phòng hộ, cho nên trường học quy tắc là cho phép. Lâm Tử Hoa, thực lực của ngươi rất mạnh, ta mặc cái này, chủ yếu là sợ bị ngươi cho tàn thế. Đối phương hướng Lâm Tử Hoa cười nói, trên mặt biểu lộ có phần đắc ý, dù sao thực lực chúng ta gần như đều là tứ tinh võ giả, mà lực công kích của ngươi số lượng so với ta hung mãnh, ngươi muốn vượt qua ta, ngươi tiểu không thể lưu thủ, cho nên ta phải tăng cường chút phòng ngự. Nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, như vậy liền như ngươi mong muốn đi." Lâm Tử Hoa nhìn một chút đối phương, cười lạnh, "Vậy hay để cho ngươi cảm thụ dưới ta toàn lực phát huy sức mạnh đi." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, dống nhiên một hơi hút một cái đi. Huyết khí bạo phát, Lâm Tử Hoa pháp văn sức mạnh, cũng vào lúc này đi theo vận chuyển lại. Cứng gọi pháp văn vận chuyển, để Lâm Tử Hoa gia thịt nhiều hơn một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài lao sư nhìn thấy Lâm Tử Hoa đã bắt đầu tăng lên chính mình khí thế, sức mạnh đang tại tăng lên dữ dội, biết Lâm Tử Hoa là ở vận dụng một loại cần thời gian kỹ xảo. Để cho công bằng, lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu rồi. Trên chiến trường, đối thủ nhưng là sẽ không chuẩn bị cho người. Điểm này, trọng tài rất rõ ràng, cho nên tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lâm Tử Hoa đối thủ, hướng Lâm Tử Hoa đánh tới, hai tay của hắn bắt đầu cháy rừng rực, hướng Lâm Tử Hoa phủ đầu phủ xuống. Dị năng pháp văn, lại là một cái ủng có dị năng pháp văn người. Mà khác, Lâm Tử Hoa không nghĩ tới, chính mình vẫn là gặp hội hỏa diễm pháp văn người. Đến hay lắm." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, hai tay bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần bằng xương khí tức, Vượt Sắc Pháp Văn đã bị thúc độc rồi. Cái này Vượt Sắc Pháp Văn, được Thái Cực Nhân Tiên quyết nhiều lần tầm bổ, ở từ lâu tăng lên quá rồi, Lâm Tử Hoa đối cái này Vượt Sắc Pháp Văn rất tin tưởng, nhìn thấy đụng tới quả đấm, hắn thậm chí lộ ra mấy phần ý cười. Cái này vừa va chạm, hắn có thể khẳng định, đối thủ có thể so với hắn càng thêm chịu thiệt. Chương 708: Nát tan tính gãy xương. Ầm. Tay của hai người ầm ầm đụng vào nhau. Nhiệt độ cao sức mạnh, đích rất mạnh mẽ. Thế nhưng đối với sắc pháp văn tán mát ra pháp văn sức mạnh, đủ để ngăn cách loại này nhiệt lượng. Mặt khác, hàm chứa huyết khí sức mạnh công kích, để Lâm Tử Hoa lực sát thương so với đối thủ mạnh không chỉ một cấp bậc. Lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, có xương cốt vỡ vụn thanh âm chuyển đến, cái kia là tay của đối phương chỉ, chịu không được Lâm Tử Hoa sức mạnh, dĩ nhiên bị thường, có ít nhất mấy phần vết rách. Đối phương thu tay về, dông nhiên một cước hướng Lâm Tử Hoa đã tới. Kim hệ dị năng pháp văn. Lâm Tử Hoa cảm giác, đối phương chân tràn đầy sắc bén khí tức. Huyết đụng chạm trong nháy mắt đó, Lâm Tử Hoa cảm giác cơ thể của mình đau đớn không hiểu, coi yếu bị xé nước dấu hiệu. Lâm Tử Hoa biểu lộ thoáng nghiêm nghị, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó bàn tay tàn nhẫn mà hướng phía dưới đập xuống, nện ở đối phương trên hủi. Oeng! Đối phương chân rơi trên mặt đất, phát ra nổ vang thanh âm, trên đất cũng xuất hiện mấy khe nước. Hai người chiến đấu cực kỳ bạo lực, hiện trường bên ngoài học sinh, ánh mắt đều rơi vào hai người trên người. Một số người, vào đúng lúc này thậm chí hốt vào hơi lạnh. Hai người giao thủ phương thức khá là đơn giản, đều là cứng đối cứng nhưng lại rất nhiều người đều có loại phi thường hung hiểm cảm giác, tựa hồ từng chiêu từng thức, chỉ cần đánh tới chỗ yếu, lập tức có thể định ra thắng bại. Đối phương lần thứ hai nhất chân, hướng Lâm Tử Hoa đánh tới. Lần này, cái tiêu kim hệ sức mạnh bạo phát được mạnh hơn. Đây là một cái có kinh nghiệm thực chiến người. Lâm Tử Hoa vớ sắc pháp văn, phản phất ngăn cản đối phương kim hệ sức mạnh lúc, trong lòng liền có cảm giác, mặc khác, đối phương kim hệ pháp văn sức mạnh vô cùng đặc biệt, Lâm Tử Hoa tuy rằng tiện tay cùng đối phương tiếp xúc, nhưng là chính diện đối mặt ra thị, đều cảm giác được đau vô cùng. Kim hệ pháp sức mạnh xung lại, rơi vào trên da của hắn, phản phất có thanh đao còn đang cắt như thế. Lâm Tử Hoa có một loại cảm giác, nếu không phải cứng cõi pháp văn, làn da của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện vết thương. Dị năng pháp văn, thật không ngờ hung mãnh, tản mát ra sức mạnh, đều có thể cắt chém người khác. Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, y phục của hắn mặt trên, xuất hiện từng đạo vết thương, sau đó lộ ra bên trong hùng tráng bát thị, bất quá mặt trên tựa hồ có từng đạo màu đỏ vết tích, hiện nhiên là được kim hệ pháp văn sức mạnh cho thương tổn tạo ra kết quả. Rất nhiều người đứng xa xa nhìn, đều hít một hơi lãnh khí lên. Đây chính là dị năng pháp văn sao? cảm giác thật là mạnh. Cái này còn có thể cắt người à, với hắn chiến đấu Lâm Tử Hoa, lúc này e sợ cảm giác rất khó chịu chứ. Phí lời, đó là khẳng định, tuy rằng có thể ngăn cản, thế nhưng khắp toàn thần từ trên xuống dưới được cắt, cảm giác này cũng được kim đâm như thế, cùng lăng chỉ không kém bao nhiêu đâu. Ai nha, làm đối thủ của hắn, nhất định sẽ rất thống khổ rất thống khổ, chẳng trách đối phương hội mặc giáp nhẹ, đoán chừng chính là lo lắng có tương đồng năng lực người làm như vậy à. Cái này quá giàu rồi. Phổ thông kim hệ pháp văn, không có loại sức mạnh này. Thời điểm này, một cái lão sư nói rồi Cái này nhất định là so sánh đặc thù kim hệ pháp văn, loại sức mạnh này quá mức hung mãnh, quá cường hành, tàn mát ra khí tức, dĩ nhiên có thể cắt rời người khác, rất khủng bố. Khả năng cũng sẽ cắt rời chính mình, cho nên người kia liền truyền dáp nhẹ, làm như vậy tệ, hơi có chút quá mức. Ùm. Rất nhiều người tại trao đổi thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng liền tiếp theo không ngừng ngăn trở công kích của đối phương, hơn nữa cũng phản kích thật nhiều lần. Nhưng là vì đối phương kim hệ pháp văn sức mạnh cắt rời tính chất đặc biệt rất mạnh, cho nên Lâm Tử Hoa có lúc nhất định phải về phòng ngự điều khiển, tránh khỏi chính mình bị thương. Cùng loại dị năng này pháp văn người giao thủ, đúng là quá phiền toái. Lâm Tử Hoa không muốn phiền toái, hắn quyết định vận dụng càng nhiều hơn sức mạnh. Vốn là lần tranh tài này, hắn liền là muốn nhìn một chút mình có thể mạnh bao nhiêu. Nếu đã đến tứ cường, đánh ban kết rồi, như vậy liền để sức mạnh của mình hoàn toàn phóng túng một lần. Tiếp đó, ngươi phải cẩn thận." Lâm Tử Hoa nói chuyện, "Ta dự định liều mạng được ngươi cắt thương phiêu lưu, cho ngươi đến một quyền. Ta tại lần thứ nhất huyết khí lộ xác thời điểm, đánh bay qua một bức lấp dắt tượng, đem một con hung thú đánh bay đi. Hiện tại ta đã hoàn thành 2 lần huyết khí biến." Cho nên tinh lực của ta toàn lực bạo phát, ngươi nếu như không chuyên tâm phòng bị, nếu bất cẩn, sẽ bị ta đánh thành một đoàn thịt giữa. Ha ha ha. Đối phương nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, nhất thời nợ nụ cười, đùa gì thế, không phải là huyết khí thuế biến sao? Có thể cường đến mức nào? Cẩn thận rồi. Lâm Tử Hoa mở miệng nói, dứt tiếng, trên người huyết khí dống nhiên một cái co rút lại, toàn bộ đã đến bụng đan điền vị trí. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa phản phất chính là một cái cây khô lão nhân, tựa hồ một cơn gió yếu ngã sắp xuống đồng dạng. Sau một khắc, đáng sợ khí tức nhiên hiện ra đến. Lâm Tử Hoa cả người, đông nhiên khí sắc lại hồng hào lên, sau đó Lâm Tử Hoa mi tâm xuất hiện một chút màu đỏ huyết trâu, đó là huyết khí bạo phát tiết ấu. "Cho ta phòng ngự." Lâm Tử Hoa gầm lên giận dữ, "Không phòng ngự được, người liền muốn trọng thương." Lâm Tử Hoa tiếng nói hạ xuống xong, vuốt sắc pháp văn thôi phát đã đến cực hạn, hung hăng hướng đối phương Trần Đập tới. Xoạt xoạt. Xương vỡ vụn thanh âm chuyển tới. Trong chớp mắt ấy, trọng tài lao sư chuyển động, mang theo Lâm Tử Hoa đối thủ, thật nhanh theo Lâm Tử Hoa ra quyền phương hướng, nhanh chóng lùi về sau, trợ giúp cái kia được Lâm Tử Hoa công kích học sinh, giơ đi đại đà số sức mạnh. Chỉ chốc lát sau, trọng tài lao sư ngừng lại. Cái kia ăn mặc khinh người xếp hạng, lúc này đã đã hôn mê rồi. Cứu hộ đội mau lên đây, người này một chân nát tan tính gãy xương, lập lập tức tiến hành đặc biệt giải phẫu. Trọng tài lao sư dứt tiếng, sau đó trở về Lâm Tử Hoa trước mặt, nhìn xem Lâm Tử Hoa hai tay chậm rãi từ trước ngực hạ xuống, tựa hồ tại thu công, bình phục huyết khí, nhất thời mở miệng dò hỏi, cổ đại võ đạo. Đúng, lao sư. Lâm Tử Hoa nghe vậy, ngẩng đầu hồi đáp, thật không tiện, ta ra tay quá nặng đi, ta cho rằng hắn rất nhẹ, nhưng để phòng ngừa ở. Phòng ngừa là có thể phòng ngừa. Trên thực tế ngươi cũng không hề phá hỏng đối phương giáp nhẹ, liền sức mạnh của ngươi, chả không cách nào sẽ rách giáp nhẹ, bất quá hắn không chịu nổi sức mạnh của ngươi xung kích. Nếu không phải ta, hắn hiện tại hẳn là tiến vào sắp chết trạng thái. Trong tài Lao sư hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nếu là không có giáp nhẹ, chính như cùng ngươi chính mình nói như vậy, hắn sẽ bị đánh thành một đống thịt vụn. Trong tài lời của lão sư, để hiện trường rất nhiều người đều có chút há hốc mồm. Cái này Lâm Tử Hoa, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Cùng cấp đoạn cao thủ, có thể đánh thành thịt băm, điều này cũng quá kinh khủng. Cổ đại võ học đến cùng là cái dạng gì tồn tại, dĩ nhiên có thể để người ta cường đại như thế cùng khủng bố. Rất nhanh có chuyên môn y sinh đi tới, cho người học sinh kia tiến hành trị liệu, mà Lâm Tử Hoa nhưng là nhìn hướng Sở Bất Phàm võ đài. Sở đối thủ bất phàm, tuyệt đối là một người lợi hại vật, luyện là Hỏa Mộ Pháp Văn. Từng cái cây mây chạy đến, muốn nốt lại Sở Bất Phàm, sau đó cây mây hội bốc cháy lên, lại phải đem Sở Bất Phàm quay nướng rồi. Đối thủ này rất khó đối phó. Nhưng là Sở Bất Phàm trên người, lấp lánh màu vàng đất pháp văn hào quang, đem nhiệt lượng ngăn cách về phần cây mây. Sở bất phàm hai tay phảng vất vuốt sắc như thế, thường thường dùng sức vạch một cái, liền cắt được. Năng lực này, làm thanh tân thoát tục. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, xem ra Sở bất phàm cũng là nhận ra được lực công kích không đủ, trên tay ngưng tụ như thế một cái kỳ quái pháp văn. Chương 709, Sở bất phàm kim cương bát thể. Lâm Tử Hoa vuốt sắc pháp văn, vẫn không có rèn lựa được, cho nên cắt chém đặc tính trà chưa hề đi ra. Sở bất phàm có thể có cắt chém đặc tính, cái này rất đặc biệt. Lâm Tử Hoa tử quan sát kỹ, Phát hiện sở bất phàm cái này cắt chém sức mạnh bình thường cũng sẽ không xuất hiện, chỉ có tại sở bất phàm ngón tay lấy kỳ quái phương thức tổ hợp thời điểm mới có thể xuất hiện. Như vậy tổ hợp, mới có lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là bình thường cắt chém sức mạnh cũng sẽ không tùy tiện phát huy, không sẽ tạo thành bất lương tương tổn. Chỗ hỏng chính là ngón tay nếu như bị thương, khả năng liền không cách nào tổ hợp xuất loại này cắt chém hiệu quả. Cuối cùng, sở bất phàm cùng đối phương thông qua luộc thời gian, nhịn đến kết thúc. Sở bất phàm dựa vào điểm số ưu thế, đã lấy được thắng lợi. Có dị năng phát văn, chả không làm gì được sở bất phàm. Tại điểm số mặt trên trả rơi ở phía sau, thắng bại đã rất rõ ràng. Sở bất phàm mạnh hơn người khác, liền biến đến mức rất dễ hiểu rồi. Ta đem đối thủ đánh nát tan tính gãy xương, ngươi xác định ngươi có thể nắm số 1. Làm Sở bất phàm xuống thời điểm, Lâm Tử Hoa ha ha cười nói, sức mạnh của ta bây giờ, liền chính ta đều cảm giác được sợ sệt. Sở bất phàm, ta chính là biết ngươi lực phá hoại rất lớn, cho nên mới đặc biệt giữ lại cho ngươi một cái tính hỷ. Mặt khác, ngươi sức phòng ngự nhưng là không được nha, đến lúc đó cẩn thận được ta cho cắt tổn thương, ta nhưng là sẽ không đối với ngươi lưu thủ. Được, ta rất chờ mong. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, hay là tại nơi nơi này, ta có thể biết ta chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hai người nghỉ ngơi khoảng 10 phút, cuối cùng trận chung kết lập tức lại bắt đầu. Lần này, Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm thành nhất là được chú ý người. Lâm Tử Hoa, võ sát pháp văn, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là một cao thủ. Sở Bất Phàm, nhìn như bình thường, thế nhưng cùng dị năng pháp văn chống lại lại không có bất cứ vấn đề gì, hiển nhiên cũng là làm người không đơn giản Tuy rằng một số người cảm thấy Lâm Tử Hoa thắng lợi mặt khả lớn, Thế nhưng cũng cảm thấy sợ bất phạm vô cùng lợi hại, không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Hai người rốt cuộc đứng ở trên võ đài rồi, rất nhiều người mà vừa lấy biết, bọn hắn đến cùng ai càng cường đại rồi. Làm trọng tài lão sư tuyên bố thi đấu lúc mới bắt đầu, Lâm Tử Hoa trên người huyết khí bạo phát. Đồng thời, Lâm Tử Hoa pháp văn sức mạnh cũng đi theo bạo phát. Đối với một cái nắm giữ thần cách người, tương đương với gián tiếp nắm giữ cùng chính mình như thế ý chí thiên tài, Lâm Tử Hoa biết cùng bằng hữu như thế giao thủ, tuyệt đối không thể tự cho là đúng, không phải vậy liền muốn thưởng thức đến thất bại khổ quả. Thời điểm này Trọng tài lao sư là sốt sam nhất, ưu tú nhất học sinh đối đầu, trọng tài lao sư áp lực rất lớn, bởi vì mặc kệ ai nếu như bị thương quá nghiêm trọng, đều là chuyện phiền phước. Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm thời điểm tranh tài, trọng tài lao sư phi thường nghiêm thấy, thậm chí có hai cái. Hai cái đều tại hiện trường, bất cứ lúc nào làm tốt đồng loạt ra tay chuẩn bị. Lâm Tử Hoa trên người huyết khí bạo phát thời điểm, sợ bất phàm cũng bạo phát. Sợ bất phàm cả người, từ từ biến thành màu và nóng, hiện ra phải vô cùng không tầm thường. Cái này sợ bất phàm vừa vặn nhất định là ẩn giấu thực lực rồi, hiện tại cái này khí thế cùng vừa vặn tuyệt nhiên không giống. Hai người kia, trong ngày thường trung đụng cực kỳ tốt, thường thường giao thủ, không biết ở nơi này bọn hắn hội bại lộ dạng gì lá bại tẩy đâu này. Lâm Tử Hoa trên trán, màu đỏ huyết hãn lần thứ hai xuất hiện, trong tay hắn rút sắc pháp văn, không chút do dự hướng Sở Bất phạm chảo đi xuống. Sở Bất phạm công kích, cũng không chút do dự đánh vào Lâm Tử Hoa trên người. Hai người bắt đầu từng cú đấm thấu thịt đốioành. Vậy thì cùng quyền kích thi đấu như thế, hai người đàn ông một quyền liền với một quyền, hung hăng hoành kích lẫn nhau, ai đều không có buông tay dự định. Ta đi. Dĩ nhiên là như thế không có kỹ thuật hàm lượng và chạm Tà soạn, thật không có, có kỹ thuật hàm lượng rồi, nhưng là không thể phủ nhận, cái này quá nóng máu, rất có cái tỉnh Lâm Tử Hoa vừa vặn cú đấm kia liền có thể đem người đánh chính là nát tan tính gãy xương, cái này sợ bất phàm dĩ nhiên có thể tiếp tục kiên trì. Lâm Tử Hoa cũng nhanh nhẹn à, các ngươi nhìn kỹ, làn da của hắn được sợ bất phàm các loại đánh chính là khoa trương và mẹo. Nhưng chính là không có vết ra, làn da của hắn hãy cùng cao su như thế, quá mạnh, cái này nhất định là ngưng tụ cứng cỏi pháp sam, hắn thật cứng cỏi. Hai người quả đấm không ngừng mà tại lẫn nhau trên người điên cuồng công kích, lẫn nhau tựa hồ cũng cắn răng, một hơi cũng không lỏng đi xuống, liền điên cùng như vậy và chạm, đối huynh, Lâm Tử Hoa, của ta kim cương bát thể, thế nào? Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa cười nói, không để cho ngươi thất vọng đi, sức mạnh của ngươi không phải rất mạnh sao? Nhưng ta cảm giác cùng gãi ngứa như thế. Đắc sát. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, đừng nói cho ta ngươi không đau, ta không tin. Bất quá ngươi công pháp này thật là khủng bố, dĩ nhiên có thể hấp thu lực công kích của ta số lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta cảm giác ta là một cái thiết tượng. Tự cấp tay ngươi động lưỡi thép, ngươi công pháp này, quá thần kỳ. Haha, ha, hiện tại biết lợi hại chưa? Sở Bất Phàm nở nụ cười, chúng ta trên lệch đang thu nhỏ lại, ngươi từng cái dưới nắm tay đến, thân thể của ta tạm chất liền giảm bớt, nói đến, ta phải cảm tạ ngươi. Lâm Tử Hoa trên mặt, huyết hãn lại là vẫn luôn không có đình chỉ xuống, nhưng là tầm mắt của hắn, tựa hồ căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng như thế, công kích vẫn như cũ hung mạnh vô song. Cường lực huyết khí bạo phát, để Lâm Tử Hoa lực sát thương, đạt đến một cái phi thường trình độ kinh khủng. Hai người một bên nói chuyện phiếm, vừa hướng ba, dưới chân bọn họ dày đã sớm giống hỏng rồi. Ở tình huống bình thường, loại này giày đặt ở ô tô ép xuống không biết bao nhiêu lần đều sẽ không hư, nhưng là mang ở trên chân, bởi vì dùng sức phương hướng thường thường, thường thay đổi cùng hung mãnh giẫn cớ, làm dễ dàng xé rách. Hai người quần áo cũng đã đánh bể, Lâm Tử Hoa vừa vận được cắt chém thành rất nhiều mảnh vải quần áo, thời điểm này trở nên càng thêm phá lạ, lúc này Lâm Tử Hoa nhìn qua, cảm giác giống như là một người mặc thực vật cây mây làm quần áo người Nguyên Thủy. Đã đến giờ, trận đấu kết thúc. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, sau một khắc, hai cái trọng tài lão sư, sen đến hai người chính giữa đem hai người công kích đều nát xuống. Lâm Tử Hoa dừng tay, hai tay chậm rãi từ hai bên xẻ qua, đi tới vai cao vị trí lúc, từ từ khép lại ép xuống, gần giống như thái cực quyển thu công động tác như thế, khá vì đẹp đẽ, có vẻ hơi thần bí. Làm Lâm Tử Hoa hoàn thành động tác này về sau, hắn vốn là nổ đỏ mặt, cấp tốc trở nên bình thường lên. Lâm Tử Hoa sôi trào sao động hết dịch, trở nên bằng phẳng rồi. Thời điểm này, một cái trọng tài lao sư nói nói, hai người các ngươi từ đầu tới đôi, đều là đối với quanh, quần, chân, tốc độ công kích như thế, mỗi lần đều là cứng đối cứng, cho nên phán đoán của ta là thế hòa. Phía trước 5 phút đồng hồ thời điểm, Lâm Tử Hoa chiếm cứ ưu thế, có thêm 2 điểm, mặt sau 1 phút, sợ bất phạm đánh thêm 2 quyền. Bởi vậy các người điểm số là giống nhau, cho nên phán đoán của ta tiêu chuẩn cũng là thế hỏa. Thế hòa. Hiện trường không ít người đều sửng suốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới, trường học sẽ như vậy phán đoán. Hai người kia, dĩ nhiên sẽ là thế hòa, cái này rất ít thấy. Bất quá, tuy rằng chiến đấu thế hòa rồi, nhưng mà xếp hạng lại không nhất định sẽ là thế hòa, trên căn bản cũng không khả năng là thế hòa. Chương 710, giá ngoại rèn luyện. Lâm Thế Hỏa xuất hiện thời điểm, lấy thi chạy xếp hạng đến định ra trước sau. Thời điểm này, trọng tài lao sư nói rồi, cho nên lần này luật võ, các ngươi mặc dù là thế hỏa, thế nhưng thành tích tổng hợp, Lâm Tử Hoa tiến vào người thứ nhất, ngươi là thứ hai tên. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười cười, sau đó hướng Sợ Bất Phàm nói chuyện nói, hay là ta thứ nhất? Trên thực tế ta không có thua. Sợ Bất Phàm nợ nụ cười, cho nên ta cũng sẽ không rất khó vượt qua. Đối với ta mà nói, chiến đấu thành tích mới là mấu chốt nhất, chỉ cần đánh thắng được ngươi là được rồi. Lâm Tử Hoa cười cười, Tuy rằng nói như vậy không sai, nhưng ta liền là người thứ nhất, người là thua." Trên lệnh đang thu nhỏ lại. Sở bất phàm tiêu Sái lắc đầu, người thứ nhất cùng người thứ hai tài nguyên, trên lệnh cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy, huống hồ ta đã tại dược tệ bộ bên kia, đã nhận được lao sư càng lớn bồi dưỡng, cho nên ta với ngươi kỳ thực cũng không có gì tài nguyên thượng trên lệnh. ngươi lần này được rồi người thứ nhất, lần sau, người thứ nhất hội là của ta. "Được, ta chờ mong lấy." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nợ nụ cười, có người như thế một cái đối thủ, nhất định là làm chuyện vui. Cao thủ dễ dàng cô quạ. Lâm Tử Hoa kỳ thực không sợ cô quặng, bởi vì hắn biết hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng mà nếu có cái có thể lấy làm đối thủ người đồng thời cân nhắc con đường tu hành, cái kia là phi thường có ý sự tình. Sở Bất Phàm tâm tính, Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, với hắn tại một khối, tại bắt đầu thực lực bị hắn Lâm Tử Hoa áp chế, cho nên hắn vẫn không có lộ đầu. Một khi Sở Bất Phàm ló đầu, hắn liền sẽ bắt đầu làm sự tình, điểm ấy Lâm Tử Hoa vô cùng rõ ràng. Người thứ nhất, khen thưởng phi thường phong phú, buổi tối hôm đó, Lâm Tử Hoa liền bị phân phối đến số một biệt thự. Ở nơi này, Lâm Tử Hoa phát hiện, các loại huấn luyện trang bị đều có. Hơn nữa còn có trực tiếp đi tới Vĩnh Hằng bội số phòng trọng lực thông đạo. Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, hắn rốt cuộc có thể bắt đầu thử nghiệm gấp 2 trọng lực rồi, hơn nữa có thể bất cứ lúc nào ra vào, như vậy, thân thể của hắn có thể tiến hành một vòng mới rèn luyện rồi. Chiến thần học phủ, không hổ là thế giới này đứng đầu nhất bồi dưỡng cơ cấu, rất nhiều thứ đều không giống nhau. Đương nhiên hiện tại, Lâm Tử Hoa biết, hắn yêu cầu trước tiên đổi một bộ quần áo. Lần này quần áo, Lâm Tử Hoa hơi kinh ngạc, hắn phát hiện dĩ nhiên là chức năng dã nhẹ. Mặc vào về sau, Cuốn áo sẽ tự động căn cứ thân thể của hắn tình huống tiến hành điều chỉnh lớn nhỏ, khiến hắn cảm giác làm vui vẻ. Mặt khác loại này quần áo tương tự một loại cách nhật chén công năng, có thể để cho lâm tử hoa tại hỏa diễm trước mặt, không cần tao ngộ loại kia khô nóng đốt cháy phiền phức, đương nhiên y phục này sức đề kháng cũng không phải không hạn chế, nếu là gặp phải hướng cường lực đối thủ, nó vẫn là hội bị xé nứt, được cháy hỏng. Bất quá cho dù như thế, lâm tử hoa cũng là rất hài lòng. Đi tới đồ uống cơ trước mặt, lâm tử hoa rót cho mình một ly đồ uống, uống vào về sau, lập tức cũng cảm giác được làm sảng khoái không hổ là ẩn chứa các loại nhiều thái dinh dưỡng đồ uống, dễ uống, giải khát, chả khiến người ta vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Lâm Tử Hoa làm yêu thích loại công năng này đồ uống, sau đó thử một hồi bên trong túc xá các loại huấn luyện khí tài, phát hiện những này khí tài sử dụng, hiệu quả không sai. Dựa vào có chút khí tài, có thể để cho rèn luyện tiết tấu càng tốt hơn, cũng có thể lợi dụng có chút khí tài để tự rèn luyện đến thân thể rất nhiều bình thường khó mà rèn luyện địa phương. Luyện một chút luyện, không ngừng mà luyện. Lâm Tử Hoa đối các loại hoàn toàn mới máy móc, đều phi thường hiếu kỳ vô cùng. Những thứ đồ này Để Lâm Tử Hoa cảm giác mình có thể có tiến bộ cực lớn. Khai giảng. Chiến thần học phủ bồi dưỡng học sinh phương thức, cùng phổ thông trường học không giống, liền là mang theo học sinh, trực tiếp đi tới dã ngoại. Lâm Tử Hoa đi theo các bạn học, bước lên đi tới dã ngoại con đường. Ở trên đường, Lâm Tử Hoa đoàn người tại học tập tri thức, nói thí dụ như bọn hắn muốn tới nơi nào, đã đến địa phương về sau sẽ gặp đối dạng gì hung thú. Những hung thú này, có dạng gì năng lực, ưu điểm là cái gì, khuyết điểm là cái gì. Đủ loại đủ kiểu giải thích, còn kèm theo rất nhiều hờ bạ lìm, cấp cứu chữa bệnh tri thức. Mỗi người đều rất nghiêm túc nghe, bởi vì bọn họ biết, đây là ra ngoài liều mạng. Tính mạng du quan bất mặt, nếu như không để ý nghe, như vậy chỉ biết có một cái kết quả, bị người ám hại chết. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là chỉnh thể, bởi vậy các ngươi muốn học phối hợp với nhau, chúng ta yếu dựa theo lớp đến quyết định thu hoạch thành quả. Muốn có bao nhiêu chỗ tốt, liền muốn xem các ngươi có thể lấy được bao nhiêu thành quả. Cố gắng lên, bọn nhỏ, muốn có dạng gì thành tích, cũng phải dựa vào chính các ngươi. Lâm Tử Hoa cùng sợ bất phàm, đều cảm giác được huyết dịch có phần sôi trào. Bọn hắn tuy nhiên tại trong thế giới giả lập chiến đấu qua rất nhiều lần, thế nhưng hiện thực ở trong lại là lần đầu tiên. Lâm Tử Hoa tuy rằng không phải lần đầu tiên đối mặt hung thú, từng ở Đông Hải thị còn đánh giết qua hung thú. Nhưng mà đó là tại nội thành trong vòng, hơn nữa hung thú đều là bị hạn chế qua, những thú giữ kia trên thực tế năng lực có hạn. Tại nội thành bên ngoài, nhưng lại chưa bao giờ từng làm. Hết thời học sinh, đi tới một tòa phá nát thành thị. Từ những kia mục nát phá nát thành thị có thể thấy được, đây cũng là có một 200 năm láo thành thành phố. Lâm Tử Hoa đoàn người mục đích Liên La phụ trách đem cái này lao thành thành phố trống rỗng, đem nơi này biến thành một cái nhân loại căn cứ. Hiện nay nhân loại cũng không có hạn chế sinh dục, vì chính là nhiều người. Nhiều người, khai thác trụ sở mới, mới có thể có người đi vào đóng giữ. Không có người, nói cái gì đều vô dụng, địa bàn to lớn hơn nữa, cũng không có ý nghĩa. Trước mắt cái trụ sở này, chính là một cái phong thích nhân khẩu địa phương mới. Lâm Tử Hoa không nghĩ tới, nơi này, dĩ nhiên sẽ giao cho học sinh đến thanh lý. Lâm Tử Hoa cùng sợ bất phàm, thận trọng mang theo lớp học sinh, đi vào bên trong. Mỗi người đều vô cùng cẩn thận. Mặc dù có thể dẫn đội tại chỗ cao, còn có tay súng bắn tỉa phòng ngừa học sinh tao ngộ nguy hiểm trí mạng, nhưng mà nếu như không cẩn thận, vẫn sẽ có tử vong khả năng. Giống. Đương nhiên, một con sói vọt ra, hướng Lý Như Ý nhỏ tới. Lý Như Ý nữ nhân này, tuy rằng cho Lâm Tử Hoa cảm giác làm phổ thông, thế nhưng đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, người làm quả quyết nổ súng. Đạn đã trúng mục tiêu lang, thế nhưng là để cái này lang hung thú trở nên càng thêm phẫn nộ, lấy tốc độ nhanh hơn chạy tới. Thời điểm này, Lý Như Ý bên người học sinh, dồn dập cầm vũ khí lên, hướng cái kia lang chộp tới. Trong nhiều người phối hợp xuống, con này lang rất nhanh sẽ bị giết chết rồi. Nhân số ưu thế, để mọi người dễ dàng là có thể quét ngang nghiền ép những này phổ thông hung thú. Cái này lần thứ nhất rèn luyện, trên căn bản không gặp nguy hiểm, làm nhiên nhiên, trường học vì rèn luyện học sinh, cũng là nhọc lòng rồi. Lâm Tử Hoa cùng sợ bất phàm thấy mọi người hiểu được phối hợp, liền trong chiều từ từ đẩy mạnh. Đông nhiên, Lâm Tử Hoa nghe được gió thanh âm chuyển đến, cả người hắn lập tức nhảy lên, rời khỏi nguyên chỗ, sau đó một đạo bạc ánh sáng màu trắng từ dưới chân của hắn trải qua, đánh vào trên vách tường, để lại một đạo dao vậy vết tích. Đây là phong nhận, mọi người cẩn thận, có dị năng hung thú. Dị năng hung thú? Lâm Tử Hoa nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ mấy phần. Dị năng hung thú, trên người có dị năng pháp văn, loại này pháp văn, nhưng là phi thường đẳng giá. Cho dù là phổ thông nhất phong nhận, theo Lâm Tử Hoa, đó cũng là rất đáng giá chính mình thu được. Một cái xoay người, Lâm Tử Hoa hướng vừa vặn có phong nhận đánh tới phương hướng họ tới. Sở Bất Phàm theo sát phía sau, đi theo Lâm Tử Hoa bên người, mở miệng nói ra, "Ai giết chết pháp văn kỹ là của người đó." Được. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Bất quá" Bên kia có hai đầu dị năng hung thú, đầy đủ hai chúng ta phân ra, một đầu là hỏa diễm, một cái là phong nhận, ngươi thích hoan cái nào? Chương 711, dụng tâm lương khổ. Sở bất phàm, ta muốn hỏa diễm, cái này thích hợp của ta kim cương bá thể, cứng rắn thân thể thêm vào nhiệt lượng, ta vừa có thể công kích vật lý, cũng có thể năng lượng cung cấp. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, được. Tốc độ của hai người, lúc này tăng nhanh. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới hai đầu biến dị hung thú trước mặt. Đây là chó hoang hung thú. Chó hoang hung thú, vừa nhìn liền phi thường hung mánh, chúng nó hàm răng nhìn qua dị thường lớn. Sát bén, còn không ngừng địa giữ lại nụ miệng, phối hợp cho cái kia biểu tình hung ác, có vẻ phá lệ dữ tợn. Bất quá Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm nhưng không có nửa phần kinh hại ánh mắt, bọn hắn một người một cái, trực tiếp thẳng hướng hung thú. Lâm Tử Hoa hướng Phong Nhận chó hoang hung thú vô tới, Sở Bất Phàm hướng Hỏa Hệ dị năng hung thú nhảy đi xuống. Lâm Tử Hoa đi tới chó hoang bên người, tránh qua nó Phong Nhận công kích, sau đó chỉnh cái thân thể của con người liền bành trướng mấy phần, huyết khí bạo phát đến mức tận cùng, lực lượng cường đại, đã thủ thế chờ đợi. Cùng lúc đó, Lâm Tử Hoa hai tay của, tản ra sắc bén ánh sáng đi ra. Vũ Sắc Pháp Văn cũng bị phát. Ẩm. Phảng Phật Dư hấu bị đánh nát đồng dạng, Lâm Tử Hoa một chưởng vỗ tại chó hoang trên người, đem hắn đầu đánh nát. Màu đỏ hiến máu cùng màu trắng óc, tại chỗ bắn ra ra, rơi lấy đất. Tiếp lấy, Lâm Tử Hoa hai tay của, nhanh chóng tại chó trong đầu gảy lên, rất nhanh liền lấy được một cái nửa tháng hình dạng phong nhận Pháp Văn, đem hắn chứa ở mang theo người tính chất đặc biệt bên trong túi. Đông nhiên, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên phát hiện, cái này vượt chó mặt trên, còn có mấy phần đặc tù Hà Quang, lập tức túi đầu, đem tay chó cắt ra, tiếp lấy hắn lại lấy được một đôi chó chân trước Vũ Sắc Pháp văn. Con này chó hoang hung thú, thu hoạch khả quan, thậm chí có 3 cái pháp văn. Tốc độ rất nhanh nha. Lâm Tử Hoa làm xong chuyện này thời điểm, Sở Bất Phàm vung vẩy một cái cái túi trong tay, hai cái hỏa diễm pháp văn, giá trị hơn ngươi một điểm. Vứt xác pháp văn mặc dù tốt, thế nhưng rất nhiều lúc mọi người là dùng vũ khí mà không phải dùng hai tay. Thời điểm này, lại có còn lại chó hoang hướng Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm nơi này vào tới, thế nhưng được Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm đồng học đánh chết, Lâm Tử Hoa một cái đồng học, lấy được một viên thông thường cường hóa pháp văn. Không thể không nói, trên thế giới này, những người khác cũng là có điểm vật khí. Chúc mừng. Cùng vui. Ha ha ha. Lâm Tử Hoa, sợ bất phàm, chả có cái kia may mắn đạt được hung thú pháp văn lợi, lẫn nhau chào hỏi một tiếng, lẫn nhau đều vô cùng vui vẻ. Có người đã nhận được pháp văn, lập tức đã kích thích hiện trường những bạn học khác, rất nhiều người lá gan bắt đầu bừng ra, không lại sợ hãi hung thú, mà là đem hung thú xem là tiền tài, sức chiến đấu đã nhận được phong thích, lực công kích gì gì đó, dồn dập tăng lên. Nhân loại bản tới đối phó hung thú, liền có ưu thế, dù sao nhân loại văn minh phi thường phát đạt, so với hung thú càng hiểu được bản kết, càng hiểu được duy trì một cái thể chế vật chuyện. Thêm vào nơi này mạnh mẽ hung thú đã bị dọn dẹp, cho nên mọi người có thu hoạch làm bình thường. Sau đó, một buổi sáng, Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm lại tìm rất nhiều hung thú ra tay, trong lúc hữu hảo phật dị năng hung thú ẩn hiện, nhưng mà người ban cấp khác càng tới gần cái kia dị năng hung thú, những này dị năng pháp văn đã bị người ban cấp khác lấy mất. Bất quá, các loại thông thường cường hóa pháp văn, Lâm Tử Hoa lớp thượng đồng học đều cấp được không ít. Thu hung thú pháp văn, 1 triệu một viên. Ai nguyện ý bán hung thú pháp văn, đều tiền lời rồi. Mặc kệ cái gì đẳng cấp, 1 triệu một viên. Nhưng mà Trên căn bản không ai muốn bán, tại giá ngoại, hung thú pháp văn 1 triệu một viên cũng không thể tính tiện nghi, giá cả cũng hợp lý. Nhưng phía trước đã nói, có năng lực săn giết hung thú người, cũng sẽ không cách bán văn. Rất có bao nhiêu pháp văn người đều tự mình hấp thu. Dù sao tiền tài cho dù tốt, không bằng mình thực lực tăng lên tốt. Một số người nguyện ý dùng tiền thu, cũng chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không thu được mà thôi. Cái này pháp văn xác xuất thật cao ha. Lý Như ý đi tới Lâm Tử Hoa bên người, cái này hoàn toàn là không có bị khai phá qua địa phương, ta nghĩ chỉ có chiến thần học phủ Mới năm giữ như vậy thì luyện chẳng sợ. Đúng đấy. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, chỉ có chúng ta mới có nhiều như vậy khen thưởng. Đột nhiên, Lâm Tử Hoa tùy thân điện thoại chuyển đến một đạo tin tức. Lâm Tử Hoa đưa tay khí lấy ra, lại một đạo tin tức đến rồi. Mở ra điện thoại, phát hiện là ngân hàng nhắc nhở tin nhắn. Đông Hải căn cứ khu chính phủ, hướng về ngài gửi tiền 100, 000 nguyên. Ghi chú, mỗi tháng một lần, kéo dài đến chiến thần học phụ tốt nghiệp. Thế giới giả lập công ty, hướng về ngài chuyển khoản gửi tiền 50, 000, 000 nguyên. Gia chủ hạng mục khai phá lần đầu khen thưởng, đến tiếp sau khen thưởng hội theo hạng mục khai phá mà biếu tạo. Lâm Tử Hoa thu được tin nhắn sau đó Sở Bất Phàm cũng nhận được tin nhắn. Nhìn một chút tin nhắn, Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Tử Hoa, quê hương của chúng ta vẫn được à, mỗi tháng phát ra 10 vạn sinh hoạt phí." "Đúng đấy." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Có tiền, cũng thuận tiện làm việc. Tại Chiến Thần học trong phủ, chỉ cần đặt đến học phần yêu cầu, có tiền là có thể mua được rất nhiều thứ." "Rất nhiều thứ, là ngoài trường không mua được." "Bởi vậy tiền này, nói trong hiếu, vẫn là rất trong hiếu." Chính thần học phủ yếu bồi dưỡng học sinh, nhất định sẽ mở ra rất nhiều thứ. Học sinh bên trong có rất nhiều cường hào, cho nên học phần liền rất trọng yếu rồi, có cường hào lấy ra rất nhiều tiền tài đi ra, thông qua có học phần học sinh, từ trường học mua mua đồ, liền có thể thực hiện một loại cả hai cùng có lợi. Cường hào hoa nhiều tiền hơn, thay trường học bồi dưỡng học sinh. Ngèo khó học sinh thông qua cường hào, đạt được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Nói chung, một trường học bồi dưỡng học sinh là có rất nhiều kỹ xảo. Quá tốt rồi. Sở bất phàm cười ha, ha có tiền mua tiên cũng được, tuy rằng ít một chút, thế nhưng lập nghiệp tiền vốn có. Tiếp tiếp rất nhiều chuyện cũng có thể làm đi lên. Lâm Tử Hoa nghe xong sợ bất phàm lời nói, liền biết kẻ này có thể phải làm ăn. Bất quá, những chuyện này cùng hắn Lâm Tử Hoa không quan hệ. Lâm Tử Hoa đối chuyện này cũng không quá nhiều ý nghĩ. Đi tới chiến thần học phủ, hắn có rất nhiều chuyện cũng không kịp làm, nói thí dụ như phòng trọng lực, cũng chỉ là tình cờ trải nghiệm dưới. Lại so như thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa cũng có vô hạn thời gian, thế nhưng hiện tại cũng không có thời gian tiến vào. Đến chiến thần học phủ, Lâm Tử Hoa có loại thời gian không đủ cảm giác. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Mấy cái các thầy giáo phụ trách bảo vệ học sinh, tình cờ có hung thú đi ra, đều bị các thầy giáo đổi đi. Một ít hung thú cảm giác được không đúng, cũng là rút lui cái này vứt bỏ phá nát thành thị. Đối với cái này, những lao sư kia cũng không có ngăn cản, tùy ý những thú giữ kia rời đi. Chiến thần học phủ thật không đơn giản à, sắp xếp chúng ta tới thanh lý phá nát thành thị, là nhân loại thu phục cố thổ, để cho chúng ta có nhân loại vinh dự cảm giác không nói, quan trọng nhất là cũng cho chúng ta những học sinh này đều chiếm được rèn luyện. Đúng vậy a, dụng tâm lương khổ, thực sự là dụng tâm lương khổ. Lâm Tử Hoa nghe những nghị luận này thanh âm Cảm giác nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền bắt đầu hấp thu Vượt Sắc Pháp Văn lên, về phần Phong Nhận Pháp Văn, hắn dự định giữ lại buổi tối học tập thời điểm, sử dụng nữa. Vượt Sắc Pháp Văn, hắn đã rất quen thuộc, chính dễ dàng cường hóa một phen. Một số người nhìn thấy Lâm Tử Hoa đang hấp thu một đống Vượt Sắc Pháp Văn, nhất thời không ngừng hâm mộ, thế nhưng cũng không hề nói gì. Lâm Tử Hoa dựa vào bản lĩnh săn giết yêu thú, có vài thứ nên là như vậy hắn. Tại Lâm Tử Hoa thanh lý Vượt Sắc Pháp Văn thời điểm, đột nhiên có mấy chiếc xe tải nặng xuất hiện, sau đó một đám binh sĩ hóa trang người bước xuống xe, bắt đầu thanh lý trường đem từng con bị đánh chết hung thú thu thập, hướng về trên xe tải vận chuyển đi qua.